Chương 45: Siêu cứu cùng phản kích. Tất cả mọi người tiến hành tự kiểm, có hay không thụ thường, kịp thời báo cáo. Nọ dạ, dùng tính mạng danh sách năng lực, kiểm tra có hay không tiêm nhiễm phản sinh mệnh phóng xạ bụi nhỏ. Thì ra, phối hợp nọ dạ dùng gió nhẹ đem những thứ này phóng xạ bụi tẩy rơi. Cùng với một loạt mệnh lệnh đi xuống, thương thanh chi kiếm mọi người liền bắt đầu dọn dẹp toàn thân cho bụi. Mọi người mặc dù đều rất khiếp sợ, nhưng dù sao ở trên đất nằm út sắp lâu như vậy, tâm tình cũng đều tiêu hóa phải không sai bị lắm. Đón lấy chúng ta đi đâu? Edlin nọ đặt câu hỏi nói, đi tìm mẹ y sao? nếu như là ở kiếp trước thi đấu trong bản đồ, ạ sờ nhất định sẽ nói không. dù sao như vậy đại A O E A xa xa địch nhân cũng có thể nhìn thấy. nếu như đối phương trước đến một bước, sau đó mai phục xuống làm cái vây điểm đánh viện binh chúng ta quả thực không nên quá thảm được không? nhưng mà ở cái này thế giới, ạ sờ nhưng không cách nào dưới như vậy mệnh lệnh, bởi vì thấy chết mà không cứu đối với đoàn đội sinh ra tác dụng vụ, có thể so với bị địch nhân mai phục cái gì còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. vì vậy hắn chỉ có thể hạ lệnh mọi người chú ý chúng quanh nguy hiểm, thận trọng hướng bảo tạc tâm điểm đi tới. càng đi chỗ sâu đi, liền càng có thể thấy rõ cái kia làm nổ nổ lực. Bùn đất bị hòa tan thành nhựa đường như vậy, vật chất nguyên bản bằng thảng tường bê tông mặt cũng giống như hòa tan mỡ bò khối như vậy, phủ đầy to to nhỏ nhỏ dạng rọn chất lỏng cục. Một cụ động lực thiết giáp thi thể trưng bày ở phụ cận, nửa người dưới đã triệt để hòa tan, cùng dưới chân màu đen mặt đất kết hợp thành nhất thể, nửa người trên xương vỏ ngoài thiết giáp cũng đã vỡ nẻo, hướng ra phía ngoài phóng ra màu đỏ vàng, dường như mới từ lò luyện bên trong lấy ra đốt nóng sắt thép sáng bóng. Mọi người tiếp tục hướng phía trước, đến bạo tạc tâm điểm, liền nhìn thấy càng nhiều động lực thiết giáp kỵ sĩ hải cốt, vây quanh bạo tạc trung tâm tĩnh lặng đứng xứng xứng, mà kỵ sĩ các tùy tùng không có khôi giáp bảo hộ, lúc này đã sớm hải cốt không còn súng đổ kiến trúc phía dưới là một mảnh hướng phía dưới cái phế hình trống rỗng, tản ra khó người than khí tức cùng màu xanh nhạt sương khói. nàng sẽ không phải là chết đi. Ely nọ nhìn chăm chăm trong lỗ thủng, khiếp sợ như vậy nói ra. A sở không trả lời, chỉ là đồng dạng nhìn chăm chăm lỗ thủng không nói một lời. qua chốc lát bên dưới mới truyền tới gian khổ hò khan thanh âm. ngươi chết ta đều sẽ không chết. mẹo bà tư một cái nào đó dính đầy nước dơ tóc đỏ đầu, theo lỗ thủng phía dưới cố hết sức moi ra đường người, mọi mệt thở hồn hện. mẹ y Nàng chính phía dưới tựa hồ là cái cống thoát nước, dựa vào đem toàn thân ngâm không ở chính giữa mặt trong nước bẩn, mới ở liên hoàn bạo tạc cùng cao nhiệt người trung gian ở thánh mạng. gì như cùng ngã ly nọ liền vội vàng nhảy xuống cái phía trong hố, một trái một phải đưa nàng kéo ra ngoài. Cảm giác thế nào? À sợ ngồi sồn ở nàng bên cạnh hỏi. Chứ câu này ngươi lại không thể nói điểm lời an uổi sao? Mẹ ý nằm ngang ở trên mặt đất, mặc cho nọ dạ chữa trị cho nàng, ngực hơi phập phồng. Ta là nói ngươi cái đó biến thái phó nhân cách, lần này hẳn là chủ động cùng ngươi trao đổi qua chứ? À sợ tiếp tục hỏi, các ngươi chung đụng được như thế nào? Nàng cho ngươi cảm giác thế nào? Mẹ ý nghe vậy có chút thất thần, ngơ ngác nhìn bầu trời. Hoàng Bét, nàng nói, "Tám." Nàng đi một chút xa, tiến lên thập tự quân kỵ sĩ đội ngũ bên trong, Anferzi sắc mặt nói ra, "Như vậy hỏa diễm, tất nhiên sẽ cực lớn tiêu hao nàng linh tính. Nàng hiện tại trạng thái nhất định phi thường kém. Chúng ta đạt được tình báo nói, có mặt khác một con tiểu đội theo phía bắt chạy vào." Quốc Vương Bonnie phất bội kiếm thị vệ, dạ tử tức nói ra, "Có lẽ là tới cứu viện vị này cũng có nói. Vậy thì thế nào?" lạnh, "Chúng ta vừa vặn một lưới bắt hết bọn họ." Vạn nhất lần này tới đều là giống tên kia pháp sư như thế quái vật, vậy chúng ta như vậy đi vừa vặn sẽ bị tận diệt." Zoen trong lòng vèo toát ra một ý nghĩ như vậy tới. Nhưng mà hắn rất nhanh thì lại bật cười lắc đầu một cái. Nếu quả thật như thế, như vậy chỉ tiểu đội ngay từ đầu cũng sẽ bị đầu nhập chiến trường, mà không phải chờ tên kia pháp sư liệu mình phóng đại chiêu, nửa chết nửa sống sau đó mới hoang mang rối loạn xông vào. Lại nói, cái kia tiểu đội tựa hồ mới không tới 10 người, mà thập tự quân bên này xuất động nhân số là bọn hắn gấp ba tất cả đều là thần kinh bách chiến động lực thiết giáp kỵ sĩ, tự nhiên càng không có ở giao chiến trước liền sợ sệt đối phương nên do. Anferz vẫn còn ở không nhịn được thúc giục, rồ én một bên phụ họa đối phương lời nói, một bên mệnh lệnh mọi người tăng tốc hành quân, trong lòng biết được Anferz vội vàng nguyên nhân, là bởi vì hơn 10 tên tinh nhuệ kỵ sĩ được chôn cất đưa ở trong biển lửa. Ở thập tự quân vương quốc bên trong, mạng người là giá rẻ nhất, dù sao có liên tục không ngừng phía tây hành hương giả bổ sung, nhưng mà mười mấy bộ động lực thiết giáp nhưng chính là không ít một bút giá tiền. Khoản tiền này, là nhất định phải tự móc tiền túi, lấy ra đền cho quốc vương tiểu kim cố. Phía trước gặp địch, cùng với kỵ sĩ tùy tùng lớn tiếng báo hiệu, chúng thập tự quân chiến sĩ liền nhìn thấy phía trước chính giữa đường phố, đứng một tên thân hình cao lớn kỵ sĩ. Nàng ăn mặc màu da cam rắn chắc bản giác, tay trái xách theo một tên ánh sáng tầm tuấn, phía trên vẽ đến song đầu ưng văn chương. Tay phải thì nắm cầm một thanh màu ám kim trường thương, thương đầu bị điêu khắc thành ác long hình dáng, phun ra một đoạn mỏng như cánh ve mũi thương. Chỉ có một người. Ảnh Phất cười lên ha hả, cỡ nào thứ phẩm muội nữ cùng ta ấy. cho là chúng ta có thể như vậy tùy tiện xông lên sao? Lưu Đạn, Ngắm chúng hai bên kiến trúc, đem bên trong phục binh đều cho ta đánh giết hết. Vài tên kỵ sĩ tùy tùng lập tức cầm súng bước ra khỏi hàng, nhanh chóng quỳ một chân trên đất cho súng trường cài đặt Lưu Đạn. Những thứ này xuống trường tấn công cùng lựu đạn phát xạ máy là giáo đình mới nhất trợ giúp cho Latin Đế quốc một bút vật tư. Lúc này vừa vận cho anh tư dứt cầm sử dụng mấy viên lựu đạn mang theo xem thường gầm thét chui vào hai bên kiến trúc bên trong, theo sau liền vang lên hỏa dược bạo tạc cùng vách tường sụp đổ nổ lớn. Thật giống như không có ai a. Rô ẹn cao mày nói ra, bọn họ chỉ là còn chưa kịp hết thảm liền chết. Anh tư dứt lệnh lùng nói, tiểu đội thứ nhất tiến lên tiến công, tiểu đội thứ nhì khoảng điểm hộ công kích, chú ý phòng bị phía sau nàng. Bốn gã thiết giáp kỵ sĩ trước tiến lên, tay cầm trường thương phát động cấp tốc súng phong đâm xuyên. Lý nọ chính là lệnh nhạt nhẹ tới trước một bước, tay trái cầm thuận rời ra bên trái công kích, tay phải trường thương dùng sức bình vung ra đi. Tinh kim trường thương cùng bên phải hai vị kỵ sĩ trường thương đụng vào nhau, đồng nhiên chợt xoay tròn một quái, liền đem hai thanh trường thương toàn bộ đánh bay mở ra. Xoắn ốc sông, phía sau theo dõi hắn rũ ẹn nhất thời có chút sừng sốt một chút. Coi như tây phở giảng xì hạ hiệp nghĩa kỵ sĩ bảng hiệu thương kỹ, xoắn ốc sông loại này kỹ xảo lưu truyền rất rộng, mà lại sử dụng được cũng không phức tạp. Ở song phương vũ khí lẫn nhau dính đấu sức thời điểm mãnh liệt xoay tròn thân thương. Từ đó buộc đối thủ vũ khí không bị khống chế chấn động cũng bị bắn ra, dùng để tỏ rõ kỵ sĩ không giết mà ngăn lại bạo hành thương cảm khí phách. Nhưng mà, phía trước cái này cao lớn kỵ sĩ làm sử dụng ra kỹ xảo, không nghi ngờ gì so với hiệp nghĩa các kỵ sĩ cao thâm rất nhiều. Nàng đầu tiên là bình khua thương thân, dường như chỉ là đòn công kích bình thường chống đỡ, ở va chạm trong nháy mắt mới xoay tròn thân thương, trường thương bản thân lực đạo thêm vào xoay tròn đánh văng ra lực đạo, không nghi ngờ gì có thể đem thiết giáp các kỵ sĩ vũ khí đánh văng ra phải càng xa. Như vậy, sáng tạo ra càng lớn hở, dĩ nhiên là là, là vì cẩn thận, Zoen lập tức gào thét đứng lên. Nhưng mà hắn báo hiệu đã không kịp, bởi vì một giây kế tiếp, eh Nọ liền xoay người vung lên trường thương, một cái vừa nhanh vừa mạnh chém sát, đồng thời mệnh chung hai tên kỵ sĩ thị giác kính mắt. Chương 46, liên hoàn kế. Hai tên động lực thiết giáp kỵ sĩ nghiêng ngả lùi bước, hư hại tầm mắt bên trong bị kẽ hở triệt cứ. Helenor eh thừa dịp trước đột, phía sau đội thứ hai kỵ sĩ thuận thế xông lên, hiểm hộ cái này hai tên mũ giáp bị tổn thương kỵ sĩ lùi bước. Bên trái nguyên bản công kích bị ngăn lại hai tên kỵ sĩ, cũng đồng thời chạy chỗ hoàn thành đánh bọc. Ta cũng tới á. Theo Helenor eh phía sau truyền tới một tiếng gầm gọi, hai tay cầm hai thanh chiến phủ bợ gì như cũng lao ra dựa theo phía trước các kỵ sĩ chính là một cái gió xoáy chạm, gió xoáy chạm, ngoại hiệu chiến trường tối say thị đại chiều, các kỵ sĩ tự nhiên không có ngốc đến đi nó nữa, vì vậy lập tức dối rít lui về phía sau. trong lúc bất chợt một tiếng súng vang, từ đằng xa bay vụt mà đến đạn súng bắn tỉa, đánh trúng một tên mũ giáp bị thương kỵ sĩ, viên đạn theo hư hại quân dụng thủy tinh trung tâm đột nhập, bị bên trong xương vỏ ngoài áo lót ngăn lại, lực đạo mang đến sóng trùng kích đem kỵ sĩ toàn bộ người đánh cho thiếu chút nữa choáng váng đi qua. một giây kế tiếp, lại gió xoáy chạm mở di ngắm chúng hắn hướng trước chính là một cái ngày bổ. Nàng trước nhảy kéo giật ngắn, hai chân chỉ là nho nhỏ cách mặt đất, dịu liền đập về phía đối phương đầu lâu, trực tiếp liền đem động lực thiết giáp mũ giáp cho bộ ra, bên trong đầu cơ hồ bị hư hao hai khúc. Tại lần trước phục bàn ạ sợ cùng hắc kỵ sĩ đối chiến sau, biết được động lực thiết giáp kỵ sĩ cũng không phải là không thể chiến thắng sau, các cô nương đã rõ ràng đối phó động lực thiết giáp hữu hiệu nhất phương thức, chính là cùng một bộ vị lập đi lặp lại tòa hỏa. Mà cái này tên bất hạnh cách gần nhất động lực thiết giáp kỵ sĩ, liền thành chiến thuật mới tên thứ nhất người bị hại. Thủ tiêu cái này tên kỵ sĩ, hai cái cô nương lại không có thừa dịp đuổi giết, ngược lại xoay người chạy. Các kỵ sĩ cũng làm tốt phản kích vây rết chuẩn bị, nhìn thấy địch nhân không xông lên phản trốn, nhất thời có chút kinh ngạc không hiểu. Chớ nóng đội xông, cẩn thận là cả bẫy. Ảnh Phư dứt đến cắn răng nghi lợi, bất quá ngược lại là không có mất đi sức phản đoán, vung tay lên, đội một dò xét tính tiến tới, đội 2 điểm hộ, ba đội đặt sau chú ý trung quanh, phòng ngừa bị đánh bọc. Tùy tùng toàn bộ giải tán điều tra, vừa có tình huống lập tức báo hiệu. Vì vậy các kỵ sĩ liền cẩn thận chậm rãi tiến về phía trước phát, các tùy tùng chính là phân tán ra, bảo trì ở rời đội ngũ gần hơn 20m vòng phạm vi bên trong, cảnh giác lục soát xung quanh đống đồ lộn xộn, tường giao góc chết cùng công sự đột nhiên bên phải truyền tới tùy tùng tiếng kêu sợ hãi, cách gần nhất kỵ sĩ liền vội vàng tiến lên, liền nhìn thấy ở u ám ngõ hẻm bên trong, nhà mình tùy tùng đã ngã trong vũng máu, cổ họng bị lợi nhận cắt ra là cắt thiết hầu. Joe đi tới bên cạnh thi thể, kiểm tra một chút nguyên nhân cái chết, hơn nữa còn là từ phía sau lưng mà đến cắt tiết hầu. hung thủ thủ pháp rất nhanh, vết thương bằng phẳng không có da thịt xoay, hơn nữa độ sâu cũng vừa đúng lúc, cho nên, anh hỏi ngược lại, vết thương độ sâu có ý nghĩa gì sao? Ta dùng kiếm có thể trực tiếp chém dụng đầu, không giống nhau. Joe nói ra, khí lực khá lớn người thường thường sẽ chọn gọn gàng nhanh trong chém đầu, nhưng là dễ dàng như vậy tạo thành vũ khí xoắn lưới. Nếu như không chém đầu, vẹn vẹn chỉ là cắt thiết hầu, như vậy lực đạo quá nhẹ liền không đạt tới giết chóc mục đích, lực đạo quá nặng sẽ đưa đến vũ khí bị xương cổ kẹp lại. lấy cái này tên hung thủ thủ pháp, vừa vặn là nhất kinh tế một loại phương thức. cho nên là một tên chân chính thích khách, phải không? anh ta giật cười lạnh, lần nữa bố trí chiến thuật đi xuống, tất cả tùy tùng, đón lấy hai cái một tổ hành động, lẫn nhau thủ vọng phòng ngừa đánh lén. đội ngũ lần nữa tiến tới chốc lát, bên trái phía sau lần nữa chuyển tới hết thảm, giống giận cùng kịch liệt tiếng súng chờ các kỵ sĩ nhanh chóng xông tới hiện trường, phát hiện hai tên tùy tùng một cái ngã xuống đất, một cái thuộc ý vách tường ngồi đến, toàn bộ đều chết đi. cho nên là nhiều tên thích khách hợp tác gây án. Anne dự suy tư, không, nếu như là nhiều người, như vậy liền sẽ không có tiếng súng. Joen nhặt lên vút trên đất xuống trường, phát hiện phía trên có một đạo thật sâu lợi khí vết chảy. thích khách đầu tiên là ám sát ngõ hẻm bên trong tùy tùng, đồng thời bị đứng ở bên ngoài tùy tùng phát hiện, vì vậy tùy tùng giống giận hơn nữa ngang chúng hắn nổ súng, nhưng mà cũng không có ban chúng, nếu không trên đất liền sẽ có dư thừa vết máu. Tóm lại thích khách lấy một loại nào đó cổ quái phương thức tránh né sát kích, đồng thời xông tới cái này tên nội súng tùy tùng trước mặt, thứ nhất chém chém nát xuống trường, thứ nhì chém từ tùy tùng ngực đâm đi vào, đâm thủng trái tim của hắn. Hai cụ thi thể khoảng cách ở 8 mét trở lên. An Phư giật cao mày nói ra, trung quanh cũng không có công sự, thích khách là như thế nào bình yên vô sự xông qua đoạn khoảng cách này, hay lại là nói cái này tùy tùng thương pháp thật sự quá túi Ta không biết rõ. Zoen lắc đầu nói ra, tóm lại, trước đem các đội tùy tùng thu hồi lại đi. Như vậy đi xuống chỉ là bị địch nhân theo thứ tự đơn độc đánh tan mà thôi. Đừng quên địch nhân còn có một cái tay súng bắn tỉa tồn tại. Hàn Phất gật đầu một cái, liền ở trong máy bộ đàm khiến phân tán ở xung quanh tùy tùng về đội. Vì vậy nguyên bản ở xung quanh tìm tòi kỵ sĩ các tùy tùng, liền rối rít rời khỏi vị trí vật kiến trúc, hướng chính giữa đường phố kỵ sĩ đội ngũ trở về. Trong lúc bất chợt tiếng súng máy liệt, trước hết về đội kỵ sĩ các tùy tùng, tựa như luống mì như vậy liên tiếp ngã xuống, trong lúc nhất thời toàn bộ tình cảnh thập tự quân các chiến sĩ đều hoảng loạn lên. Không muốn về đội. La Lộn, tìm kiếm công sự. Cuối cùng bừng tỉnh hiệu ra dỗn, đội vàng đem hết toàn lực giống giận, hối hận cơ hồ muốn đem răng cắn. Hắn đã hoàn toàn minh bạch. Đối phương là có một cái tay súng bắn tỉa không giả, theo mới bắt đầu đến bây giờ lại một thương không phát, chỉ là đang đợi lớn nhất sát thương thời cơ mà thôi. Lúc trước các tùy tùng phân tán tìm tỏi phụ cận thời điểm, bởi vì mỗi người chỗ đứng độ cao phân tán, vị trí hoàn cảnh cũng so sánh phức tạp. Đối phương một khi nổ súng bắn chết bất kỳ người, còn dư giữ lại dưới người liền có thể nhẹ nhõm theo phụ cận tìm kiếm công sự. Do đó đối phương cố ý phái ra thích khách, du tẩu ám sát phụ cận lạc đàn kỵ sĩ tùy tùng, đưa đến thập tự quân cho rằng loại này phân tán tìm tỏi chiến thuật bị tận lực nhằm vào, vì bất vô vị chiến lược hao. Thập tự quân tự nhiên sẽ hạ lệnh khiến các tùy tùng lần nữa tụ tập lại. Mà một khi các tùy tùng lục tục từ ngõ hẻm, tường giao cùng vật kiến chúc hiệp hộ rũi đi ra, lần nữa tiến vào lộ thiên hoàn cảnh thời điểm. Cũng chính là tay súng bắn tỉa có thể ung dung nhanh chóng điểm giết những thứ này mục tiêu thời cơ. Đáng chết. Cái này là liên hoàn kế. Zoen chính cắn răng nghiến lợi nghĩ đến, liền nghe nút ở kỵ sĩ phía sau án phật tử cũng giống giận. Tay súng ở nơi nào? Phán đoán phương hướng. Lập tức có kỵ sĩ đáp lại, ta nhìn thấy thương ngọn lửa ở 11 giờ phương hướng 6 tầng lầu nhỏ chóp đỉnh, 400m. Đội một kỵ sĩ. Đi đem cái đó tay súng bắn tỉa thủ tiêu. Anh vứt hết. Chờ chút. Joen trong lòng lộ bộ một tiếng. Cái này liên hoàn kế sẽ không chỉ có hai bước chứ? Nếu như đối phương ở nơi đó bố trí cả bấy, làm sao bây giờ? Hắn liền vội vàng giống to. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Anh phản giống trở về. Chẳng lẽ chúng ta cứ đợi ở chỗ này chịu đòn? Joen nghe vậy nhất thời ngẽn thở. Hắn ngược lại là muốn nói có lẽ đối phương viên đạn có hạn, không có khả năng không ngừng nghỉ xạ kích đi xuống. Nhưng ở bây giờ mọi người đều tại chịu đòn thời điểm, nói loại này các đồng chí lại chống một chút lời nói, nhưng là tương đương kéo tập thể cứu hận. Lại nói. Hắn cũng không thể bảo đảm cái đó tay súng bắn đi, không phải ghé vào thành đống viên đạn dương bên cạnh ung dung sạc kích. Đang lúc rồ ẹn do dự thời điểm, đội một thập tự quân kỵ sĩ đã nhanh chóng tiếp cận đại lâu. Theo mái nhà truyền tới nổ lớn tiếng súng, phảng phất là ở thản nhiên hướng bọn họ tuyên bố tay súng vị trí, hoặc như là một loại nào đó không nói xem thường. Chương 47, trọng lực cả mấy. Thang lầu này giữa quá chật hẹp. Lính đội kỵ sĩ chỉ huy đồng bạn, dọc theo thang lầu xông lên phòng. Bởi vì động lực thiết giáp khổng lồ hình thể, các kỵ sĩ chỉ có thể từng cái trước sau thông qua. Ta có loại dự cảm không tốt, cũng không thể đi thang máy đi phía sau hắn đồng bạn nói ra, lại không nói có hay không có điện, vẹn vẹn thang máy bạn thân trọng tải hạn chế, liền không thể chịu được nhiều cái động lực thiết giáp trọng lượng, các kỵ sĩ cũng không khả năng khiến thang máy từng cái chậm rãi đi lên đưa người. xong tới lầu năm chỗ ngặt, các kỵ sĩ liền nhìn thấy ở phía trên thang lầu trên tay vị, ngồi đến một cái mang mặt nạ thiếu nữ, nàng thân hình cũng lớn, nhìn có vẻ còn không có trưởng thành, đen nhánh thẳng tắp tóc, tóc dài rủ xuống dưới vai, mặc trên người một món phổ thông pháp sư áo choàng, chân trái co lại giống ở trên lan can, chân phải nhảm chán rủ xuống đến, ừ, nàng đeo đến mặt nạ mặt nhìn tới, cũng ngay dẫn đầu kỵ sĩ rút ra đại kiếm phía trên cũng không có gì giáo đổ thiếu nữ thanh âm trong trẻo dễ nghe nữ khí lại dường như đang cười lạnh các kỵ sĩ tại chỗ đầu đận dưới lúc đầu gia nhập thập tự có lúc phát ra dưới bảo vệ tín ngưỡng trịnh trọng lời thề tựa hồ theo trong đầu chợt lóe lên nhưng mà những thứ kia duy nhất nhiệt huyết cùng chính nghĩa cảm rất nhanh thì bị băng lãnh hiện thực cùng mơ hồ ấy nấy mất mất chúng ta chỉ là thành tâm ra sức chúng ta quân chủ dẫn đầu kỵ sĩ đem đại kiếm chỉ hướng thiếu nữ chúa trời ở trên nguyện hắn chứng kiến chúng ta chung thành cùng vinh dự vậy nếu như chúa trời cho các ngươi quân vương xuống địa ngục các ngươi cũng sẽ đi theo cùng một chỗ dưới sao thiếu nữ lạnh lùng nói, động lực trong nó an toàn, kỵ sĩ sắc mặt biến một cái, ngay sau đó lập tức lựa chọn thật kiếm đâm thẳng, coi như tương lai có một ngày thật muốn xuống địa ngục, ít nhất cũng phải trước kéo cái này nữ nhân chôn theo. Trường kiếm còn chưa cùng thân, thì ra ngồi yên bất động, dưới mặt nạ chuyển tới túi đầu cười lạnh một tiếng, a, nàng đặt ở trên đầu gối tay, nhanh chóng lật cái mặt, trọng lực, tăng phúc, kỵ sĩ trưởng kiếm tiếp tục hướng phía trước, thân hình lại quỷ dị hướng phía dưới lún vào, không đúng, là dưới chân mặt đất đang chìm xuống, tòa lâu này thang đang ở sụp đổ, nguyên bản vốn đã mơ hồ không chịu nổi gánh nặng thang lầu. Không chống đỡ nổi mấy cái động lực thiết giáp kỵ sĩ đột nhiên tăng lên gấp bội trọng lượng, trong nháy mắt liền chia năm xẻ bảy sụp đổ đi xuống. Bị sắt thép khung xương bao quanh các kỵ sĩ thân thể, trực tiếp liên tiếp đập xuyên lầu 5, lầu 4, lầu 3, lầu 2 cùng lầu 1 thang lầu, nặng nghề ném tại trên mặt đất. Dọc theo thiết giáp truyền tới dữ dội sóng chung kích, nhất thời khiến các kỵ sĩ trợn phun máu. Thì giả phất phất tay, liền theo bên cạnh thang lầu xó xỉnh bên trong, trôi lơ lửng lên một đống lớn đã sớm chuẩn bị xong cục đá tới. Những thứ này cục đá trôi lơ lửng không trung tụ thành một đống, phù cận khí áp bắt đầu cấp tốc giảm bớt, cho tới không khí bên ngoài điền cuồng tràn vào đi vào đem mỗi một cục đá đều ép tới gắt gao thực thực. tiếp đó, nàng trộn xóa đi cục đá chồng phía dưới khí áp, hơn nữa đem bọn họ trọng lực gấp bội. ở phía trên áp suất không khí cùng tăng phúc trọng lực ảnh hưởng dưới, cái này do đông đảo cục đá tụ tập mà thành đạn tháo, cơ hồ là trong nháy mắt liền xuyên qua tầng tầng thang lầu phá động, nên ở các kỹ sĩ động lực thiết giáp trên giữ dội vật lý va chạm đánh nứt khí áp thực thực. một giây kế tiếp, cục đá giữa dày đặc hơi nén liền trộn bành trướng, đem những thứ này cục đá toàn bộ đẩy hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt bắn nhanh mở ra, liền tất cả động lực thiết giáp đều tại trong phút chốc bị đánh cho loang loang lộ lộ phản vật là bị cực lớn uy lực súng sượt gùn chính diện đánh chúng như vậy còn chưa chết sao nhìn bên dưới đã không đứng dậy được vẫn còn ở nho nhỏ nhúc ních các kỵ sĩ thì ra nhìn đến cũng có chút ít chắc lưới động lực thiết giáp thật có cứng như vậy hay là bọn hắn thể sát so sánh chịu đánh nàng thở dài lần nữa đưa tới một đống lớn cục đá số lượng ước chừng có trước đây hai lần nhiều đội 1. thu được xin trả lời đội 1. đường phố xa xa bên trong kỵ sĩ phí công ở mũ giáp trong máy bộ đàm gào thét nhưng mà đối diện chỉ truyền tới răng rắc dường như pháo chuột như vậy không biết tạt qua chốc lát truyền tin bị cưỡng ép chặt đứt làm sao cũng liên tiếp không lên Đội một tiên lặng. kỵ sĩ liền vội vàng hồi phục nói ra. Đi, rút lui. Ánh phật di tiên lặng chốc lát, chỉ có thể không cam lòng ra lệnh. Ở tay súng bắn tỉa duy trì liên tục xạ kích áp chế trong. Các kỵ sĩ thật nhanh đứng dậy, thuận tiện đem không có phòng bị kỵ sĩ tùy tùng cùng hai vị quan chỉ huy bảo hộ ở trung tâm, không cho đối diện tay súng bắn tỉa lấy bất cứ cơ hội nào. Chỉ có tay súng bắn tỉa có thể đối phó tay súng bắn tỉa. Lúc này Ánh phật cắt sâu ý thức đến câu này danh ngôn. Nhưng mà Rô En chính là nghĩ đến một loại khác vũ khí, pháo cối nếu như không thể tinh chuẩn giải quyết khoảng cách xa tay súng bắn tỉa, như vậy kèm thêm tay súng bắn tỉa vị trí toàn bộ công sự đều giải quyết đi, có lẽ là càng giá rẻ trực tiếp cách làm. Mà nghe nói bây giờ thần thánh Solomon đế quốc ở ô tô hoàng đế bất kể trả giá phát triển quân công sản nghiệp sau, đã có thể làm ra pháo cối. Không giống là động lực thiết giáp như vậy chỉ tạo cái vỏ ngoài cùng khung xương, nội bộ khống chế tấm chip còn muốn mượn vỉn nỉ con đường buôn lậu tới đây, mà là theo nguyên vật liệu rèn đúc đến định hình, toàn bộ sản xuất dây xích cùng cung ứng liên đều đã đả thông, hoàn toàn có tự chủ năng lực sản xuất pháo đới trở về sau nhất định phải hướng quốc vương bệ hạ đề nghị theo thần la bên kia đại lượng nhập khẩu một nhóm pháo cối tới đây dùng để đối phó ổ liềm tỷ ạ pháp sư cùng các tay súng bắn tỉa nếu không như vậy khoảng cách xa chịu đòn coi như là động lực thiết giáp kỵ sĩ cũng là không nhịn được bọn họ đang ở rút lui muốn đuổi giết sao nhìn chằm chằm hoàng hốt chạy trốn kỵ sĩ tiểu đội trong bóng tối nghĩa ở vô tuyến điện kênh bên trong hỏi không cần chúng ta ra tay ạ sơ nói ai nha nghĩa hiếu kỳ hỏi ta nhìn thấy mái nhà miên nhìn súng bắn tỉa kính mắt nhìn về ngoài trấn nhỏ mặt sơ ta người tới nàng ở trong máy bộ đàm nhẹ giọng nói ra 6. sở bạt tạc người xuất lính, do lượng lớn lính đánh thuê tạo thành quân đội, tới không tính là sớm cũng không tính là muộn. Trình đốn đội ngũ hoàn tất mới ra hang ở miệng, liền bị dưới núi chấn nhỏ bên trong dữ dội bạo tạc chấn áp. chờ quan sát mấy phút, phát hiện đến tiếp sau này cũng không có cái gì động tĩnh sau, bọn họ mới cẩn thận dọc theo đường núi xuống phía dưới tiến tới. kết quả vừa mới đến gần chấn nhỏ, lập tức liền nhìn thấy hạn vân đứng người, mang theo hai mươi mấy tên kỵ sĩ từ trong chấn nhỏ hưng hoàng hốt rút lui ra khỏi, trốn hướng ở vào hướng đông bắc không xa một chỗ khác thập tự quân cứ điểm. Sở bắt tạ người cố gắng chặn đường những thứ này người, mà cứ điểm bên trong cũng có lượng lớn thập tự quân chiến sĩ lao ra ý đồ tiêu ứng. Vì vậy ở ngoại ô phụ cận liền phát sinh một trận chiến loạn. Bình tĩnh mà xem xét, ạ sợ ghét nhất chính là chiến loạn. Nhân số một khi hàng trăm hàng ngàn, cho dù tuyển thủ nhà nghề cũng không có năm chắc có thể từ đó may mắn còn sống sót. Bởi vì tuyển thủ nhà nghề thắng được người chơi bình thường địa phương, trọng yếu nhất một điểm ưu thế chính là xem chiến trường năng lực. Nhưng mà một khi chiến trường phức tạp đến trình độ nào đó, cho dù là tuyển thủ nhà nghề cũng không cách nào nắm giữ toàn cục. Ở cực đoan chiến trường hỗn loạn trên, có lẽ một con tên bắn lén một cái đã lạc, theo tầm mắt góc chết cùng điểm mù bên trong bản tới, liền có thể muốn tính mạng ngươi. Điển hình nhất chính là thứ số 3 phiên bản kiêm giờ lở cờ bất nghĩa viên chinh, thần la đế quốc đánh giáo đình liên quân, tình cảnh cái kia gọi một cái to lớn cùng hỗn loạn, kết thúc mỗi ngày tham chiến người chơi ít nhất treo lên mấy trăm lần. A sở cũng không muốn ở nội dung cốt chuyện phát triển đến bất nghĩa viên chinh thời gian điểm trước, đoàn đội cũng bởi vì loại này không giải thích được nguyên nhân mà giảm nhân số. Đương nhiên, coi như thương thanh chi kiếm mọi người không tham chiến, sở phạt tạ người bên kia trong thời gian ngắn cũng thua không. Chương 48, quả tranh tinh. Thương thanh chi kiếm, cuối cùng vẫn là tham chiến. Đương nhiên, là tại chiến trường thế cục đã định tình huống dưới. Rất nhanh, cái này hoàn cảnh xấu rõ ràng là tin thập tự quân quân tiên phong, chỉ có thể liều mạng cấp về án phơ cùng rồ hai vị quan chỉ huy, hướng đông bắc phương hướng chật vật rút lui tán loạn. Dũng hết phấn chiến sợ Patta người, ước chừng đuổi giết hai người bọn họ giờ, mới mang theo đủ loại kiểu dáng chiến lợi phẩm chậm rãi trở về, cùng thương thanh chi kiếm mọi người hội họp. Mặc dù khoe khoang nhà mình chiến tích loại chuyện này, ạ sợ là hoàn toàn khinh thường tại đi làm. Nhưng mà cái này cũng không gây trở ngại sợ Patta người tới đây, đem thương thanh chi kiếm đoàn lính đánh thuê mọi người một hồi khen. Dù sao đơn độc thâm nhập địch chiếm trấn nhỏ Còn làm cùng một chỗ nổ lớn, cuối cùng giết được quân địch quan chỉ huy chật vật chạy ra cứ điểm, loại chuyện này mọi người mặc dù chỉ thấy kết quả, nhưng quá trình coi như não bộ cũng não bộ ra được. À sở đoàn trưởng, ngay cùng ngài thủ hạ các cô nương, cường vô địch ra. Chỉ tiếc sở phạt tạ người lời nói quá mức thiếu thốn, lại làm sao mánh khen cũng chỉ có thể nói ra đánh thật hay xinh đẹp đặc sắc chiến đấu những thứ này không có đặc sắc từ ngữ, nghe các cô nương buồn ngủ. Mà bọn họ thủ hạ lính đánh thuê đã sớm đối với mấy cái này khách sáo tình cảnh không kiên nhẫn. "Thương thanh chi kiếm." Cái gì đoàn lính đánh thuê, chưa nghe nói qua. "Nhìn thấy sao? Đều là nữ nhân." làm sao đều là nữ, ta không nhìn lầm chứ, không nhìn lầm, ngươi xem cái kia tóc đỏ, cái này vóc người, trực trật trở. Các lính đánh thuê lẫn nhau trâu đầu ghé hai bàn luận xôn xao, thanh âm dần dần không hề che giấu lớn. Du A Di U không vui tiếng ho khan, sắc mặt âm trầm xuống, bị sở bạt tạ người hung hăng tập luyện qua các lính đánh thuê, lập tức lúng túng im miệng. Nhưng mà chưa được vài phút, bọn họ tiếng thảo luận lại dần dần vang lên. Những thứ này ra hỏa hay lại là đánh quá Du A rất là quyết bách, liền vội vàng nhìn hướng hạ sờ đám người, chỉ thấy ạ sờ quay đầu liền hỏi mẹ y, ngươi làm? Mẹ ý, ta không biết rõ a, mẹ ý mê mang nói ra, là ngươi làm đúng không? ạ sở hoài nghi nói ra, khẳng định là ngươi làm, thật không phải là ta à? mẹ ý phát điên như vậy lôi kéo tóc, ta tại sao phải nhường bọn họ khiêu khích ngươi? cái này có gì ý nghĩa a? dù sao ngươi có tiền hoa, hơn nữa ngươi còn đã thú vị, ạ sở thở dài, tính, mẹ ý lệ rơi đầy mặt, ạ sở những thứ này người, dù ạ gì ủ đang muốn nói ta nhất định cho các ngươi một câu trả lời, chỉ thấy ạ sở cười cười nói ra, không sao, không có vấn đề, hắn như thế rộng lượng tỏ thái độ, khiến một ít lính đánh thuê nhất thời tự giác xấu hổ mà đổi thành một ít lính đánh thuê chính là đem hắn coi là trột dạo biểu hiện, càng thêm vừng vang đắc ý đứng lên. Một cái nào đó nhìn có vẻ giống như là đau đầu lính đánh thuê, đi tới ạ sở trước mặt, ngạo mạn hất cằm lên. "Ngươi nói ngươi người, ở trong trấn nhỏ tâm đánh bại động lực thiết giáp kỵ sĩ, đánh đều đánh xong, chúng ta nên trở về đi thôi." ạ sở hỏi dù ạ ti nói. "Dĩ nhiên." Du ạ dị trả lời, "Chờ đem tử trận dũng sĩ gi hải thu liên tốt, chúng ta đi trở về." "Này, không muốn coi nhẹ ta à?" Lính đánh thuê kia nhất thời kêu la như sấm. Người là ai a?" A sợ dường như lúc này mới phát hiện hắn tựa như quay đầu lại hỏi học. lính đánh thuê cười lạnh trả lời Sai Lang Nhân ạ sợ kinh ngạc nói Sai Lang Nhân học, nào đó nổi danh vong du miệng núi núi lở tờ cờ Sai Lang Nhân là cái gì đồ vật? Họ khẽ mắt co giật lên à chính là nửa người trên là sói nửa người dưới cũng là sói nhưng là sẽ giống người như thế đi đường nói chuyện sinh vật kỳ quái ạ sợ giải thích nói ra phất suy các cô nương rồi rít bị cho cười các nàng một cách tự nhiên đem A sợ miêu tả coi là đối với vị này hoặc tiên sinh khéo léo ví dụ cùng chào phúng. Giời ạ, Họ đang muốn há mồm mắng to, lời đến khỏe miệng nhưng lại cứng suốt. Bởi vì ở lính đánh thuê văn hóa bên trong, sói cũng không phải cái gì thấp kém sinh vật, ngược lại là cường đại đại danh tử. Thậm chí một ít nổi danh ở bên ngoài lính đánh thuê, hắn tước hiệu cũng sẽ cùng sói làm liên quan, tỉ như Bạch Lang cùng Lang các loại, tượng trưng cho lanh cốc, Sáo Trá cùng Vũ Dũng. Người dám chửi ta là sói, lời này ở các lính đánh thuê lỗ thai bên trong nghe tới là lạ. Vậy làm sao có thể tính mắng ngươi đâu, sói nhưng là cái rất uy phong tự hiệu được không? Nhưng mà các cô nương tiếng cười truyền tới hoặc lỗ hai bên trong, nhưng lại là như vậy chói thai cùng có chịu. Hắn đương nhiên biết rõ các cô nương cái này là đang cười hắn không học thức, thô bạo, cùng với giã man, những thứ này ở lính đánh thuê trong miệng là điển hình nam nhân khí khái phẩm chất ưu tú, ở các cô nương trong mắt lại không đáng giá một đồng. Hoặc cuối cùng bừng tỉnh hiểu ra, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì bản thân xem cái này hạ sở đoàn trưởng không vừa mắt. Chúng ta lính đánh thuê đầu đường tại trên thắt lưng quần, vào sinh ra tử anh dũng chiến đấu, chỉ vì có một ngày có thể góp đủ tiền tài, rửa tay gác kiếm về đến cố hương, cưới một cái nhìn đến thuận mắt lão bà. Kết quả nhìn một chút nhân ra cái này lính đánh thuê làm, đoàn đội bên trong tất cả đều là anh, anh yến yến nữ lang. Tướng mạo vóc người còn một cái so một cái xinh đẹp. Bản thân tâm tâm niệm niệm tha thiết ước mơ sự nghiệp điểm cuối, vẻn vẹn chỉ là nhân gia điểm xuất phát mà thôi. Cái này ai có thể nhịn được? Hận hận không thể một mùi lượn ném qua đi, đem cái này tội ác ngập trời đoàn lính đánh thuê toàn viên cho đốt chết. Thương Thanh chi kiếm, cái gì đoàn lính đánh thuê a? Ta làm sao chưa nghe nói qua? Hoặc ôm lấy tráng kiện hai tay, cố ý cất tiếng cười to. Ha, học. nhân gia nhưng là đại danh đỉnh đỉnh toàn bộ nữ tính đoàn lính đánh thuê đâu. Ngươi chưa nghe nói qua cũng là bình thường. Phía sau lập tức có người phụ họa nói, hiển nhiên ôm lấy cùng học đồng dạng tâm tư người cũng không ít. Dù ạ gì ủ nghe vậy giận dữ, đang muốn trách mắng những thứ này lính đánh thuê, chỉ nghe thời ạ sờ lại nghiêng đầu hỏi mẹ y. Thật không phải là ngươi làm? Không phải. Mẹ y giận tí mặt, ngươi chỉ là bị đố kỵ. Cùng ta một chút quan hệ cũng không có. ạ sờ nghe vậy mừng tỉnh, hướng rủ ạ gì ủ bất đắc dĩ khoát khoát tay, nợn đủ cười khổ. Ôi, bị đố kỵ. Tại chỗ các vị lính đánh thuê trong lòng, nhất thời toát ra đủ loại tiếng địa phương thô tục, cùng với một loại nào đó khiến người khó chịu, một loại nào đó chưa xuất cảm giác. Là thật chua, dường như vừa khỏa tây sợ rằng si ạ chứ danh mạn tần quả tranh, chua răng đều nhanh rơi một ít lính đánh thuê thậm chí không khỏi nghĩ tới, từ nhỏ cùng bản thân cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã, cái kia dịu dàng nụ cười cùng nu mỹ dáng vẻ, cuối cùng lại bị nàng ghê tởm phụ thân gả cho đầu thôn mập mạp nhà xây bộ chủ, đốt chết hắn, đốt chết cái này tội ác dị đoan. lính đánh thuê ở trong lòng đồng loạt tiêu gạo. đương nhiên, chỉ là ở trong lòng tiêu kêu mà thôi, nếu không nếu là thật đem phẫn uất tình biểu hiện ở trên mặt, ha chẳng phải là ngồi vững bản thân vừa quả tranh sự thật sao? do đó mọi người cũng chỉ có thể khoe miệng mỉm cười, cứng nhắc, khoe mắt mang nước mắt, nhị được, dùng kinh miệt ánh mắt nhìn chăm chú thương thanh chi kiếm đoàn trưởng chúng ta đây cũng không phải là đố kỵ ngươi, là xem thường ngươi, hiểu không? ạ sở chính là đối với cái này thì làm như không thấy, nhìn đến sở mặt tạ người đem chết trận đồng bào thi thể dùng màu đỏ áo tràng bao lấy tới, nói ra, vậy chúng ta đi, chúng ta cần đem ô liềm đi ạ chấn nhỏ hủy diệt. dù A di úu nói ra, không thể giữ lại hắn coi như các công thành cứ điểm. dù sao loại này nhiều kiến trúc thành thị hoàn cảnh, khắp nơi đều là chống cự pháp thuật ném bắn tự nhiên công sự, các ngươi mang năng lượng cao thuốc nổ. ạ sở hỏi, không cần, phá hoại kiến trúc công tác, liền giao cho chúng ta áo thuật pháp sư đi mấy cái khoác pháp sư trường bào người đi ra cánh tay cổ cùng gương mặt có rậm rạp trắng trí bí ngân mạch kín. chân 49, phân tích hiện trường họ lìn tu bậc ba trọng lực pháp sư dẫn đầu nam nhân tự thân giới thiệu nói ra bậc ba trọng lực pháp sư ý tứ là chủ danh sách là thiên thạch mà lại đã đạt tới ba cấp cái này thực lực đẳng cấp là trước mắt ổ lìn thành pháp sư lực lượng trung tiên ạ sở cười đến cùng hắn thăm hỏi sức khỏe người tốt ta chú ý tới ngài đoàn đội bên trong cũng có mấy vị áo thuật danh sách siêu phàm người họ ánh mắt ở thị dạ cùng mẹ y trên người đi một vòng cười nói một cái đề nghị nếu như có hứng thú mà nói, có thể tới nội thành hiệp bộ cơ dễ tèn đại học. Chúng ta ở nơi đó giáo sư tuổi trẻ siêu phàm đám người, như thế nào hữu hiệu vận dụng bản thân siêu phàm lực lượng, tin tưởng sẽ đối với ngài đội viên có chút trợ giúp. Cảm ơn. Ạ sở gật đầu nói, tôi liền thành siêu phàm người đại học. Hán kiếp trước cũng có nghe thấy, nghe nói là chuyên môn huấn luyện ở tờ cơ siêu phàm người địa phương. Người chơi dĩ nhiên là không cần đi, ngược lại là có một ít say mê tại hợp lý tính củng cố sự tính thiết lập đảng người chơi trà trộn trong đó. tra cứu lịch sử bí văn sau chạy đi diễn đàn cho mọi người viết phổ cập khoa học văn chương cùng video. Ở Đông Solomon Đế quốc cảnh nội, Olin thành là duy nhất nắm giữ siêu phàm người đại học thành thị. Về phần tại sao loại này siêu phàm người huấn luyện hệ thống không có truyền bá ra ngoại giới đi, đó chính là lịch sử vấn đề. Theo kỷ thứ tư bắt đầu, ở Tây Solomon Đế quốc diệt vong nơi phế tích, nguyên Tây Solomon Đế quốc khoa học viện nghiên cứu, đem bản thân cải tổ thành cái gọi là Solomon giáo đỉnh. Nói một cách đơn giản, chính là dùng thần học tới đóng gói khoa học, dùng cái này tới mê hoặc xâm lược Solomon man tộc, vì nhân loại cất giữ khoa học kỹ thuật văn minh ngồi lửa. Chiêu này ngược lại ngoài ý liệu tốt dùng. Bởi vì nhằm vào man tộc mà nói, ngươi theo chân bọn họ nói cái gì số học, chi quang vật lý, vẻ đẹp hóa học ý lực, nhân gia chỉ cho ngươi mở dịu, nhưng là ngươi cùng hắn dạng không tin ta chủ tức dưới hoàng ục, hắn ngược lại sẽ tính sợ cùng phục tụ ngươi. Lại thêm cái gì châm ngoi lên mặt nước trào dầu vất tiền, những thứ này người bình thường thoạt nhìn phi thường thần kỳ tiểu thí nghiệm, rất nhanh thì khiến xâm lược Solomon man tộc toàn bộ đều quy y Đối với không biết cùng tử vong hoàng sợ, từ trước đến giờ là thống trị tín ngưỡng như một bí pháp. Ở Đông Solomon hoàng đế sơn nghỉ chiếm lĩnh tạ lĩ cả sau, loại này thần học đóng gói thủ đoạn cũng bị hắn mang về Đông Solomon. Dựa theo hoàng đế mệnh lệnh, Đông Solomon Đế quốc Hoa Nghiên Sở cũng liền lắc mình một cái, đội tên thành cái gọi là Đông Solomon Chính giáo hội. Đương nhiên, không có giống Tây Solomon như vậy trải qua diệt quốc đau, Đông Solomon Đế quốc cao tầng đối với siêu phàm lực lượng thái độ rất là mập mờ, mờ. Vừa căm thù cường đại cao cấp siêu phàm người, lại nâng đỡ nhỏ yếu cấp thấp siêu phàm người mới. Vừa nghĩ thích đáng lợi dụng siêu phàm lực lượng, lại sợ siêu phàm thế lực có một ngày sẽ đôi to khó dây. Tổ Lìn thành chính là cái này thời kỳ sản phẩm, tương tự với thương nghiệp lĩnh vực phía trên tự do cảng, miễn thuế thiên đường khái niệm, Đế quốc cao tầng cho phép hộ Lìn thành siêu phàm đám người tự trị coi như một khối ruộng thí nghiệm tính chất tồn tại, mà ở kỷ thứ tư thời kỳ cuối phá hoại thánh tượng hoạt động sau, cái khắc thành thị đại học rối rít triệt lập siêu phàm muốn học, vì vậy ổ lìn thành thị trở thành duy nhất nắm giữ siêu phàm người đại học thành thị. Mọi người hướng bên trong chấn nhỏ bộ đi tới, ạ sơ ở suy nghĩ có hay không muốn khiến các cô nương lên trên cái này đại học. Đối với vô cùng thiên về tinh thần hệ một ít siêu phàm danh sách mà nói, nắm giữ một ít trên lý thuyết tri thức, có lẽ có thể thu được chút ít thi pháp phương diện đích lợi. Hắn bên này suy nghĩ cho gia thần, ba vị áo thuật pháp sư chính là đồng loạt đấu thủ, lợi dụng sen kẽ tần số cao trọng lực biến hóa mô phòng địa trấn hiệu quả đem phủ cận vật kiến trúc đem phá hủy diệt các lính đánh thuê tràn đầy ước mơ nhìn đến các pháp sư thi pháp từng đôi mắt dường như đều muốn phát quang như vậy cường đại siêu phàm năng lực chiến đấu ai không nghĩ muốn nhưng mà linh tính tài liệu cùng ma dược cách điều chế đắt đỏ giá cả đủ để đem phần lớn người chặn ngoài cửa có tiền mới có thể trở nên mạnh mẽ bất luận là đối với không nạp người chơi hay là đối với nghèo khó nở to cở cái này thế giới đều là giống nhau tàn nhẫn cái kia là một cái nào đó áo thuật pháp sư hoàng lên mọi người liền nhìn thấy phía trước trên mặt đất rõ ràng là một cái cái phế hình gỗ to kiến trúc chung quanh đổ sụp xi măng hòa tan Lượng lớn động lực thiết giáp hải cốt đứng sừng sững xung quanh, bị cao nhiệt vặn vẹo thành hình thù kỳ quái sắt thép khô xương, không nói tuyên cáo nơi này từng phát sinh kinh khủng dường nào bạo tạc. Dường như tận thế hàng lâm bức họa. Một cái nào đó áo thuật pháp sư đi tới hố to biên giới, phụ phục nắm một cái bùn đất ở trong tay. Môn cơ bản đều chưa cô, chỉ còn giữ lại đất cát cùng kết tinh vật. Hắn nắm lấy trong tay đất này, có chút mần ra. Du Á gì ủ cũng nghĩ đến xuống núi lúc xa xa trông thấy, phát sinh ở trấn nhỏ bên trong cái kia tràng kinh thiên động địa bảo tạc, không khỏi lộ ra cực đoan kính sợ biểu tình. Cái này là thập tự quân đạn dược cùng phản ứng nhiệt hạch tin, chất đống ở nơi này sau đó bị một hơi tuấn bạo đi. Hắn không tưởng tượng nổi nói ra. "Không, hẳn là hỏa diễm danh sách năng lực." Hố to bên áo thuật pháp sư đứng dậy, nhìn hướng trong tay thiết bị màn ảnh, nơi phụ cận này năng lượng cao tử mật độ dị thường đại. Nếu như là đơn lẫn nhau phản ứng nhiệt hạch tin đưa tới tiểu hình hạt bạo, cũng sẽ tăng lên hoàn cảnh trong năng lượng cao tử mật độ chứ? Trọng lực pháp sư họ Liền nói ra. "Không có khả năng." tên tiên áo thuật pháp sư như đinh chém sắt nói ra, "Tin tưởng ta, ta có áo thuật lý luận học tiến sĩ học vị." Nếu như là phản ứng nhiệt hạch dẫn phát hai bạo, như vậy có thể lượng tử tăng vọt đến từ chất lượng từ chuyển hóa, căn cứ EMC2 có thể tính toán tự quay tròn trạng thái so giá trị. Ta mới vừa rồi sơ lược tính ở dưới, tính toán ra tới từ toàn trạng thái so giá trị, là thực tế hoàn cảnh giá trị 1000 phần 1 còn thiếu. Nếu như là phản ứng nhiệt hạch, cái kia nên cấp chiến lược đương lượng bom hịt rổ mới có thể làm được, trung quanh làm sao có thể còn sẽ có hoàn hảo kiến trúc tồn tại. Chỉ có cao danh sách hỏa diễm năng lực mới có thể ở như thế tiểu quy mô hệ thống bên trong, đem lượng lớn thấp tự quay tròn trạng thái có thể lượng tử biến thành cao tự quay tròn trạng thái. Áo thuật các pháp sư lẫn nhau tiến hành học thuật trao đổi, còn dư lại dưới người chính là nghe một mặt một bức, liền ạ sợ bản thân đều là người da đen dấu hỏi biểu tình. Cái kia tạm thời giả định là hỏa diễm danh sách. Họ liền pháp sư nói ra, theo như cái năng lượng này từ mật độ, ngươi tính toán ra là danh sách mấy? Tiên kia áo thuật pháp sư nghe vậy, lập tức lộ ra táo bón như vậy quân quyết biểu tình. Đại khái là hỏa diễm 6 hoặc hỏa diễm 7 đi. Ở đâu ra làm sao cao danh sách? Ngươi là nói, pháp tắc cấp bậc. Họ liền nhất thời cả kinh, không thể nào đâu, hiện tại ma chiều hạn mức tối đa hay lại là Lv5a. Người sử dụng sẽ bị rút sạch đi. Ngươi nói cái kia là cô lập hệ thống hạn mức tối đa, nếu như không phải cô lập hệ thống đâu? Một tên khác áo thuật pháp sư gia nhập tranh luận, đánh cái so sánh, luyện ngục cùng chủ vị diện trung lập, không gian dây chấn động đưa đến tiết lộ, cái kia nên phát sinh dị biến. Họ liền phản bác nói ra, luyện ngục khí tức đâu, ma quỷ đâu, lưu hóa hì dù hàm lượng đo qua không có, ngươi không nên như vậy không linh hoạt ta. Họ lìn. áo thuật pháp sư khuyên bảo hắn nói, khoa học nha, chính là muốn ở có hạn bằng chứng trước mặt tiến hành vô hạn giả thiết, giả thiết ngươi cái lông a, họ lìn khóc không ra nước mắt, các ngươi cái này báo cáo nộp lên. Ngày Mai Liên Hiệp hội Liên Phát ra mệnh lệnh khiến ta tìm cái này, pháp tắc giai vị hỏa diễm danh sách siêu phàm người, ta đi nơi nào cho hắn tìm cái này người a. Áo thuật các pháp sư chố mắt nhìn nhau, Đông nhiên nhớ tới dựa theo rủ A gì ủ nói tới, ở mọi người xuống núi trước đây, một mình tại trong tiểu trấn cùng thập tự quân chiến đấu, chỉ có thương thanh chi kiếm đoàn lính đánh thuê. Ba người nhất thời đem ánh mắt nóng bỏng, đồng loạt vang hướng hạ sở. Chương 50, về thành. Thương thanh chi kiếm. Các vị lính đánh thuê đồng loạt không nói. Trên mặt đất dường như bị quả bom nổ tung đáng sợ hố to, chính là thương thanh chi kiếm người làm đi ra. Cái này ta không rõ ràng lắm đối mặt táo thuật các pháp sư ánh mắt, ạ sở trả lời nói ra, ha ha, họ liền khẽ mỉm cười, cũng không truy hỏi. bất kể có phải hay không là các ngươi người làm, ngược lại ta báo cáo bên trong khẳng định liền viết các ngươi. một nhóm người ở bờ hố dừng lại chốc lát, liền dự định tiếp tục đi tới, có đường qua lính đánh thuê hiếu kỳ sở đến động lực thiết giáp hải cốt cố gắng đem hắn từ bên ngoài mở ra, đương nhiên không mở ra, không xương đều vặn vẹo biến hình. trời ạ, cái đó lính đánh thuê chát lưỡi nói, cứng rắn như vậy động lực thiết giáp lại có thể bị cái gọi là cao nhiệt nung chảy, cái áo thuật cất pháp sư nói tới hỏa diễm năng lực nên khủng bố thành cái gì dáng vẻ à? mà đáng sợ như vậy năng lực, liền đến từ thương thanh chi kiếm đoàn lính đánh thuê một cái nào đó người. Còn đưa lại các lính đánh thuê cũng phần lớn có thể nghĩ đến cái này một tầng, liền lập tức ở trong lòng nhanh chóng hoàn thành trận doanh chuyển hóa, đem lúc trước các thủ thương thanh chi kiếm ý nghĩa vứt không còn một đống. Đấu Đố kỵ, Nguyên rủa, làm sao có thể, nhân ra rất lợi hại được không? Chúng ta sùng bái bọn họ còn không kịp đây. Không ít có đầu tường thậm chí đem đồng tình ánh mắt, con hướng trước đây ra mặt chào phúng hoặc trên người. Ánh mắt kia rõ ràng là đang nói, ngươi xong. Đắc tội bực này cường đại đoàn lính đánh thuê, ngươi có thể bắt đầu chuẩn bị hậu sự, tìm một cái mục sư bố trí lâm chung sám hối đi cũng là sắc mặt trắng bệnh. Nếu như sớm một chút nhìn thấy cái này động lực thiết giáp mộ chàng, hắn nơi nào còn dám đắc ý vênh váo nhảy ra cùng đối phương khiêu khích ta. Đã sớm cục đuôi núp ở đoàn người bên trong không lên tiếng. Hắn thậm chí đại nhập hạ sở vị trí, hoảng sợ nghĩ đến hạ sở sở dĩ không có ra tay đối phó hắn, có lẽ chỉ là bởi vì cố kỵ dù ạ dị ủ những thứ này sợ bắt tạ người tại chỗ. chờ trở lại nội thành, mọi người giải tán tự do hoạt động sau, nói không chừng thương thanh chi kiếm người liền muốn đem hắn ngăn ở trong hẻm nhỏ, dùng hỏa diễm nướng trên gián hủy thị diện tích. Một loại nào đó hoảng sợ tâm tình theo đáy lòng dường như dây leo như vậy leo lên. Không được ta phải nhanh lên chạy trốn, không thể ngồi mà đợi chết. hắn cẩn thận từng ly từng tí thả chậm bước tiến, dần dần liền hướng đội ngũ phía sau rơi đi. đi qua Thương Thanh Chi kiếm mọi người thời điểm, hắn tim đập đột nhiên tăng nhanh, dường như muốn nhảy ra lồng ngực như vậy. người không sao chứ? Nọ giả vừa vặn đi qua bên cạnh hắn, nhìn hắn sắc mặt trắng bệnh phải lợi hại, liền ân cần hỏi một câu. ta không sao, khác đó ta. Học nhất thời cả kinh hồn phi thiên ngoại, không chút nghĩ ngợi nhất chân liền chạy. trở về. đứng lại. phát giác đội ngũ bên trong có người chạy trốn dù lập tức hướng đến hắn bóng lưng quát lên học căn bản cũng không quay đầu lại, nghe vậy ngược lại chạy càng nhanh, thẳng đến rủ ạ gì ủ theo đồng bạn cầm trong tay quá dài đường, một cái tiêu chuẩn một tay ném mâu, liền đem vị này xui xẻo lính đánh thuê từ phía sau lưng cắm trên mặt đất. chưa trải qua quân lệnh cho phép tự tiện chạy trốn, giống như vậy tại chỗ xử theo quân pháp. hắn lạnh lùng ánh mắt chuyển hướng các lính đánh thuê, lạnh giọng nói ra. các lính đánh thuê không nói lời nào, mỗi người chôn dưới đầu tiếp tục lên đường. ạ sở chính là như có điều suy nghĩ, lần nữa nhìn hướng mẹ y, ta chỉ là muốn dạy dỗ hắn mà thôi. mẹ y nhún vai, ai kêu hắn hại ta bị ngươi hoài nghi đầu bất quá. Sở bạc tạ người thủ đoạn quyết đoán cùng khắc liệt, ta cũng là bị dọa cho giật mình đâu. 6. Trở lại ô lình thành lính đánh thuê mọi người, chịu đến nội thành cư dân đường hẻm hoang nên. Giống ô lình thành loại này tự trị thành bang, công dân vinh dự cảm giác vẫn tương đối mãnh liệt. Dù sao tuyệt đại đa số người cả đời cũng không xuống núi qua, nếu như ngày nào thành thị bị thập tự quân công phá, những thứ này người thậm chí cũng không biết nên bỏ chạy nơi nào. Dựa theo sĩ dịch người tập tục, đánh thắng trận sau dĩ nhiên chính là ăn mừng tiệc rượu. Cái này từ ở cổ sĩ dịch ngữ bên trong sáng tác, bất quá hiển nhiên các dân tộc đối với cái này từ từ nghĩa có khác nhau lý giải. Ô Linh Thành các Pháp sư cho rằng, cái gọi là tiệc rượu chính là mọi người cùng một chỗ thảo luận học thuật, thuận tiện uống chút rượu bảo trì tinh lực rồi dạo. Sở bà Tạ người cùng các lính đánh thuê cho rằng, cái gọi là tiệc rượu chính là mọi người cùng một chỗ cùng rượu, thẳng đến đẩy ngã tất cả mọi người hoặc bị người đẩy ngã. Do đó, ở Ô Linh Thành chân lý khách sạn đại sảnh bên trong, tiệc rượu các tân khách liền phân chia phân biệt rõ ràng hai tốt. Một bên bưng ly rượu không ngừng trò chuyện, một bên khác nắm đến ly rượu không ngừng hướng trong miệng ngã. Thương Thanh Chi kiếm các cô nương là may mắn, một phương diện các nàng thuộc về lính đánh thuê trợn rành, do đó không có Pháp sư kéo đến các nàng thảo luận học thuật mặt khác, kéo đến cô nương rót rượu cũng quả thật không có ý gì, chúng chi trong này còn có thiếu nữ vị thanh niên, do đó sở mặt tạ người không có tìm các nàng mời rượu, chỉ là cho các cô nương đơn độc phân ra một bàn, điểm chút ít thanh đạm ngon miệng thức ăn, thuận tiện còn cứ gọi nước trái cây, mật ong cùng sữa bò. Các lính đánh thuê thấy vậy, tự nhiên càng thêm không gặp qua đi tự chuốc nhục nhã, chúng chi sở mặt tạ người ôm lấy cái đại vạc rượu tự trở lại. vì vậy một cái khác chàng càng thêm kịch liệt chiến tranh lại bắt đầu. khách sạn trên ban công, hạ bưng ly rượu đứng ở nơi đó, nhìn phong cảnh bên ngoài uống nhỏ. toàn này khách sạn, trên thực tế xây ở ô lìn cây thân cây bên dưới do đó theo sân thượng góc độ nhìn lại có thể nhìn thấy bên ngoài núi non trùng điểm cùng với bóng đêm màn trời dưới từng điểm ánh sao ạ sợ các hạ thanh chủ nhi tử thanh niên quý tộc sĩ quan quỷ tụ thanh âm từ phía sau văng lên hắn trong tay đồng dạng bưng ly rượu đem xong tuổi trò nhàn nhã rửa ở trên lăng can đang nhìn cái gì đâu hắn cười đến hỏi nơi này phong cảnh thật không sai ạ sợ nói ra đúng trừ đi án tơ núi ngoài ra sinh trưởng ở ổ liễm phủ trên núi ổ liễm thì ạ chi thụ, là nhân loại có thể bằng hai chân đi tới điểm cao nhất quỷ tu đỉnh đặc mà nói trên thực tế Ổ liềm địa ạ Thành là trên thế giới cao hơn mặt biển cao nhất thành thị, cũng là siêu phẩm đám người hy vọng chi thành. Hy vọng hắn không muốn hủy ở Latin thập tự quân trong tay. Ạ sở nói, hy vọng hắn không muốn hủy ở Latin thập tự quân trong tay. Quỷ tù rơi ly rượu lên, lặp lại một câu hắn lời nói, biết rõ sao? Làm thương thanh chi kiếm cái này danh tự xuất hiện ở trong chiến báo thời điểm, chúng ta tình báo nhân viên đã từng hoài nghi tới các ngươi. Dù sao các ngươi đoàn lính đánh thuê trước đây cũng không có cái gì danh tiếng, mà lần này trong chiến báo ghi lại lại quá mức khoa trương, liên hiệp hội cục tình báo thậm chí cho rằng là các ngươi cùng Latin thập tự quân thông đồng cố ý diễn một màn diễn để gạt lấy chúng ta tín nhiệm. Bất quá sau đó gia phụ phủ định bọn họ suy đoán. Quỳ tu nhìn phương xa, ung dung nói ra, dù sao ngươi dòng họ là lẹt. Một cái họ, có thể nói rõ cái gì sao? A sợ cười đến hỏi, họ không thể nói rõ cái gì, lại có thể nói rõ rất nhiều. Quỳ tu những lời này dường như tự mâu thuẫn. Tiếp đó, hắn không nhẹ không nặng vỗ một cái lăng can, dùng tang thương cảm khái ngựa khí nói ra, lẹt. Các ngươi huyết mạch tới từ Long Chi Quốc, mà các ngươi căn thì đâm vào si Theo ngươi tổ tiên lựa chọn lưu lại bắt đầu. Vậy cái này danh tự, liền thành các ngươi cùng mảnh này thổ địa trong lúc đó liên lạc mối quan hệ. Các đời Klet đều là siêu phàm người, thậm chí đều là vũ khí đại sư huyết mạch. Các ngươi tựa hồ không chịu đến năng lực siêu phàm đối sinh sinh dục tác dụng phụ, ở sức chịu đựng cùng nhanh nhẹn trên nắm giữ được thiên nhiên ưu đãi ưu thế, mà vũ khí đại sư huyết mạch thì đem bọn ngươi thân thể tư chất phát huy đến cực hạn. A Sở nghe hiểu hắn nói bóng gió, Klet gia tộc các đời đều là vũ khí đại sư huyết mạch, nói cách khác cơ hồ đồng đẳng với siêu phàm gia tộc, mặc dù thời nay chỉ còn dư lại hắn một cái người. Cơ hồ bất kỳ hơi có nổi tiếng siêu phàm gia tộc đều sẽ không lựa chọn cùng tín ngưỡng công giáo thập tự quân hợp tác. Bởi vì một khi quan hệ hợp tác bị giáo đình biết được, liền có nghĩa là phản bội, lùng bắt cùng giàn hỏa. Chương 51, tấn thăng lở vở năm. Cùng quỷ tủ tán gẫu cũng không có duy trì liên tục bao lâu. A sờ bén nhạy phát giác ra được, đối phương mặc dù nói không có hoài nghi, lạn trong ý tứ tựa hồ còn có chút thăm dò ý tứ. Dù sao làm ra thương thanh chi kiếm không thể nào là nội gian phán đoán, là hắn phụ thân, mà cũng không phải là chính hắn. Ngoài ra, đối với lúc ấy ở trong chấn nhỏ ương phát sinh dữ dội bạo tạc, quỷ tủ cũng lộ ra cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ, chỉ là bị vướng bởi một loại nào đó nguyên do mới cũng không đặt câu hỏi. Đã đối phương không hỏi A Sở tự nhiên vui vẻ giả ngu, giả vờ không có phát giác đối phương lòng hiếu kỳ. Vì vậy khách sáo thăm dò một phen sau, Quỷ Tụ liền lấy trở về chủ trì tiệc rượu làm lý do, cùng A Sở tạm biệt rời đi. A Sở đưa mắt nhìn hắn rời đi sân thượng, trong lòng chính là nhớ tới chuyện khi trước. Cái kia là tại hắn giết chết áo trang thích khách sau, bản thân ở hụt căn phòng bên trong tỉnh lại, sau đó vị này Quỷ Tụ sĩ quan chỉ huy đám người đi vào, cảm tạ hắn cứu van ô linh thành. Trên thực tế, căn cứ giả sử kể ra, ý là đám thích khách cùng vị này Quỷ Tụ phía sau thành chủ thế lực, trên thực tế căn bản chính là một nhóm. Nói cách khác, lúc ấy bản thân trên thực tế là phá hư bọn họ kế hoạch, cho nên bọn họ mới bắt đầu bắt tay điều tra bản thân đoàn đội. ở bản thân đáp ứng trở thành ý là nhì ạ thích khách tổ chức vinh dự thành viên sau, dạ sử hẳn là tiểu đỉnh chỉ cái này phương diện tình báo cung ứng, cho nên thành chủ thế lực quỷ tù mới tự mình ra mặt thăm dò bản thân. đến nội thương thanh chi kiếm vô hại luận cũng chưa chắc như quỷ tù nói tới, chỉ là căn cứ một cái họ liền làm phán đoán, nói không chừng hay lại là dạ sử ra mặt làm bảo đảm. đủ loại suy đoán, suy đoán cùng đầu mối ở trong đầu đi một vòng, ạ sở dư quang liền liếc thấy ở trong đó đoàn người bên dưới đứng một cái nhỏ nhắn bóng người là đeo đến mặt nạ thì ra hắn cùng ngươi nói cái gì lặng lẽ đi tới sân thượng biên giới thì ra nhẹ giọng nói đối với chúng ta thực lực cảm thấy rất hứng thú ạ sở trả lời nói ra chỉ những thứ này thì ra có chút kinh ngạc lại dường như giống như là thở phào tựa như mẹ ý cái kia sự kiện là cái ngoài ý muốn ạ sở từ tốn nói nàng trong chiến tranh lộ ra vượt mức bình thường thực lực do đó tăng thêm chúng ta ở quan phương lộ ra ánh sáng độ coi như thành chủ chi tử hắn tới đây tự mình thăm dò xác nhận một phen cũng là một cách tự nhiên sự tình ta ngày hôm qua làm cái ác mậu thì dã có chút thống khổ che chắn, lông mày níu chặt nói ra, ta mơ thấy ông ngoại kịch liệt địa chất hỏi ta, tại sao muốn bỏ lại gánh vác trách nhiệm, lựa chọn đi làm một cái lưu lạc chân trời lính đánh thuê. cho nên ta mới vừa rồi nhìn thấy hắn đang nói chuyện với ngươi, còn tưởng rằng hắn đã phát hiện. nàng nói đến nói đến, dần dần trầm mặt xuống, có lẽ ta chỉ là quá khẩn trương. ta yêu cầu uống chút rượu, ta cùng ngươi trở về đi thôi. hạ sở nói ra, 8. Tiệc rượu kết thúc sau, ngà say các pháp sư lẫn nhau cáo biệt đến rời khỏi cung đình. sở bạt tạ cùng các lính đánh thuê thì cơ hồ là toàn thể tại chỗ say mất ngây, bắt đầu vù, vù ngủ say. Thương Thanh Chi kiếm các cô nương sen vào giữa hai người, bờ dì như cúng nghĩa đã uống mơ mơ hồ hồ, còn muốn tại chỗ chơi một ít rượu điên, bị nọ ra một người thưởng một cái sống bàn tay thả lật, do mẹ ly nọ cùng mẹ gì đỡ đi trở về đi. Mẹ ỷ cũng uống không ít rượu, trên mặt hiện lên mỹ lệ đỏ ửng, bất quá nàng ngược lại là không có mất lý trí, trước khi đi còn đem trên bàn không có khai phong mấy chai rượu vang hướng y phục gì hệ sẽ Trở lại quân doanh trụ sở, Đại Khái đã là ban đêm 11 điểm, bị mọi người vứt bỏ hụt đang ở bên ngoài giường trung vụ vụ ngủ say, trên đất thì tán lạc đủ loại hình thù kỳ quái máy móc linh kiện, đều là hắn suối dụng được không có dùng đồ cho nhỏ các cô nương đi vào căn phòng, dự định truyền tống trở về lô hỏa đảo đi. Mẹ ỷ, ạ sở gọi lại nàng, hôm nay ngươi ở bên ngoài trông coi. A, mẹ ỷ ngất ngất ngây ngây hỏi, đến tiên ta sao? Đúng, ạ sở nói. vì vậy mẹ y liền tìm cái giường, cầm lấy quyển sách vù vù ngủ say. ạ sở chính là mang theo nọ dạ, truyền tống trở về lô hỏa đảo. Lô hỏa đảo dã núi bao phủ ở dưới bóng đêm, bốn phía là không ngừng phẩy đến hòn đảo nước biển. các cô nương ở trong nhà gỗ đi ngủ, ạ sở cùng nọ dạ hai cái người lặng lẽ đi xuống núi, tìm ra có ao hồ tĩnh lặng rừng cây nhỏ, liền ở nơi này bên trong. Nọ ra hỏi, "Đúng." ạ Sở Trầm Tính nói, "Ngươi trước thử cái thanh âm." Nọ giả có chút ngượng ngùng, nhăn nhó bắt lại vào áo, cẩn thận từng ly từng tí hát lên. "Ta một mình đi ở ngoại ố trên đường mòn ta đem bánh ngọt mang cho bà ngoại nếm thử." Cái này đầu ở kiếp trước quốc nội nhà nhà đều biết quảng khăn đỏ, ngoại văn nguyên bản tựa hồ xuất từ bờ giang dịu, bị trò chơi chế tạo tổ cấy ghép đến trò chơi bên trong. Lúc này theo Nọ giả trong miệng sướng đi ra, nhất thời khiến A Sở có loại nhớ nhà tình sợ hãi cảm giác. Từ trung quanh không khí bên trong hiện ra sứ giả linh thể, đi theo đến Nọ Dạ non nớt thanh thúy tiếng ca chậm rãi hạ thấp, kèm theo giai điệu tập thể hát đứng lên. Khi mặt trời xuống núi làm ngôi sao nhen lửa thế gian vạn vật cuối cùng chạy không thoát an nghỉ cùng tử vong. Mặc dù là đồng dạng làn điệu, nhưng mà ca từ lại hoàn toàn bất đồng, nó dạ có lòng muốn muốn sửa chữa bọn họ, nhưng mà những thiên sứ này linh thể lại càng sướng càng to rõ, cuối cùng tiếng ca vang dội toàn bộ lô hỏa đạo trên không. Sứ giả ca, linh tính mất khống chế sát suất giảm bất 60%. Ở sứ giả ca bờ UFF dưới, ạ sở lấy ra một chai dược tề, chính là giáp đấu danh sách đón đợi. Ý. Hắn muốn vào hôm nay buổi tối tấn thăng lờ vở năm, uống vào ma dược. Thân thể cơ hồ là lập tức liền xuất hiện mất khống chế dấu hiệu, theo sau liền bị sứ giả tiếng ca cưỡng ép chế trụ. Hắn cánh tay bắt đầu biến lớn, huyết áp cơ hồ tăng lên đến bình thường giá trị gấp ba, cho tới hai tay sợi cơ bắp đều bắt đầu dường máu, da thịt mặt ngoài tản ra nóng hổi cao nhiệt. Xương bả vai bắt đầu vặn bẹo biến hình, xương cốt toàn thân đều tại thét lên, gào thét phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng cầu khẩn. Tim đập ở trong lồng ngực cấp tốc khiêu động lên, dường như một giây kế tiếp thì sẽ bạo tạc như vậy. Màng nhĩ cũng bắt đầu chấn động không ngừng, kèm theo mãnh liệt chóng váng cùng thất thần cảm giác, làm hắn cơ hồ muốn mất đi nọ dạ nhẹ tay mềm đặt ở trên lưng hắn, siêu phàm lực lượng đang ở vớt lên hắn gợn sóng linh tính, phảng phất là ở bao tấp cùng sóng lớn bên trong lắc lư thuyền nhỏ, lúc khẩn cấp quan trọng hướng đáy biển bỏ lại nặng nề mò leo, mới thoát khỏi hơi kém nghiêng đổ vật mệnh. Loại này cơ hồ mất khống chế lại mạnh mẽ bảo vệ được linh tính nguy hiểm tình huống, tước trường duy trì liên tục gần cây nửa giờ, mới dần dần địa bình phục xuống. Gần như dư thoát dạ sở miễn cưỡng chống người lên, trả lời một chút khí lực sau, mới hướng nọ dạ gật đầu một cái. Có thể, hắn đã ban đầu tiêu hóa đón đợi ý, lượng lớn phòng thủ, đụng nhau cùng giảm bất lực chi thức tiến vào đầu óc hắn. Bây giờ à sơ đã đồng thời nắm giữ hoàn mỹ thể phách diệt duệ khí y độn khí y né tránh ý cùng đón đợi y tại thân thể tư chất phương diện cuối cùng cũng là đạt tới tinh thần cựu thức ngưỡng cửa nhập môn coi như siêu phàm kiếm thuật tinh thần cựu thức ba tầng trước kiếm thuật phân biệt là chết duệ phá nặng cùng cơ bản trừ kiếm thuật bản thân độ thuần thục bên ngoài đối với người sử dụng bản thân ma dược danh sách cũng có khắc nghiệt yêu cầu Chết duệ hiệu quả là để cao tỷ lệ chính xác yêu cầu ma dược danh sách là duệ khí y cùng né tránh y phá nặng hiệu quả là để cao phá giáp dẫn yêu cầu ma dược danh sách là độn khí y cùng đón y cướp bắn hiệu quả là bắn ngược tầm xa tổn thương yêu cầu ma dược danh sách là cướp bắn y nếu như không đạt tới ma dược nước cửa mặc dù đồng dạng có thể dùng ra kiếm thuật nhưng là không đạt tới nên có hiệu quả phải dùng càng cao siêu kỹ xảo để đền bù dùng diễn đàn bên trong lưu hành thuật ngữ mà nói trước học kiếm thuật sau phục ma dược cái này là kiếm tông trước phục ma dược hậu học kiếm thuật cái này là khí tông khí tông thăng cấp làm từng bước người chơi trải nghiệm hài lòng kiếm tông thực lực tăng lên nhanh nhưng mà đối với thao tác yêu cầu rất cao thao tác không được đó chính là thức ăn gà bởi vì kiếp trước đối với tinh thần cựu thức bản thân liền hiểu rõ cực sâu, do đó ả sơ lựa chọn là kiếm tông con đường, trước tiên đem tinh thần cựu thức học được, sau đó lại chậm rãi tu bổ đối ứng cần thiết ma dược danh sách. Bây giờ năm loại giác đấu ma dược đã tu bổ bốn loại, giống như là thiếu ngạo giang hồ bên trong lệnh hồ sung như vậy, thông qua học tập dịch cân kinh đem nội công giải quyết vấn đề, đón lấy mới có thể chân chính phát huy độc cô cựu kiếm uy lực. Ả sợ từ trên giường đứng lên, chậm rãi cảm thụ đến thân thể bên trong dâng lên dư thừa linh tính, đồng thời cũng nhận ra được một loại nào đó kiềm chế cảm giác, phản vật là ở khí oxy không đủ cao nguyên trên hô hấp xuất hiện có chút mất sức cảm giác. Tấn Thăng đến Lơ Vơ năm hắn đã đến trước mặt Ma triều cấp bậc trên thực lực giới hạn vô pháp tiếp tục tấn thăng tiến vào Lơ Vơ sáu. Coi như Lơ Vơ sáu Ma Dược bảy ở trước mặt hắn, hắn uống vào sau cũng tất nhiên sẽ bởi vì linh tính không đủ mà mất không chế. Mặt khác, Tấn Thăng đến Lơ Vơ năm hắn đã đạt tới kiếp trước giới cho phép thực lực đỉnh điểm. Lơ Vơ năm lực lượng thân thể đã có thể gánh vác phổ thông súng ống xạ kích tổn thương, cường đại bắp thịt mật độ cùng tự lành năng lực khiến cho hắn chỉ cần không bị đánh trúng nhăn cầu, trái tim, đại não các loại bộ vị yếu hại, ạ sơ hoàn toàn có thể đỡ lấy viên đạn hướng trước sung phong. Chỉ cần sau cuộc chiến kịp thời đem viên đạn lấy ra liền được. Trong năm 52, Tương Phản Manh Sáng sớm hôm sau, Thiên vệ tinh thần hệ các cô nương đi siêu phàm người đại học, thể xác hệ các cô nương chính là lưu lại Lô Hỏa đạo tiếp tục rèn luyện kỹ thuật. Chỉ còn Dư lại mới vừa tấn thăng lở vừa năm ạ sở, đón lấy tạm thời cũng không có ma dược cứu cầu, cùng hụt đợi ở quân doanh công xưởng bên trong nghiên cứu cái gì. Ta đột nhiên phát hiện ngươi đoàn đội có một cái chí mạng vấn đề. Hụt thao tác máy tiện, đột nhiên nói ra. Cái gì vấn đề? Ạ sở khoanh tay hỏi. Ngươi thủ hạ các cô nương không có đặc điểm. Hụt đánh giá rằng nói. Không có đặc điểm. Đúng, ạ sở lập tức liền biết hắn ý tứ. Những thứ này các cô nương đều là từ tân nhân kỳ liền bị bản thân khai thác tới đây, một tay bồi dưỡng trưởng thành đến bây giờ mức này. Chỗ tốt là các nàng tốc độ phát triển càng nhanh mà lại sẽ không đi đường bên co, Chỗ xấu dĩ nhiên là đấu pháp phong cách trên cũng hướng bản thân dựa vào, thiếu hụt một ít cá nhân đặc sắc. Ạ sở coi như lại kiêu ngạo, cũng không dám nói bản thân đấu pháp phong cách chính là hoàn toàn không sơ hở. Nếu như toàn bộ đội đều một cái phong cách, sau đó bị người tận lực nhập vào, cái kia quả thật là cái khó giải quyết vấn đề. Xem ra ta phải nhiều cho các nàng tự mình mầy mò cơ hội. Ạ sở suy nghĩ nói ra, làm cho các nàng thích hợp tự do phát huy tạo thành thích hợp với các nàng cá nhân đấu pháp. Hút. Ta không phải nói đấu pháp, ta là nói tính cách. Hồ Sửa chưa nói ra, ngươi không cảm thấy ngươi thủ hạ các cô nương đều rất không có tính cách đặc sắc sao? Ngươi nói đặc sắc là cái gì? Hạ Sở hoàn toàn mở bức. Thì như a, ta lấy một thí dụ. Hút nói ra, Eleanor, chính nghĩa kỵ sĩ, có hay không là có thể thêm vào bảo thủ cứng nhắc tính cách nhãn hiệu đâu. Nói thí dụ như máy móc Gucci, hoàn toàn sẽ không dùng điện thoại di động, dễ dàng lạc đường, nhìn thấy nhỏ yếu bị lăng nhục sẽ đứng ra, mặc dù cương ngạnh nhưng trong tính cách nhưng lại có ôn nhu một mặt, đặc biệt yêu thích tiểu độc vật lại nói thí dụ như mẹ gì có thể mang theo bệnh tiểu thuộc tính chứ sao? Tỷ như mỗi ngày lén lút theo sát ngươi, nhìn thấy ngươi cùng khác cô nương nói chuyện liền sẽ tắn răng nhíu lợi, y phục bên trong giấu 80 đem dao bổ túi cái gì? Ngươi là ở viết tiểu thuyết sao? À sờ dợ khóc dợ cười xen lời hắn, ở đâu ra nhiều như vậy lung ta lung tung thuộc tính a? Không có thuộc tính, ngươi cái này hậu cung mở rất không có gì hay a? Hút biểu thị mãnh liệt nghi ngờ, chúng ta là đoàn lính đánh thuê, không phải hậu cung đoàn. À sờ nhấn mạnh nói ra, đoàn lính đánh thuê không cần cố ý đi thu thập tính cách rõ nết người, chúng ta chỉ cần tiềm lực hạng giống, sau đó bồi dưỡng thành đáng tin sức chiến đấu cuối cùng ra chiến trường. Cái kia nhiều không có ý nghĩa a?" Hút nổ nước bọt nói ra. "Không cần có ý tứ, A Sơ nói, chỉ cần thắng liền có thể. Một mực thắng được đi." Hốt ngẩn người một chút, đột nhiên cảm giác được cái này ra hỏa ở một phương diện khác, cố chấp phải có chút đáng sợ. Lại nói cái thứ hai. A Sơ bất đắc dĩ thở dài, ngươi những thứ kia nhắn hiệu, cũng là từ nhỏ nói cho ạ nhìn bên trong xem ra. Nghệ thuật tác phẩm vì biểu hiện hiện thủ pháp, sẽ áp dụng một ít so sánh do nét tính cách nhắn hiệu. Nhưng mà ngươi xem trong hiện thực, bên cạnh ngươi nào có như vậy người đâu? Dễ dàng lạc đường cái này ra hỏa là đại não trưởng thành không hoàn toàn sao? ngầm dưới giấu mấy chục cái dao bổ mũi như vậy người tâm lý thật không có vấn đề sao? chẳng lẽ không nên đưa đi khoa tâm thần trị liệu không? cũng là bởi vì hiện thực là như thế bình thản nhảm chán chúng ta mới càng cần muốn tìm chút niềm vui a. hốt bi vẫn kêu lên ngươi cái này tội ác tẩy trời hiền rõ ràng mở hậu cung còn muốn phá hủy ta loại này hậu cung đảng ngọng tưởng a cho người ta một ít mơ ngậm không gian không được sao? cửa này ta lông chuyện a a sở cũng có chút ít tức giận các nàng tính cách cũng không phải ta cho quyết định còn có tiểu tử ngươi cả ngày vu oan ta mở hậu cung có hay không muốn ta trước cho ngươi trên đầu mở cái động a nam nhân não động lớn một chút có lỗi gì a hút liền vội vàng ôm lấy đầu ta cũng là vì làm cho các nàng càng thêm khả ái một điểm a thật xin lỗi a vậy ta còn thật là không đủ khả ái hệ lý nọ thanh âm từ bên ngoài vang lên hai người cứng đờ quay đầu nhìn lại đã nhìn thấy hệ lý nọ dựa khung cửa khoanh tay một mặt ngươi xem một chút các ngươi ở ồn ào cái gì không nói biểu tình ngươi trường nào thì tới ạ sợ cười khăn hỏi ở các ngươi nói ta không có đặc điểm thời điểm hệ lý nọ nhàn nhạt nói ê a đúng đang ở chế tạo cho ngươi vũ khí mới ạ sợ liền vội vàng nói sang chuyện khác, xong một nháy mắt, hụt, nhanh lấy ra, a, có thể cái kia là, hốt còn chưa kịp phản ứng, chính là cho Hê Ly Nọ chế tạo vũ khí mới. ạ sợ nhấn mạnh nói ra, hốt không nói, theo trên bàn làm việc gỡ xuống một cái hình giọt nước trường kiếm. nghe nói có vũ khí mới, Hê Ly Nọ tầm mắt lập tức bị hấp dẫn tới. mặc dù sơ lược nhìn có vẻ là kiếm, nhưng mà kỳ nhận tuyến khép miệng cực kỳ hẹp dài, mang theo một loại nào đó lạnh lẽo mà lại khiến người không rét mà run sáng bóng, độ cong hơi cong, nói chính xác càng giống là dao, giao trên người rậm rạp chẳng trị hoa văn, nhiệt nấu chảy đao hụt đem hắn dơ lên, khoe khoang như vậy nói ra, dùng chịu siêu cao nhiệt độ trương khô đán cấp hợp kim chế thành, nội bộ có 3 dây mạng lưới hình bên trong chống rông hành lang, đơn lẫn nhau phản ứng nhiệt hạch tin cung cấp điện đun nóng, áp dụng nhiệt bơm đem ngăn trở đốt dẫn nhiệt dầu ép vào hành lang tiến hành tuần hoàn, từ đó khiến cho trường kiếm miệng lưới có thể bị định hướng đun nóng đến 2.000 cờ trở lên, đủ để cắt ra động lực tiết giáp sắt thép kết cấu. Ely nói nhận lấy nhiệt nấu chảy đau, theo như hụt nói tới nhấn xuống mở, quả nhiên miệng lưới lấy mắt thấy rõ tốc độ biến thành đỏ thẫm, không khí cũng bắt đầu nóng bỏng vô cùng sốt ruột đứng lên nàng tiện tay vu lên, bổ về phía bên cạnh chất đến vật liệu thép, giống như là đốt nóng đao cắt vào mỡ bò như vậy, nhiệt nấu chảy đao dễ dàng liền đem vật liệu thép cắt làm hai đoạn, chỗ đứt dường như hòa tan như vậy nho nhỏ dưới chảy. nhìn có vẻ thật lợi hại dáng vẻ. Ely nội đánh giá rằng nói, bất quá, đây không phải là chuẩn bị cho ta vũ khí đi. A sơ nghe vậy im lặng, quả nhiên vẫn là chưa từng lừa nàng. coi như mà ta, Ely nội hiệu quả chủ yếu là kéo địch nhân chịu hận, cho nên thích hợp với nàng cũng không phải là cao sát thương phát ra hình vũ khí, mà là sức bền độ cao, phạm vi công kích rộng hơn kiểm chế hình vũ khí, tỷ như trường thương hoặc là đại kiếm vậy ta liền giúp các ngươi đem hắn mang cho pè đi á. Ê, lý nọ đem nhiệt nấu chảy đau thu xong, xoay người rời khỏi. ngược lại các ngươi cũng nói nàng nói xấu, hy vọng nàng xem ở trôi này vũ khí phân tượng có thể tha thứ các ngươi. chờ một chút, Elynno. ạ sở liền vội vàng kêu, đừng nói với nàng, đừng a, mở cái chuyện cười. Ê, lý nọ quay đầu lại, nháy mắt mấy cái. dù sao ta cũng không phải một mực cương ngạnh tính cách chứ sao? nàng dường như đùa dai thành công như vậy, dí dỏm nói ra. cửa phòng bị lần nữa khép lại, ạ sở cuối cùng thở phào. ừm, không có tạo thành cái gì hiểu lầm là tốt rồi. hắn nhìn hướng hút lại phát hiện cái này thiếu niên ngơ ngác nhìn chằm chằm cửa, hai hàng má mũi chậm rãi chạy xuôi xuống. "Hốt, ngươi cái này là?" Hạ Sở có chút kinh ngạc. "Tương phản manh a." Hốt lẩm bẩm nói ra. Chương 53, khoa học cùng huyền học. Buổi sáng cùng Hốt quyết định đoàn đội đến tiếp sau này trang bị đổi mới phương án, Hạ Sở buổi chiều liền lên đường đi tới hiệp bộ cơ dễ đại học, đi thăm ở nơi đó học tập các cô nương Mẹ y hòa diễm, thì dạ bao táp cùng tiên thạch, cùng với bợ gì như còn chưa dùng, nhưng tồn tại ở đến tiếp sau này huyết mạch danh sách bên trong băng xương cùng Lôi đỉnh, đều là thuộc về cổ điện Macedonia áo thuật danh sách. Ngoài ra, nghĩa bóng mở cùng vẻ ghi ăn cắp, cũng là đối lập Càn Thiên về tinh thần hệ danh sách. Những thứ này tinh thần hệ danh sách, ở Hippocrates Đại học đều có đối ứng giảng viên cùng sân huấn luyện, chuyên môn dùng để huấn luyện đối ứng siêu phàm người. Do đó cái này năm cái cô nương liền bị bố trí ở trong đại học học tập những thứ này, huyền học, lý luận, đến nơi đối với thực chiến có hay không có chút thích lợi, ạ sở còn muốn đi tự mình chứng thật một chút. Dù sao càng lớn chiến tranh lại sắp tới, như loại này ngắn ngủi trước trận chiến ngày yên tĩnh, có thể cho mọi người dành thời gian tăng lên thực lực, đã không nhiều. Hippocrates Đại học cũng không phải là ạ sở kiếp trước loại kia toàn ngày chế mấy chục cái học sinh tụ ở trong phòng học nghe giảng học thuật hình đại học mà là càng nhiều tương tự thực chiến lớp đào tạo tiểu dáng các học sinh đứng ở trong sân huấn luyện thay phiên sử dụng năng lực siêu phàm giảng viên thì tại bên cạnh giảng giải nguyên lý cùng sửa chữa sai lầm vị bạn học này hỏi ta hỏa diễm năng lực cùng băng xương năng lực đụng vào nhau sẽ như thế nào như vậy ta bây giờ trả lời ngươi sẽ yên diệt. giảng viên tay trái chiêu xuất một đoàn hỏa cầu tay phải chiêu xuất một đoàn băng xương đem hai người đùng một cái hợp lại cùng nhau hỏa cầu cùng băng xương đều không có lại ôn tập chúng ta sở học qua tri thức Một cái hệ thống chất lượng, quyết định bởi tại cô lập hệ thống bên trong chất lượng tử, một cái hệ thống nhiệt độ, quyết định bởi tại cô lập hệ thống có thể lượng tử. Chất lượng tử cùng có thể lượng tử ở nhất định điều kiện dưới có thể lẫn nhau chuyển hóa, chuyển hóa công thức là chất có thể phương trình EMC2. Có thể lượng tử lại phân cao tự quay tròn trạng thái cùng thấp tự quay tròn trạng thái, thấp tự quay tròn trạng thái là vì tuyệt đối không độ, cao tự quay tròn trạng thái thì không vì không. Cô lập hệ thống nhiệt độ cùng hệ thống bên trong cao, thấp tự quay tròn trạng thái có thể lượng tử kém giá trị liên quan, chuyển hóa công thức là Zr cỡ cỡ kéo cắt phương trình tổ so sánh phức tạp, mọi người có thể đi trở về lật sách giáo khoa, lượng tử cơ học chương năm, có thể lượng tử tự quay tròn trạng thái phương trình. hỏa diễm danh sách năng lực, hán cơ lý là đem thấp tự quay tròn trạng thái có thể lượng tử chuyển hóa thành cao tự quay tròn trạng thái, do đó hệ thống bên trong nhiệt độ sẽ nhanh chóng tăng thêm. băng xương danh sách thì vừa vặn ngược lại, cho nên hai cái thuật thức một khi đụng vào nhau, liền sẽ yên diệt. như vậy, lão sư, thì già nhấc tay đặt câu hỏi nói ra, nếu như hỏa diễm năng lực mạnh hơn băng xương năng lực, chẳng lẽ không phải hẳn là băng xương thuật thức liên diệt, hỏa diễm thuật thức lưu giữ lại sao? trên lý thuyết là như vậy. Giảng viên gật đầu giải thích nói ra, trên thực tế, không nên quên lượng tử có quan chắc đổ sổ tính. Ở không bị quan sát tình huống dưới, lượng tử trạng thái có thể là xen vào cao tự quay tròn cùng thấp tự quay tròn chồng chất trạng thái. Một khi ngươi đối với hắn tiến hành quan chắc, lượng tử thì tất nhiên hiện ra hai loại tự quay tròn trạng thái một trong. Chỉ có chồng chất trạng thái mới có thể tính toán, không phải chồng chất trạng thái dưới lượng tử đã than xúc, vô pháp lẫn nhau tiến hành chồng chất. Dùng số học ví dụ chính là, hai cái vẹt tỏ ngươi có thể tiến hành chồng chất tính toán, nhưng mà một khi vẹt tỏ than xúc thành một cái nào đó điểm, ngươi liền vô pháp tiến hành tính toán. Lão sư, ta vẫn an giống không phải cái này vấn đề a. Thì dạ còn muốn nói nhiều cái gì, chỉ thấy giảng viên túi đầu nhìn một chút bản thân đồng hồ đeo tay, nói ra. Như vậy hôm nay liền đến nơi này, tan lớp đi. Các ngươi học được như thế nào a? À, à sợ cùng ba cái cô nương chào hỏi. Lão sư giảng đồ vật rất khó hiểu, bất quá đang làm phép nguyên lý phương diện quả thật có độc đáo nhận xét. Thì dạ trả lời nói ra. Nói được có chút tối nghĩa, bất quá lý giải sau đó có thể sẽ hữu dụng đi. Mẹ ỉ suy tư nói ra. Ân ân, ta cùng các nàng không giống nhau, ta hoàn toàn nghe hiểu. Bất gì nhụt lộ ra ngây thơ không dánh mặt cười vui sướng nói ra, mặt khác hai cái cô nương lập tức liếc mắt liếc nàng, lộ ra không nói biểu tình, không, ngươi kỳ thực căn bản không có hiểu không, ta biết, ạ sở cũng không có đối với vị này chỉ số ác quyôn có cái gì mong đợi, than thở nói ra, chúng ta đi tìm còn dư lại dưới người đi, hai vị khác, bởi vì sở thuộc không phải áo thuật danh sách, do đó bị phân ở bên cạnh sân huấn luyện, vừa đi vào bóng mở danh sách sân bãi, hắn tầm mắt nhất thời tối sầm lại, ai nha, mắt mù chiến đội phong cách ga ạ sở trong lòng nhất thời tuôn ra mãnh liệt tức thị cảm giác, sau đó hắn sách ngược trường kiếm, hướng bên trái phía trước nhẹ nhàng gõ đi trong bóng tối liền phát ra một tiếng thanh thúy ôi ô tiếp lấy hắc cám liền biến mất nghĩa ngồi sổm ở phía trước ôm lấy bị đánh chán nước mắt ương ương ngươi làm sao biết ta đánh lén ngươi nàng nhẹ nào kêu lên nghe thanh âm ạ sở trả lời ngươi cái này sinh ra hắc cám năng lực là bóng mở xúc tu kỹ năng bóng mở xúc tu công kích địch nhân bộ mặt đâm mù chức nghiệp trong vòng gọi đùa là cái bóng gián mặt theo lý thuyết muốn bóng mở hai mới có thể phát động mà nghĩa còn chỉ có bóng y, nói cách khác ta mới vừa học được một chiêu phối hợp lược điểm danh sách năng lực nha dương dương đáp ý nói ra Nhược điểm y, làm nghĩa ở siêu phẩm trợ bên trong móc đến ma dược, nàng ở sau khi dùng bản thân cũng tấn thăng đến lở và 4. Nhược điểm danh sách bản thân năng lực là bắt địch nhân ở trong phút chốc sơ hở phát động công kích, từ đó khiến cho địch nhân đối với công kích kháng tính yếu bớt. Bóng m y trên thực tế cũng có thể thao túng hắc ám, nhưng mà so sánh bóng m 2 mà nói hiệu quả càng kém, bị bóng mở công kích địch nhân bình thường chỉ biết cảm thấy tầm mắt vừa tối, cũng không thể đạt tới che đậy tầm mắt hiệu quả. Nhưng mà phối hợp thêm nhược điểm danh sách năng lực, kia liền có thể suy yếu địch nhân đối với hắc ám kháng tính, từ đó khiến cho bóng mờ cũng có thể cái bóng gián mặt, để cho đối phương ở thời gian ngắn ngủi bên trong đâm mù đến nỗi đâm mù đối với người bình thường mà nói khả năng có chút khó giải quyết tuyển thủ nhà nghề đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy liền trúng chiêu chúng chi nghĩa liền như thế nào phát động đến tiếp sau này công kích trí thức đều không có cái bóng rắn mặt không phải như vậy chơi nha ạ sợ không nhịn được chỉ điểm nàng nói ra ngươi nghĩ người bình thường tầm mắt rơi vào hắc ám trong máy mắt thứ nhất thời gian khẳng định là đem lực chú ý tập trung đến tính giác đi lên ngươi lại hơi chút phát ra điểm thanh âm không liền đem bản thân bại lộ sao nghĩa lộ ra nghi hoặc thần sắc a là thế này phải không phía sau nghe không nói thì dạ cùng mễ Không không không, người bình thường rơi vào hắc ám trong náy mắt, phản ứng đầu tiên khẳng định là kinh hoàng thất thố đi. Ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi cái này quái vật ta. Đơn giản nhất công kích thủ phương thức, ở cái bóng rán mặt đâm mù sau, nhanh chóng nổ súng xạ kích. À sợ chỉ điểm nàng nói, ở xạ kích đồng thời chạy chỗ, dùng tiếng súng che giấu tiếng bước chân, địch nhân liền sẽ tiềm thức đem vị trí tiếng súng coi là ngươi vị trí. Lúc này, đã hoàn thành chạy chỗ ngươi, liền có thể thuận thế tiến hành đánh lén. Nghĩa nghe nghe lăng hồi lâu, bỗng nhiên la lên, nghe tới là rất lợi hại, nhưng là ta không có súng ống nha. Súng ống chỉ là lấy một thí dụ mà thôi. Ah sơ hận thiết bất thành cương gõ xuống nàng du một đầu. Tuyệt đại đa số vũ khí tầm xa đều có thể, tỉ như quăng ném vũ khí, tay áo nọ về v, thật sự không được ngươi có thể nắm tảng đá ném qua đi à? Nói thật hay. Ba ba ba tiếng vỗ tay theo bên cạnh văng lên, chỉ thấy trong sân huấn luyện giảng viên đưa tay xé trên mặt mặt nạ, lộ ra một tấm nho nhã mà anh Tuấn khuôn mặt tới. Gia Su, ta cũng biết là ngươi. Ah sơ bất đắc gì nói. chương năm mươi tư, vây công đặc hấn. Vì cái gì biết là ta? Su rất là tò mò hỏi. Nga bản thân là không có khả năng nghĩ ra loại này đồ dai, bởi vì nàng biết sợ bị ta đánh. Ah sơ ha ha nói ra khẳng định là ngươi dạy nàng loại này thủ đoạn nhỏ, sau đó dùng có thể đi dọa các ngươi đoàn trưởng, khiến hắn đối với ngươi lau mắt mà nhìn loại này thuyết pháp, giựt dây Nia mai phục ở cửa ra tay với ta chứ? Không đúng không đúng. Nia liền vội vàng nhảy ra nói ra, không liên quan đạo sư sự tình, là chính ta muốn thử một chút cái này mới chiêu số. Đạo sư, hạ sơ hỏi, cái này tiểu cô nương đối với thuẫn bộ lý giải trên rất có thiên phú. Dạ sù cười nói, ta đã đưa nàng thu làm chính thức biên chế Y lan nhì ạ thích khách, cùng với ta đệ tử thân truyền, ở ta hết lòng bồi dưỡng ra, nàng đem sẽ trở thành từ trước tới nay thứ nhì lợi hại áo trắng thích khách, dĩ nhiên đứng sau ta. Cảm tạ dạ xù các hạ đối với nàng thưởng thức. À sơ nói, bất quá nàng cùng chúng ta thương thanh chi kiếm ký lao động hợp đồng ở phía trước trở thành thích khách sự tỉnh trước tiên có thể hướng sau sắp xếp một hàng. Ha ha, có thể trở thành áo trang thích khách cơ hội đặt ở nơi này, ai còn sẽ chọn làm một cái phổ thông lính đánh thuê đâu. Dạ xù cao ngạo nói, lại nói, cho dù là dựa theo đông Solomon lô đế quốc pháp luật, cùng trẻ vị thành niên ký kết lao động hợp đồng cũng là vô hiệu. Vậy hãy để cho người trong cuộc tới chọn đi. À sơ từ tốn nói, nghĩa ngươi là muốn lưu ở chúng ta thương thanh chi kiếm đoàn lính đánh thuê hay lại là muốn cùng cái này ra hỏa trở về Ý ý ạ cao nguyên. Dĩ nhiên là lưu lại á. Nghĩa không chút do dự nói, "Chờ chút Nghia, ngươi mới vừa rồi cũng không phải là nói như vậy." Dạ su mặt liền biến sắc, lập tức la lên, "Ngươi mới vừa rồi chỉ là hỏi ta có hay không nguyện ý trở thành thích khách nha." Nghia quay đầu bất đắc dĩ nhìn đến hắn, lại không nói phải đem ta theo mọi người bên người mang đi, nhưng là trở thành thích khách mà nói, liền nhất định phải đi chúng ta thích khách căn cứ a. Dạ Sủ còn muốn cố gắng một cái, thử nghiệm thuyết phục nàng nói, "Chúng ta bên kia huấn luyện điều kiện ưu việt, ma dược tài liệu tích lũy phong phú." còn có đủ loại siêu phàm vật phẩm cùng siêu phàm trang bị lấy ngươi coi như ta đệ tử thân truyền thân phận, những thứ này chân quý vật tư có thể nói là muốn gì cứ lấy a người xem một chút ngươi bây giờ dùng hay lại là thiết kiếm bình thường đụng phải vũ khí hạng nặng địch nhân rất dễ dàng liền bẻ gãy chứ có muốn thử một chút hay không chúng ta thích khách tay háo kiếm cùng tay háo nọ a chúng ta còn có phi thường xuất khí thích khách chế phục nha nghiêng nghe đến liền có chút ít do dự ạ sợ lập tức bổ một đao hắn là biến thái hắn yêu thích cường tráng gái trong nhà hắn tất cả đều là bát gái vì vậy nghĩa trong đầu lập tức xuất hiện quỷ xúc hình ảnh một đám cường tráng bác gái đưa nàng ôm vào trong ngực xoa đầu thân thiết cười nói tới thiếu nghĩa gọi sư nương. chợt đánh một hồi dùng mình nghĩa cứng đờ quay đầu đi lộ ra lúng túng mà không mất lễ phép bị cười sư phụ ta còn là muốn làm lính đánh thuê dạ xù không nói cái này mẹ nó cùng ta thiên hướng tình dục có cái gì quan hệ a chờ chút hắn làm sao biết ta yêu thích vì vậy dạ xù liền rơi vào huyền diệu trầm tư mà ạ sở chính là vô nghĩa đầu nói ra ngươi đấu pháp hay lại là có rất nhiều vấn đề trở về sau ta lại từng cái dạy ngươi Nhiên Nu Thuận lên tiếng: Chúng ta đi tìm Bệ Kỳ đi. À sở nói, rời khỏi dạ sụ vị trí sân huấn luyện, mọi người liền tới đến một gian phòng Minh Tưởng cửa. Bệ Kỳ đang ngồi ở trên đệm Minh Tưởng, nghe thấy phía sau truyền tới tiếng đợi cửa, nàng liền quay đầu lại. À sở. Bệ Kỳ xông tới trước mặt hắn, dùng lệ rơi đầy mặt như vậy biểu tình nói ra: Ta dựa theo đủ loại phương pháp thử, hay lại là không làm được Nhất Tâm Lưỡng Dụng. Không có việc gì, ta cũng không có hy vọng vào người trong vòng vài ngày liền học được. À sơ an ủi nàng nói: Từ từ đi đi. Nhất Tâm Lưỡng Dụng sao? Ta ngược lại thật ra có chú ý. Dạ Sù thanh âm từ phía sau vang lên. Cái này ra hỏa tại sao lại theo tới? À sờ ngẩn người một chút, nói ra, chẳng lẽ ngươi là nói cái đó? Không sai. Dạ Sù nói ra, Vây công đặc hắn. Vây công đặc hắn, là đám thích khách theo áo đen bậc tấn thăng đến áo trắng bậc cấp chụp thí luyện, tức đồng thời đối mặt tám cái địch nhân vây công mà không rơi vào hạ phòng. Đối mặt tám cái địch nhân là cái gì khái niệm? Tưởng tượng một chút ngươi phía trước, bên trái phía trước, bên phải phía trước, phía bên trái, bên phải, bên trái phía sau, bên phải phía sau, chính phía sau cũng đứng đến địch nhân, đồng thời vung lên đao kiếm hướng ngươi bổ tới chẳng cảnh. Đương nhiên, thật bị vây lại cái kia liền thua định. Cho dù là không ngừng bảo trì chuẩn bị, cũng khó tránh khỏi tao ngộ đồng thời đối mặt 23 cái địch nhân giáp công tình huống, do đó nhanh chóng phản ứng cùng nhất tâm đa dụng kỹ xảo liền khá quan trọng. Cân nhắc đến vẻ rủi có thể ăn cắp tư tưởng, như vậy cái này vây công đặc huấn không nghi ngờ chút nào, có thể bồi dưỡng nàng ở phát động ăn cắp năng lực đồng thời, cũng phân ra lực chú ý làm chuyện khác năng lực. Ừm, tựa hồ có thể thử một chút. À sợ suy tư. 6. Kim Poh cơ dễ kẻ đại học, sân huấn luyện. Cái này thật làm được sao? Vẻ gì khóc không ra nước mắt nói ra. Yên tâm Chúng ta sẽ không một lần liền lên độ khó khăn nhất." A Sở an ủi nàng nói, trước theo đồng thời đối kháng hai người bắt đầu lựa lên. Vệ Nghị không nói, đơn giản độ khó chính là đồng thời đối đầu người cùng cái này ra hỏa. Hơn nữa căn cứ Miên nói tới, cái này ra hỏa thực lực không giới ngươi. Cái này là cái gì địa ngục hình thức đơn giản độ khó a? Tới, thử trước một chút ăn cắp tư tưởng có hay không có thể bình thường phát động." A Sở nói. Vệ Nghị nghe vậy liền phát động năng lực, nói ra, "Ngươi đang nghĩ, chờ chút dùng lòng cắt coi như thức mở đầu." Không sai, hắn đâu." A Sở tiếp tục hỏi. Hắn muốn thử một chút ta thực lực." Vệ nói ra, Đây chính là ăn cắp danh sách năng lực sao? Dạ sủ lộ ra có chút cảm thấy hứng thú biểu tình, tiền Kỳ hiện lên dùng tính ngược lại không tệ. Bất quá ta nhớ kỹ cái này danh sách ở Pháp Tắc Hoa sau mới sẽ có trên phạm vi lớn chất biến đi. Lơ Ver mười sau đó sự tỉnh đối với bây giờ nàng mà nói còn sớm đâu. Ạ sở rút ra trường kiếm, chúng ta bắt đầu đi. Vệ Kỳ nho nhỏ ngừng thở, hai tay cùng lúc cầm lên hai thanh kiếm ngắn. Ạ sở sẽ trước phát động công kích, nàng tay trái kiếm ngắn nhanh chóng nâng lên gắt ở Ạ sở sư răng đánh xuống. Sau đó là bên phải. Vệ Kỳ đang muốn làm ra phản ứng tiếp theo, giả sử sống kiếm đã rảnh trước đánh vào bả vai nàng trên gõ cho nàng xương cốt mơ hồ cảm giác đau đớn. quá chậm nha. Dạ sù cười híp mắt nói ra, đã ngươi có máu thịt danh sách năng lực khôi phục, vậy ta đón lấy liền không nương tay đi. Trở lại. Bẹt tỉ can răng. Nhìn kỹ chúng ta ý đồ công kích. Ạch sơ nghiêm nghị nói đến, trường kiếm hướng nàng hạ bàn đâm tới. Bẹt tỉ một cái sau khiêu thiểm qua, tầm mắt nhanh chóng chuyển hướng Dạ sù, người sau Trường kiếm đang muốn tức hướng đầu nàng đầu, nàng ở không trung liền vội vàng rụt cổ lại, né qua đối phương bình vung. Không tệ lắm, học được mở ra lối riêng. Dạ sù cười nói, như vậy, lại thêm điểm độ khó như thế nào? Hắn vung ra tay cánh tay. Trường kiếm đột nhiên biến ảo ra nhiều chui tới, ở không trung lóe lên một cái rồi biến mất. Nhìn đến bẹt thì còn người chợt co lại. Huyết kiếm, không đúng, đó cũng không phải là huyết kiếm, chỉ là ở lấy mắt thường không cách nào thấy rõ cao tốc vung kiếm đồng thời, giữa đường đột nhiên cô ý tạm dừng mấy lần, lợi dụng người thị giác lưu lại tạo thành quay rối tàn ảnh. Phát giác sao? Dạ sùu cấp tốc vung lên trường kiếm, trung quanh người lần nữa sáng tạo ra mấy cái tàn ảnh, dường như trong nháy mắt nắm giữ ba đầu sáu tay như vậy. Dung ý là nhị ạ nói nói, cái này gọi là hạ ba hồng, phiên dịch tới đây chính là ảo giác chi kiếm, huyễn ảnh chi kiếm nếu như chỉ là bằng vào thị giác để phán đoán mà nói, nhưng là rất dễ dàng bị lừa gạt được nha. Không nên bị đôi mắt làm che đậy. Dùng ngươi ăn cắp năng lực, ăn cắp chúng ta tư tưởng. Ạc sờ nhanh chóng nói đến, đồng thời theo phía sau nàng phát động công kích. Ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng, bẹt thì hét to liên tiếp sau nhảy, né tránh hắn vung chém, lại muốn phát động năng lực lại nếu muốn rõ ràng ứng đối ra sao? Thân thể còn muốn đổi kịp suy nghĩ, hơn nữa còn phải đồng thời ứng đối hai cái người. Người bình thường làm sao có thể đồng thời làm được nhiều chuyện như vậy a? Hiện tại không làm được cái kia liền khổ luyện a. Ah sơ đáp lại, trong tay trưởng kiếm nhanh chóng sử dụng Ra Tam liên âm, ngươi lại còn có thời gian than phiền, xem ra cho ngươi áp lực còn chưa đủ à? Ở chúng ta bên kia, dài dòng thích khách nhưng là muốn bị chém. Dạ Sù nói đến cũng manh công tới đây, vẽ thì xong kiếm giật gấu và vai, rất nhanh thì không kịp ứng đối, cánh tay trái cùng chân phải đều bị cắt ra vết thương, cho chút thời gian khôi phục một chút. Ah sơ nói như vậy, ý bảo dạ Sù dừng lại tấn công, mỗi lần hành động đều suy nghĩ là khẳng định không kịp. Dạ chỉ điểm nàng nói, ngươi muốn làm chỉ là ăn cắp tư tưởng mà thôi. Ở phát hiện địch nhân ý đồ sau, thân thể phải nhanh tuân theo tiềm thức tiến hành phản kích, mà người đầu góc lúc này không nên phân tâm đi chỉ huy thân thể, mà hẳn là tiếp tục kéo dài phát động năng lực, đi ăn cắp địch nhân cái kế tiếp ý đồ, biết chưa? Vệ Ly chống ở trên đất nho nhỏ thở hào hẹn, vết thương phụ cận máu thịt bắt đầu lúc lúc, đem nguyên bản hư hại địa phương tu đổ lại. Dù tiềm thức tới làm ra ứng đối sao, Vệ Ly nở nụ cười khổ, ta cố gắng thử một chút, trở lại. Vì vậy ba người lại đều cầm vũ khí đụng thẳng vào nhau. Chốc lát sau đó, thương tích khắp người Vệ Ly đã toàn thân đẫm máu, lung lay sắp đổ. Trở lại Nàng cố gắng phát động năng lực khép lại vết thương, lần nữa thẳng tắp lòng ngực. Ngoan cường như vậy bất khuất tinh thần, khiến giả Sủ cũng có chút ít lộ vẻ xúc động. Ngươi linh tính còn có thể kiên trì sao? A Sơ ngưng giọng hỏi. Không thành vấn đề. Vẻ đi khó khăn nói ra, máu loang cùng mồ hôi ở trên mặt tạo thành dính một mảnh. Nàng lấy mu bàn tay xoa một chút gò má, cố hết sức cười lên. Dù sao như vậy huấn luyện, cũng không phải lần đầu tiên. A Sơ ngẩn người một chút, liền lập tức phản ứng lại nàng nói tới, chính là ban đầu nàng là, vì báo thủ, ở Cổn Stagnino khách sạn lòng đất trong sân huấn luyện bị bản thân tập luyện sự tình co như một cái chưa bao giờ tiếp nhận qua huấn luyện quân sự nhu nhược tiểu nữ, ở lòng đất sân huấn luyện ước chừng cùng bản thân đối luyện bốn ngày, thật sự dựa vào vô số đau đớn cùng thương thế, ép buộc bản thân ghi nhớ như thế nào vung kiếm, như thế nào né tránh, cùng với như thế nào chiến đấu. Chỉ là bẹ à, khi đó ngươi là là, vì báo cha mẹ bị giết huyết hải thâm kỷ, mới dùng cơ hội liều mạng tư thế đi học tập chiến đấu. Hiện tại ngươi lại là vì cái gì mới liều mạng đâu? ạ Sở trong năm dưới, nhưng chọn gật đầu một cái. Cái kia tốt. Hắn quyết định tôn trọng vẻ duy lựa chọn, ta muốn lên. Nhìn kỹ. Chương 55, hỏa lực công thành. Vậy công đặt huấn nước trường duy trì liên tục 3 ngày. Đánh tới như vậy thì được rồi. Giả Sủ thu hồi trường kiếm, tiếp tục nữa, cái này hài tử linh tính sẽ chịu không được. Vậy trước tiên như vậy đi. A Sơ gật đầu một cái, nọ dã liền lập tức tiến lên, đem thương tích khắp người bệ thủy ôm vào trong ngực trị liệu. Ta nói a, vì cái gì ngươi đoàn đội bên trong thành viên đều giống như quái vật tựa như. Giả Sủ đem liền vợ trường kiếm gánh tại trên vai, mỗi người ý chí kiên định, bất khuất, vô luận như thế nào thống khổ đều sẽ không lùi bước, hơn nữa đều là chút ít nữ hài tử xinh đẹp. Nữ nhân thật xinh đẹp cũng không tiện a giống như là tinh xảo đồ sứ, đều khiến người lo lắng vừa không cẩn thận cũng sẽ bị đụng vỡ. hay lại là thể trạng cường tráng một ít tương đối khá. hắn lẹ lưỡi liếm liếm môi trên, không chơi, ta phải đi. cái kia liền tạm. ta sơ gật đầu một cái, ba ngày này chỉ giáo, khổ cực. không cần cảm ơn. ta mới bắt đầu cũng chỉ là muốn nhìn một chút nàng có thể kiên trì tới khi nào, không nghĩ tới nàng lại thật có thể chịu tới hiện tại. dạ sù thờ ơ khoát khoát tay, tóm lại, khiến nàng nghỉ ngơi cho khỏe đi. dù sao cùng bình thường giữa đã không nhiều đâu. hắn đem hai tay cắm ở túi bên trong, cánh tay trái nghiêng ngã kẹp trường kiếm càng khốc liệt chiến tranh chẳng mấy chốc sẽ tới, nếu như nàng không thể mau sớm học được cái đó kiếm thuật mà nói, cái đó kiếm thuật, ạ sở theo dõi hắn bóng lưng, cái này gia hỏa đang ám chỉ cái gì? Ngươi người cũng phải nỗ lực ha, nếu như chết ở trong cuộc chiến tranh này, vậy ta mấy ngày nay bồi luyện cũng liền lãng phí. Giả sù thân ảnh biến mất ở đường rẽ, vẽ kỳ tình huống thế nào? ạ sở trầm ngâm dưới, quay đầu lại hỏi nọ nó ra nói, linh tính đã tiêu hao rất lợi hại, không có vấn đề gì lớn, khả năng yêu cầu nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Nọ dạ trả lời nói ra, thanh âm tựa hồ có chút chần chờ ạ sở cái đó người nói chiến tranh, ừ chẳng mấy chốc sẽ tới. ạ sờ đứng dậy, các ngươi đều chuẩn bị sẵn sàng đi. trở lại quân doanh trụ sở, các cô nương đều đã toàn viên đến đông đủ, liền nguyên bản một mực ở công xưởng bên trong một cũng bị gọi ra. mới vừa tiếp đến thông báo, ạ sờ cắt đứt điện thoại di động, đối với mọi người nghiêm nghị nói ra, la tin thập tự quân lại tới. lần này là chân chính toàn diện tấn công, tổng cộng khoảng chừng có hai vạn người. quân tiên phong đã đến ốp liềm để hạ trận nhỏ phế tích, trang bị lượng lớn động lực thiết giáp, súng ống, cùng với pháp tối âm ầm như sấm cự âm thanh từ bên ngoài nổ vang, mọi người dưới chân sàn nhà dường như trong nháy mắt ngã dưới mang theo một loại nào đó đáng sợ dư chấn cùng sóng trùng kích, hít một cái đứng không vững, té ngã trên đất. Ellie nọ liền vội vàng đem hắn kéo lên, nhanh chóng quay đầu hỏi thăm mọi người. Mọi người không có sao chứ? À sợ xông tới bên cửa sổ, một cái kéo màn cửa sổ ra. Hắn liền nhìn thấy có khói đen từ phía dưới thướt tha dâng lên, tựa hồ là có đạn pháo súng tối đánh vào ô liễn trên cây, cho tới cây bên trong toàn thành đều phát sinh nhỏ nhẹ chấn. Mọi người theo ta đi. À sợ nhanh chóng nói ra, ngươi là không phải nhân viên chiến đấu, lập tức đi tới tầng này sân huấn luyện tiến hành né tránh. Chỗ đó là tiếp cận nhất thân cây vị trí, không dễ dàng gặp phải chính diện kích há tốt Hột cũng biết lúc này không phải do dự thời điểm liền vội vàng gật đầu đáp ứng lên thương thanh chi kiếm mọi người liền vội vàng đi tới khẩn cấp thang máy nhanh chóng đi tới tầng cao nhất ô lìn cây tầng cao nhất trung ương là thân cây đỉnh chót đại sân đấu trung quanh chính là đưa về phía bốn phương tám hướng to lớn nhánh cây bởi vì có thể nhẹ nhõm ném bắn đến phía dưới tất cả nhánh cây khu vực toàn bộ đều là quân quan trọng địa bây giờ đã bị pháp sư liên hiệp hội cùng ô lìn thành thủ vệ bộ đội chiếm cứ không ngừng xuống phía dưới ném bắn hỏa lực sự tình nghiêm trọng nhìn thấy thương thanh chi kiếm đến nơi đã sớm ở bên cạnh chờ dù a cùng bịt tủ nhanh chóng đi tới nói ra Như ngài thấy, ạ sở các hạ, thập tử quân chẳng biết lúc nào đã theo thần thánh Solomon đế quốc chỗ đó nhập khẩu lượng lớn 150mm pháo cối. Loại này pháo cối mặc dù xạ kích độ chính xác không tốt, nhưng mà ổ liềm tỉ ạ cây bản thân thể tích quá mức to lớn, trên thực tế cũng không khó lấy mệnh trung. Cân nhắc đến ổ liềm tỉ ạ cây bản thân dung nạp thành thị, do đó mỗi lần đối với thân cây mệnh trung đều chẳng những tại ở nội thành nhất lên một trận địa chấn. Loại này địa chấn nhiều tới mấy lần, ổ liềm tỉ ạ thành liền sẽ biến thành một vùng phế tích. Quỷ tù vài ba lời, liền đem trước mặt cục diện tính nghiêm trọng nói rõ ràng, theo sau nghiêm nghị nói ra chúng ta pháp sư đã ở nhánh cây khu vực bố phòng, phần lớn lực lượng đều tại duy trì miếng vảy hình pháp trận, cố gắng chặn đường đối phương pháo tối sạc kích. Miếng vảy hình pháp trận tức vô số cái tiểu hình pháp trận phòng ngự tiến hành ghép lại, tạo thành dường như miếng vảy hình to lớn vòng bảo vệ, như vậy dùng cho phòng hộ cơ lớn lâu đài. Mà một số ít táo thuật pháp sư thì phụ trách ngắm chúng đối phương pháo binh tiến hành hành tạc tập kích. Nhưng mà đối phương chỉ huy sách lược rất dào hoạt, cơ hồ không có thành biên chế trận địa pháo binh, tất cả pháo binh đều bị phân tán ở dưới chân núi bốn phương tam hướng. A gật đầu tỏ ý biết, nói ra, nói cách khác yêu cầu cận chiến nhân viên ra khỏi thành tiêu diệt những thứ này pháo binh đúng không? không sai, nếu không ố liềm tỷ ạ cây không thể chịu đựng dài như vậy kỳ hoành tạc, bởi vì song phương tiêu hao chi phí căn bản không thành tỷ lệ. dù ạ gì ủ phụ lời nói ra, đối với bọn họ mà nói chỉ là liên tục không ngừng có thể bổ sung đã tháo. đối với ố liềm thành pháp sư mà nói nhưng là thật linh tính tổn thất, cho nên cần phải cướp tại chiến tranh cây cân nghiêng đổ trước đây, nghĩ cách trừ đi tận khả năng nhiều pháo binh bộ đội. dĩ nhiên, latin thập tự quân nhất định sẽ bố trí kỵ sĩ bộ đội, trước tới chặn đường chúng ta những thứ này ra khỏi thành nhân viên tác chiến. chặn đường bộ đội sẽ không có quá nhiều người. Quy tu bổ sung nói ra, bởi vì chúng ta áo thuật pháp sư sẽ xác định vị trí ném bắn sắt thương lượng lớn bộ đội, cho nên bọn họ khẳng định chỉ có thể lựa chọn đồng dạng phân tán binh lực, lấy đao nhọn đối với đao nhọn. Cho dù là như thế, nhưng vẫn là vô cùng nguy hiểm. Du Á Dị ủ nghiêm minh nói ra, cân nhắc đến đối phương binh lực xa nhiều hơn ta phương, cho dù là phân tán ra tác chiến, đối với chúng ta mà nói cũng đem là một trận huyết chiến. Bất quá vẫn là có chiến thắng khả năng. Quy tu từ từ nói, căn cứ lạng cả sở chiến đấu phương trình, song phương nhân viên tổn hao chỉ quyết định bởi tại song phương đầu nhập chính diện giao chiến binh lực, không có đầu nhập chính diện binh lực coi như lại nhiều cũng chỉ bất quá là cái con số mà thôi. A, quy tụ các hạ, chiến tranh là không thể dùng số học tới tính toán. Du A Di Vũ đầu một cái, ánh mắt chuyển hướng Hạ Sở, "Như thế nào đây? A Sở các hạ, chuẩn bị xong đi đánh một trận chú định tương vong thảm trọng chiến tranh sao?" "Dĩ nhiên, chẳng lẽ chúng ta còn có khác tuyển chọn sao?" Hạ Sở cười cười nói ra, "Liên biết ngươi có thể như vậy nói." Du A Di -u cười đến vỗ xuống bả vai hắn, ném cho hắn một bộ mắt kính, "Vâng, cái này là pháp sư liên hiệp hội làm đi ra đồ chơi, kêu cái gì chiến thuật mắt kính." Nói một cách đơn giản, đây là một cái phụ thêm bản đồ điện tử tiểu hình máy truyền tin. Quỷ tu giới thiệu nói ra, chúng ta có chuyên môn gia đa hình pháp sư, phụ trách theo dõi dưới núi pháo binh phân bố, thông qua hệ thống chỉ huy đem hắn thiết lập mô hình thành quan điểm, phân tán ở mắt kính biểu hiện trên màn ảnh bản đồ điện tử bên trong. Mỗi diện trừ một cái đại biểu quân địch điểm sáng, tối liễm thị ạ thành sẽ vì các ngươi ghi lại điểm số coi như chiến công. Chiến tranh kết thúc sau, bao gồm bậc 2, bậc 3 ở nội ma thuốc, cách điều chế, linh tính tài liệu đều biết gia nhập chiến công hồi đối danh sách, coi như cho các ngươi thủ thành thủ lao. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là chiến tranh có thể thắng lợi. Quỷ tu nghiêm nghị nói ra, nếu như thất bại, tối liễm thành bản thân khó giữ nổi. Tất cả dự bị cho các ngươi tài sản, tự nhiên chỉ có thể tiện nghi thập tự quân. Vì ô lũy địa thành, vì nội thành nhân dân, cũng vì vinh dự, cam kết cùng chúng ta thiết thân lợi ích. Hắn chậm rãi xoay người, nhìn phía dưới hỏa lực cả ngày chợt địa, thanh âm dần dần trầm thấp xuống. Chỉ có thể nhờ các ngươi. Chương 56, xuất chiến. Chỉ có thể nhờ các ngươi. Những lời này nói tới rất có cuối cùng chiến trường trước khi đi bi tráng cảm giác. Nếu như là nhiệt huyết hướng tác phẩm, vai chính nên tùy tiện vỗ ngực nói, bao trên người chúng ta đi. Giả thiết là đen sâu tàn phong cách, như vậy vai chính nên hơi xúc động mà xa và hồi ức. Cuối cùng trở lại câu nổi danh thơ lạc, chờ cái này cuộc chiến tranh kết thúc, ta liền định về nhà kết hôn. Nhưng mà, ạ sợ cũng không phải nhiệt huyết hướng ngóc nét vai chính, cũng không phải văn thanh tác giả dưới ngòi bút chịu ngược vai chính. Do đó, ở quy tụ sĩ quan nói ra những lời này sau, hắn chỉ là lãnh đạm nói cái ổ chữ. Nha. Trong lòng của hắn không có chút nào gợn sóng. Nói thật ra, đối với tuyển thủ nhà người mà nói, vợ hay lại là tợ vợ càng thêm càng thêm có tính tiêu chiến. Cũng không phải nói vợ độ khó không lớn, mà là bởi vì phần lớn ở tợ cờ trí năng đều quá thấp. Thương thương đối phương vừa mới nâng lên cánh tay, ạ sơ liền đã biết rõ đối phương phải thế nào công kích. đương nhiên, cái này cũng cùng trước mặt nội dung chính tuyến tiến độ quá sớm có liên quan. Từ kỷ thứ năm thời kỳ cuối man tộc đại xâm lược Tây Xô Lô môn Đế quốc hủy diệt sau đó, thế giới đã đối lập hòa bình rất nhiều năm. Tiểu quy mô xung đột mặc dù khắp nơi đều có, nhưng toàn thể thượng quốc cùng quốc thực lực cũng không có cái gì biến hóa. Cho dù là phờ răng Đế quốc chia ra làm ba, đó cũng là chặt lệ lệu đại đế nhi tử Louis một đời, không tìm đường chết thì không phải chết mà đem Đế quốc phân đất phong hầu cho ba cái nhi tử mới đưa đến đến tiếp sau này Đế quốc phân cách. Theo sau Solomon giáo đỉnh hứng khởi, bắt đầu trên tín ngưỡng thống trị đại lục, muốn phát động toàn diện chiến tranh liền càng khó. Mọi người đều là giáo chủ minh đệ, ngươi nghĩ đánh ai đó? Đức giáo hoàng ở giữa điều giải, ngươi dám không tiếp thu? Do đó, thẳng đến ổ tổ hoàng đế ra mặt cùng giáo đỉnh cứng khép trước. Gần trăm năm nay hòa bình tình hình, đưa đến cái này thời gian điểm trên nhân loại thực lực phổ biến không cao, cũng là vừa phù hợp lẽ thường cũng phù hợp thế giới trò chơi logic sự tình. Lại thêm lần này không phải mấy trăm người đại loạn chiến, mà là mấy chục cái người đao nhọn đội đối với đao nhọn đội, ạ sở đối với bản thân thương thanh chi kiếm đoàn đội vẫn rất có lòng tin. Dù sao cũng là ta tự tay mang ra ngoài đoàn đội chứ sao? Nhiệt nấu chạy kiếm phát ra, OK một bắt đầu kiểm tra các cô nương trang bị, ma đồng khôi giáp cùng vẫn thạch khôi giáp đều sửa trước qua, mặt ngoài thêm phòng đâm thủng lớp mạ, hắn không có vấn đề. À sơ, các ngươi thật muốn toàn viên xuất chiến sao? Hắn hơi có chút lo lắng nói ra. Dù sao sống chung chừng mấy ngày, đối với ạ sợ cùng các cô nương cũng coi là bồi dưỡng ra hiếu nghị. Đây nếu là một trận chiến xuống, ai ai ai không may mắn tử trận. Nói thật, hắn đều không biết rõ đến lúc đó bản thân có hay không sẽ khóc. Dĩ nhiên, à sợ cầm lên trường kiếm, chúng ta nhưng là trước nghiệp lính đánh thuê a. Yên tâm đi. Bỡ gì như dừng dừng nói ra, chờ cái này chẳng chiến đánh xong, tỷ tỷ mang cho ngươi cá nhân đầu trở lại chơi. Ai muốn loại kia đổ vào ta? Hút liền vội vàng kêu. Các cô đừng, đi. À sở đẩy cửa phòng ra, hút. Ngươi canh giữ ở nội thành, đừng chết. Ta khẳng định so với các ngươi sống được lâu được rồi. Hút theo bản năng phản bác nói ra, chờ một chút, ta cái đó dòng dọc xuống máy. Các ngươi không tính mang đi sao? Chờ ngươi lúc nào khai phá ra trôi lơ lửng động cơ, đem cái này xuống máy làm thành nhẹ lượn ba lô. Chúng ta lúc nào suy nghĩ thêm mang theo đi. À sở trả lời nói ra. Mọi người ngồi quân đội đặc chế thang máy đi xuống dưới. Mọi người hiện tại trạng thái như thế nào, khẩn trương sao? À, sở thuận miệng hỏi. Các cô nương trố mắt nhìn nhau, nói khẩn trương đi, có chút xấu hổ. Nói không khẩn trương đi, lại có chút không có ý tứ. Có cái gì tốt khẩn trương? Nghĩa trả lời nói ra, cũng không phải lần đầu tiên. Cũng đúng. À, sở cười nói, lần trước tham gia đại quy mô chiến tranh, hay là ở cổng tạng nghỉ nổ cần đánh vỡ răng kỵ sĩ thời điểm, ta còn nhớ rõ sau đó siêu phàm lực lượng đều hấp thu linh tính tràn đầy. Lần này như thế nào đây? Mới vừa dùng xong ma dược mấy vị, siêu phàm lực lượng tiêu hóa sao? Tiêu hóa. Mới vừa tấn thăng vài vị cô nương lắc đắc, đắc được. à sờn nói ra, như vậy thương thanh chi kiếm chuẩn bị xuất chiến. Thương thanh chi kiếm xuất chiến. Vợ gì như giống to, đem mặt khắc các cô nương dọa cho giận mình. Cửa thang máy mở, đã đến vào thành quân sự pháo đài cửa. Bên ngoài chính là đen nhánh hang ẩm, quân đội nhân viên cùng các pháp sư đang ở bố trí phòng tuyến. Thành đoàn lính đánh thuê chính là hướng ra phía ngoài lục tục xuất phát. Mọi người rời khỏi thang máy đi ra ngoài, bẹt thì xoa xoa lô thai than phiền nói ra. Bơ dì nhựt, ngươi mới vừa rồi giống cho ta lô đều biết, bây giờ còn nong nong nong nong đất phát ra âm thanh lắm. Ôi trao hắc, hắc, xin lỗi, ta chỉ là muốn cho mọi người thêm can đảm mà thôi. Vỡ gì như ôm lấy bả vai nàng dọc theo hang ngầm đi ra ngoài dưới chân mặt đất ở thỉnh thoảng rung động kèm theo cách đến tầng nham thạch chuyển tới nổ rất lớn hiện nhiên thập tự quân pháo tối quanh tạc vẫn không có dừng lại trung quanh trừ thương thanh chi kiếm các cô nương bên ngoài cũng có mấy con sở bạt tà người thủ hạ lính đánh thuê đội ngũ khẩn trương bất an tiếp tục đi về phía trước đi phía trước dần dần xuất hiện ánh sáng hẳn là liền muốn đến cửa ra sắp tới đem đi ra hang ngầm vị trí Ả bỗng nhiên giơ bàn tay lên nói ra lui các cô nương lập tức không chút do dự xoay người chạy nhanh bên cạnh các lính đánh thuê ngẩn người một chút có người cười lạnh ha, còn không có ra ngoài liền làm đào binh. Lời còn chưa dứt, một cái đạn pháo sung tối liền rơi vào hang ngầm miệng vị trí, vỡ phi đạn mảnh cơ hồ đem những thứ này lính đánh thuê đánh cho chia năm xẻ bảy, liền hang ngầm chốt đỉnh cũng sụp đổ xuống, lượng lớn đá vụn sắp xuất hiện miệng vùi lấp ở. Các cô nương lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu lại, nghĩ thầm muốn không phải đoàn trưởng báo hiệu phải sớm, mọi người lại hành động nhanh hơn. Lúc này không phải là bị đạn pháo sung tối chính diện nổ nát, chính là bị trôn ở sụp đổ hang ngầm bên dưới. Làm sao bây giờ? Ely nọ nâng lên trường thương, hướng trước mặt phế tích chỉ một chút. Lần này chúng ta có thể không ra được á. Thì ra. Dung trọng lực rõ ràng mở nhang thạch ạ sở nói ra, thì dạ nha một tiếng, liền phát động thiên thạch kỹ năng lực, đem trọng lực vặn vẹo thành chỉ hướng ngay phía trước, chỉ thấy đống loạn thạch tích ngăn đường phế tích hầm ẩm giãn ra du dầy, rất nhanh thì ở trọng lực lôi kéo dưới hướng phía ngoài rơi xuống mà đi. Nhìn chăm chăm bên ngoài xem hồi lâu, ạ sở mới giơ cánh tay lên, vung về phía trước một cái, lên đường, rời khỏi hang ẩm, tầm mắt vì vậy rộng rãi sáng sủa, chỉ thấy ngày xưa dưới núi mỹ lệ đồng bằng cùng chân nhỏ, bây giờ đã trở thành phế tích cùng khói lửa lan tràn trận địa, từng viên đạn pháo mang theo khói trắng cùng tiếng rít, bay vụt hướng đỉnh núi ố liễm đi ạ chi thụ đỉnh núi lại có lôi đỉnh cùng hỏa diễm không ngừng âm âm hạ xuống, phản phất là mạt nhật thiên thai thần phạt cảnh tượng. Các lính đánh thuê tàn phá thi thể tán lạc tại trung quanh, đem đất đai ngấm vào phải ướt mềm mà đỏ tươi. Cái kia là chỉ có chiến trường trên mới có thể mở ra, thêm mỹ mà lộng lấy tội ác bá hoa. Mẹ ỉ cảm thấy trong cơ thể mỡ đờ xã lại ở dục dịch, hướng nàng cầu xin mượn thân thể dùng một chút, nàng liền vội vàng phát động tâm linh năng lực, cưỡng ép đem vị này biến thái nhân cách chấn an xuống. Lần này là đứng đắn tác chiến, ngươi không nên phá hư đoàn đội nguyên bản kế hoạch. Nàng ở trong lòng nói ra, là ạ sở kế mà chứ. Mỡ đờ xã không vui nói ra, vì tình lang liền thân thể bên trong tỷ muội đều không chú ý á. thấy sát quý thân, chúng ta dưới giết nhiều mấy người hiến tế cho ngươi. mẹ ủy nói ra, không thể ngược sát mà nói, vậy làm sao cũng phải mấy ngàn cái. Mở đờ sa nói ra, mấy ngàn cái, ngươi làm thập tử quân là gà a đứng cho ngươi giết. mẹ ủy giờ khóc dở cười, lấy hạ sở năng lực, ta cảm thấy đột phá một nghìn vẫn đủ đơn giản. Mở đờ sa nói ra, dù sao cũng là ta nhìn chúng nam nhân. thật tốt, đừng nói, hắn nhận ra được khác thường nhìn tới. mẹ ủy cương ép buốt lên nội tâm gợn sóng, ngẩng đầu tiến lên đón hạ sở ánh mắt, lộ ra một cái nụ cười quyến rũ. chương 57 Giao đấu, ở Thương Thanh Chi kiếm đoàn lính đánh thuê đột nhập chiến trường đồng thời, thập tự quân tham báo cũng phát hiện bọn họ. Xác định vị trí đến, trong trung tâm chỉ huy, dự phẫn hận dùng sức vô bàn một cái, tìm tới tên kia tóc đỏ pháp sư thích khách, còn có cái kia hai cái nữ kỵ sĩ. Lần này ta nhất định muốn nói lên lần thủ. Ahnferz nhớ tới bản thân lần trước giao ra tiền bồi thường, cùng với không đủ tiền mà bị ép bán rẻ bộ phận tài sản, nhất thời hối hận đến trong lòng đều đang dị máu, thay ta kết nối chỉ huy tiền tuyến hệ thống. Ta muốn đích thân chỉ huy. Nhưng là, sĩ quan phụ tá có chút do dự, trước mắt vị quan chỉ huy này rõ ràng là công việc quan trọng báo thủ riêng. Nhưng mà cái gì? Chẳng lẽ ta không phải bệ hạ thân phong quan chỉ huy tiền tuyến một trong sao? Hàn Phơ không vui nói. Sĩ quan phụ tá nghe vậy nhất thời không nói, mặc dù động cơ rõ ràng có vấn đề, nhưng Hàn Phơ coi như phía bắc quan chỉ huy tiền tuyến, yêu cầu nhận lấy quyền lực và trách nhiệm cho phép phạm vi quyền chỉ huy lực, theo theo thứ tự mà nói thật đúng là không có cái gì vấn đề. Thật muốn hắn tìm đường chết cự tuyệt kháng lệnh, chứ phi hắn không muốn làm. Vâng. Hàn Phơ điện hạ. Sĩ quan phụ tá liền vội vàng nói, đi tới điện tử xa bàn trước, tiền tuyến tất cả thập tự quân tiểu đội phân bố toàn bộ đều bày ra. Cái này là giáo đình mới nhất trợ giúp một nhóm kỹ thuật, con số hóa chỉ huy hệ thống, có thể cho người chỉ huy dễ dàng điều binh khiển tướng, nắm giữ chiến trường toàn diện thế cục Đại biểu Thương Thanh Chi kiếm chấm đỏ nhỏ, căn cứ thập tự quân thám báo lần trước báo cáo, ngay tại ổ liểm thì ạ phê tích lấy bắc không xa vị trí. Nhưng mà thám báo tín hiệu ở báo cáo sau liền đi lặng, hiện nhiên là đã gặp thảm bất chấp, các yêu cầu mau sớm lần nữa xác nhận đối phương vị trí. Như vậy, như vậy, hạn phất ở trên xa bàn nhanh chóng vẽ ra con đường, sau đó như vậy, ta chỉ hướng định tiền tuyến 20 con tiểu đội, đón lấy toàn bộ dựa theo ta vạch tốt con đường tiến hành tiến tới. Vâng. Sĩ quan phụ tá lập tức truyền đạt mệnh lệnh. Xa, xa, ở trên chiến trường tác chiến thương thanh chi kiếm, rất nhanh thì nhận ra được không đúng. Gặp địch tần suất ở cấp tốc lên cao, đoàn trưởng. lý nọ đem trường thương theo kỵ sĩ tùy tùng thi thể trên rút ra, xoay người nói ra, chúng ta khẳng định bị thảm báo giám thị. Trung quanh linh thể nói cho ta, phụ cận không có ở suy đoán chúng ta người. Nọ dạ vây vây tay, trong suốt linh thể hướng nàng bay tới, ngược lại là xa, xa có mấy con phe địch tiểu đội đang ở hướng chúng ta đến gần. Ta tâm trí tầm mắt cũng không có quan đến vụ cận cố ý trí thể. Mẹ ỷ quanh tay nói ra, nhưng là ta biết đại khái là chuyện gì xảy ra. Nàng đem lần trước gặp phải mạng điện chỉ huy hệ thống nói một chút, các cô nương nghe vậy nhất thời sợ. Cái gì a? Chính là nói điều động lượng lớn kẻ địch tới vây diệt chúng ta đúng không? Bởi gì như Dương Phấn nói, thập tự quân sợ hãi như vậy, chúng ta thường thanh chi kiếm thực lực sao? Vị này xem sự tình ý nghĩ vinh viễn như thế thanh kỳ. Mọi người rất có an ý coi nhẹ nàng phát biểu. lo Nolau nói ra. Nếu như theo như tở rụng mỹ đi an nói tới, như vậy chúng ta mỗi lần gặp địch, bất luận cuối cùng có hay không diện trừ đối phương, trên thực tế đều là ở bại lộ chúng ta vị trí. Nếu như phải tập thể tiềm hành ngăn ngừa gặp địch, độ khó khó tránh vô cùng to lớn. Dù sao chúng ta là một con nhiều người đoàn đội, mà cũng không phải là linh hoạt một mình tác chiến, ở phụ cận ẩn nút cũng không được. Nghĩa bổ sung nói ra, đã đối phương có thể xác định chúng ta đại khái vị trí, nhất định sẽ ở phụ cận tiến hành tìm tòi kiểm soát, chẳng lẽ chúng ta được điểm bên sau? Phân binh, đem đội ngũ chia ra làm nhiều, chia thành to nhỏ, lấy nghị cách theo địch nhân lưới bao vây trong thầm thấu ra ngoài. Phân binh thật hữu dụng sao? E nọ đưa ra nghi ngờ, phải biết số lượng địch nhân nhiều hơn rất nhiều chúng ta, coi như là đem đội ngũ trình độ lớn nhất tháo rời, đối với địch nhân quan chỉ huy mà nói, cũng chỉ bất quá là theo một cái yêu cầu xác định vị trí biến thành chính cái mà thôi. Huống chi một mình thực lực tác chiến xa xa yếu hơn đoàn đội, trừ phi ngươi toàn bộ hành trình không nhận định, nếu không một khi gặp địch, chết trận mạo hiểm sẽ rất lớn tăng lên đi. Chẳng lẽ chúng ta không thể hướng ngược lại mai phục sao? Thì Dạ suy nghĩ hỏi, cố ý bại lộ bản thân vị trí, sau đó dùng cái này bố trí mai phục, dẫn dụ địch nhân lục tục mắc câu, bao vây tiêu diệt. Địch nhân quan chỉ huy không phải người ngu, rất nhanh sẽ biết ý thức đến có cái gì không đúng. Ely nói, nếu như hắn điều động lượng lớn binh lực tới đây làm sao bây giờ? Bao vây chiến muốn ở số lượng chiếm cứ ưu thế lúc mới có thể phát huy uy lực. Ta sửa lại một điểm, là cục bộ số lượng chiếm cứ ưu thế mới đúng. A sơ nói ra cũng không cần mai phục, chúng ta chỉ cần bảo trì du kích trạng thái, không ngừng ăn hết quân địch tiểu của bộ đội liền được. Vậy nếu như quan chỉ huy điều động lượng lớn binh lực, như vậy hắn liền vô pháp duy trì như vậy phân tán phạm vi lớn tìm vòi lưới. A sơ bình tĩnh nói ra, chúng ta không phải vừa vặn có thể thoát ly vòng đấy sao? É li nọ ngẩn người một chút, trầm ngâm, nói cách khác, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy, cái này chiến thuật thật giống như không thành vấn đề, nhưng là vì cái gì có loại bị ội cảm giác đâu? Thấy nàng không nói gì, À sơ liền giải quyết dứt khoát. Vậy cứ như thế chấp hành đi. 6. Một con kỵ sĩ tiểu đội đang đến gần chỉ định vị trí. Bốn ga tay cầm thương thuần kỵ sĩ, tám tên bưng súng trường kỵ sĩ tùy tùng, cẩn thận xuyên qua phụ cận sụp đổ phế tích, đi tới thượng cấp cho ra tọa độ mục đích. Không có phát hiện được nhân. Kỵ sĩ ở trong máy bộ đàm nói ra. Tìm toi một cái phụ cận. Một tên khác kỵ sĩ tuyên bố mệnh lệnh, vì vậy kỵ sĩ các tùy tùng liền bắt đầu kéo lưới kiểm soát. Đột nhiên tiếng súng vang lên, một tên kỵ sĩ tùy tùng tiếng ra xuống. Tay súng bắn đỉa. Các kỵ sĩ giống to, tất cả tùy tùng liền vội vàng trốn đến động lực thiết giáp kỵ sĩ phía sau, trong quá trình này lại ngã xuống hai tên tùy tùng. Sau đó mọi người liền nhìn thấy đường phía trước trên, tay cầm thương thuẫn kỵ sĩ chính chậm rãi đi ra, đi theo phía sau song cầm chiến phủ võ sĩ. Chuẩn bị xung phong, ta tới yểm hộ các ngươi. Én e Ly Nọ cùng bờ gì như nói ra. Được. Bở gì như gật đầu. Các kỵ sĩ dựng lên đại tuấn tại chỗ phòng thủ, cố gắng chặn đường tay súng bắn tỉa khả năng từ bất cứ phương hướng nào bắn tới viên đạn. Các tùy tùng chính là theo đại tuấn bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí lộ ra thân thể, hướng Én e Nọ phương hướng điên cuồng xạ kích đứng lên. Viên đạn ở trên khiến đánh cho răng dắt vào rồi, đã là lở vở ba hệ lỷ nó còn có thể nỗ lực bắt được Tâm Tuấn, thế thân sau bờ gì như giánh vác viên đạn sát thương. Lại một phát giải mã trầm thấp tiếng rít, ở súng trường tấn công đắt đắt đắt đắt bên trong là như thế rõ ràng. Đạn súng bắn tiễn xuyên qua hai mặt đại tuấn trong lúc đó khẽ hở, bắn thủng một tên kỵ sĩ tùy tùng cổ. Các ngươi giấu kỹ một điểm a. Một cái nào đó bị máu bắn khắp người kỵ sĩ giống to. Mặc dù chúng ta dùng là giáo đỉnh tiếp viện phòng nổ kháng đạn tuấn, nhưng tối thiểu các ngươi xạ kích thời điểm, dù sao cũng phải thật tốt núp ở tấm tuấn phía sau chứ. Lộ ra thân thể đến cho đối phương tay súng bắn tiễn bắn là chuyện gì xảy ra? Kỵ sĩ các tùy tùng cũng là không nói, bọn họ cũng đều là giấu đi thật tốt, rõ ràng là đối phương tay súng bắn tỉa thương pháp quá chuẩn được không? Bất quá lúc này cái vã vô ích, các tùy tùng chỉ có thể lần nữa mạo hiểm thăm dò sạc kích, cố gắng ngăn cản đối diện Edlinor xung phong, kết quả lại là một phát đánh lén viên đạn, bắn nổ một cái nào đó kỵ sĩ tùy tùng mới vừa thò đầu ra đầu. Edlinor đã xông tới trước người, một tên thập tự quân kỵ sĩ giương thương đâm thẳng, bị người sau vùng tuấn giảm bất lực rời ra. Phía sau bờ gì như thừa dịp nhảy lên, mắt khác ba tên thập tự quân kỵ sĩ trưởng thương xen kẽ hướng lên đột, cố gắng đem cái này tên nữ võ sĩ ám sát ở không trung. Bỏ gì như giờ không chung vung lên hai lời bữa, nhưng là sử dụng ra ạ sở bóng ứng cướp, đem đâm tới mũi thương toàn bộ chém chấm ra, theo sau liền rơi vào ba tên kỵ sĩ tùy tùng đội ngũ bên trong. Các tùy tùng đã nâng họng xuống lên, đang muốn cho vị này nữ võ sĩ tới cái thiệp mặt sạc kích, chỉ thấy đối phương cái bóng bên trong đột nhiên lao ra cá nhân tới. Chương 58, đem láo tử Italy pháo mang lên. Nghĩa tay cầm dao găm theo bóng mở giới truyền ra, hướng đến gần nhất kỵ sĩ tùy tùng chính là một cái nhanh đâm, nhược điểm năng lực khiến nàng chợt đâm tránh né sương sườn, tinh chuẩn đâm vào tim đối phương. Theo phía sau nàng, lại là một bóng người nhảy ra lần này là theo lô hỏa đảo bên trong đi ra bệ thủy còn không có ở chủ vị diện đứng vững nàng đã rút ra nhiệt nấu chảy đao thướng còn giữ dư lại dưới hai tên tùy tùng dùng sức vừa vùng rút đao chém hai tên tùy tùng tiềm thức liền muốn rơi xuống đó đỡ kết quả đột nhiên mũi một ngứa không nhịn được đánh cái to lớn hắt xì năng lực siêu phàm ôn dịch hiệu quả là kích phát phụ cận địch nhân trong cơ thể vi khuẩn gây bệnh khiến hắn xuất hiện ứng kích tính phản ứng bởi vì bệ thủy trước mắt chỉ là ôn dịch gì do đó mới bắt đầu cũng liền kích phát một ít mẻ mũi ho khan loại hình triệu chứng nhưng mà đặt ở loại này liều mạng tranh đấu giữa nhưng là chí mạng cái này hai cái hắt xì đưa đến nguyên bản nhất thương đón đỡ động tác biến hình, Peggy nhiệt nấu chạy đao sử dụng ra một cái rút đao chém, liền gọn gàng nhanh chóng tan bổ ra xuống trường, đem hai cái tùy tùng chặn ngang chém làm hai khúc. Vòng ngoài bốn gã thập tự quân kỵ sĩ nhìn đến muốn rách cả mí mắt, bọn họ cũng không hiểu vì cái gì một cái võ sĩ nhảy vào trung tâm, đột nhiên thì trở thành ba cái địch nhân, nhưng mà các tùy tùng toàn quân bị diệt nhưng là không tranh sự thật. đã đi vào, vậy các ngươi cũng đều đừng nghĩ đi. Động lực thiết giáp kỵ sĩ đồng loạt xoay người, cầm hướng trước dùng sức xuống tới, dự định đem cái này ba cái các cô nương đè ép ở trung tâm, tha đỡ lấy vòng ngoài nọ công kích cũng muốn dùng trường thương đưa các nàng hung hăng đấm chết. Chỉ nghe em tiếng hô to, liền cùng mẹ thì cùng nhau tại chỗ nằm xuống. nằm xuống. Các kỵ sĩ còn chưa kịp phản ứng, đã nhìn thấy trung tâm duy nhất đứng bờ gì nhũ. D... Mánh lực vung lên hai lưới búa xoay tròn. gió xoáy chạm a a a a. thập tử quân kỵ sĩ liền vội vàng giơ là chăn chống đỡ. chiến phủ ở trên khiên kịch liệt lao qua, phát ra mang theo tia lửa chói tai tiếng va chạm. các kỵ sĩ hoảng sợ phát giáp động lực thiết giáp cầm thuận cánh tay ở đối phương tấn công lực đạo dưới, lại không chịu nổi gánh nặng bắt đầu run dậy. cái này ra hỏa thật là thô bạo a. Xa, xa quan sát hạ sở cảng khái ở tần số truyền tin bên trong hạ lệnh tầm xa buộc phát tập hỏa một sóng, nghĩa chuẩn bị thoát ly. Động lực thiết giáp phía sau độ dày so sánh chính diện muốn yếu kém nhiều lắm. Lúc này thấy động lực thiết giáp các kỵ sĩ đồng loạt xoay người, đứng ở đằng xa ba cái xa trình lập khắc phát động từ phía sau lưng mà đến công kích. Xuất thủ trước nhất thì ra nàng theo trong túi hát ra một đống cục đá, thành thạo đem hắn đè nén thành gã tháo, sau đó dùng khí áp trọng lực nhanh chóng phát xạ ra ngoài. mắt thấy Sasa đạn pháo bắn nhanh tới đây, sớm có chuẩn bị bơ di như cùng bẽ liền vội vàng truyền tống tiến vào lô hòa đảo. Nghĩa chính là mang theo thần khí sách trong nháy mắt trốn vào bóng mờ, ngay sau đó theo vòng vây bên ngoài một cái khác cái bóng bên trong lao ra, hướng ngược lại phương hướng một cái thuần bộ, liền lao ra xa mười mấy mét. Lúc này ánh năng chiếu xạ góc độ, động lực thiết giáp độ cao cùng ném bắn ra bóng mờ diện tích, đều tại ạ sở trong tính toán, đầy đủ nghĩa mượn bóng mờ năng lực trong nháy mắt thoát ly vòng vây. Mà cái này rơi vào thập tự quân các kỵ sĩ trong mắt, chính là tương đương kinh dị kết quả, dường như trong nồi nấu 9 con vịt đột nhiên mở ra cánh bay lên bầu trời, loại này không thể tưởng tượng nổi hiện tượng hoàn toàn vượt qua bọn họ phạm vi hiểu biết. Bọn họ đang muốn cất bước tiến hành truy kích, phía sau tảng đá đạn pháo liền hung hăng đụng trúng các kỵ sĩ, lực đạo to lớn đập bọn họ động lực thiết giáp cơ hồ biến hình lon xuống đi vào. Trực giác tới, Mi Ảnh chợt ngắm chúng trong đó một người, dùng sức bắt cỏ. Không giống với Mi nhược điểm y, Trực giác y năng lực cũng sẽ không vì nàng bày ra địch nhân nhược điểm, chỉ biết dùng linh quang chớp lóe, dường như tâm huyết dâng trào như vậy cảm giác, nhắc nhở nàng hẳn là vào lúc này làm ra công kích, hay hoặc là có nguy hiểm lại sắp tới, nhắc nhở nàng kịp thời làm ra né tránh đánh lén đạn bắn trúng một tên trong đó kỵ sĩ thiết giáp sau lưng chỗ đó là đơn lẫn nhau phản ứng nhiệt hạch tin cách nhiệt phòng chấn động nắp bị lúc trước tảng đá đạn pháo đã đập ra vết rách viên đạn vừa vặn đánh trúng kẽ hở yếu ớt nhất bộ vị trong nháy mắt đem tin nắp cho đánh nứt nghe được phía sau truyền tới tiếng súng tín hiệu nia lại là một cái thuẫn bộ lần nữa cùng truy kích các kỵ sĩ kéo ra càng xa khoảng cách mẹ ý chính là kéo ra một đoàn to lớn hỏa diễm hướng các kỵ sĩ sau lưng ném tới cứ việc chỉ điều động hỏa diễm ý năng lực cái này đoàn nhỏ yếu hỏa diễm vẫn cứ mệnh trúng các kỵ sĩ cao nhiệt thông qua tin nắp kẽ hở xâm nhập đến nội bộ tin vị trí lập tức dẫn phát kịch liệt tuấn bạo cách gần nhất thập tự quân kỵ sĩ cơ hồ là trong nháy mắt liền bị nổ bay ra ngoài sóng trùng kích đem đám kỵ sĩ này hất tung ở mặt đất ken bên trong loạn xáo lang lộn ra thật xa kể cả vũ khí cùng tấm thuẫn cũng không biết bị quăng đi đâu e li nọ cầm súng phát động xung phong xa xa tránh thoát bạo tạc nghĩa cũng nhanh chóng quay trở lại bị én đem súng bắn tỉa miệng khẽ nâng lên ngắm chúng ngã xuống đất các kỵ sĩ xông đến nhanh nhất vẫn là vẻy nàng hai tay ngã cầm nhiệt nấu chảy đao lên thật cao dùng sức hướng phía dưới đâm vào kỵ sĩ mũ giáp trên rất nhanh trên đao cao nhiệt liền đem kim loại mặt ngoài hòa tan phá vỡ hồng nhiệt lưỡi đao trực tiếp cắm vào kỵ sĩ trong đầu Không hồi hộp chút nào tập họa bổ đao phân đoạn, đem những thứ này ngã xuống đất không dậy nổi kỵ sĩ từng cái giết chết. 6. Bỏ rằng tức sĩ đội ngũ yên lặng. Nhân viên truyền tin hồi phục nói ra, khiến Lệ Vĩn cùng đa đội ngũ đặt lên. Hàn Phư giật cánh răng nghiến lợi. Quả chốc lát, Lệ Vĩn tức sĩ, Mizanda tức sĩ đội ngũ tín hiệu cũng yên lặng. Cứt chó, cứt chó. Hàn Phư giận đến đập bàn, các ngươi nhưng là động lực thiết giáp kỵ sĩ a. Đối phương chỉ có chỉ là chứ người, lại đến bây giờ còn không có bị bắt lại. Phu cận tất cả kỵ sĩ đội ngũ, toàn bộ cho ta cùng tiến lên a, đem cái này ghê tởm đội ngũ cho ta làm chết. Ản Phư các hạ, nếu như trung quanh tất cả đội ngũ cùng một chỗ xông lên mà nói, cái kia liền không có cách nào lại xây dựng vòng vây. Sĩ quan phụ tá liền vội vàng nhắc nhở hắn nói, đến lúc đó đối phương chỉ cần tranh chiến chuyển tiến bào, liền có thể tùy tiện theo trong vòng vây chạy thoát ra ngoài. Không sai. Ản Phư nghe vậy nhất thời tỉnh táo lại, lộ ra khinh miệt mỉm cười, quan chỉ huy đối phương khẳng định là có chủ ý này, muốn lợi dụng ta gấp gáp cùng phẫn nộ, dù khiến cho ta làm ra toàn bộ đặt lên sai lầm phán đoán, tốt mang theo hắn đội ngũ chạy thoát ta lòng bàn tay. Ha ha ha. Đáng tiếc vẫn bị ta nhìn thấu. Sĩ quan phụ tá ở bên cạnh nghe không nói. Cái này mẹ nó rõ ràng là ta nhắc nhở ngươi rồi. Tiếp tục bảo trì cái này tình trạng, cho bọn họ áp lực thật lớn. Hàn Phủ tiếp tục bố trí mệnh lệnh, bọn họ kiên trì không bao lâu. Mấy giờ sau, Gu Hezi ẩn tức sĩ đội ngũ yên lặng. Nhân viên chuyển tin lo lắng nói, phía bác số 1 tiền tuyến gần nửa đội ngũ đã chết hết. Còn giữ lại dưới kỵ sĩ đội ngũ yêu cầu ngài cho ra giải thích, nếu không bọn họ cự tuyệt lại tiếp thu tới từ ngài mệnh lệnh. Hàn Phủ phần... Dực. Si quan phụ tá, cái này kịch bản có chút không đúng sao? Nói tốt áp lực thật lớn đâu? Gần nửa kỵ sĩ đội ngũ chết hết là cái gì quỷ? nhìn điện tử trên đài chỉ huy thành mảng yên lặng tín hiệu điểm, ảnh phật dục thậm chí có loại hoảng sợ ảo giác, dường như bản thân là một cái nào đó khổng lồ ổ kiến tướng lĩnh, tràn đầy tự tin chỉ huy hàng ngàn hàng vạn quân kiến xông ra ngoài phòng, Kết quả bên ngoài hang mặt nằm út sấp lại là chỉ mặc núi giáp, thật dài đầu lưỡi một cái chính là một chuỗi. Chẳng lẽ ta lại chúng đối phương lưu kế? căn bản không phải ta bậy mưu lập kế từng bước cho đối phương làm áp lực, mà là đối phương trong lòng có dự tính cố ý dẫn dụ ta lục tục tăng binh, tiếp theo từ cho đem những thứ này đội ngũ từng cái ăn hết. Arthur cũng không phải người ngu, rất nhanh thì nghĩ rõ ràng khúc mắc trong đó. Không tiến hành đại quy mô tấn công khẳng định là chính xác, dù sao các pháp sư thiên hỏa cùng lôi đình vẫn còn ở trên đầu duy trì liên tục anh ta đâu, bên này muốn thật tụ tập lên 40 50 người kỵ sĩ đội ngũ tới, còn không chờ xong tới trước mặt đối phương, tới từ đỉnh núi thiên hỏa liền sẽ trước đem cái này nhóm lớn kỵ sĩ đội ngũ cho diệt. Chân chính xảy ra vấn đề là đối với cái này phe địch đội ngũ thực lực dự phán. Nếu như đối phương thực lực không mạnh, như vậy thêm dầu chiến thuật có thể chậm chạp tiêu hao đối phương thể lực, cuối cùng đạt tới triệt để tiêu diệt một tên cũng không để lại mục đích. Nhưng mà nếu thực lực đối phương vượt mức bình thường cường hãn, cái kia lại dùng thêm dầu chiến thuật có thể không phải là đưa đồ ăn sao? Hãn Phược cuối cùng xác nhận cái này một điểm, cùng với phi thường hối hận không thể lại sớm đi xác nhận cái này điểm. Đã thực lực đối phương rất cường, cái kia lại dùng tiểu cổ bộ đội tham dò tấn công chính là tìm đường chết, nhưng mà bị vướng bởi quyền làm chủ trên không vấn đề cũng không thể dùng đại bộ đội, xem ra chỉ có thể. Hãn Phược trầm tư chốc lát, với tay gọi lại sĩ quan phụ tá. "Điều một con pháo tối bộ đội tới đây." Chương 59, pháo kích. "Pháo tối." Sĩ quan phụ tá ngẩn người một chút. Tất cả pháo tối bộ đội đều muốn duy trì liên tục hăng trên đỉnh núi Phương tây, cái này là quốc vương phạt hạ tự mình ra lệnh. như vậy công máy tư dụng không tốt lắm đâu. đến lúc đó có hay không sẽ khiến ta có nổi. làm sao? người có vấn đề. anh ta dực neo mắt lại, lộ ra nguy hiểm biểu tình. am hiểu sâu trước chàng chi đạo sĩ quan phụ tá lập tức lắc đầu, không thành vấn đề. chỉ là pháo cối bộ đội là quốc vương bệ hạ trực thuộc, chỉ sợ sẽ không tùy tiện nghe theo ta một cái sĩ quan phụ tá chỉ huy, có thể hay không mời anh ta dực các hạ cung cấp văn bản mệnh lệnh. cái kia là tự nhiên. anh ta dực từ tố nói, với tay liền viết liền một tờ giấy, cuối cùng ký xuống bản thân danh tự. sĩ quan phụ tá nhận lấy nhìn một cái trên đó viết đại ý là phía bắc tiền tuyến tào nội địch nhân bộ đội tinh nhuệ thẩm thấu, tiền tuyến kỵ sĩ đội ngũ đã tổn thất hơn nửa yêu cầu pháo tối bộ đội cung cấp oanh tác tiếp viện cái này bộ đội tinh nhuệ là không sai tiền tuyến kỵ sĩ bộ đội tổn thất hơn nửa cũng không có sai nhưng mà hai người này căn bản không có trực tiếp quan hệ nhân quả được rồi tổn thất hơn nửa nguyên nhân chẳng lẽ không phải bởi vì ngài cái đó kỳ ba thêm dầu chiến thuật sao sĩ quan phụ tá đối với an phận các hạ xuân thu bút pháp biểu thị khắc phục nhìn như câu câu đều là tình hình thực tế lại có thể khiến người lý giải thành cùng sự thật ngược lại ý tứ tới Coi như sau chuyện này bị phát giác, ngươi còn vô pháp cầm cái này chỉ trích hắn, dù sao cũng là ngươi lý giải sai mà không phải nhân ra nói dối. Sĩ quan phụ tá cảm khái lắc đầu một cái, nghĩ thầm bản thân hay lại là quá trẻ tuổi quá đơn thuần, không bằng hắn phân dự các hạ thân kinh bắt chiến. Ừm, hay lại là phải học tập một cái. Nắm đến tờ giấy, sĩ quan phụ tá sau khi tìm được phương pháo cối bộ đội quan chỉ huy, vị này tuổi gần 40 thập tự quân lão tướng đang bệ buộn phải đầu đầy mồ hôi. Nguyên nhân không có nó. Tất cả pháo binh đều là phân tán ra độc lập tác chiến, do đó quan chỉ huy cũng không thể không cho mỗi chỉ tiểu đội tách ra ra lệnh, chỉ huy bọn họ ở xạ kích đồng thời bảo trì cơ động, tận lực tránh né tới từ đỉnh núi phóng xuống phát cáo ngọn lửa cùng lôi đình. "Ệ dịch các hạ." Sĩ quan phụ tá lập tức đưa lên tờ giấy, tới từ phía bắc quan chỉ huy tiền tuyến án phật các hạ thỉnh cầu, xin tháo tối bộ đội hỏa lực tiếp viện. "Ệ dịch quan chỉ huy nhận lấy tờ giấy nhìn một cái, nhất thời liền sợ. Phía bắc tiền tuyến kỵ sĩ đội ngũ tổn thất hơn nữa. Ta nhớ được các ngươi phía bắc tiền tuyến chỉ là kỵ sĩ liền có hơn 600 người a. Đã bị thủ tiêu hơn 300 cái." Đối phương là cái gì do bán thần tạo thành bộ đội tinh nguyệt sao? Ta lập tức phái một chi pháo tới bộ đội cho ngươi." É e dịch quan chỉ huy nghiêm nghị nói ra, phía bắc phòng tuyến nhất định muốn bảo vệ được. Nếu không chúng ta lắc đác phân tán pháo binh các tiểu tử, liền sẽ gặp phải tới từ đỉnh đầu cùng trung quanh hai tầng đặc kích." Vâng." Si quan phụ tá đi cái cúi lễ. Một bên khác, liên tục quyết chiến mấy giờ thương thanh chi kiếm, mọi người dần dần cũng có chút ít thể lực chống đỡ hết nổi đứng lên. Gặp địch tần suất bắt đầu hạ thấp. E nọ thở dốc nói ra, đem trường thương chống trên mặt đất hơi chút nghỉ ngơi, là bởi vì chúng ta bắt đầu tiến vào phe địch nội địa sao?" Đoán chừng là bởi vì tổn thất quá lớn đi. Thì Dạ Cảnh giác nhìn bốn phía, cẩn thận tay súng bắn tỉa cùng thích khách. Sẽ không. Mẹ ị sửa chữa nàng nói. Đối phương biết rõ ta nắm giữ tâm linh năng lực, không có khả năng ngốc đến phái trước người tới đánh lén. Trừ phi là. Lời còn chưa dứt, xa xa truyền tới một tiếng bén nhọn khét e. Truyền tống. À, sở tiếng tiêu lập tức vang lên. Mọi người không chút nghĩ ngợi, liền vội vàng phát động linh tính tiến vào lô hòa đảo. Vì vậy tại chỗ chỉ để lại cái tiêu bản thần khí cổ thư, ở mấy quả đạn pháo xung tối liên tục gánh chặt dưới, bị nhấc lên sóng trùng kích bắn bay đứng lên, cuối cùng đùng một tiếng rơi vào nơi phía tích vẫn cứ hoàn hảo không chút tổn hại. Qua mấy phút, một cái nào đó bóng người theo lô hỏa đạo bên trong truyền tống tới đây, mới vừa tiến vào chủ vị diện, trong tay liền đùng mở ra một thanh cây rủ, dự định thấy tình thế không ổn liền truyền tống tiến vào bóng mở giới. Cái này là ạ sợ dậy cho nghĩa phương pháp, ban ngày thời điểm khởi động cây rủ, mượn cây rủ bỏ ra cái bóng, tùy thời có thể tùy chỗ tiến vào bóng mở giới né tránh công kích. Nếu như cây rủ bị công kích phá hoại, đưa đến bóng mở biến mất, ngay tại linh tính tụ thương trước lập tức truyền tống trở lại, như vậy đại khái có 23 giây vô địch thời gian, bởi vì thân thể ở hai cái vị diện giữa ta qua. Do đó sẽ không chịu đến tới từ chủ vị diện tổn thương. Các người chơi xưng là thẻ vô địch bức đại pháp, loại này tiện chiêu ở hạ sở trí nhớ bên trong còn rất nhiều, dự định sau đó lục tục lấy ra dạy cho các cô nương. Chống đỡ cây dù nút một hồi, Nghiêm mới xác nhận không có đến tiếp sau này pháo tối văn đặc, Liền đội vàng sẽ lô hỏa đảo đem mọi người gọi ra. Thập tự quân chỉ huy tiền tuyến nơi, biết được pháo tối bộ đội đã hướng mới nhất vị trí tọa độ ném bắn lượng lớn hỏa lực sau, An Phược phải mái cười lên ha ha. Các ngươi không phải rất bản lĩnh sao? A, còn giết ta gần nửa kỵ sĩ. Hắn giải hận như vậy tàn bạo nói đến, vẫy tay gọi sĩ quan phụ ta tới, đi khiến một con kỵ sĩ đội ngũ đi qua, đem cái kia tiểu đội thi thể đưa đến nơi này, ta muốn dùng bọn họ quan trị huy đầu lâu ngay đêm đó bình. Sĩ quan phụ tá không nói, chỉ đành phải khiến nhân viên truyền tin liên lạc tiền tuyến một con đội ngũ, đem bản mệnh lệnh nói một lần. Đùa gì thế? Đối diện Mã Lệ Dụ Tức Sĩ tức giận nói ra, đã có gần nửa chiến hữu bị các ngươi ngốc bức mệnh lệnh đuổi đến tiền tuyến đi chịu chết, hiện tại lại lừa gạt ta đội ngũ. Không phải, Mã Lệ Dụ Tức Sĩ. Sĩ quan phụ tá kiên trì đến cùng giải thích, pháo cối bộ đội đã đem phe địch đội ngũ vây tạc nhiều lần, hiện tại dự tính bên kia chỉ còn dư lại thi thể. Nếu như có thể cầm đến kẻ cầm đầu thi thể, Đối với ngài đội ngũ chiến công tính toán cũng là có chỗ tốt. Thật, Mã Lệ rồ tức sĩ chần trở. Nếu như chỉ là đi nhặt thi mà nói, vậy cũng đúng không có cái gì nguy hiểm. Cân nhắc đến cái này, phe địch đội ngũ giết gần nửa tiền tuyến kỵ sĩ bộ đội, như vậy người liên quan các loại đầu lâu tiền thưởng cũng hẳn rất cao mới đúng. Ở hỏi thăm bên người tùy tùng, xác nhận mới vừa rồi có mấy phát đạn pháo súng tối đánh vào xa xa sau, Mã Lệ rồ tức sĩ mới do dự đến đáp ứng lên. Vì vậy cái này tiểu đội liền hướng vị trí tọa độ xuất phát, ở khoảng cách mục đích còn có 200m thời điểm, bất hạnh cùng thương thanh chi kiếm đoàn lính đánh thuê mọi người gặp nhau. Một bên khác, sĩ quan phụ tá tâm sức quá mệt mỏi ngồi ở nhân viên truyền tin bên cạnh, nghe đến nhân viên truyền tin hướng hắn không ngừng than phiền cùng tàu nhau. Bây giờ tuyệt đại đa số tiền tuyến thập tự quân đội ngũ đều cự tuyệt nghe theo tới từ án phơ's mệnh lệnh, gọi hắn là ngu đần, liền hắn trực thuộc nhân viên truyền tin cũng nhận được ảnh hưởng. Mỗi lần nhân viên truyền tin liên lạc kỵ sĩ đội ngũ lúc, liền muốn bị đối phương hung hăng mắng lên mấy câu tức chó, làm nhân viên truyền tin bản thân áp lực cũng rất lớn. Ta mẹ nó chỉ là cái chuyện lời, dựa vào cái gì tầng dưới chốt kỵ sĩ khí đều do ta tới chịu đựng a. Sĩ quan phụ tá đối với cái này biểu thị tràn đầy đồng cảm, đồng bệnh tương liên, thâm biểu đồng tình. Đang lúc hai người lẫn nhau một mảnh nước đắng thời điểm, đột nhiên lại tới thứ nhất truyền tin khẩn cấp. Nhân viên truyền tin mới vừa tiếp lên, chỉ nghe thấy bên trong truyền tới mã lệ rộ tức sĩ cuồng nộ cùng tuyệt vọng gào thét. Lòng phèo lão tử tước, "Tao ít chí giết ngươi mẹ, cả nhà ngươi xuống địa ngục đi thôi." Sau đó đối diện liền truyền tới hét thảm một tiếng, truyền tin gián đoạn. Sĩ quan phụ tá mặt không thay đổi đứng dậy, hắn chính là ở truyền tin bên trong bị người trước mặt săn ma lòng phèo lão tử tước, lúc này trong lòng đã bắt đầu rời sông biển. Không có việc gì, sĩ quan phụ tá lòng phèo lão vỗ vỗ nhân viên truyền tin vai, lập tức liền tìm án phân đi. Chương 60, Khải Hoãn Kỵ sĩ tiểu đội bị giết chết, anh tư dứt thất hồn lạc phép ngồi ở trên ghế. Những thứ kia người không có chết. Chẳng những như thế, ở vài phút trước mới vừa biết được tin tức mới, trung tâm phòng khu bắc bộ đã có pháo tối bộ đội yên lặng. Sĩ quan phụ tá lỏng phèo lão mặt không thay đổi nói ra, xem ra chi này đội ngũ đã tạc xuyên phía bắc phòng tuyến, thẩm thấu đến súng tối pháo đội ngũ trụ sở. Ăn gì đâu, phân dịch liền vội vàng hỏi, Ăn gì các hạ có phát tới liên là sao? Phèo là yên lặng dưới, liên lạc dĩ nhiên là có. Pháo cối quan chỉ huy E Dịp ở truyền tin bên trong đem ạn phật măng cái cầu huyết phun đầu, chất vấn hắn rõ ràng đã cho hỏa lực tiếp viện, vì cái gì còn khiến phe địch đội ngũ tạc xuyên tiền tuyến chạy vào, làm hại quý báo pháo binh các tiểu tử xuất hiện thương vong. Nếu như ngày mai chiến dịch bên trong, theo ốm liền trên thành mới có bị thu được đạn pháo súng cối đắc xuống, E Dịp thể nhất định sẽ ở bờ nhị phạt trước mặt điểm của ạn phật, đem hắn tổ tông 18 đời toàn bộ mang cầu huyết phun đầu. đương nhiên, những thứ này thu tục không cần phải thuật lại cho ạn phật nghe. Sĩ quan phụ tá lỏng lẻo là suy từ dưới trả lời nói ra. E các hạ hồi phục nói, chớ khẩn trương, ngươi như vậy không có việc gì đánh cho không sai. Hàn Phược dịch. đừng gắt ta. Hắn nở nụ cười khổ, cái đó lao đầu nhất định đem ta mắng chửi chừng mấy bữa đi. Bây giờ trọng điểm ở chỗ, cái này đột nhập đến pháo cối đóng giữ khu đội ngũ cần phải phải bị giải quyết, nếu không pháo cối bộ đội sẽ tao ngộ càng lớn thương vong. Sĩ quan phụ tá lỏng phèo lão nói sang chuyện khác, nói đến chính sự. Mà bây giờ còn sót lại phía bắc phòng tuyến nhân viên, muốn duy trì phòng tuyến bản thân không bị đến tiếp sau này binh lực tầm tấu, liền đã giật gấu vá đi. Dịch bình tĩnh nói ra, hướng phía trên báo cáo đi. Chúng ta gây ra phiền toái, nhưng trông như dựa vào chúng ta là không giải quyết được rồi. Rất nhanh Theo bờ nghỉ phạt, bệ hạ chỗ đó liền chuyển tới mệnh lệnh, lệnh cưỡng chế phía Bắc quan chỉ huy tiền tuyến hạn phật tại chỗ giải chức, do quốc vương bội kiếm thị vệ rồ ẻn, dạ phò tử tức tiếp nhận chức vụ. Lại là rồ cái tên kia a? Hạn phật rủ rũ túi đầu nằm ở trên ghế chỉ huy, biểu tình có chút hơi bại, đáng tiếc ta không nghĩ nhất nhìn thấy chính là người này. Bất quá, coi như là rồ ẻn thay thế ta chức vị, nghĩ đến cũng không có cách nào ứng đối cái kia khó giải quyết đội ngũ tinh vệ chứ. hắn khổ trong làm vui như vậy tự đứng lên, ta sẽ chờ xem rồ cái này ra hỏa trên mặt khổ não bực bội biểu tình đi. Vừa dứt lời theo sĩ quan truyền tin chỗ đó lại truyền tới tin tức mới, thấm vào pháo cối phòng khu cái kia tiểu đội, lại từ đường cũ trở về thoát ly chiến trường đi. Hàn phó dịch, cứ chó a. Hắn giận dữ mà đem toàn bộ chỉ huy bàn La Tung. 6. Thương thanh chi kiếm mọi người, mang theo thu được pháo cối cùng hòm đạn thắng lợi trở về. Mặc dù là thắng lợi trở về, nhưng mọi người trong tay cũng không có thứ gì, đồ vật đều tại lô hỏa đảo chất đến đâu. Sở Dĩ tạm thời rút lui, là bởi vì ạ sở không nghĩ lại tiếp tục làm ầm ý đi xuống, trở thành thập tự quân chúng chú mù. Mặc dù bọn họ đã trở thành thập tự quân phía bắt trận tuyên chúng chú mù ở đường cũ trở về trên đường, cái khác kỵ sĩ các tiểu đội phạm là trông thấy thương thanh chi kiếm mọi người, trên căn bản đều là giả vờ không nhìn thấy, chỉ là xa xa tránh né những thứ này sát thần. do đó mọi người cũng cư vui vẻ phải bình yên về thành, ngược lại chuyến này thu hoạch đã rất phong phú. đi tới hang ngầm cửa, ạ sở liền khiến các cô nương theo lô hỏa đạo bên trong đem mấy thứ rời ra ngoài, sau đó lại phái mẹ ủy tiến vào hang ngầm bên trong đi, thông báo thủ quân đi ra khuôn đổ. mọi người muốn biểu hiện mệt mỏi một điểm, ạ sở khuyến khích mọi người nói ra, giả vờ những thứ này quân dụng vật tư đều là chúng ta tự mình chuyên trở trở lại. mọi người im lặng như vậy một đống lớn cái dương chất đống ở nơi này, Aitina, chúng ta cũng không phải đại lực sĩ. dù là như thế, các cô nương vẫn là nghe theo ạ sờ mà nói, tùy ý ngồi dưới đất hoặc là cái dương trên, lộ ra ta quá khó, ta áp lực rất lớn biểu tình tới. chờ hang ngầm bên trong các thủ quân lao ra thời điểm, liền nhìn thấy pháo tối cùng đạn pháo cái dương thật chỉnh tề chất đống ở trên mặt đất, nhất thời sợ đến con ngươi đều nhanh rơi ra tới. nhiều như vậy, các ngươi là cướp bóc thập tự quân bộ đội hậu cần hay là thế nào dạng? cái này phải thủ tiêu bao nhiêu pháo binh bộ đội a? việc này không nên chậm trễ, thủ quân liền vội vàng tầng tầng thông báo đi lên rất nhanh trị an trưởng quỷ tù cũng bị kinh động xuống nhìn đến pháo đài bên trong chất đống quân dụng vật tư quỷ tủ không khỏi cũng theo đó biến sắc đi qua đế quốc chính giáo hội một mực nghiêm không ủnỉn thành công nghiệp phát triển cùng quân hỏa mậu dịch đưa đến bây giờ ổ liềm thành kho hàng bên trong chỉ có tương đương cũ kỹ một nhóm pháo tối cùng bạ dù cả m20 hơn nữa trên căn bản đều bị lấy ra phản kích có nhóm này quân hỏa đạn dược bổ sung có nghĩa là cho dù là người bình thường thủ thành bộ đội cũng có thể lấy ra nhập chiến tranh những thứ kia liên tục phân chiến mười mấy giờ các pháp sư cũng có thể lấy thật tốt nghỉ ngơi chúa trời ở trên các ngươi lại ổ liềm đi ạ thành cứu tinh a dù hắn luôn luôn khoang lúc này cũng không nhịn được nắm chặt tạ sờ tay, cảm động mà dùng sức rung động đứng lên. Không có việc gì, chịu người thuê mướn, hết lòng vì việc người khác. ạ sở đưa tay theo hắn cầm nắm bên trong rút ra, dù sao chúng ta là chuyên nghiệp lính đánh thuê chứ sao? Thi ra ở bên cạnh nhìn đến cậu ruột thất thố như vậy, không khỏi lại là muốn cười, vừa cảm động. các ngươi là trễ nhất trở lại một nhóm, dĩ nhiên cũng là chiến công nhất chát tuyệt một nhóm. hướng lên trong thang máy, quy tu đem mọi người khen lại khen, liền các cô nương đều có chút thật xin lỗi. những đội ngũ khác thu hoạch như thế nào? ạ sở hỏi, rất không lý tưởng. quy tu lắc đầu một cái. Thập tự quân hiển nhiên đã ở đề phòng chúng ta ra khỏi thành tập kích, bọn họ ở bắc bộ, đông bắc bộ cùng tây bắc bộ bày xuống tầng tầng phòng tuyến, cuối cùng chúng ta chỉ ở bắc bộ trên phòng tuyến có chút đột phá. Liên thời gian cụ thể tới xem, hẳn là bởi vì các ngươi cực lớn tiêu hao bắc bộ phòng tuyến binh lực, mới để cho đến tiếp sau này các lính đánh thuê có thể thẩm thấu đi vào. Dù là như thế, các ngươi vẫn là ở thập tự quân pháo binh đóng giữ trong khu đợi đến lâu nhất, đối với công thành trận địa phá hư hiệu quả lớn nhất lính đánh thuê bộ đội. Cái khác người không phải là bởi vì thương vong quá nhiều, cũng là bởi vì phát giác vô pháp tiếp tục đi tới sau, cuối cùng lựa chọn trước thời gian lui ra khỏi chiến trường. Uy Tu thở dài, chỉ có rủ ạ gì ủ chỉ huy sở bạt tạ người xuyên qua bắc bộ trận tuyến sau du tẩu đến tây bắc khu vực, cũng thủ tiêu một ít pháo binh địch nhân. Bất quá, không có mang đồ vật trở lại chính là ta Minh Bạch. ạ sơ gật đầu nói, sở bạt tạ người phong tục là ưu tiên mang chết trận đồng bào thi thể trở lại. Đúng. Uy Tu nói ra, bọn họ đang ở đỉnh tầng đại sân đấu cử hành tang lễ, mặt khác thập tự quân ở vào lúc giữa trưa, đưa một ít đồ vật tới đây, đưa đến bây giờ toàn thành các thị dân tâm tình rất không ổn định. Ở tang lễ kết thúc sau gia phụ hy vọng có thể mở một cái ăn mừng hành hương, kỷ niệm dưới các ngươi lần này thu hoạch, cũng để cho cùng chung mối thù các thị dân có cái phát tiết lỗ hổng. Ngươi nói thập tự quân tặng đồ tới đây? ạ sơ hỏi, thứ gì? Quỷ tu rõ ràng do dự dưới, nhàn nhạt khói mù leo lên hắn gò má. Đầu người. Cuối cùng hắn trả lời nói ra, 1000 người đầu, đều là thệ xạ lôn ỷ kỳ thị dân. Chương 61, tuyên truyền, đưa đầu người, dĩ nhiên không phải trò chơi tròn nữ, mà là thiết thiết thực thực dùng vôi lớp người tốt đầu. Trong đó ngụ ý tự nhiên cũng không cần nói cũng biết. Nếu như các ngươi không đầu hàng, chiếm lĩnh ố lỉn thành sau chúng ta liền sẽ đổ thành. Những thứ này đầu người chính là các ngươi hạ tràng. Cứ việc Ô Lìn Thành quan phương làm truyền thông quản chế, vẫn cứ có đủ loại tin đồn lan truyền nhanh chóng, khiến toàn bộ hành trình thị dân đều bao phủ ở một loại nào đó bi thương mà phấn bất trong cảm xúc. Dù sao Thệ Sát Lộ Nghị kỳ cách Ô Lìn Thành cũng không xa, không ít thị dân ở bên kia còn có bằng hữu thân thích, bây giờ ở thập tự quân chiếm lĩnh dưới đã người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất. Kèm theo đầu người mà đến là một cái càng thêm hỏng bét tin tức. Thệ quốc vương phát, xuất lĩnh còn dư lại dưới một vạn quân đội đến Ô trấn nhỏ phụ cận, cùng phế tích biên giới quân tiên phong hội họp vì vậy công thành thập tự quân số lượng lần nữa bạo tăng như hôm nay như vậy thẩm thấu đến sau lưng địch đại làm phá hư quân sự hành vi sau đó cũng bởi vì mạo hiểm quá lớn mà vô pháp tiếp tục tiến hành đi tới đỉnh tầng sân đấu nơi này đã dùng tấm ván nhấc lên đống lửa từng cổ bị màu đỏ áo choàng bao quanh thi thể bay ra ở bên trên mặc cho liệt hỏa cắn nuốt chết đi máu thịt những thứ này thi thể có sở bạt tà người cũng có phổ thông lính đánh thuê dù a gì ủ xuất lính sở bạt tà người đứng ở dưới đống lửa phương trang trọng nghiêm túc nhìn thấy thương thanh chi kiếm người đến nơi dù a gì ủ mới xoay người lại ánh mắt nhìn chăm chú vào a các ngươi lần này đánh cho xinh đẹp. Hắn thanh âm khẳng khàn, tựa hồ ở trong chiến tranh cũng chịu không nhỏ thương. Như nhau, ạ sở khách khí nói ra. Không, sở bạch ta người không bằng các người. Dù ạ gì u nợ nụ cười khổ, ít nhất ta liền không có năm chắc mang theo chín người ra ngoài, lại đem các nàng toàn tu toàn vĩ mang về tới. ạ sở cười cười, không trả lời. Dù ạ gì cầm lên đặt ở bên cạnh đống lửa trường kiếm, đi tới hệ lý nọ bên người, đem trường kiếm đưa cho nàng. Cái này là? Hệ lý nọ nghi hoặc hỏi. Tu du lẹn sở trường kiếm. du ạ gì cười lên, hệ nọ mới chú ý tới trên môi hắn có đạo mới xẻo đau, tựa hồ mới vừa cầm máu không lâu. Ngươi còn nhớ rõ ở ổ liễm tỷ chấn nhỏ chạm xe thời điểm, cái đó tỷ đấu với ngươi sở bạt tạ võ sĩ sao? Là hắn a? Ely lập tức hồi ức đứng lên, ngươi ý tứ là từ lần trước bị ngươi đánh bại sau, hắn một mực nghĩ đến rửa sạch trên người xỉn đủ. Dù hạ gì u nghiêm nghị nói ra, vào hôm nay chiến đấu trong, hắn vì điểm hộ các lính đánh thuê rút lui, cùng ba cái động lực thiết giáp kỵ sĩ tử chiến không lùi, cuối cùng thân chúng mấy thương mà chết. Cái này là nhà hắn tổ truyền trường kiếm, nghe nói bên trong lẫn lộn có số ít luyện ngục huyết văn thép, so với trên thế giới này bất kỳ kiếm đều muốn sắc bén. Dựa theo hắn nguyện, ta hiện tại đem hắn dao cho ngươi. Ngươi là đã từng đánh bại qua tủ dù rển sờ người, xin mang đến hắn trường kiếm cùng ý chí đi chiến trường trên truy tìm càng lớn vinh dự đi. Cái này. Hẹp li nọ liền vội vàng gõ tay, ta không thể nhận. Nhưng mà dù A gì ủ rất nhanh không khỏi giải thích, đem trường kiếm nhét trong tay hẹp nọ, theo sau liền dẫn người vội vã rời đi. À sờ, hẹp nọ chần chờ nói ra, người khác nhất định phải cho ngươi, ngươi hãy thu đi. À sờ nói ra, đúng, có cân nhắc học kiếm sao? Học kiếm. Hẹp yên lặng dưới, kỳ thực ta lúc trước học qua một điểm kiếm thuật, lúc trước liền không nói, cùng ta học kiếm thuật cần phải học lại từ đầu. A Sở nói, "Đón lấy thủ thành, dự tính một đoạn thời gian đều không có chúng ta cái gì chuyện. Ở trên chiến trường hấp thu rất nhiều siêu phàm lực lượng, đón lấy mọi người nhất định rất muốn mau sớm tiêu hóa hết bọn họ chứ." A Sở vỗ tay nói ra, "Các vị, chuẩn bị xong tiếp thu mới tình đặc huấn đi." "Ôi chao." Các cô nương lập tức hét thảm lên, "Làm sao mới vừa dưới chiến trường lại muốn chịu đòn a?" "6. Vây công đặc huấn." Nói một cách đơn giản chính là một đánh muốn, đang bị vây công cực hạn tình huống dưới, rèn luyện năng lực phản ứng cùng chiến thuật ý thức. Thương thanh chi kiếm hệ vật lý cận chiến phát ra tổng cộng có 5 vị phân biệt là Acer, nghĩa, Betty, Belley nọ cùng Buzzy nhựu do đó năm người liền thay phiên làm bị vây công đặc huấn người cùng bốn cái buổi luyện vì vậy cái này chàng đặc huấn thì trở thành hai loại hình thức hình thức một Acer chỉ huy mặt khác ba cái buổi luyện hành hung đặc huấn người hình thức hai Acer một thân một mình treo lên đánh bốn cái đáng thương buổi luyện bình tĩnh mà xem xét mọi người vẫn tương đối yêu thích hình thức một bởi vì nếu như là làm buổi luyện Acer sẽ có ý lực không chế độ bảo trì cùng cái khác ba cái cô nương như thế công kích trình độ mà ở hình thức hai giảm Acer liền sẽ hóa thân làm đại ma vương không chút kiên kỵ đem bốn vị cô nương đánh đau một hồi. Tuy nói loại này vẫn luyện quả thật có thể trợ giúp siêu phàm lực lượng chuyển hóa, nhưng mà lúc nào cũng bị đánh cũng là kiện rất thống khổ sự tình. Nhất là ngươi đối thủ còn là cái không hiểu được thương hương tiếp ngọc ra hỏa, cho dù là vũ khí hướng trên mặt bắt chuyện sự tình cũng là bình thường như cơ nữa. Vì vậy, ở các cô nương tập thể kháng nghị dưới, ạ sơ bị lấy ngươi đã rất cường, không cần lại huấn luyện lý do cho đội ra ngoài. Nhàm chán rời đi lô hòa đảo, đi tới hiện thực vị diện quân doanh bên trong, ạ sơ liền nhìn thấy bên ngoài hụt đang ở xem tivi. Vâng, nhìn thấy ạ sơ đi ra khỏi phòng, liền chỉ vào màn ảnh nói ra, thương thanh chi kiếm, các ngươi lên tivi. Trong màn hình tivi, người chủ trì đang ở nước miếng văng tung tóe cho mọi người giới thiệu những chiến lợi phẩm này, lượng lớn pháo tối cùng đạn pháo xuống tối. Dùng người chủ trì khoa trương lời nói hình dung, những thứ này đạn pháo đủ để thủ tiêu một nửa trở lên thập tự quân. Đây đương nhiên là đang khoác lác, nếu quả thật có thể giết chết nhiều như vậy địch nhân, quân đội vì cái gì không lập tức cầm đi đạn pháo đâu? Ngược lại đặt ở nơi này cho người chi lãm. Đối mặt các khán giả nghi vấn, người chủ trì xảo diệu bán cái nút thắt, lập tức lại đem đề tài dẫn tới thu được chiến lợi phẩm các anh hùng, thương thanh chi kiếm đoàn lính đánh thuê phía trên. Này, ta nói a. hút nhìn màn ảnh truyền hình, hiếu kỳ hỏi Ngươi vì sao lại ở chỗ này đây? Ngươi không phải hẳn là xuất hiện ở trong TV sao? Bởi vì không cần phải a." A Sở trả lời nói ra, "Ta là mở đoàn lính đánh thuê, không phải mở thần tự đoàn, trên cái gì TV? Cũng đúng." Hút Như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, dù sao cũng là muốn trở thành hậu cung vương nam nhân, làm sao sẽ khoan dung bản thân nữ nhân ở trên TV xuất đầu lộ diện, bị điều ti môn nào tưởng quỷ lên đâu? Quá phần a." A Sở cảnh cáo nói ra, lại khiêu khích lão bản, "Ta muốn chụp ngươi tiền lương a." Ôi. Hột thương cảm lắc đầu một cái, người có tiền vui vẻ, giống ta nghèo như vậy tiểu tử thật không tưởng tượng nổi a trong tivi người chủ trì bắt đầu cùng suy đứng lên đem thương thanh chi kiếm đoàn lính đánh thuê thổi thành không cầu danh lợi chỉ cầu vinh dự anh hùng điển hình dùng cái này để giải thích những thứ này ra hỏa không có ở trước tivi biểu diễn nguyên nhân đừng nói có anh hùng tâm tình sĩ diệt người thật đúng là dính chiêu này cho tới rất nhanh người chủ trì hiện trường điện thoại đều bị đánh nổ phía dưới màn hình lăn cảnh cũng ở thật nhanh hoạt động không ít thị dân khán giả rối rít điện tới nhắn lại hỏi thăm như vậy đoàn lính đánh thuê như vậy như thế nào mới có thể muốn tới ký tên hòa hợp theo đâu trước mắt bọn họ còn tiếp thu ghi danh sao ha ha ngươi xem các ngươi thật nổi danh Hút vui cười hớn hở nói ra, nói không chừng chờ chút cũng sẽ bị người ngăn cửa nhà. Ừ, nếu như có điên cuồng fan thật tìm tới cửa, liền do ngươi đại biểu thương thanh chi kiếm ra mà xử lý đi. À Sở như có điều suy nghĩ. Chờ chút, tại sao là ta đại biểu các ngươi a? Hút bất mãn kêu lên, ta cũng không phải là các ngươi chính thức biên chế a. Ta chỉ là công việc tạm thời mà thôi a. Ồ, công việc tạm thời không phải là dùng tới làm loại này chuyện và sao? À sợ nghi hoặc hỏi. Chương 62, thổi qua đầu. Quan phương cái này sóng tuyên truyền cường độ, rất nhanh thì hoàn toàn ra khỏi ạ sở dữ liệu. Sáng sớm hôm sau, hạ sở theo lô hỏa đảo bên trong đi ra, chỉ nghe thấy bên ngoài chuyển tới tiếng huyên náo thanh âm. Mặc dù quân doanh trên lý thuyết là phân cho thương thanh chi kiếm, thành thị thủ vệ cùng sở bạt tạ người ở, nhưng mà thành thị thủ vệ cả ngày 24 giờ ở đỉnh tầng đóng giữ, sở bạt tạ người tựa hồ có khác bạn thân chỗ ở, cho tới bên ngoài đại thông cửa hàng một mực trống không, chỉ có một một cái người cư trụ. Mà cái này tiểu tử sáng sớm cũng không biết rõ đi đâu. Hôm nay phụ trách ở trong phòng trông coi quyển sách là Elino, nàng chính ôm lấy quyển sách đang ngủ say, xán lạn tóc vàng ở trên gối đầu rối tung mọ ra, trong miệng còn lầu bầu cái gì bảo hộ mọi người loại hình nói mê. A Sở nhìn chằm chằm nàng xinh đẹp ngủ nhan, ừm, cũng không cần quấy rầy nàng. Hắn rời khỏi quân doanh căn phòng, đi tới đại thông cửa hàng, liền phát giác tiếng huyên náo ở càng xa nhà bên ngoài. Lần nữa rời khỏi quân doanh, theo tiếng đi tới trong tháng lầu, liền nhìn thấy một đống lớn xa lạ thị dân vây ở quân doanh tầng phía dưới cửa thang lầu bên trong, đang ở luống cuống tay chân duy trì trật tự. Thấy A Sở xuất hiện ở phía trên cửa thang lầu bên trong, đoàn người bên trong liền bộc phát ra một tiếng kích động gào thét. Thương thành kiếm thánh, A Ngay sau đó, phía dưới những thứ này thị dân liền bắt đầu điên cuồng cầm điện thoại di động lên chụp hình. Đùng đùng đùng đùng thanh âm vang lên liên miên. Xảy ra chuyện gì a? ạ Sở một mặt không giải thích được nhìn hướng hụt. Tiếp trước coi như tuyển thủ nhà nghề, ngẫu nhiên cũng sẽ gặp phải ra ngoài bị fan nhận ra vây chặt thời điểm, do đó ạ Sở đối với loại này tiểu tình cảnh cũng rất là bình tĩnh. Rơi vào vây xem thị dân trong mắt, tựa hồ lại biến thành một loại nào đó phong phạm cao thủ. Đi qua hụt một phen giải thích, A Sở mới rõ ràng. Các ngươi hỏa á? Theo đêm qua 11 giờ bắt đầu, dưới núi thập tự quân liền bắt đầu duy trì liên tục không ngừng thảo kích, làm thị dân trong lúc đó lòng người bàng hoàng, nửa đêm bị chấn động cùng nổ lớn làm cho vô pháp chìm vào giấc ngủ các cô nương phần lớn ở lô hỏa đảo nghỉ ngơi, do đó không có chịu ảnh hưởng, mất ngủ làm sao bây giờ? đứng lên xem tivi, chơi điện thoại di động, quét cm chứ sao? vừa vặn, ô linh thành một nhà đêm khuya tống nghệ tiết mục, phối hợp quan phương tạo thế tuyên truyền, làm một bậc giảng thuật thương thanh chi kiếm đoàn lính đánh thuê hoạt động. vì vậy thành công ăn đến cái này sóng lưu lượng, cũng đem thương thanh chi kiếm danh tiếng ở nội thành rất lớn trải ra. khoản này tống nghệ tiết mục đem thương thanh chi kiếm thổi tới cái gì trình độ đâu? theo bọn họ cho mỗi một người đều lên tước hiệu cũng có thể thấy được. lên tước hiệu coi như tầng dưới chót xì dịch nhân dân truyền thống tiết mục bảo lưu sớm nhất có thể truy tố đến kỳ thứ nhất cổ xì dịch thần thoại anh hùng tỷ như hiếu tử oediu này cun giết cha cưới mẫu trung thành người dắt sườn người này vứt bỏ thế tử người thành thật ô đi ớt ngựa gỗ thành trột đưa ra người lấy quỷ kế đa đoan đến xương vv trừ phung thứ thần mà nói anh hùng nhân vật bên ngoài các đời đế quốc hoàng đế cũng gia nhập bị lên tước hiệu danh sách bên trong tỷ như vóc người thấp bé tướng mạo xấu xí hai thế ngoại hiệu là mỹ nam tử lại tỷ như bại trận leo sáu thế ngoại hiệu là chí giả vv chính vì vậy A sở đối với sĩ dịch nhân dân tức hiệu là hoàn toàn xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Vạn nhất những thứ này ra hỏa giống hụt như vậy, cho hắn làm cái cái gì xã trưởng người sản xuất loại hình mọi hiệu. châm trọng hắn trong đoàn đều là nữ hài tử xinh đẹp, cái kia hắn coi như nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch nữa. Cái này thương thanh kiếm thánh lại là cái gì quỷ? Đại khái là tán thưởng người võ nghệ cao cường đi. Hụt trả lời nói ra, A sở đối với cái này biểu thị mãnh liệt hoài nghi. Kiếm thánh loại này tức hiệu, vừa nghe chính là ở trâm trọng người được không? Ôi, cái này quân đen khẳng định cũng là có nha. Dù sao tối hôm qua trên TV đem các người thổi quá mức hút bất đắc dĩ hàng rong mở hai tay, bất quá tin tưởng người tựa hồ cũng có rất nhiều, hơn nữa còn giống như đem cái này tước hiệu trò quả thật, cho nên quân đen lấy nó làm trang trọng, phan thị lấy nó làm vinh dự. ạ sở đối với cái này hoàn toàn vô ngữ, cho dù là thân là tuyển thủ nhàn nghề kiếp trước cũng chưa từng gặp được phức tạp như vậy cơ vòng, do đó hắn cũng chỉ có thể lấy ra trước sau như một thái độ tới, coi nhẹ liền có thể. giao cho ngươi. ạ sở vỗ vỗ một bà vai, a, hút một mặt mê mang, thấy ạ sở xoay người muốn đi, chặn lấy cửa thang lầu còn chúng nhất thời gấp. Có mấy cái cô nương trẻ tuổi thậm chí cương ép chen đến hàng trước, hướng về phía trên thang lầu gạo thét đứng lên. Cho ta ký cái tên đi. Cậu ngươi rồi, ta theo năm điểm bắt đầu liền ở nơi này bên trong chờ đến. Thương thanh kiếm thánh, Thương thanh kiếm thánh. A ha ha thương thanh kiếm thánh. Các ngươi đoàn còn tuyển người sao? Ta tuổi trẻ mỹ mạo, yêu thích sướng, nhảy, giật, ạ sợ ca ca suy tính một chút mà. A ha ha ha ôi chào nha nha nha nha. Những thứ này đều là cái gì quỷ? À sợ không nói, cũng không quay đầu lại đi lên, đã nhìn thấy phía trước gã nọ đẩy ra trong thang lầu môn. Xảy ra chuyện gì a? Một buổi sáng sớm liền dùm bên hồn ào náo, nàng tóc vàng lộn xộn, sắc mặt tiểu tụy tựa hồ còn có chút thức dậy khí, tay trái cầm ly nước, trong miệng ngậm một cái bàn chải đánh răng. Phía dưới vây xem còn chúng lại vanh động lên. Là thần hi kỵ sĩ a, chân nhân so với trong tivi còn muốn hào quang sáng lạ. Xem a, thần hi kỵ sĩ đang ở đánh răng. hàm chứa kem đánh răng bọt dáng vẻ cũng rất đẹp mắt a. Nỏ. chúng ta đi về trước đi lại nói. Mắt thấy phía dưới mấy vị fan đại thúc liền muốn đột phá hụt phòng tuyến, à vội vàng liền đẩy mang kéo, đem một mặt mộng bức nọ đẩy trở về. 8 trong TV đang ở thả ngày hôm qua tiết mục phát lại thương thanh chi kiếm các cô nương trận mắt há mồm nhìn màn ảnh thần hy kỵ sĩ hề lì nọ nọ già nghiêm trang báo hề lì nọ mới tức hiệu anh dũng can đảm hề lì nọ thủ hộ chính nghĩa hề lì nọ đừng nói hề lì nọ vài giơ tay nghe ta đều muốn ngựa chết ngươi không phải cũng có cái đó cái gì ngoại hiệu sao sứ giả chi quang cái tước hiệu này cũng không phải rất khó nghe nọ già nâng cầm lên nói ra thương thanh kiếm thánh sứ giả chi quang bát điệu chiến thần là cái gì quỷ a vợ gì được kích động nổ nước bọt nói tốt xấu cũng tới cái vạ kỳ gì chứ Dù sao cũng hơn đêm tối thích khách loại này tổ bỏ đi tức hiệu tốt hơn." Miêu che mặt nói ra. "Ta cảm thấy đêm tối thích khách thật không sai nha." Mỹ ẻn nói ra, "Ta là tinh linh tay súng, hai ta có thể tạo thành hợp tác." "Không phải vấn đề kia." Miêu nói ra, "Thích khách bóng đen loại này tức hiệu, tỏ rõ chính là không có dụng tâm lên chứ sao? Chỉ là đem thích khách liên tưởng từ ngữ bóng mờ, đêm tối các loại đơn độc lấy ra xây tổ hợp mà thôi. Ngươi xem tâm cơ nữ tức hiệu, thường vi thuật sĩ, chất lượng cùng chúng ta tức hiệu hoàn toàn khác nhau." "Dựa vào cái gì nha? Chỉ bằng nàng ngực to sao? Ngươi đối với tỷ tỷ vóc người có ý kiến gì không?" Mẹ ỉ cười tủm tỉm sơ đầu nàng, nghiện giận giữ há mồm liền cắn, bị nàng thật nhanh rút tay ra né tránh. "Các đồng chí, vấn đề bây giờ là tức hiệu có dễ nghe hay không sao?" À Sở không nói đứng dậy, "Vấn đề là chúng ta đã trên truyền thông a. Chúng ta ngược lại là không có vấn đề, bất quá chúng ta đoàn đội bên trong có vài người thân phận so sánh mất cảm, bất tiện tiến hành công khai lộ ra ánh sáng chứ." Lời này vừa ra, E Lily nọ chợt dạ ngẩng lên đầu nhìn trời, nọ dạ yên lặng túi đầu xem sàn nhà, mẹ ủy bất đắc dĩ nâng chán. Thì dạ lặng lẽ thở phào, còn tốt ta từ đầu đến cuối đều mang mặt nạ. A, ai thân phận bất tiện lộ ra ánh sáng." Vợ gì như còn chưa hiểu, nghèo đầu hỏi. Chính ngươi hỏi các nàng đi, ta nhận cú điện thoại. À sờ nói như vậy, cầm lên trên bàn đang ở chấn động điện thoại di động. Này, các ngươi có ai đang dùng thân phận bí mật sao? Vợ gì như giờ ở bên kia tùy tiện hỏi, bên này à sờ đã nhận điện thoại, nói vài lời sau đó, lông mày dần dần nhữ chặt đứng lên. Thì ra, bẹt ghi, hai người các ngươi đi theo ta một chút. chương 63, gặp mặt. Chưa bao giờ có người đến qua ổ lỉnh cây đỉnh chót. Nội thành các thị dân có thể đến điểm cao nhất, chính là ở vào thân cây chót đỉnh đại sân đấu. ở đi lên chính là bốn phương thông suốt nhánh cây phân nhánh, toàn bộ đều thuộc về quân đội chú đóng cấp khu. Bởi vì cành cây đi hướng cực kỳ bất quy tắc, do đó cũng không có xây dựng ổ lình thành đặc sắc tàu điện ngầm thang máy, mà là dọc theo nhánh cây xây dựng ra đặc sắc bước bậc tới. Ba người dọc theo tráng kiện nhất một cái nhánh cây bước bậc thập cấp hướng lên, cuối cùng liền tới đến một nơi sân thượng. Nơi này hẳn là ổ lình cây đỉnh cao nhất, bởi vì bốn phương tám hướng cảnh cây cùng cảnh lá đều tại dưới chân, mọi người trước mắt cao hơn mặt biển độ cao đã tiếp cận 5.000 m, thuộc về không khí mỏng manh thiếu dưỡng khí tầng. Ạ Sở cùng Vệ Thủy còn tốt, thiếu hụt lực lượng thân thể thì dạ, lúc này đã có chút thở hổn hộc, xuất hiện nhỏ nhẹ cao nguyên phản ứng. Trên sân thượng đứng một cái người, nhìn có vẻ đại khái 40-50 tuổi dáng vẻ, chắp hai tay sau lưng, đứng ở không có lan can sân thượng bên dưới, yên lặng quan sát phương xa đường chân trời. Đã đối phương không nói lời nào, Ạ Sở cũng không có chào hỏi, chỉ là cùng Vệ Thủy cùng một chỗ đỡ đến thì ra ngồi xuống nghỉ ngơi. Ngươi so với ta dự liệu còn muốn có kiên nhẫn, Ạ Sở các hạ. Qua khoảng chừng hơn 20 phút, đối phương cuối cùng xoay người lại, nói ra: "Tôi Liễm Thành thành chủ, Ạ Tỷ Dị Tỷ các hạ." A Sở yên lặng đổ nước bọt một câu cái này danh tự thật khó niệm, lập tức cười nói, ta nghĩ đến ngươi ở suy nghĩ, cùng phía tây quan hệ, quả thật dây dưa ta rất nhiều tinh lực. A Tý dị ủ nhàn nhạt nói, do đó kéo tới hôm nay mới tới gặp các ngươi, thương thanh chi kiếm các vị, cảm tạ các ngươi ở chống lại thập tự quân xâm lược chiến dịch trong là vì tổ liễm tỷ A Thịnh cùng đế quốc làm ra công hiến, ta đã trao quyền cho Quy Tụ, khiến hắn cho các ngươi mở cửa áo thuật danh sách hai cấp quyền hạn một phần là thành phẩm ma dược, nhưng càng nhiều chính là cách điều chế, các ngươi có thể bằng vào công trạng tự do hồi bái. Cảm ơn. A Sở nói ra, không khách khí. A Tỷ Di U khoát qua tay, lần nữa xoay người. A Sở tự nhiên không có ngốc đến cứ vậy rời đi. Đối phương coi như đứng đầu một thành, làm sao có thể đem hắn gọi vào loại này địa phương? Chỉ là vì báo cho công trạng hối đoái chuyện nhỏ đâu. Thấy A Tỷ Di U vẫn cứ không có mở miệng, A Sở liền minh bạch đối phương ý tứ. Đây là muốn đàm phán a. Ta còn có một cái sự tình, nghĩ cùng thành chủ đại nhân làm cái giao dịch. A Sở mở miệng nói. A Tỷ Di U đầu lâu hơi nghiêng, nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái. Bất tử kiếm. A Sơ lớn tiếng nói ra, chúng ta dùng bất tử kiếm trao đổi. Bên cạnh vẽ ghi dọa cho giật mình. Nàng không nghĩ tới ạ sở đột nhiên đem cái này bí mật tại chỗ vạch trần ra ngoài. Hơn nữa đối phương hay lại là ổ liễm thì ạ thành thành chủ. Nhưng mà xuất phát từ đối với ạ sở tín nhiệm, nàng vẫn là không có mở miệng đánh gãy, chỉ là nghiêm túc nhìn chằm chằm đối diện thành chủ biểu hiện trên mặt. Ạt ý dị ủ không có biểu tình, dường như hết thể các thứ này đều cũng không ra ngoài hắn dự liệu tự như. Ngươi muốn cái gì? Hắn mở miệng hỏi, ngữ khí là nhạt. Trợ giúp nàng nắm giữ bất tử huyết kiếm. Ạ sở đưa tay đặt ở vẹt gỉ trên bả vai, ý bảo nàng bình tĩnh chờ nóng. Cùng mới đi chép chặt lệu uẩn thanh kiếm văn tự nguyên bản Zolenka. Cái này cũng không đồng giá. Ạp Tỷ Dĩ Ủ nói ra: "Đồng giá." A sờ nói ra: "Bất Tử Huyễn Kiếm văn bản, đổi chặt Lệ Uẩn Thánh Kiếm văn bản, ngươi trợ giúp nàng nắm giữ Bất Tử Huyễn Kiếm, đổi chúng ta trợ giúp ngươi bảo vệ được Ô tỷ Địa Thành. Ngươi nhất định là có làm hiểu lầm. Ạp Tỷ Dĩ Ủ hờ hững nói ra: "Ô Liễm Tỷ Ạ Thành mặc dù thuộc về bị vây công trạng thái, nhưng còn không đến mức bởi vì thiếu hụt một con đoàn lính đánh thuê nhúng tay trợ giúp, liền sẽ luân hám vào Latin thập tự quân trong tay. Tỷ Thành dĩ nhiên sẽ không thất thủ tại thập tự quân." A trầm ổn trả lời nói ra: Eden coi như siêu phàm sinh vật, bản thân liền có phòng ngự cùng công kích cường hãn thủ đoạn." Sinh mệnh lồng giam, tần chi tương vũ có thể ở bảo hộ thành thị đồng thời, trong nháy mắt hủy diệt chân núi công thành bộ đội, coi như thập tự quân số lượng nhiều hơn gấp đôi cũng là vô dụng. Ngài chân chính ở đề phòng là sắp đến nơi ma triều, cùng với ma triều sau tất nhiên phát sinh siêu phạm sinh vật tỉnh lại cùng bạo loạn. Đây mới thực sự là uy hiếp đến ổ Lẩm đi ạ thành tồn tại. Cho nên ngài mới nhấc lên vong linh biến dị, ý đồ mưu đoạt Alexander thi thể, từ đó thăm dò bất tử huyền kiếm bí mật, không phải sao? Cho dù là đón lấy ma triều cấp bậc hạn mức tối đa tăng lên tới 10 Ngài coi như bản thân vẫn cứ vô pháp phát huy đầy đủ thực lực, chỉ có thể mượn Bất Tử Huyền Kiếm loại này có thể vượt cấp siêu phàm kiếm thuật, cố gắng ở siêu phàm sinh vật bạo động trong bảo vệ được toàn bộ Olimpia. Bây giờ Bất Tử Huyền Kiếm ý thức loại đã bị chúng ta thu được, cho dù ngài lấy sau cùng đến tương ứng văn tự nguyên bản, thời gian học tập cũng sẽ bởi vì văn tự sai lệnh mà bị kéo dài đến ít nhất 10 năm trở lên. Không bằng ngài ra tay trợ giúp mẹ Rỷ nắm giữ Bất Tử Huyền Kiếm. Để báo đáp lại, nàng Bất Tử Huyền Kiếm sẽ ở thủ thành trong cung cấp cho ngài cường đại trợ lực. Đến nỗi hai cái siêu phàm kiếm thuật văn bản trao đổi, chỉ là cuộc giao dịch này bổ sung thêm thêm đầu mà thôi. Ả Tỷ Dị u lạnh lùng nhìn về hắn. Một lúc lâu, khoe miệng mới mơ hồ hiện ra nhỏ không thể thấy nụ cười. Cho nên là Dạ Su nói cho ngươi biết. Hắn thông thả bình thường hỏi, hắn có đã cho nhắc nhở. Ả Sở nói ra, dĩ nhiên, bản thân cũng không khó đoán. Cũng đúng. Ả Tỷ Dị ủ ánh mắt, rơi vào đeo đến mặt nạ thì dạ trên người. Dù sao ta tiểu công chúa ở bên cạnh ngươi, ngươi làm sao có thể không đoán ra được đâu? Ông ngoại, thì Dạ khó có thể tin tháo mặt nạ xuống. Ngươi nhận ra ta? Nếu không đâu, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi bao tạp có thể chống cự phải ở bán thần thao túng ngọn lửa cao danh sách năng lực? Ạp tì Dĩ Ủ lúc đầu nói ra, thì ra ngẩn người tại đó, đột nhiên tiến lên ôm lấy Ạp tì Dĩ Ủ, không nhịn được vùi đầu nghẹn nào đứng lên. Ngươi làm sao lại làm lính đánh thuê đâu? Ạp tì Dĩ Ủ cảm khái, nhẹ nhàng vuốt ve nàng như mực mái tóc, một mực kéo căng mặt lạnh cũng cuối cùng lộ ra không đành lòng biểu tình, cùng ngươi tỷ đi Adence không tốt sao? Nàng không phải ta tỷ. Thì ra lộ ra ủy khuất biểu tình. Chỉ có ở thân ái ông ngoại trước mặt, nàng mới lộ ra cái này tuổi tác nên có thiếu nữ tâm tình, nàng khi dễ ta, nàng còn đem ta giam lại. Nếu như nàng không phải ngươi tỷ, làm sao có thể chỉ là đem ngươi giam lại đâu? Đế quốc chính trị thanh tẩy tính tàn khốc ngươi không rõ ràng sao?" APTG thở dài, hiển nhiên đối với dụ cách làm cũng rất là bất mãn. Dụ nàng mắt cao tay thấp, không phải làm người thống trị vật liệu. Ném nghi nổ tận cũng tốt, ít nhất ở AKHAAEN -e bán đảo khu vực, ta ô Lẩm Tỉ A hay lại là có thể đảm bảo nàng không lo. "Đến nỗi ngươi, tiểu thị ố Đọ Dạ, nếu như ngươi không muốn đi Athens, cũng có thể lấy lưu lại ô Lẩm Tỉ A nơi này cùng ông mọi người, cứu cứu cùng một chỗ sinh hoạt." Thì Dạ rõ ràng do dự dưới, quay đầu nhìn hướng A khoát khoát tay, ý bảo ngài tự lựa chọn đi. Dù sao ở bán thần trước mặt, hắn cũng không thể trực tiếp mở miệng liền cố gắng bắt cóc đối phương ngoại tôn nữ. Ông ngoại thì giả nghĩ ngợi một lúc lâu, mới dường như hạ quyết định quyết tâm. Chương 64, thân thiện nhắc nhở. Ta muốn tiếp tục đi theo hạ Sở. Nàng trả lời nói ra. ạ Tỷ gì ủ bén nhẹ nghe ra nàng cũng không phải muốn làm lính đánh thuê, mà là nghĩ đi theo hạ Sở, không khỏi nâng lên lông mày, cười đến hỏi. Hắn thực lực ngược lại vẫn không sai, nhưng là đi nhầm con đường. Lính đánh thuê là không có tương lai chức nghiệp, không có chỗ ở cố định khắp nơi du trụ, mượn các nơi chiến loạn kiếm sống, sớm muộn sẽ vì các nơi lánh chỗ làm không cho. Các lãnh chúa chỉ coi lính đánh thuê là bổ sung quân lực tạm thời khởi nguồn, một khi lãnh địa bên trong quân sự xây dựng hoàn mỹ, liền sẽ đem lính đánh thuê coi là uy hiếp trị an hòa lớn trong lòng. Ma triều tăng lên kỳ lại sắp tới, siêu phàm người rất nhanh sẽ biết leo lên thế tục sân khấu. Dựa theo mỗi cái kỷ nguyên lịch sử thông lệ, lãnh chúa quý tộc giai tầng sẽ cùng cao cấp siêu phàm người lẫn nhau dung hợp, cuối cùng tạo thành ổn định siêu phàm giai cấp thống trị, khi đó lính đánh thuê đem càng thêm không đất dung thân. Người muốn làm là mau sớm yên ổn xuống, mượn ô liễm địa thế lực cùng tài nguyên, vững bước tăng lên bản thân giai vị, như vậy cho dù ma triều nhanh chóng tăng lên, tân sinh lực lượng không ngừng qua thời ngươi cũng có thể bằng vào thực lực bản thân giữ được đã có quyền thế và địa vị, mà không phải đi theo một cái lưu lạc chân trời lính đánh thuê, cuối cùng chết ở man hoang xó xỉnh bên trong cũng không có người biết. ạ sơ ở bên cạnh nghe đến, trên mặt từ chối cho ý kiến, trong lòng âm thầm bật cười. ạ tỷ gì ưu loại này ý tưởng, ở kiếp trước người chơi bên trong đại biểu cho một loại rất có thị trường trường phái, tức làm ruộng lưu, làm ruộng lưu tinh túy, không ở đủ loại tham dò di tích cùng biến dị phó bản, ra chiến trường hấp thu siêu phàm lực lượng quét thổ tính, mà ở chỗ cùng nở tờ cờ trận doanh chuyển động cùng nhau, tăng lên danh vọng và trận doanh thực lực, cũng tăng lên địa vị cuối cùng tới cấp đoạt chỗ tốt so sánh với người chơi chính thống kiếm cùng ma pháp thám hiểm lưu làm ruộng lưu mặc dù lúc đầu bủn rủn hậu kỳ mới bắt đầu phát lực nhưng cũng thâm thụ giờ giờ sắm vai người yêu thích yêu thích nhưng mà không ngăn được theo số 7 phiên bản bắt đầu công ty game dự định hướng ẹn ọt phương hướng truyền hình vì vậy đủ loại khích lệ trò chơi bên trong tờ vở tờ cách chơi công khai hoạt động vở cách chơi bị cực lớn suy yếu điển hình nhất chính là bán thần giai vị là vì khích lệ mọi người nhanh chóng tăng cấp để luyện độ chủ tính biên cái lần này mà chiều cường độ trước đó chưa từng có thiết lập đưa đến bán thần gia vị bị tăng cường thật nhiều diễn đàn danh ngôn bán thần trở xuống thể sát phạm tục chính là như vậy chuyển tới ý tứ là một khi ngươi lên tới bán thần cấp bậc trên căn bản rất khó bị không tới bán thần cảnh giới người bình thường làm dễ chết vì vậy làm ruộng lưu người chơi tiến độ chậm thiếu sót liền bại lộ ra ngươi khổ cực làm ruộng phát triển thế lực nhân gia đã tấn thăng đến bán thần ngươi thiên quân vạn mã nhân gia một quyền diệt. ngươi quyền cao chức trọng nhân gia một quyền diệt. ngươi sở hữu tứ hải nhân gia một quyền diện đương nhiên một quyền diệt chỉ là khoa trương thuyết pháp ấy này ý nghĩ chính là như vậy cái ý tứ tương tự danh luôn còn có giết người phóng hỏa đai lưng vàng cắm đầu làm ruộng bị loại bỏ VV ông ngoại thì dạ trầm tĩnh nói ra. Nếu như ta lưu ở chỗ này, ngài có thể trợ giúp ta phục hưng Đông Xô Lô môn Đế quốc sao? Apgi Yu nghe vậy sững sở, lại nói không ra lời tới. Cùng với gần đây sẹo Dục Đế quốc thực lực nổi lên mặt nước, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, cho dù Ma triều lại đến, Đông Xô Lô môn Đế quốc cũng khó có phục hưng khả năng. Đối diện siêu phẩm người cùng bán thần tuyệt không so với sĩ dịch bên này thiếu. Vô pháp thu phục cồn Stagni nô tỳ, chiếm cứ ở A c h a e -a n bán đảo mà tự xưng Đông Solomon Đế quốc, vậy căn bản là lừa mình dối người. Coi như Đế quốc đã mất đi tương lai, ít nhất ông ngoại hy vọng ngươi có thể có bản thân nhân sinh. Ảp tỷ dị ủ trầm rãi nói ra, cho nên ông ngoại, ta đã lựa chọn bản thân nhân sinh. Thì ra nghiêm túc nhìn đến nàng, Ảp tỷ dị ủ có chút thất thần. Theo thì ổ đỏ dạ đôi mắt bên trong, hắn loáng thoáng nhìn thấy bản thân nữ nhi Helena cái bóng. Coi như ban thần cường giả áp chế huyết mạch mà sinh ra hài tử, hắn nữ nhi Helena trời sinh thân thể yếu đuối, sinh dục sẽ đối với nàng thân thể tạo thành rất lớn tổn thương. Nhưng mà coi như đế quốc hoàng hậu lại không thể không con cháu, do đó ban đầu Ảp tỷ khuyên nàng thời điểm, nàng chỉ là kiên định cuật cường nhìn trầm đôi mắt nghiêm túc nói ra. Phụ thân, ta muốn có một cái bình thường gia đình." Như vậy biểu tình, khiến A căn bản vô pháp tự tuyệt. Bây giờ theo thị ô đỏ dạ đối mắt bên trong, hắn nhìn thấy chính là Helena cái bóng. Vai lứa con cháu có vai lứa con cháu bản thân con đường, ngươi không thể thay các nàng lựa chọn nhân sinh." A hít một hơi thật sâu, khó khăn nói, "Tốt." Hắn quay đầu nhìn hướng A Sơ, biểu tình dần dần băng lạnh. "A hiện tại ta hối hận nhất sự tình, chính là ban đầu ở minh giới trùng lập nơi không thể giữ ngươi. Đã việc đã đến nước này, ta cũng sẽ không lại ra tay với ngươi. Nhưng mà ngươi nếu như có một ngày dám cô phụ thì ô đỏ dạ ta sẽ nhường ngươi cảm nhận được cái gì gọi là chết cũng không thể yên nghỉ. Thì dạ. ạ sợ. ông ngoại. Thì dạ xấu hổ kêu to lên. ạ sở cũng là hoàn toàn một bước. bất quá hắn rất nhanh liền bén nhảy lĩnh ngộ được. ạ tỷ gì ủ cô phụ chính là một lời hai nghĩa. vừa có thể có thể là trong tình cảm cô phụ, cũng có khả năng là lý tưởng trên phản bội. không quản các ngươi là yêu nhau trả thái, hay lại là cùng chung trí hướng quan hệ bạn bè. ngược lại ngươi chỉ cần dám để cho thì ô đỏ dạ thương tâm, ngươi sẽ chết chắc. ạ tỷ gì chính là ý này. đối với cái này, ạ sợ còn có thể nói cái gì chứ? chỉ có thể lễ phép mỉm cười cũng may ạm tỷ dì ủ cũng không phải buộc hắn tỏ thái độ đối mặt thì dạ thẹn quá thành giận kêu gào hắn lập tức lật lên mặt tới nói ra làm sao ông ngoại thay ngươi dạy dưới hắn ngươi còn không vui thì dạ là bực nào thông minh thiếu nữ lúc này cũng lập tức phản ứng lại ạm tỷ dì ủ cũng không rõ ràng nàng cùng ạ sợ là quan hệ như thế nào cho nên mới dùng kín đáo mà mơ hồ tu từ tới đập đối phương dù là như thế nàng vẫn cứ có chút xấu hổ vẻ thẹn thùng không thuận theo không công tha nói ra vậy ngươi cũng không thể dùng loại này mập mờ thuyết pháp hừ ạm tỷ ủ phất ống tay háo một cái các ngươi người tuổi trẻ ân đoán tình cửu ta căn bản không nghĩ để ý nhưng ngươi là ta ạ thì gì ông ngoại tôn nữ ở bên ngoài cũng không thể mặc cho người khi dễ nếu như có một ngày cảm thấy mệt mau sớm trở về ổ liếm đi ạ tới hắn nhìn nhà mình ngoại tôn nữ đáng yêu có thể người gương mặt ánh mắt lại trở nên nu hòa lên 6. ạ sở mang theo hai vị cô nương xuống lầu hô thì dạ thật dài buông lòng một hơi hai tay vỗ tay mặt mày hớn hở có thể cùng ông ngoại nhận nhau thật sự là quá tốt thì dạ ạ sở ha ha nói ra qua mấy ngày kết toán công trạng hồi đói đổ vật thời điểm cho ngươi cứu cứu cho chúng ta giảm giá một chút chứ sao này thì dạ la lên, đây chính là ta gia tộc tài sản, ngươi lại muốn theo trong nhà của ta hốt tiền, không cần nói phải khó nghe như vậy nha, tiền cũng là dùng ở trên người các ngươi được không? ạ sợ giải thích nói ra, được a, thì dạ nói ra, đã muốn ta người nhà mẹ để cấp cho ngoài ngạch ưu đãi, như vậy phụ cấp bộ phận ta có thể coi là đến đoàn đội cổ quyền tỷ lệ bên trong, có hay không muốn tính toán rõ ràng như vậy a? ạ sợ nổ nước bọt nói ra, bẹn gì, thì dạ đột nhiên chú ý tới bên cạnh bẹn gì sắc mặt có chút khó coi, tâm nghĩ có phải hay không bản thân cùng người thân nhận nhau sự tình. Dẫn phát cha mẹ của nàng mất đi bi, liền vội vàng ôm lấy bả vai nàng hỏi, "Ngươi không sao chứ?" "Không có việc gì." Perry buồn bực nói ra, tay phải không tự chủ ma sát đến bên hông chúa kiếm. Chương 65: Hậu trường trao đổi. Trên sân thượng, Áp tỷ dị ủ đã thu hồi nụ cười, ánh mắt lần nữa nhìn về phương xa, lần nữa tiến vào băng lãnh nghiêm mật lý tính tính toán trạng thái. Bất tử huyền kiếm gia nhập, đối với hắn kế hoạch mà nói không nghi ngờ gì tăng thêm không ít nắm chặn. Nhưng mà tham chính người không thể mê tín sắt suất, cho dù là 99% khả năng thành công tính, vẫn như cũ có 1% đầy bản đều thua mạo hiểm. Coi như đứng đầu một thành Hắn cần phải thích đáng lợi dụng được trong tay mỗi một lá bài tẩy. Lấy điện thoại di động ra, rút ra một cái nào đó đặc thù dây số. Điện thoại di động tần số hướng lên xuyên qua tầng khí quyển, đến giáo đỉnh thiền cơ chuyển tin cơ trạm vệ tinh bên trong, sau đó đi qua đặc tủ chuyển mã cùng mã hóa, lần nữa hướng phía dưới đến ạ bẹn nhìn bán đảo Solo Môn Thành. Siding giáo đường bên trong, một con thon dài tay nhận điện thoại. Ạp tỷ di ủ thành chủ các hạ, ý nọ sen đức giáo hoàng bệ hạ. Ngài thập tử quân mang đến cho ta một ít quái phải không? Giáo đỉnh đối với cái này đã có chu đáo dự đoán, vậy hẳn là không tổn thương được ngài Ô Lĩnh Thành. Dù vậy, mỗi đêm pháo kích vẫn như cũ khiến người phiền lòng. Nhất là chúng ta vẫn còn ở đồng thời chuẩn bị ứng đối mà triệu thời điểm. Ta hiểu, ngài cái này là hy vọng hướng giáo đình thỉnh cầu trợ giúp. Giáo đình khát vọng đàm phán, cho nên có cái này thông điệp tới. Pháo tối chẳng qua là buồn nôn người thủ đoạn. Chúng ta sau đó phải nói chuyện mới là trọng điểm. Không sai. Tổ liềm ti ạ thành yêu cầu trợ giúp là thiên cơ chiến thuật đầu đạn hạt nhân. Đối diện đức giáo hoàng thanh âm Yên lạc dưới, lại Vị ạ thản. Chẳng lẽ giáo đình không có phát hiện biển ạ dưới đáy to lớn sinh mệnh tín hiệu? Ta nghĩ đến đám cấp người giờ nào khắp nào cũng đang theo dõi cả thế giới. Dĩ nhiên, đây mới là ta nghi ngờ nguyên nhân. Gaberzien có 300 cái trở lên tiến trình ở theo dõi cái kia lệ vị ạt thản, chúng ta cho rằng hắn ở trong ngắn hạn không có tỉnh lại khả năng. Giáo đình có thể bảo đảm hắn 100% sẽ không bị đón lấy ma triều thức tỉnh. Không thể, 100% cái này từ sẽ không xuất hiện ở khoa học bên trong, chỉ biết dùng ở thần học tuyên truyền phương diện. Các ngươi ở khoa học và thần học giữa không khe hở hoán đổi khiến người giận mình, nhưng mà ta cũng không phải ngu muội vô tri tín đồ. Aptigi ủ trầm giọng nói ra, ta là chính trị gia, không phải nghiên cứu khoa học học giả. Chỉ cần có 50% trở lên độ khả thi có lẽ nghiên cứu khoa học học giả liền sẽ căn cứ số học mong đợi cho rằng hắn sẽ phát sinh nhưng mà chính trị gia cho dù ở thành công tỷ lệ 99% tình ngu dưới cũng cần phải tiêu diệt còn dư lại dưới 1% khả năng tồn tại mạo hiểm cho dù cái này đại khái tỷ lệ sẽ khiến cho người ở tại đàm phán nỗ lực ngoài ngạch chi phí y nọ xèn tiếng cười khẽ được rồi dù sao cái này đối với giáo đình có lợi mà vô hại ngài ra ra là chúng ta yêu cầu ổ liềm tỷ ạ thành cùng ổ tổ hoàng đế đoạn tuyệt hết thề qua lại bao gồm rút về thần thánh solo đế quốc cảnh nội toàn bộ siêu phàm người ngài hẳn là minh mạch tỷ thành ở siêu phàm giới cũng không nắm giữ giáo đình ở khoa học giới địa vị siêu nhiên ta có thể hứa hẹn đi làm xin cứ không nên ôm không cần thiết ngoài ngạch mong đợi cái kia là tự nhiên bất quá thập tự quân pháo kích công thành sẽ còn tiếp tục lúc này trợ giúp tăng lên thế lực ngài đối với ổ tổ hoàng đế định ý. đối với giáo đình cũng vậy giáo đình không quan tâm thế tục lý y nọ sen nhàn nhạt nói giáo đình làm toàn lực đối phó mục tiêu duy nhất cho tới bây giờ cũng chỉ là kẻ chống chúa kẻ chống chúa chỉ là hứa đột cái kia là nghĩa rộng đã nói phương thức ngài có thể hiểu như vậy cái này không giải thích được các ngươi đối với ổ tổ để phòng cùng kiên kỵ Cái kia khiến ta đổi một loại không thế nào nghiêm cẩn, nhưng là càng thêm dễ hiểu thuyết pháp. Y nọ sẻn cân nhắc dưới từ ngữ, ô tô hoàng đế ở chú định đến nơi chiến dịch bên trong thua không nghi ngờ, chính như thập tự quân ở sau đó chiến dịch bên trong thua không nghi ngờ như thế. Nhưng mà ổ điểm thì ạ lo cho tới bây giờ đều không phải thập tự quân, giáo đỉnh chỗ buồn lo cũng không phải ổ tổ hoàng đế, mà là mai phục ở những chuyện này kiện phía sau hỗn độn. Các ngươi không phải tuyệt dương, bộ kia siêu cấp máy tính có thể tính tới hết thể sao? Làm thế nào sẽ có hỗn độn tồn tại? Ạp tỷ lạnh lùng nói. bị phát minh dự tính ban đầu, cho tới bây giờ liền không phải vì tính hết hết thảy Vô hạn tin tức yêu cầu tiêu hao vô hạn năng lượng tới thu được, cái này ở khoa học trên bị cho rằng là khó mà thực hiện. Khó mà thực hiện? Ta cho là là không có khả năng. Ngay xem, đây chính là phía Tây công giáo cùng phía Đông chính giáo khác nhau. Ý nọ sen cười lạnh, cứ việc đồng dạng tín ngưỡng khoa học, chúng ta lại tin chắc thế gian vạn vật quy luật đều có thể bị thăm dò, mà các ngươi chính giáo tín đồ cơ hồ đều là không thể giải thích người. Một khi rơi vào không thể giải thích cả mấy, các ngươi liền sẽ đối với khoa học sinh ra dao động, tiến tới hướng bí mật cũng không biết khuất phục. Trước hết kéo lên thần học đại kỳ, nhưng là các ngươi giáo đình. Áp tỷ dị hữu từ nói, chúng ta là vì duy trì trật tự mới chùm đầu đổi mặt, mà hiện thực chứng minh như vậy có thể được. các ngươi đâu? cái gọi là kẻ chống chúa, lúc đầu định nghĩa chính là phạm nhân thành thần. các ngươi siêu phàm người tâm tâm niệm niệm thăng cấp tiến giai, đến cuối cùng tất nhiên chỉ có thành thần một con đường có thể đi. nhưng mà cái này đường lại bị chứng minh là chết, đi tới phần cuối liền có nghĩa là mất đi người lý trí. kiếm bộ cơ dễ kết đại học bên dưới, những thứ kêu ý đồ thành thần, cuối cùng lại rơi vào điền cuồng bán thần còn thiếu sao? vì cái gì không lôi ra tới cho các ngươi siêu phàm người nhìn một chút không? bọn họ tự nguyện lựa chọn cái này đường, mỗi người đều hẳn là có lựa chọn quyền lực. Ảnh ủ nói ra, người có thể vì tự lựa chọn hậu quả phụ trách, nhưng người nào có thể làm nhân loại văn minh hủy diệt phụ trách? Ý nọ xèn ngữ khí nghiêm nghị, Cổn Stargynổ đã thất thủ, các ngươi còn dự định ở cái này đường cùng trên quanh quần bao xa? ở Ma triều sắp đến nơi thời điểm, giáo đình chẳng lẽ không tính trước quản tốt Solomon thành sao? Ảnh ủ không có đề cập công hãm Cổn Stargynổ, chính là thập tự quân sự thật, chỉ là lệnh lùng nói sang chuyện khác. Chúng ta đã làm tốt chuẩn bị. Ý nọ xèn lùng nói, đến nỗi Olimpia, coi như trao đổi ích lợi điều kiện chúng ta sẽ cung cấp hai viên thiên cơ bom nở trọng nếu như lẹ vì hạ thản thật tỉnh lại mà nói tần số truyền tin bên trong trần mặt xuống mỗi lần đông tây phương giáo hội trong lúc đó trao đổi cơ hội đều biết buộc phát ra tín ngưỡng khác nhau liên quan phương diện cãi vã phía tây cho rằng phía đông đang đùa với lửa phía đông cho rằng phía tây vô cùng bảo thủ trong thời gian ngắn song phương đều không có lẫn nhau lý giải khả năng ở lợi ích phương diện lại vẫn có thể đạt thành nhất trí cái này đều nhanh biến thành song phương ăn ý dọ tổ trung kim đồng hồ đi tới chỗ nào ạ thì gì hỏi 6 giờ y trả lời nói ra lần tiếp theo ma chiều đến nơi sau Dự tính sẽ đi đến 6 giờ 30 phút. do tổ Trung ở vào giáo đỉnh trụ sở chữ danh tháp trung, mặt đồng hồ trên chỉ có kim đồng hồ. Căn cứ ngày tận thế đi chép, kim đồng hồ một khi đi tới 12 giờ, liền sẽ nên đón đáng sợ diệt thế thiên phạt, do đó dọ tổ tháp trung phía dưới thường xuyên thành công đoàn tín đồ thành tính năm sắp cầu nguyện. Nhưng mà ạ tí dị ụ rõ ràng tòa kia chuông kim đồng hồ, cũng không phải là do thần linh không thể thấy tay làm kích thích, mà là do siêu cấp trí tuệ nhân tạo GaberjiN thống chế. đếm ngược cũng không phải là thế giới, mà là khoa học kỹ thuật văn minh. Cách 12 giờ càng gần. Khoa học kỹ thuật văn minh liền càng kể cận sụp đổ biên giới, giáo đình cử động tương ứng cũng sẽ càng thêm điên cuồng. Ít nhất chúng ta mục tiêu là nhất trí. "Ạp tỷ ủ nói ra, ít nhất hiện tại như thế." Đối diện nói ra. Chương 66, màn giữa. Tới từ chân núi thập tự quân pháo kích, đã giằng dã duy trì liên tục một tuần. Trong khoảng thời gian này, thương thanh chi kiếm đoàn lính đánh thuê mọi người cũng không có chuyện gì có thể làm, dù sao làm chiến tranh thăng cấp đến pháo tối cùng ném bắn pháp thuật phương diện lúc, cá nhân ở trong đó có thể phát huy hiệu quả đã tương đương có hạn. Vì vậy ạ sở liền cho mọi người sắp xếp đầy tuyển thủ nhà nghề huấn luyện từ ngày, bao gồm chạy chỗ, chế tấu cùng thao tác VV. Coi như ngày đó nội dung giao dịch một trong, thành chủ ạ tỷ Gi ở cái kia sau đó không lâu, liền vẫy người đưa tới hai truyền vật. Một trong số đó là Vu sư đầu vòng, hắn lấy đồng thau chế tạo thành mạ vàng vòng đáy, phía trên khảm nạm 13 quả màu xanh biếc vu sư chi thạch. Loại này tảng đá có đặc thù từ trường, chỉ cần đeo ở bên người, liền có thể chậm chạp bổ sung siêu phàm người tiêu hao linh tính. Trên thực tế, nghe nói bao phủ cả viên hành tinh ma triệu từ trường, liền đến bắt nguồn từ hành tinh vỏ quả đất bên trong cất giữ lượng lớn vu sư chi thạch chỉ là loại này khoáng sản trôn giấu quá sâu, theo mặt đất khai thác độ khó quá lớn, do đó Vu sư đầu vòng ở kiếp trước diễn đàn bên trong có cái tước hiệu gọi nhân dân tệ đầu vòng, là chỉ có nạp tiền gan lão mới mua được tôn quý tự trưng. mặc dù ạ tỷ dị ụ chỉ rõ, cái này là đưa cho hắn bảo bối cháu ngoại gái thì ô đạo dạ, nhưng ạ sở rõ ràng cái này đồ vật chính là dùng để trợ giúp nắm giữ bất tử huyết kiếm, chỉ cần vẹt gì đeo nó lên, liền có thể rất lớn tăng lên luyện tập ăn cấp năng lực bay liên tục, không cần lo lắng linh tính tổn hao. gan cùng nạp, là đề cao thực lực chỉ hai hình thức. hiện tại vẹt gì đã thu góp hai người, nếu như lại học sẽ không bất tử huyết kiếm. Vậy chỉ có thể nói nàng cùng môn kiếm thuật này vô duyên. Một chuyện khác vật chính là ca chân quý nguyên bản, Jolen là chặt lệ ổn thủ tịch thánh kỵ sĩ, cái này bạn sử thi thì ghi chép hắn cả đời sự tích, nghe nói bên trong ẩn giấu học được thanh kiếm bí quyết. Nghe nói là nghe nói, nhưng mà cũng không có ai chân chính phát hiện trong đó bí quyết, ít nhất cái này thời gian điểm nở tở cờ không có, mà kiếp trước rơi vào người chơi trong tay sau, cơ hồ là tốc độ ánh sáng liền phát hiện nội tàng bí mật. Dù sao các người chơi là một loại có thể 24 giờ online không ngủ, cho chơi diễn đàn bài viết blog bốn đầu chạy. Liên Quan Vương chủ tính phát một tấm ạ phịt đồ đều có thể dùng lệ vỉn hủ kẻ tầm nhìn, từ bên trong nhìn ra en nở cái đầu mối cùng chi tiết thần kỳ sinh vật. Bọn họ rất nhanh thì phát hiện, chỉ cần siêu phàm người nắm giữ ý chí danh sách năng lực siêu phàm, liền có thể từ nơi này trong quyển sách thu được đến thánh kiếm tri thức. Thánh kiếm, còn gọi là chặt lệ ổn thánh kiếm bất khuất thánh kiếm, hắn siêu phàm ngưỡng cửa chính là ý chí danh sách. Siêu phàm người bản thân ý chí danh sách càng cao, có thể phát huy ra thánh kiếm lực liền càng lớn. Vì vậy cái này quyển sách liền bị ạ ném cho Helenor, dù sao trước mắt nắm giữ ý chí danh sách chỉ có nàng một cái. Đến nỗi nàng có thể hay không học được cái này môn siêu phàm kiếm thuật, ít nhất ở trong thời gian ngắn hạ sợ là không ôm hi vào vào, nhìn một chút vẻ dữ bên này tốn sức tiến độ liền biết. Lỗ hỏa đạo bên ngoài chủ vị diện, bởi vì thập tự quân hỏa lực anh tác càng phát ra thường xuyên, tối linh nội thành không ít kiến trúc xuất hiện đông đưa cùng sụp đổ hiện tượng, cho tới trong lúc nhất thời bắt đầu lòng người bàng hoàng đứng lên. Không ít thị dân thậm chí ngày đêm vây ở quân doanh tầng cửa, sẽ chờ ngày nào thập tự quân thật đánh vào thành tới, bên trong thương thanh chi kiếm đoàn lính đánh thuê tốt che chở bọn họ chạy đi. Hồi ở cửa cũng nên cần phải bẻ đầu sức chán. Một mặt phải trấn an những thứ này thị dân không muốn quá mức khủng hoảng, mặt khác còn muốn đề phòng một ít tâm tình kích động ra hỏa vào. Có người nhìn hắn là cái vị thành niên thiếu niên, do đó trong lời nói đối với hắn cũng phi thường không khách khí, trực tiếp để hắn cút đi chứng rời khỏi, mọi người phải đi tìm bên trong thương thanh chi kiếm tới cứu mặt chó. Hốt bị người xô đẩy phải cũng là tức giận, dứt khoát theo công xưởng bên trong đem bộ kia trang giò dọc quân đao bệ pháo đẩy ra, lần này lại không có người dám cùng hắn nói lời đắc. Dù sao chân lý là không có cách nào dùng ngôn ngữ vặn bẹo, mà bệ pháo tương đương với chân lý. Cùng với công thành hỏa lực ngày qua ngày càng phát ra phát triển do các vị pháp sư làm chung nhau giữ liền miếng vảy hình pháp trận cũng bắt đầu xuất hiện gián đoạn tính chống giống nhìn thấy ấu linh phòng thủ thành ngựa cường độ đã bắt đầu hạ thấp chân núi doanh trại bên trong thập tự quân sĩ khí lập tức ngầm cao lên thẻ xã lô nỉ kỵ quốc vương bờ nỉ phạt bệ hạ thậm chí ở quân chức làm một phen giống giặc diễn thuyết tuyên bố ấu lỉm thì ạ thành coi như chúa trời mắt thấy bên dưới tội ác chi thành rất nhanh sẽ bị anh dung can đảm thập tự quân trừ đi các cũng hưng phấn dùng súng ống gõ tầm thuận cao giọng hô lên nhưng mà súng ống cùng thương mâu dù sao cũng là khác nhau cho tới khi chàng liền phát sinh mười mấy lên cước gõ trên đài bỡnỉ phật bệ hạ còn tưởng rằng là có tay súng bắn tỉa ám sát, trong nháy mắt liền bị bên người vài tên bảo tiêu nhào ngã. Một bên khác, mới nhậm chức quan chỉ huy tiền tuyến rộn rã từ tước, nằm đến chai rượu ở phía sau doanh tìm tới ăn Phật dịp. ăn Phật dịp. Ta bằng hữu. tối liêm thì ạ thủ thành quân liền muốn không kiên trì nổi. Ồ, người đang làm cái gì? hắn say khước hỏi. dĩ nhiên là trở về thần thánh so lô môn đế quốc. ăn Phật dịp căn bản không có ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ là tự nhiên thu thập hành lý, đem đáng tiền đồ vật đóng gói đứng lên. ta thân ái bằng hữu coi như là bị chúng ta đáng kính quốc vương bệ hạ tuất rơi chức vị, ngươi cần gì phải giận dỗi rời khỏi phía đông đâu. Joen cười lên ha ha, ngươi ở Macedonia đất phong cùng trang viên đâu, ngươi nhà xưởng cùng đầu tư đâu, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm bỏ lại hết thảy các thứ này tài sản không muốn, cứ như vậy hảo nào trở về sao? Không trở về còn có thể thế nào? Lưu ở chỗ này chờ chết sao? Anh ta tức giận nói ra, chờ chết. Joen kinh ngạc nói ra, không thể nào. Đã ngươi đã không có quân chức, bệ hạ hắn tuyệt sẽ không ở sau chuyện này hỏi ngươi tội. Chuyện này với hắn lại có cái gì chỗ tốt? Ngu xuẩn Joen, ngươi cái gì cũng không hiểu. Ảnh Phư Dực kinh bị nhìn đến hắn, ngươi biết rõ ma chiều sao? Biết rõ siêu phàm bạo động sao? Có lúc ta thật kính nể các ngươi những thứ này phàm nhân, vô tri vô giác sống trên thế giới này, chết đến nơi rồi còn vô tri can đảm. Đây, Zhou En bị hắn nghẹn phải nói không ra lời, đánh cái ở rượu, nhìn đến Ảnh Phư Dực kéo lên dương hành lý dây khóa kéo, lúc này mới cảm thấy lẫn lộn hỏi, siêu phàm bạo động, ngươi là nói? Không có thời gian. Ảnh Dực không nhịn được đánh gây hắn, ta tử vừa mới bắt đầu cũng đã nói, muốn ở trong vòng mấy ngày nhanh chóng chiếm lĩnh ô thành, nắm giữ hắn phòng thủ thành phát trận. Có người nghe theo ta để nghỉ sao? Bây giờ lại kéo gần cây hai tuần, ta cũng quả thật phục các ngươi những thứ này, ngốc bực quý tộc. Tổ linh thành có thể hay không bị chiếm lĩnh ta không biết rõ, nhưng nơi này tại chỗ thập tử quân kỵ sĩ, 89 phần 10 đều là chắc chắn phải chết. Cái đó bọn ỷ phạt chính là cái ăn ý lão, bị giáo đình coi là binh sĩ còn không tự biết. Binh sĩ chính là dùng để vứt bỏ, nhưng là không có ý tứ, ta có thể không tính tiếp tục đợi ở tòa này thuyền đắm trên, ta trước tiên cần phải đi tị nạn. Hắn thô bạo đẩy ra Zoen, xách dương hành lý bước nhanh đi ra cửa đi. Zoen bị hắn đẩy ngã, ở gió lạnh trong thổi giật mình một cái, đột nhiên rượu cũng tỉnh. Hắn cùng bạn Phất Dực từng là Thần La Quân sự Học Viện Đồng Môn, do đó cũng biết rõ vị này bạn tốt tính tình. Lam bạn Phất Dực vinh vang đắc ý nói chuyện này có thể thành thời điểm, cuối cùng tám thành là không thành được. Nhưng nếu như bạn Phất Dực nói chuyện này không thể thành, vậy cơ hội là 120% tuyệt đối sẽ thất bại. Nói tóm lại, chính là bạn Phất Dực phán đoán, thật không linh hỏng linh, hiện nhiên một tấm miệng quá đen. Joen càng nghĩ càng thấy phải có cái gì không đúng, mặc dù không biết là lạ ở chỗ nào, nhưng chính là bởi vì không biết rõ mới đáng sợ à? Hắn trong doết run run, lập tức trở lại quân doanh mình lều vải, khiến sĩ quan phụ tá bắt đầu từ ngày mai đợi bản thân chủ chỉ quân vụ. Ừm, liền nói bản thân cảm lạnh bệnh, không có cách nào xuất chiến, tạm thời trước quay về phía sau cứ điểm đi nghỉ ngơi đi. Chương 67, đêm trước, pháo kích lần nữa duy trì liên tục 3 ngày, đố lìn cây mặc dù lung lay sắp đổ, nhưng mà cũng không có nghiêng đổ sụp đổ dấu hiệu. Vì vậy bọn Nghị Phá tức giận, hạ lệnh đem kho hàng bên trong vẫn còn ở sửa chữa những thứ kia pháo cối cũng toàn bộ vận đi ra, tới một lần vạn pháo trôi lên, mau sớm đem ổ lìn phòng thủ thành ngự hệ thống cho triệt để phá hủy. Nội thành khẩn trương chuẩn bị chiến đấu trạng thái cũng duy trì liên tục rất dài thời gian, chỉ là hai phe muốn chuẩn bị chiến đấu đối tượng lại hoàn toàn khác nhau không thể không nói thật là kiện quỷ quỷ sự tình. Chiều hôm đó, Hốt ngồi ở bên ngoài giường trung trên ghế xem TV, đột nhiên trong màn hình tivi xuất hiện bông tuyết hình tín hiệu. Cái kia bông tuyết chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, rất nhanh thì lại khôi phục bình thường. Qua chốc lát, lại là một mảnh bông tuyết phủ kín cả khối màn ảnh. Cái này tivi xảy ra vấn đề chứ? Hốt liền đem treo tường tivi theo trên tường gỡ xuống, bắt đầu tháo ra kiểm tra. Kiểm tra kết quả là, tất cả mạch điện nguyên kiện tựa hồ cũng xuất hiện điện trở bất ổn tình huống. Đang lúc một vào đầu đứt hai thời điểm, sở thanh âm theo cửa gian phòng vang lên. Người đang làm cái gì? Tivi hỏng? hôn nói ra những thứ này linh kiện thật giống như cũng phải thay đổi a phiền vãi hả thi vi hỏng ạ sợ đột nhiên giống như là nhớ tới cái gì hỏng tất cả linh kiện đều có vấn đề ừ khả năng là nội bộ lao hóa đi hôn không xác định nói ra tất cả nguyên kiện đồng thời lao hóa cái này cũng thật là chuyện kỳ quái chỉ thấy ạ sợ lập tức đem các cô nương toàn bộ gọi ra trình trọng kỳ sự tuyên bố nói mọi người đem điện thoại di động lấy ra các cô đương trong điện thoại di động Phàm là có cái gì tin tức trọng yếu toàn bộ cầm bút ký sách tay nhớ kỹ sao lưu Bức hỏa loại mau sớm đi in, thanh âm loại liền không có cách nào. Thừa dịp các ngươi điện thoại di động vẫn còn, nghe nhiều nghe đi. A Sở, nọ Dạ Kỳ phải nói, tại sao muốn sao lưu điện thoại di động tin tức? Chẳng lẽ có người muốn tịch thu chúng ta điện thoại di động sao? Không phải. A Sở đang muốn giải thích, đã nhìn thấy quỷ tụ theo quân doanh bên ngoài đi tới. Ma chiều trước thời hạn, dự tính tối nay 6, 30 tả hữu tới, mẹỷỷ tiểu thư kiếm thuật nắm giữ sao? Còn không có. À Sở lắc đầu nói ra, tới quá nhanh, theo kế hoạch dự tính không kịp. Quỷ tụ thở dài, từ bên hông gỡ xuống một cái đồ vật, đưa tới. Đây là cái gì? "Ạ Sở hỏi, ngón tay vàng?" Quỷ Tù nói. "Cái gì ngón tay vàng?" Trợ giúp mẹ ghì tiểu thư tăng lên nâng cấp năng lực đồ vật. Quỷ Tù nói ra. Ạ Sở cầm lên cái đó đồ vật, liền phát giác tựa hồ là dùng hoàng kim đúc khuôn thành ngón trỏ mô hình. Móng tay, đầu ngón tay, vân tay, Mỗi nơi chi tiết đều giống như lúc. Cầm đi thử một chút. Ạ Sở đem hắn đưa cho mẹ ghì. "Cái này phải dùng làm sao?" Mẹ ghì hỏi. "Dùng linh tính kích phát hắn chính là." Ạ Sở nói. Mẹ ghì thử kéo dài tới linh tính, mới vừa chạm được cái kia ngón tay vàng cũng cảm giác trong đầu linh tính như mặt nước mở ra, trong lúc nhất thời dường như cảm giác đều nhạy bén rất nhiều. nàng thậm chí có thể nhìn thấy căn phòng bên trong tất cả cao giá trị sự vật, tỉ như bản thân bên hông nhiệt nấu chảy đao, ạ sờ bên hông đế cũng cứng, lẽ li trong đồ lót tiểu dây truyền về về, ở nàng tầm mắt bên trong đều long lanh cao giá trị quan mang. chỉ cần đem lực chú ý tập trung đi lên, liền có thể đại khái dự đoán ra đối phương giá trị tới. nhưng mà quan mang hương thịnh nhất hay lại là nọ dạ, cái này da hỏa mặc trên người nhìn như bình thường y phục, váy dày, nội y, trên tay đeo đến đồng hồ đeo tay, trên tóc cái tóc, còn có nàng ba lô bên trong bút ký sách tay của bút toàn bộ đều lóe lên giá trên trời khủng bố ánh quang. nhìn đến vẽ gì cơ hồ phải bị chói mù đôi mắt. làm sao? thấy vẽ gì đôi mắt đỏ lên, có nước mắt theo khỏe mắt dâng lên, ạ sợ liền vội vàng hỏi, ngươi làm sao khóc? nhân gia đem siêu phàm vật phẩm đều lấy ra. nếu như đối với ngươi còn không có hiệu quả, vậy coi như thật phiền phức. không có gì. vẽ gì xoa một chút đôi mắt, chỉ là cảm nhận được nghèo khó mà thôi. ả sợ, đem lực chú ý lần nữa tập trung trở về bản thân, chuyên tâm minh tưởng ra bản thân hình tượng. sau đó lợi dụng tăng vọt tan cấp năng lực, dùng sức đem hắn hung hăng hướng ra phía ngoài kéo một cái. đi ra. Các cô nương hoan hô lên. Peggy Định Thần nhìn lại, liền phát giác đứng bên người một cái bản thân, bất luận là bộ mặt ngũ quan, thân thể chi tiết hay lại là ăn mặc, quần, giày ống cao, toàn bộ đều giống nhau như lúc. Có loại cảm giác kỳ diệu liên lạc hai người, Peggy có thể cảm nhận được đối phương khởi nguồn từ bản thân tâm trí trong cơ thể, chỉ cần ý niệm nhẹ nhàng khế động, đối phương thì sẽ theo làm ra đối ứng động tác tới. Quá tốt." Quỷ Tù vội Vàng nói ra, lập tức cùng ta đi ngọn cây đi bố phòng. Thương Thanh Chi kiếm đoàn lính đánh thuê đi tới ngọn tây, đã nhìn thấy trung quanh tất cả đều là pháp sư đang bận rộn buôn ba. Lúc này chính là buổi chiều 620 tả hưu tới từ chân núi thập tự quân pháo kích tưởi hồ có chút yếu bớt theo đồng bằng trên bay lên nhẹ nhẹ khói bếp tới xem hẳn là tạm thời đều đi ăn cơm tối lìn thành bên này lại hoàn toàn không có dùng nữa tối tâm tỉnh các pháp sư ở điều chỉnh pháp trận tính toán thiết lập mô hình thủ quân các vệ binh không ngừng chạy tới chạy lui dựa theo pháp sư mệnh lệnh đem khí giới rời đến nơi này chỗ đó sở bạt tạ người chính là mang theo thủ hạ đến nội thành ngôi cái vị trí chú điểm bố phòng đi thương thanh chi kiếm đoàn lính đánh thuê các cô đường chán ở ngọn cây làm tin tức sao lưu đồng thời nhìn dưới chân núi phương bắn tới hỏa lực ở ô cây tầng ngoài miếng vậy pháp trận trên tung toát ra do khói lửa cùng ánh lửa tạo thành lộng lây bá hoa. Ma triều lại như thế nào đâu? Nó ra ngồi ở ạ sở bên người, hiếu kỳ hỏi. Chính là người điện thoại di động, laptop, phàm là điện tử linh kiện chính trang bị, toàn bộ đều trong nháy mắt tiêu hủy hiện tượng thần bí. ạ sở trả lời nói ra. Nọ Nó ra, vậy phải thế nào làm đâu? nàng mê môi hỏi. cho nên ta gọi các ngươi dùng giấy làm sao lưu. ạ sở nói ra, không nên tin hết thảy có điện đồ vật, ma triều sau đó toàn bộ đều sẽ bị hủy diệt. duy nhất có thể bảo tồn lại, chỉ có ghi chép cùng người đầu óc. lời còn chưa dứt, chung quanh ánh đèn toàn bộ đều dập tắt. Ô liềm đi hạ thành đã đình chỉ tất cả điện lực liên quan sinh sản hoạt động, sau đó chặt đứt toàn bộ điện lực cung ứng. Ô liềm đi hạ thành bị cúp điện, cùng với Ô liềm cây trung quanh quang mang ảm đạm xuống, như vậy tin tức bắt đầu trong thập tự quân phong truyền. Bọn họ tin chắc là bởi vì thập tự quân hỏa lực đánh kích đưa đến Ô liềm thành điện lực cung ứng đã không chịu nổi gánh nặng, mới đưa đến toàn thành đại bị cúp điện. Vì vậy thập tự quân thế công liền bộ phát manh liệt lên. Ngọn cây, okay, ngọn rạ nhảm chán mà nhìn độ sáng giảm bớt không trung, đông nhiên chỉ vào phía trên đỉnh đầu nói ra. Này, đoàn trưởng. Ừ, ngươi xem tối nay mặt trăng, tại sao dường như có chút đỏ lên dáng vẻ? Nọ ra hỏi, quả thật, ạ sở tỉ mị quan sát, tựa hồ ánh trăng thật có chút ít phím hồng, hơn nữa thật giống như so với dĩ vãng mặt trăng càng lớn." Nọ dạ kỳ quái nói ra. Chương 68, Ma Triều, Solo muôn thành, giáo chủ đại thiên văn. Giáo đình thủ tịch thiên văn hạng mục giáo chủ, G. gò rỉ gò. Mẹn Đình đang ở nhanh chóng chỉ huy mọi người, mật thiết theo dõi mặt trăng số liệu. Mặt trăng tiến vào hình hệ e liệp gần quỹ đạo. La màn ảnh trên đột nhiên bắt đầu báo động lúc, gõ rỉ gò lập tức kết nối cùng thánh tọa truyền tin, cùng với hành tinh bên ngoài từ trường tăng cường, tháng tử trường chịu đến tương ứng nhiễu động, quỹ đạo bắt đầu phát sinh biến hóa. Quỹ đạo thiết lập mô hình đi ra sao? Ý Nọ Sen Đức Giáo Hoàng hỏi. Đi ra, lần này gần địa điểm. So với lịch sử trên ghi chép số liệu đều muốn gần, dự tính sẽ là lớn nhất từ trước tới nay một lần mà chiều. Đối với mặt trăng bảo trì mật thiết giám thị, Ý Nọ Sen Đức Giáo Hoàng hồi phục nói ra, toàn thành phần lớn điện lực đã đình chỉ cung ứng, ngươi hạng mục nguồn năng lượng nhu cầu sẽ ưu tiên thỏa mãn, thẳng đến ma triệu bắt đầu tăng lên lúc. Vậy hạ, cái đó. Tin tức sao lưu, làm được không? Số liệu giữ gìn trung tâm giáo chủ đã hướng ta báo cáo, cơ sở dữ liệu bên trong, phần lớn số liệu đã thông qua máy móc hàng dọc tiến hành khắc tạo. Rõ châm đọc viết máy cũng đã điều chỉnh thử hoàn tất. Ý nọ sền chậm rãi nói ra, ngươi không cần lo lắng đài thiên văn lịch sử số liệu sẽ hủy trong chốc lát. Cái kia thật là quá tốt, ta tối hôm qua còn làm thức đêm in, đem trọng yếu số liệu đều chép lại. Gõ gì gõ giáo chủ rõ ràng thở phào, nguyện chúa trời phù hộ nhân loại, phù hộ khoa học kỹ thuật văn minh. Chúa trời phù hộ. Ý nọ sền hồi phục nói ra, Solomon nội thành, muôn màu muôn vẻ đèn đuốc cũng đã toàn bộ dập tắt. Du khách muôn bất an nhìn bầu trời, tựa hồ là lần đầu tiên phát hiện Solomon thành cũng sẽ gặp trên bị cúp điện tình huống. Thần thánh số Lô-Môn đế quốc cảnh nội thứ nhất tới từ ổ tổ hoàng đế chỉ thị truyền tin bị hạ phát đến các đại quý tộc lãnh chúa trong tay. Thần La bên này số khống hóa trình độ càng thấp, do đó chịu ma triệu ảnh hưởng cũng không bằng giáo đình như vậy nghiêm trọng. Có chút quý tộc lãnh chúa lựa chọn tin tưởng hoàng đế, đem cắp điện ngầm đường ống đào móc ra chờ thay đổi. Càng nhiều lãnh chúa nhưng là lựa chọn coi nhẹ. Ừm, ngược lại là thật hay giả, mấy giờ sau liền sẽ biết được. Ô lìn chân núi bộ thập tự quân pháo thủ đang ở thay mới đã tháo quan sát tay bông nhiên nói ra. Hôm nay mặt trăng có hay không là so với Di đại. Không có chứ. Pháo thủ thuận miệng nói một câu. Ánh mắt dừng lại ở trên mặt trăng. Ừ, hình như là có chút lớn, giống bộ ngực. Quan sát tay nói ra, lại lớn một chút liền giống ngông. Pháo thủ tiếp nối cái này mặt lạnh, hai cái gác nghèo ngầm hiểu lẫn nhau cười lên ha ha. Tô lìn cây đỉnh tầng, một cái nào đó pháp sư học nghề nắm đến miệng rộng cái dương, đi tới thương thanh chi kiếm đoàn lính đánh thuê trước mặt mọi người. Xin đem tất cả điện tử sản phẩm ném vào. Hắn nói, ma chiều đang tăng lên thời điểm, điện tử sản phẩm sẽ phát sinh tự cháy hiện tượng. Ở hạ sở dẫn đầu dưới, các cô nương không nỡ lấy điện thoại di động ra, ném vào cái dương kia bên trong, cái đồng hồ đeo tay kia. Pháp sư học nghề tầm mắt, rơi vào nọ dạ trắng non cổ tay trái trên. Cái này là thuần máy móc, dây quất khởi động. Nọ dạ liền vội vàng trả lời nói ra. Ồ. Oh, pháp sư học nghề hiếu kỳ gật đầu, hoàn toàn không có ý thức đến loại này đồng hồ đeo tay trị giá bao nhiêu tiền. Khoảng chừng nửa giờ sau, chứa đầy điện tử sản phẩm cái dương liền bị pháp sư học nghề đặt ở trên đất trống. Mấy cái tiêu phòng đội viên ở bên cạnh bảy trận mà lợi bình chữa cháy cùng súng bắn nước đều đã chuẩn bị xong. Một khi trong dương bốc cháy đốt lên, liền có nghĩa là ma triệu chính thức tới. Mọi người nhìn chăm chăm cái dương, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lạ như cũng chưa phát sinh cái gì hiện tượng. Nọ dạ linh tính đột nhiên phát rất ra, mở ra linh thể tầm mắt, liên nhìn thấy bốn cái trong suốt linh thể theo trong không khí nổi lên, vây quanh cái dương chậm rãi rơi xuống, bắt đầu hát lên một loại nào đó huyền diệu, không biết dùng nhân loại nghe không hiểu, nhưng là chẳng biết tại sao nọ dạ lại có thể lý giải ca dao. Huyễn Nguyệt đem rơi, Mà chiều nổi lên, chiến tranh đối mặt, chém giết không ngừng. Cái kia là linh giới ngữ. chẳng biết lúc nào, ạ tỷ gì ủ đã đứng ở sau lưng nàng, trầm giọng nói ra, trực tiếp tác dụng với linh thể nữ. Ngươi là thành chủ. Xuất phát từ cùng danh sách linh tính trực giác, lo giả phát giác người trước mắt này chính là linh thể danh sách cao cấp năng lực giả, cao đến một loại nào đó nàng không thể nào hiểu được trình độ. Nhìn thấy chứ, những thứ kia linh thể, ảm tí gì ủ nói ra, ở kỷ thứ nhất nhân loại thực dân người đến nơi trước đây, xì si dịch bán đảo từng là hịt tập vương quốc, mà cái này gốc ghế đen cây chính là bọn họ thành thụ. Mỗi lần Ma triều sắp lên thăng thời điểm, bọn họ tế tự thì sẽ leo lên ngọn cây, dùng linh giới ngữ khẩn cầu bản thân bộ tộc có thể ở Ma triều tăng lên hậu loạn thế trong còn sống sót. Nói cách khác. Nọ ra liền vội vàng nhìn hướng trang đến điện thoại di động cái dương, chỉ thấy cái dương bên trong đã đốt lên lửa lớn rực rực. Tiêu phòng đội viên đang ở cầm cao áp xuống bắn nước cùng dập tắt lửa bọt biển đối với hắn tiến hành vun. Lần này Ma Triệu, so với di vãng lịch sử ghi chép mỗi lần Ma Triệu đều muốn càng thêm mênh mông khủng bố a. Ạtì Di ủm cúi đầu thở dài, nhìn về xa xa dưới bầu trời đêm tầng mây. Một tới 8 Ma Triệu tăng lên hoàn tất. Ạtờ bỗng nhiên cảm thấy trên người loại giàng buộc giãn ra cảm giác. Vào giờ khắc này, chủ vị diện đối với siêu phàm cấp bậc hạn mức tối đa hạn chế đã tăng lên tới l và 10 Như vậy. Những thứ kia nguyên bản bởi vì ma triều áp chế, bị buộc ngủ say lở vào tháng 5 năm năm không siêu phàm các sinh vật, bây giờ cũng hẳn tỉnh lại sinh động. A Sơ nhìn về bầu trời xa xa, liền nhìn thấy dưới bóng đêm tựa hồ nhiều vô số điểm sáng. Cái kia là? Bùi gai chim. A u lập tức xoay người hạ lệnh, mở ra sinh mệnh lồng giam. Sớm có chuẩn bị liên hiệp hội các pháp sư, nhanh chóng khởi động kể cả ô lìn cây pháp trận to lớn bán trong suốt hình cầu vách tường lập tức nổi lên, cơ hồ đem trọn tòa ổ núi đều bao phủ trong đó. Tất cả mọi người tâm tư đều là trầm xuống. Mặc dù là thành chủ đại nhân mệnh lệnh, nhưng mà sinh mệnh lồng giam nhưng là cuối cùng một trong những lá bài tẩy a, cứ như vậy ở bắt đầu thời điểm nhẹ nhàng thoải mái đánh ra đi. Xuất phát từ đối với siêu phàm lực lượng khát vọng, những thứ này điểm sáng nhanh chóng chia ra làm hai, một nửa hướng phía dưới thập tự quân doanh trại lao xuống mà đi, một phần khác chính là thằng tác động vào sinh mệnh lồng giam tường. Lúc này, mọi người mới nhìn rõ mỗi một cái điểm sáng đều là một con toàn thân châm đâm chim. Bọn họ lông vũ là phát sáng vàng, tỉ mỉ mà lại trưởng thành lá thông như vậy hình dáng, chỉ là mắt thấy liền cho loại người sắc bén cảm giác. Bùi Gai Chim, báo thủ, lôi đỉnh danh sách linh tính tài liệu khởi nguồn gì hữu nhãn nhạt nói, giống như là độc thoại, hoặc như là tự cấp thương thanh chi kiếm mọi người phổ cập khoa học. Bọn họ thủ đoạn công kích lấy mổ đánh cùng móng nhọn lôi kéo làm chủ, bổ sung thêm có chút ít dòng điện, truyền đạo đến thân thể trên người sẽ đưa đến tê dại. Mà báo thủ danh sách năng lực, là nhận được tổn thương đồng thời, dựa theo nhất định tỷ lệ, đem tổn thương thông qua nhân quả liên lạc gây cho tổn thương người. Đánh hắn sẽ bị phản thương, không đánh sẽ bị tê liệt. Cái kia làm sao còn đánh? Các cô nương trong lòng rối rít hiện ra khó giải quyết như vậy ý nghĩ tới. Bất tử huyết kiếm. APTG nói, không sai. À, dì, lộ ra tán thưởng biểu tình bất tử huyết kiếm sinh mệnh lồng giam bên ngoài bùi gai bảy chim tham lam nhìn chăm chú bên trong lượng lớn siêu phàm người mà không được đi vào nhất thời điên cuồng va chạm lên lồng giam vách tường tới mỗi lần tập thể va chạm đều sẽ có dòng điện ở lồng giam trên tường toán loạn không ít bụi gai chim thậm chí đụng đầu rơi máu chảy dọc theo vách tường thẳng tắp tuốt xuống mà như vậy tổn thương cũng thuận theo nhân quả liên lạc lượng lớn tích lũy truyền đạo cho tổn thương người mọi người phát giác dưới chân Eden thân cây bắt đầu rẩy dường như đang ở chịu đựng một loại nào đó càng phát ra tăng cường áp lực như vậy dần dần bắt đầu không chịu nổi gánh nặng sinh mệnh lồng giam muốn không duy trì được ở à tí gì ưu đệ lại vẹt gì bà vai lạnh nhạt nói ra phát động bất tử huyết kiếm tận khả năng phân ra nhiều nhất huyết ảnh không cần lo lắng tiêu hao vấn đề ta sẽ cung cấp tất cả linh tính chương 69, bất tử huyết kiếm linh thể danh sách có thể trực tiếp thao túng linh thể bám thân ở những người khác thậm chí là không có sinh mệnh vật chất trên thông qua bám thân địch nhân có thể cùng địch nhân linh thể tranh đoạt thể xác quyền không chế thông qua bám thân đồng bạn có thể vì đồng bạn cung cấp bản thân linh tính cùng với linh tính tràn vào lập tức cảm giác đến bản thân linh tính tăng vọt cơ hồ muốn đem linh thể tăng nước năng liên vội vàng ngượng ngón tay vàng nín ngưng thần. Nhanh chóng quan tưởng bản thân, sau đó nhanh chóng phát động ăn cấp năng lực đem hắn kéo ra. Một cái, hai cái, ba cái. Trên sân trong vài giây liền nhiều hơn 100 cái bện số lượng vẫn còn ở duy trì liên tục không ngừng tăng thêm. Ông ngoại, mắt thấy huyết ảnh càng ngày càng nhiều, thì dạ lo âu kêu lên. Phải biết mặc dù ma triều cấp bậc hạn mức tối đa nhắc tới 10, nhưng đối với bán thần mà nói hay lại là chịu đến áp chế. Nhà mình vị này ông ngoại, sẽ không phải là dự định toàn lực bộc phát linh tính, liều mạng mất khống chế mạo hiểm tới cứu vãn toàn thành chứ? Đừng sợ, ta sẽ đem linh tính phát ra khống chế ở 10 trong vòng. Áp tỷ nhàn nhạt nói coi như phát ra ở lờ vừa trong vòng, cái kia tổn hao cùng bổ sung đâu. ở trước mặt ma triều cấp bậc dưới, bản thần linh tính tổn hao nhưng là rất khó chiếm được bổ sung a. ạ sở chính nghĩ như vậy, đã nhìn thấy ạ tỷ gì ủ theo bên cạnh trong túi vải, móc ra một khối xanh biết vu sư chi thạch, sau đó dùng sức bóc vỡ. hắn tâm lý nhất thời lộn bộ một tiếng. ngoa tạo. đá vụ đại lão. ở kiếp trước trong thế giới game, người chơi muốn nghị thành thục nắm giữ bản thân danh sách năng lực, liền không thể thiếu muốn nhiều đánh quái, nhiều vào phó bản đến tăng lên luyện độ. Đặc biệt là thuần tinh thần hệ siêu phàm người, không có hệ vật lý thân thể tư chất bổ trợ cùng kinh nghiệm bổ trợ, sức chiến đấu càng là hoàn toàn lệ thuộc vào năng lực siêu phàm thao tác cùng phát huy, do đó mỗi lần mấy cái phó bản, linh tính toàn bộ tiêu hao sạch là rất bình thường sự tình. Không nạp người chơi cách làm, hạ tuyến, chờ linh tính tự nhiên khôi phục. Nhỏ nạp người chơi cách làm, tốn chút tiền lẻ mua linh dược, tăng lên năng lực bay liên tục. Vừa nạp người chơi cách làm, mua chút vu sư chi thạch mang theo bên người, phối hợp linh dược đến bổ sung linh tính. năng nạp, nạp người chơi cách làm, trực tiếp tăng đá. Một cái to bằng trứng gà tiểu vu sư chi thạch, thương thành giá bán là 99. 99 đô la Mỹ, quốc nội công khai định giá chính là 648 tám nguyên. Bởi vì dầu chứa lượng lớn linh tính nguyên do, lại điên cuồng nạp tiền đại lão, mỗi lần đào to bằng móng tay bể nát liền đủ. Đến nội ạp tỷ dị ủ cái này bán thần cấp cường giả, liền khiến ạ sợ lần đầu tiên biết cái gì gọi là nhiều tiền lắm của, nhân ra là trực tiếp nắm cả khối. Cả khối. Cùng với vô cùng vô tận linh tính tràn vào, trung quanh bệnh đi cũng càng ngày càng nhiều, số lượng rất nhanh thì đột phá 1000 đại quan. Chú ý, sinh mệnh lồng giam muốn kết thúc. tỷ dị ủ trầm giọng nói ra, chuẩn bị. Ở bụi gai chim cuồng bạo lệ trong tiếng, sinh mệnh lồng giam ầm ầm tiêu giải thành đoàn màu vàng gai nhọn bảy chim lập tức đắp xuống, giống như là muốn trong đám người nhấc lên gió tanh mưa máu. Sau đó, thành đoàn vẽ dị môn cũng động. Hoa, đôi mắt rủng, bỡ dị đột nhiên kêu lên. Bởi vì máu thịt danh sách đặc biệt siêu cao bắp thịt cường độ cùng lực bộc phát, vẽ dị bản thể tốc độ liền đã thâm nhanh, toàn lực bộc phát bước lên trước dưới thậm chí có thể đạt tới thoáng hiện như vậy hiệu quả. Như vậy hơn 1000 cái vẽ dị đồng thời thoáng hiện, ở khán giả trong mắt sẽ là cái gì dạng cảm giác đâu? Người khác không biết rõ, nhưng Thương Thanh chi kiếm các cô đường đại khái là nghĩ nổ cảm giác đi chỉ thấy vô số tàn ảnh ở trên mặt đất điên cuồng qua lại xen kẽ, liền đạp lên mặt đất tiếng bước chân đều vang thành như duy trì liên tục góc minh như vậy thanh âm. Không ít pháp sư cùng thành thị thủ quân thậm chí chỉ có thể tại chỗ đứng, không dám luận động, bởi vì khe động cũng sẽ bị theo bên người lao qua huyễn ảnh đụng vào. Bởi vì bất tử huyễn kiếm phân hóa xuất thân bóng phi thường yếu ớt, cơ hội là vừa đụng liền sẽ biến mất. Do đó ở không biết chân tướng quần chúng trong mắt, chính là bản thân đụng vào một cái người, sau đó đối phương nổ. Cho tới mọi người chỉ có thể bảo trì không núc núc dáng vẻ, khiếp sợ mà nhìn trước mắt cái này chàng long trọng biểu diễn. Mọi kỹ môn động tác chiến thuật cũng rất đơn giản. Không có loại loạn chạy chỗ cùng động tác giả, chỉ có trực tiếp xung phong cùng nhanh chóng chật đâm. Bất kỳ bùi gai chim chỉ cần hạ thấp đến có thể chạm đến độ cao, liền có một con vẽ rỉ lấy tốc độ siêu cao bứt lên trước tới đây, mượn thế sông đem nhiệt nấu chạy đao hướng đuổi gai điểu thân trên chém tới. Nhiệt nấu chạy đao dĩ nhiên cũng là huyễn ảnh, nhưng mà bất tử huyễn kiếm huyền bí chính là ở chỗ, tất cả huyễn ảnh đều là do sao chép tâm trí thể tạo thành, mà huyễn ảnh công kích bản chất chính là lợi dụng huyễn ảnh ở đối phương nhận thức bên trong tồn tại, đem bị công kích trí niệm gán ép cho đối phương, từ đó ở đối phương suy nghĩ bên trong tạo thành bản thân gặp phải sát thương sự thật. Ở bị tin tưởng tình huống dưới, ảo tức là thật. Mà đốt đến đỏ bừng nhiệt nấu chảy đau phối hợp ở dưới nhiệt độ cơ hồ vạn bèo không khí, lập tức liền khiến bụi gai bảy chim muôn với cánh, hoảng sợ mà kêu sợ hai đứng lên. Chỉ là nhẹ nhàng hết thảy, bị công kích bụi gai chim liền bị cắt thành hai khúc, nơi vết thương dạng kim lông vũ bị nóng hoàn toàn xoay đứng lên, xuất liên tục máu vết thương đều bị nướng khét phong bế, vết cắt chân nhắn mà con cả. Thông qua báo thủ danh sách năng lực, như vậy tổn thương cũng truyền đạt trở về huyết ảnh bản thân, cho tới làm ra động tác công kích vẽ rủi ảnh, hoặc là cái cổ, hoặc là bụng, hay hoặc là tứ chi, lập tức xuất hiện đồng dạng hồng nhiệt đường tiến hình vết thương. Sau đó tiêu tan Kèm theo lượng lớn huyện ảnh phá diệt, chính là càng nhiều vẻ gì liên tục không ngừng phân hóa đi ra, lấy thật nhanh tốc độ lần nữa đầu nhập chiến trường. Thì ra ở bên cạnh nhìn đến khiếp sợ không gì sánh nổi, trong đầu đột nhiên chỉ còn giữ lại một cái ý niệm. Đây chính là bán thần cấp linh tính siêu phàm kiếm thuật vi lực. Một người thành quân, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nếu như ta cũng có thể nắm giữ một môn siêu phàm kiếm thuật, sau đó phối hợp ông ngoại. Không, chúng ta lên tới bán thần bậc, như vậy cho dù là tự lực thu phục Constanti cũng sẽ không có vấn đề quá lớn chứ. Nàng không nhịn được bắt đầu suy nghĩ miên man, đầy đầu đều là như thế nào phục quốc ý nghĩ. Cùng với như thế nào theo ạ sở chỗ đó làm được một môn siêu phẩm kiếm thuật. "Ạ sở các hạ, đã vỡ vô số tảng đá ạ tỷ dị hủ, đột nhiên mở miệng nói, tối linh thành tầng thứ 30, thứ 52 tầng, tầng thứ 57 phân biệt có dị biến sinh ra, xin phiền trợ giúp chú đóng sở bạt tàng người." "Tốt, chúng ta đi hỗ trợ giải quyết." Ạ sở gật đầu một cái, liền bắt chuyện còn dư lại dưới thương thanh chi kiếm các cô nương, "Đi." Các cô nương đứng dậy, đi theo ạ sở hướng cửa thang lầu phương hướng đi tới. Thì đi ở đội ngũ cuối cùng, thật sâu xem vẫn còn ở phát lực vẽ gì liếc mắt. "Nếu như ta cũng có thể nắm giữ như vậy kiếm thuật, như vậy siêu phẩm thực lực." Nghĩ gì vậy? À sợ vỗ xuống nàng đầu, cũng là ngươi muốn ở lại chỗ này, lưu ở chỗ này cùng ngươi ông ngoại, không có việc gì, thì dạ lắc đầu một cái, lộ ra xinh đẹp đủ cười tới. Sau đó nàng người nhớ tới bản thân còn đeo đến mặt nạ, vì vậy thì dạ đem mặt nạ biên giới thoáng nâng lên, lên, lộ ra tấm kêu hoàn mỹ đến không có khuyết điểm gương mặt, lần nữa hướng hạ sở lộ ra nụ cười vui vẻ. Ngươi làm gì? À sở không hiểu, mặt nạ đeo quá lâu, thấu cái khí. Thì dạ cười Khanh khách nói ra. Trên thang lầu, mẹ ý bông nhiên như có cảm giác, tầm mắt rơi vào phía trước thì dạ mặt cười trên, nàng nhưng lại lộ ra suy tư biểu tình. Chương 70, Hắc ám tinh linh. Tổ liền thành tầng thứ 57, hai bên tất cả dân cư đều đóng chặt cửa phòng, đường phố trên không không như dã. Dựa vào khẩn cấp máy phát điện số ít điện lực, đạt được cung cấp điện đèn đường tản ra mở mở con mang. À sợ cầm kiếm bước nhanh tiến lên, mẹ ỷ theo sát sau lưng hắn. "Chia ra làm bà thật tốt sao?" Mẹ ỷ cười nói, "Ngươi liền không lo lắng các nàng ở tầng 52 cùng 30, gặp phải khó có thể ứng phó nguy cơ sao? Dù sao ở dưới tay ta huấn luyện lâu như vậy, ta đối với các nàng có ít nhất lòng tin." A sợ trả lời nói ra, "Như vậy, vì cái gì đơn độc lựa chọn ta cùng ngươi đồng hành?" mẹ ỷ tiếp tục hỏi, ạ sợ liếc nàng một cái cũng không đáp lời, mẹ ỷ trong lòng cười lạnh, nàng biết rõ đối phương là lo lắng tinh thần phân liệt bản thân, vạn nhất đem ngựa đỡ xạ đem thả đi ra, ở trong thành nhất lên càng khốc liệt gió tanh mưa máu, nhưng là giữa người và người tín nhiệm đâu, ngươi cứ như vậy tín nhiệm các nàng, lại đơn độc không tín nhiệm ta sao? nàng xoa nắm đến màu đỏ thắm tóc loạn tóc, càng nghĩ càng giận, thận không thể lập tức xông lên ôm lấy hắn, sau đó tại chỗ bạo tạc thăng thiên, tiếp tục bộ hành, hai người liền nhìn thấy lượng lớn nhân viên chiến đấu thi thể, mới đầu là lính đánh thuê, sau đó là sở bạt người, hỗn tạp một ít sinh vật cổ quái hải cốt. Loại này sinh vật thi thể, lỗ thai nhọn sắc bén mà trình độ hướng ra phía ngoài nô ra, tóc cực thô mà lại có vẻ như vậy lộn xộn, ở sau hót dùng một cái vòng kim loại buộc lên. Hai đôi đôi mắt bốn con con người, chết không nhắm mắt tròng đen là màu đỏ tươi, mỗi vị trí chỉ, chỉ có một cái nô lên, trong miệng là như cá mập như vậy sắc bén đến răng. Hắc ám tinh linh, cùng chuyện cổ tích bên trong thai nhọn sinh đẹp nhân loại khác nhau, sắt cùng hỏa thế giới bên trong nguyên sinh tinh linh, lớn lên chính là cái này, biên độ không người không quỷ quái vật dáng vẻ, hơn nữa cùng nhân loại tồn tại 100% sinh sản cách ly. Không bằng nói, cái gọi là bán tinh linh càng tiếp cận trong cổ tích miêu tả bọn họ là kỹ thứ nhì thông qua gen công trình thí nghiệm trộn lẫn số ít tinh linh nhân loại cải tạo gen cá thể lợi sau giống mẹ ý như vậy mị ma huyết thống trên thực tế cũng là tương tự sản phẩm những thứ này là ám tinh linh mẹ ý như có điều suy nghĩ có chút không đúng a sợ nói ám tinh linh là cư ngụ ở vực sâu trí tuệ chủ tộc cùng ma triều không có đóng liên hợp không nên xuất hiện ở nơi này chẳng lẽ nói mẹ ý lập tức phát huy trí tưởng tượng có thần bí thế lực thừa dịp ma triều nhất lên thời điểm cố ý đem những thứ này ám tinh linh bỏ vào nội thành ý đồ đạt tới một loại nào đó không thể cho ai biết mục đích khó mà nói A sơ lắc đầu một cái, người âm mưu năng lực có phát hiện cái gì sao? Mẹ y ngẩn người một chút, tao mày nói, không có. Như vậy, coi như là thật có như lời người nói thần bí thế lực, hắn ác ý cũng không phải hướng đến chúng ta tới. A sơ bình tĩnh nói ra, chúng ta chỉ cần diện đi địch nhân liền tốt, đến tiếp sau này liền giao cho ổ liễm thì ạ thành đi nhức đầu đi. Muốn đem các cô nương gọi trở về sao? Mẹ y hỏi. Bởi vì Ma triều tăng lên thời gian phá hư vô tuyến điện thiết bị, trước mắt có thể phát huy hiệu quả chỉ có mẹ y tâm linh năng lực, nhưng mà nàng tâm linh ý truyền tin phạm vi cũng không rộng rộng. Nếu như muốn đi gọi về cái khác người, nhất định phải chậm trễ rất dài thời gian không cần, ạ sở nói, háo cám tinh linh mà thôi, các nàng cũng có thể đối phó. lại nói, ta cũng không khả năng như vậy một mực bảo hộ các ngươi đi xuống. thật cảm động, mẹ ý nửa thật nửa giả nói ra, tâm lý tan nai và nướng ngác, đem ngươi thiếu nữ tâm thu một chút. ạ sở nói ra, phía trước có chiến đấu. mẹ ý vội vàng hướng trước nhìn lại, liền phát giác ở đao kiếm tiếng va chạm tròn, mấy cái sở mặt tạ chiến sĩ từ trong bóng tối lui ra ngoài, dẫn đầu chính là dù ạ dịu. ở trong bóng tối vang lên tất tất tốt tốt thanh âm, phản phất là cự thú trên dưới cấp ở điền cùng ai. ạ sở. Dụ ạ gì hữu trông thấy ạ sợ cùng mẹ ỷ hai người, lập tức gầm to báo hiệu nói, nhanh hướng ta áp sát lại. Những thứ này quái vật ám hiệu từ trong bóng tối phát động đánh lén. Hơn nữa vũ khí trên có kịch độc, thấy máu chí mạng. Được a. A sợ nói như vậy, ý bảo mẹ ỷ theo sau. Hai người cùng ba tên sợ vật tạ chiến sĩ tụ tập, liền nhìn thấy có quái vật từ trong bóng tối lao ra. Cái tiên là vẫn còn sống hắc ám tinh linh, đại khái có 7, 8 con tạ hữu, nhanh chóng kéo ra chặn đường trận hình. Bọn họ bó thần kinh hình tóc ở không trung đung đưa, dường như ở bí mật trao đổi lẫn nhau, đỏ tươi bốn con con người ở hốc mắt bên trong quay tròn loạn chuyện. Khô héo như lão tu hú móng đuôi hai tay, nắm chặt mài cực kỳ sắc bén song đao, dao trên mặt hiện lên màu đỏ xanh sáng bóng, nhìn một cái liền biết ngâm độc thuốc. Thu dụ sơn ca, những thứ này hắc ám tinh linh phát miệng, dùng kỳ quái ngôn ngữ gầm lên. Thu dụ sơn ca, hoặc là làm nô lệ hoặc là đi chết. Ở kiếp trước diễn đàn bên trong, ạ sở đối với ám tinh linh nói cũng nhận thức một ít. Như vậy nói cách khác, những thứ này hắc ám tinh linh là tới cấp nô Đùa gì thế, đến trên thế giới lớn nhất nhân loại siêu phàm thành thị, liên thành chủ đều là bán thần địa phương tới cấp nô Ạ sở trầm sẽ, hỏi dù ạ nói, các ngươi người đâu? còn dư lại dưới đều chết trận, dù à gì ủ nói ra, những thứ này ra hỏa vũ khí trên độc rất lợi hại, bị vạch phá vết thương liền sẽ lập tức hôn mê sắp chết, các ngươi cẩn thận một chút. cơ hồ đoàn gì ta, có thể đem chuyện này nói tới như thế hơi hận, cũng chỉ có sở mặt tà người có thể làm được. kiếp trước trò chơi bên trong, vì rèn luyện tinh thần cựu thức kỹ thuật, à sợ đã từng đến sở mặt tà thành bang đi học bộ túc, đối với mấy cái này đơn thuần thẳng thắn chiến sĩ cảm tưởng vẫn không tệ. lúc này thấy đối phương người cơ hồ chết trận hầu như không còn, sợ hơi có chút cảm khái cùng không đành lòng, liền đề nghị nói ra, hoặc là các ngươi đi chưa đi? những thứ này quái vật giao cho ta hai liền có thể này mẹ ỉ giờ khóc giờ cười ngươi cái này là cái gì lòng thương hại nghĩ a Sơ bạt tạ tuyệt không quay lưng địch nhân dù a di u như đinh chém sắt trả lời cứ việc sẽ chết trận hạ sớ hỏi cho dù sẽ chết trận dù a di u dơ lên đại kiếm được rồi hạ sở thở dài Sơ bạt ta người liền cái này tinh khí tuyệt không tránh chiến hắn cũng đã sớm biết bất quá nói thật ra hắn một cái người đánh những thứ này quái vật so với cùng nở vợ cờ, cờ tổ đội đánh muốn dễ dàng nhiều dù sao người sau còn muốn phân tâm bảo hộ những thứ này đồng đội Những thứ này Hắc ám tinh linh, nếu như cùng kiếp trước trò chơi bên trong thiết lập như thế, xem trang phục hẳn là kiến tập kiếm sĩ, là Hắc ám tinh linh xã hội thị tộc bên trong bậc thứ 3 tầng tồn tại. Hắc ám tinh linh kiến tập kiếm sĩ, có thể đi ra chủ vị diện càn quét cấp nô giống như là Lv3, cùng những thứ này sở bạc tạ người cấp bậc không sai bị lắm, nắm giữ danh sách là duệ khí, nét tránh ý cùng trực rất y. Đến tiếp sau này nếu như lên cấp đến bậc thứ 2 tầng chính thức kiếm sĩ, như vậy căn cứ hắn chức nghiệp khác nhau, có thể sẽ lựa chọn dùng độc tố nhược điểm hoặc bóng mở danh sách ma dược. Bởi vì am hiệu chiến đấu kỹ xảo cùng bí mật ám sát, lại là ở bây giờ toàn thành đại bị cúp điện. Tâm nhìn cực kỳ không đủ lũ ám hoàn cảnh dưới, hiện giai đoạn hắc ám tinh linh kiến tập kiếm sĩ, cơ hồ đem sở mặt tạ người mãnh nam phong cách chiến đấu khắc chế phải gắt dao. Nhưng mà, đối với bây giờ ạ sở mà nói, bọn họ ám sát kỹ thuật liền hoàn toàn không đáng chú ý. Dù sao hắn là có thể vượt cấp giết ngược áo trắng thích khách tuyển thủ nhà nghề chứ sao. Chương 71, nghiền ép. Ạ sở một mình đứng ra, chỉ là theo như kiếm đứng như vậy, ở đám này nghe răng trợn mắt quái vật giữa, lập tức dẫn phát bất an rối loạn. Các hắc ám tinh linh thông qua cùng danh sách linh tính trực giác, phát hiện người trước mắt này đồng dạng nắm giữ khí né tránh danh sách nói cách khác là cái dùng kiếm nhân loại hảo thủ. Mặc dù hắn chỉ là đứng ở nơi đó, một tay theo như kiếm, liền vũ khí đều không có rút ra. Nhưng mà trực giác năng lực nhưng ở điên cuồng báo hiệu, chỉ cần bất kỳ hắc ám tinh linh dám ép tới gần, lập tức sẽ có to lớn nguy hiểm. Sở bạt tạ các chiến sĩ sau lưng hắn xoay quanh, đem thân là thuật sĩ mẹ y bảo hộ ở trung tâm, nâng trọng nhìn phía trước các quái vật. Mặc dù bọn họ cũng không rõ ràng, vì cái gì những thứ này quái vật chậm chạp không phát động công kích, giống như là bị ạ sở đơn thương độc mã hù dọa tự như. ạ sở hướng trước bước ra một bước, các hắc ám tinh linh nhất thời lùi bước một bước. ạ sở lần nữa hướng trước các hắc ám tinh linh lần nữa lùi bước cuối cùng có một con hắc ám tinh linh kiến tập kiếm sĩ chịu đựng không nổi loại khí thế này trên chân ép rút ra cột vào trên chân ám khí hướng cái này nhân loại nam nhân hung hăng ném một cái cái kia là đem không trôi lợi nhận phong cấu hình hình đi qua đặc thù gián đúc ở trong bóng tối quăng ném lúc sẽ không phát ra bất kỳ tiếng gió nào à sợ rút ra trường kiếm thời hợt hướng trước hư chém ken một tiếng lợi nhận bị trường kiếm chuẩn xác bổ trúng nhất thời đường cũ bay ngược phản xạ trở về cái kia hắc ám tinh linh còn duy trì quăng ném dáng vẻ một giây kế tiếp liền bị bản thân lợi nhận đâm xuyên lồng ngực ở kịch độc mòn ngã xuống đất liệt lên trong bóng tối nhất thời nổ tung tất tất tốt tốt thanh ầm, một loại nào đó càng thêm dữ dội bất an ở hắc ám tinh linh trong lúc đó lan trả ra đao trẻ ám khí bọn họ cũng có thể làm được nhưng là đao trẻ ám khí có thể đem ám khí chém phải đường cũ trở về cái này liền vô cùng làm người nghe kinh sợ cái này nhân loại thực lực sâu không lường được a đang lúc các hắc ám tinh linh dự định chiến lược rút lui thời điểm liền nhìn thấy hạ sợ tay trái từ bên hông rút xuống lục ra cái kia động tác phản phất là đang nói ai dám chạy trước ta liền đánh chết hai các hắc ám tinh linh chờ dưới ngươi không phải dùng kiếm hảo thủ sao làm thế nào mang lịch súng a nhân loại đều là hèn hạ như vậy vô sỉ sao? Đã đối phương có thương, như vậy chạy trốn liền đại khái dẫn tương đương với tự sát. Các hắc gám tinh linh đối mắt nhìn nhau mấy mắt, bỗng nhiên hướng nhân loại bộ phát như vậy phong tới, đang xung phong quá trình trong thậm chí mơ hồ kéo ra trước sau tầng thứ. Dẫn đầu hai con hắc ám tinh linh dẫn đầu lấn đến gần ạ Sở, bên trái tinh linh tay cầm song đao đón gió chém ngang, bên phải chính là ở trong tay nắm cái mực đạn, thừa dịp ánh đao bao lại ạ Sở tầm mắt đồng thời, chợt hướng hắn trên mặt đập một cái. A Sở bực nhanh lùi bước, né qua song đao bổ chém, trên trường kiếm đâm tới hướng mực đạn, trong lúc bất chợt chuyển giao là vì xương sống Đem hắn nhẹ nhàng bắn trở về đi. Tay cầm song đao Hắc Ám Tinh Linh nhanh chóng ngửa về sau thân thể, né tránh mực bắn ra đánh quy tích. Mực bắn bay qua hắn trên đầu phương, trong lúc bất chợt ngay tại không trung bạo tạc, bên trong mắt mù trùng mực nước tới hắn đẩy mặt và đầu cổ. Cái này bất hạnh Hắc Ám Tinh Linh lập tức hét thảm lên, nhưng mà tiếng kêu thảm thiết rất nhanh lại im bặt mà dừng. Mang theo cường tính ăn mòn mực nước đã đốt thủng hắn xương sọ, liền dây thanh và khí quản đều ăn mòn sạch sẽ. tay cầm tốc xả xuống lục, nhanh chóng liếc về phía bên phải Hắc Ám Tinh Linh, mới vừa rồi chính là hắn như thiên ngoại phi tiên như vậy tinh chuẩn một thương, đem nguyên bản bắn mực đạn trực tiếp đánh nổ. Lúc này lập tức hướng xuống dưới một cái mục tiêu liền nổ ba phát súng. Cái kia Hắc ám tinh linh liền vội vàng vùng lên song đao, nhưng mà Ạ Sở Ba Thương phân biệt đánh cho là hắn đầu lâu, ngực trái cùng chân phải. Hắn bổ ra bắn hướng đầu lâu cùng ngực trái viên đạn, chân phải chính là bị đánh cho về phía sau lảo đảo một cái, thân hình liền không tự chủ được hướng phải nghiêng mà đi. Phía sau Hắc ám tinh linh vốn định theo hắn bên phải vượt qua, thấy nó trong lúc bất chợt nghiêng độ thân thể, liền vội vàng khẩn cấp hướng phải gấp tránh. Kết quả bị tính toán số lượng định săn Ạ Sở hai phát viên đạn, một phát đánh vào nơi ngực, khảm ở xương sườn trung tâm bắt tìm nơi một cái khát phát đánh vào trước một phát phần đuôi trực tiếp đem hắn cương ép đẩy vào cuối cùng bắn thủng trái tim viên đạn tông vào đuôi xe cao cấp thương thuật kỹ xảo trên phạm vi lớn tăng thêm phá giáp dẫn Mệ ỉ lửa lớn bên phải hai ạ sợ la lên lửa lớn chỉ có thể nhen lửa toàn thân cỡ lớn hỏa diễm bên phải hai chỉ theo bên phải hướng bên trái mấy cái thứ nhỉ địch nhân mẹ ỉ tự nhiên có thể nghe hiểu hắn chiến thuật ngôn ngữ tại chỗ liền đánh cái búng tay hỏa diễm hướng mục tiêu hắc ám tinh linh bắn nhanh mà đi bên phải mấy con hắc ám tinh linh bên trong, bị ngọn lửa ngắm chúng cái kia chính là xông lên phía trước nhất, lúc này lập tức liền bị nhen lửa toàn thân, dường như hóa thành hình người cây đuốc như vậy, trong đau nhức điên cuồng ngã xuống đất quay cuồng lên. Ở hỏa diễm bước lên trước mắt, phía sau các hắc ám tinh linh đồng loạt chẽ mắt, hét thảm lên. Thói quen trung quanh mở mịt nhỏ quang, trong tầm mắt trong lúc bất chợt nhảy ra sáng ngời hừng hực hỏa diễm, nhất thời khiến bọn họ ngắn ngủi bị đâm ngủ. Một giây kế tiếp, ạ sở đã rút ra đế của ngừng, hướng những thứ này bị đâm ngủ tinh linh lần nữa liền nổ bà phát súng. Mỗi một thương bề đầu. Dụ ạ, bên trái hở ra chém. Hắn rút kiếm gác ở ngay phía trước Hắc ám tinh linh công kích, đột nhiên nghiêng đầu la lên. "Du A, cái này là đang gọi ta." Du A Ji Vũ nhất thời không phản ứng kịp, đã nhìn thấy một con Hắc ám tinh linh phụ phục lao nhanh đến trước người, trong tay trường kiếm hướng chéo lên ác liệt một đâm, mục tiêu đúng là hắn cổ họng. Nắc, phản ứng chậm. Trong chớp mắt, Du A Ji Vũ mới ý thức tới bản thân phản ứng chậm một nhịp. Nếu như ở ạ sở phát ra mệnh lệnh sau lập tức động tác, bằng vào bản thân đại kiếm vũ khí chiều dài, hoàn toàn có thể giành trước chém ngã cái này Hắc ám tinh linh. Hắn đang muốn giơ kiếm đón đỡ, chỉ nhìn thấy trước mặt Hắc ám tinh linh bỗng nhiên thân hình hơi ngừng lại, dường như cánh tay rút gần tựa như rung rung. Dù hạ gì ủ nơi nào sẽ bỏ qua cho cái này cơ hội, gầm lên một tiếng liền sử dụng ra liệt địa chém, trực tiếp đem hắc cám tinh linh chém ngã xuống đất. Liệt địa chém là sở bạt tạo phiên bản vỡ núi kích, cái kia hắc cám tinh linh bị lần này trọng kích, trực tiếp liền đầu lâu nứt toát, bị mất mạng tại chỗ. Sau lưng dù hạ gì ủ, mẹ ý bình tĩnh rời đi tầm mắt, gián đoạn đối với tử vong mục tiêu tâm linh không chế. À sở đã xông vào hắc cám tinh linh đoàn bên trong, rút dao chém tiếp một cái trăng tròn chém, bổ ra gần hai độ to lớn hình quạt. Các hắc ám tinh linh luống cuống tay chân lăn lộn cùng sau nhảy, mới vừa né tránh ra. Ả sở đã tiến lên trước một bước, nhanh như tia chớp lần nữa bổ ra trăng tròn chém, trăng tròn chém tiếp trăng tròn chém, trước nghiệp thuật ngữ gọi xong lần lượt chém, lợi dụng là địch nhân tránh thoát lần công kích thứ nhất để cạnh nhau lòng cảnh giác tâm lý, thuận thế bổ đao để cho đối phương trúng chiêu. Điểm khó khăn ở chỗ trăng tròn chém bản thân vừa nhanh vừa mạnh, ra chiêu sau muốn mạnh mẽ vặn xoay tay cánh tay chém ra đòn thứ hai trăng tròn. Đối với người sử dụng bản thân hai tay lực bộ phát cùng lực khống chế đều có rất cao yêu cầu, dùng sức quá mạnh không thu về được, chiêu thứ hai dễ dàng bị né tránh, dùng sức quá nhẹ vậy thì không phải là trăng tròn chém, chỉ là phổ thông cú chém ngang mà thôi à sợ làm sử dụng ra xong lần lượt chém dĩ nhiên là chức nghiệp sách giáo khoa cấp bậc trình độ hai vòng trăng tròn một sáng một tối nhất trọng nhất kinh sắc bén ở trong bóng tối thoáng hiện hai cái dường như bọn ngựa cơ đao tướng quân chặt chém tên đầu sọ bên địch lập tức chém đầu ba cái hắc cám tinh linh đầu lâu thật cao quăng đi ở không trung sau đó hắn nhanh chóng xoay người lại một cái bước xéo, liền xông vào bên trái mấy con hắc cám tinh linh trung tâm chương 72, kết thúc rõ ràng là đối phương xông vào bao vây nhưng mà cái này mấy con hắc tinh linh lập tức sắc mặt đại biến trong phút chốc có loại chúng ta bị hắn bao vây mãnh liệt cảm giác nguy cơ một con tinh linh chính diện nâng lên xông đao cố gắng hấp dẫn hắn lực chú ý, bước chân lại hư râm ở, dự định thấy tình thế không ổn lập tức chạy trốn. Một con khắc tinh linh theo hắn sau lưng lặng lẽ lân tiến vào, rút ra bên hông dao găm ý đồ đâm lưng. Ạ sở trường kiếm rơi cao trở đầm, tinh thần cựu thức chết rượt, mũi kiếm chút xíu không kém theo song đào khe hở giữa xuyên qua, đâm vào hắc ám tinh linh cổ họng. Phía sau đang ở đâm lưng tinh linh trong lòng nghiêm nghị, vội vàng hướng trước mạnh mẽ đẩy dao găm, trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một cái đen ngòm họng súng. Phanh, Ạ sở còn duy trì hướng trước trận đâm rắn vẻ, cánh tay phải dưới nách lại đột một đưa ra họng súng, hướng phía sau phun ra thương ngọn lửa. Viên đạn dường như mọc ra mắt như vậy mệnh trung han chán, đánh cho hắc cám tinh linh xương cổ bẻ gãy, cả người bị lực đạo đẩy về phía sau ngã xuống. Còn dư lại dưới một con hắc cám tinh linh mắt thấy hoàn toàn không có phần thắng, đột nhiên thân thể cứng ngắc đứng lên, hắn cắn nát răng giả bên trong độc dược, lập tức ngã trên mặt đất chết đi. A Sở quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy sợ mặt tạ người ở mẹ ỷ phụ trợ, cuối cùng đem còn dư lại dưới một cái hắc cám tinh linh chém giết. Đơn ỷ ồ, kiên trì ở. Du A tới một cái thụ thương sợ bạt tạ chiến sĩ bên người, giúp hắn đem hư hại mảnh che tay nhanh chóng tháo xuống. Vị này chiến sĩ cánh tay mới vừa rồi chiến đấu bên trong bị quẹt bị thương, vết thương phụ cận da thịt đã xanh tím, hiện nhiên là trong hắc ám tinh linh độc dược. Hắn là một loại nào đó cấp tính thần kinh độc tố, phiền thoái là nơi này không có bác sĩ. À sơ nhặt lên trên đất một thanh ngâm độc lợi nhận, tường tận dưới nói ra, ngươi có thể cắt ra vết thương của hắn, có nhất định xác suất có thể sắp xếp ra máu độc nhưng nếu như trừ độc thất bại, tốt nhất hạ chẳng cũng là thần kinh tụy sống tê liệt, biến thành thế nhân. Một loại khác phương án chính là chém xuống hắn cánh tay, có thể bảo toàn tính mạng không lo. Bất luận lựa chọn loại nào phương án, cũng không muốn chỉ hoán vượt qua 10 phút. Đơn vị ô, ngươi lựa chọn là cái gì? Dù A Di u thận trong hỏi, tên là Đơn Nụy Sở Bạt Tạ Chiến sĩ không nói gì, chỉ là cắn răng nâng lên thụ thương cánh tay trái, tay phải mạnh lực giơ tay chém xuống, Cụt tay rơi trên mặt đất lăn vài vòng, hắn sắc mặt ở trong đau nhức trắng bệch như giấy vàng như vậy, thật sự cắn chặt hàm răng không có lên tiếng. Một cái khác Sở Bạt Tạ Chiến sĩ từ trong túi tiền lấy ra băng vải cùng chói côn, cố gắng cho hắn cụt tay cố định cầm máu, như vậy không ngừng được máu. Dù Hạ Di u nói như vậy, từ dưới đất nhặt lên đại kiếm, ở thiêu đốt hắc ám tinh linh thi thể trên nướng nhiệt, để ở chỗ cột tay, đem vết thương dính. Hắn nhân nhiên mà nói, đối với bên cạnh Sở Bạt Tạ người nói ra thuận tiện làm cái đồ vật nhét trong miệng hắn, tránh cho cắn đứt đầu lưỡi. bên cạnh sở mặt tạ người đem vỡ vụn mảnh che tay nhét vào trong miệng hắn, dù hạ gì u nói câu kiên nhẫn một chút, liền đem đỏ bừng đại kiếm dùng sức đè ở vết thương của hắn trên. cho dù là cụt tay cũng không có biểu tình đần ổ Sắc mặt trong nháy mắt liền ở đau nhức bên trong co rút đứng lên, mồ hôi như mưa rơi, toàn thân run rẩy. cũng may chỉ là hai ba giây, vết thương liền đã bị đốt đến cháy đen sờ cứng, dù hạ gì bỏ qua đại kiếm, ổ chính là một cánh tay chống đỡ mặt đất, nổ ra mảnh che tay, từng ngụm từng ngụm thở phì phò. đã từng bị hắn cắn mảnh che tay. Phía trên bỗng nhiên có một hàng nhàn nhạt dấu răng. Bên cạnh sở mặt tạ người mặt không đổi sắc, chỉ là đem vị này cột một tay chiến hữu đỡ, nhanh chóng là, vì hắn mặt ngoài vết thương tiến hành bó thuốc băng bó, phòng ngừa lây nhiễm. Nọ dạ tiểu thư có thể trị hết hắn sao? Du hạ Di Vũ hỏi hạ sở. Không thể. hạ Sơ lắc đầu một cái, muốn tu bổ hoàn toàn hỏng thân thể, ít nhất cũng phải sinh mệnh bốn năng lực mới được, bất quá, các ngươi có thể đi solo muôn thành, cho hắn nhân bản một cái cánh tay. Nhân bản? Du hạ Di cũng không hiểu được cái này là cái gì từ, bất quá hắn vẫn kiên nhận đi lại, gật đầu cảm ơn. 6 Thứ nơi này chút ít Hắc ám tinh linh thi thể trên, Trầm chạm tràn ra ám sát siêu phàm đặc tính, dung hợp duệ khí y độn khí y cùng trực giác ý siêu phàm đặc tính. Sở Vạt Tạ người cũng biết những thứ này siêu phàm đặc tính công dụng, do đó một khoảng không lấy, toàn bộ đều nhường cho Hạ Sở. Dù sao đại gia hỏa đều là hắn cứu được. Đối với cái này Hạ Sở cũng không chút khách khí, đem hắn toàn bộ bỏ vào trong túi. Cùng ba vị Sở Vạt Tạ chiến sĩ vội vã cáo biệt, hai người liền nhanh chóng chạy tới mặt khác hai tầng, đi tìm còn dư lại các cô đương. Hắc ám tinh linh đối với 3 siêu phàm người mà nói, Quả thật là tương đương khó có thể đối phó địch nhân, nhất là bọn họ vũ khí trên độc tố, chỉ cần cạo thương một điểm liền vô cùng hậu hoạn. Bất quá mặt khác hai tổ dẫn đội phân biệt là Elinor cùng thị ra, ạ sợ tin tưởng coi bọn nàng chiến thuật trình độ, nếu như dự đoán không địch lại ít nhất cũng sẽ du tàu né tránh, không có khả năng chính diện xông lên chịu chết. Dù sao cũng là bản thân tự tay dạy dỗ ra cô nương chứ sao. 52 tầng khu dân cư trung tâm quảng trường, hai người cuối cùng ở chiến đấu hiện trường tìm tới thị ra đội ngũ. Bởi vì nơi này là thượng lưu nhân sĩ khu cư ngụ, do đó tham dự chiến đấu chẳng những có sở bạc tạ người, còn có ngoài nghịch đóng giữ pháp sư bộ đội, do đó dựa vào nhân số ưu thế cùng tầm xa áo thuật ném bắn đạt kích khoảng cách, có chút dễ dàng liền giải quyết đi những thứ này người xâm lăng. Nếu so sánh lại, tầng 30 hệ lì Nọ đội ngũ liền gặp trên đại phi toái, nơi này thủ vệ cơ hồ đều bị tàn sát sạch sẽ, cho tới các nàng không thể không cùng chạy tới sở bạc tạ người cùng một chỗ đơn độc tác chiến. Băng vào cứng rắn ma đồng khôi giáp, hệ lý trong chiến đấu phát huy đầy đủ tạ hiệu quả, thay đoàn đội đón lấy phần lớn hắc ám tinh linh công kích. Làm sợ đến thời điểm Những thứ này người đang bị mười mấy con hắc cám tinh linh vây công, trận tuyến đã mơ hồ có tan vỡ khuyên hướng. Nhưng mà chiến tranh cây cân rất nhanh thì hướng ngược lại nghiêng đổ tới đây, ạ sợ cùng mẹ y gia nhập, khiến cho nguyên bản chiếm thượng phong các hắc cám tinh linh nhanh chóng bị cắt đứt cô lập, cuối cùng không huyền niệm chút nào bị phân mà tiêu diệt. Sau cuộc chiến kiểm tra mới phát hiện, nghĩa đầu vai không biết lúc nào bị cắt một đao, trung thượng mặt ngâm đến độc tố, cũng may nọ dạ lúc ấy ngay ở bên cạnh, làm cái tạm thời giải phẫu cắt ra vết thương hơn nửa lấy máu, thông qua sinh mệnh ý tới dẫn động vết dịch, cuối cùng cũng là đem độc tố cho tiêu diệt đi ra. Đối với cái này, mẹ ỷ đã là thở phào. Đồng thời trong lòng cũng có chút vi diệu tiếc hận. Quỷ tu rất nhanh cũng dẫn người chạy tới, đem Hắc Cám Tinh Linh thi thể cho thu xong, chuẩn bị đưa đi chuyên nghiệp ngành giám định. Hiển nhiên, từ nơi này vị quý tộc sĩ quan nhíu chặt lông mày nhìn lên, hắn cũng ý thức đến Hắc Cám Tinh Linh xuất hiện là ngoài ý liệu biến số. Bất quá chính như ạ Sở nói tới, những thứ này đều cùng Thương Thanh Chi Kiếm Đoàn lính đánh thuê không liên quan. Đối với Thương Thanh Chi Kiếm mà nói, đây chỉ là một lần có độc lập ý nghĩa thực chiến, có nghĩa là cho dù không có ạ Sở tại chỗ, các cô nương cũng đã có độc lập đối phó địch nhân năng lực cơ bản. Ta đâu chứ ta? trên đầu vai bao quanh băng bản nghĩa, thầy ạ sợ liền nước mắt lưng tròng tiêu lên, cái đó cái gì thuần bộ, một chút dùng đều không có, ta trực tiếp liền đụng vào hắn trên lưới lao đi, cho nên ta nói, ngươi vẫn chỉ là nhập môn giai đoạn A lúc nào có thể tự do khống chế đổi hướng, mới có thể nói là ban đầu nắm giữ cái này môn kỹ xảo. ạ sợ bất đắc dĩ nói đến, từ sau hông trang viên đạn trong bọc nhỏ lấy ra món đồ, đưa cho nghĩa. thứ gì? nghiêng một mặt ủy khuất hỏi. kẹo que, cầm đi ăn đi. ạ sợ nói, vì vậy nghiêng liền xé mở giấy gói kẹo, hàm chứa kẹo que chuyên tâm ăn đi, nhìn đến cái khác các cô nương đều che miệng cười trộm. 73, lệ vị à thản. Mọi người đi tới ổ lình thành đỉnh tận, cùng bùi gai 7 chim chiến đấu đã tiến vào hồi cuối. Chính như ạ sở nói, giống hắc cám tinh linh như vậy trí tuệ chủ tộc, cũng không có trí tuệ bùi gai 7 chim, dù sao cũng là không giống nhau. Cho dù đồng bạn bị chém giết vô số, những cây có gai này 7 chim vẫn cứ hung hãn bổ nhào hướng Huyễn Ảnh, không chút nào phân biệt bản thể cùng Huyễn Ảnh cơ bản suy nghĩ. Bất tử Huyễn Kiếm Huyễn Ảnh cơ chế, lại đem bùi gai 7 chim rựa vào sinh tồn báo thù năng lực khắt chế phải gắt đao. Ở đối không áp lực rất lớn giảm bất tình huống dưới, một ít áo thuật các pháp sư cũng bắt đầu gia nhập chiến đấu. Tỷ như lợi dụng khí áp bức bách đuổi gai chim hạ cánh khẩn cấp, hay hoặc là lợi dụng trọng lực cưỡng ép giảm bớt đuổi gai chim bay đi độ cao, lấy thuận lợi Bệ Rì nguyên ảnh tiến hành đánh chết. Đột nhiên, bụi gai bảy chim trong buộc phát ra một hồi bi phấn chỗi lên, phản phất là cuối cùng không chịu nổi lượng lớn tổn thương tự như vô số lập lòe điểm sáng phóng lên cao, dường như sáng lạn to lớn của sáng như vậy biến mất ở màn đêm trong tầng mây. Pháp sư cùng các thủ quân rõ ràng thở phào, ngay sau đó liền có người hoan hô lên. Nghỉ ngơi một chút. Thành chủ nói với Bệ theo sau liền đứng dậy, nhìn về phía bắc cũng không phải là phía nam thập tự quân công thành doanh trại mà là phía bắc thệ xạ lộ nỉ kỳ thành. Bởi vì ổ liềm phủ núi hướng đi nam thấp bắc cao, do đó thập tự quân trên thực tế theo nội thành sau khi xuất phát lượn quanh một vòng theo phía nam mới bắt đầu công thành. Bởi vì lúc trước bụi gai bảy chim theo phía nam mà đến, do đó thập tự quân doanh trại cùng ổ liềm thì ạ thành ngăn trở những thứ này siêu phạm sinh vật khiến hắn không có lan đến gần thệ xạ lộ nỉ kỳ. Dưới bóng đêm tòa này ven biển thành thị sáng lên từng điểm đen nước, tựa hồ cũng không chịu đến ngày gần đây tới nay chiến tranh ảnh hưởng đến. Cứ như vậy kết thúc sao? ạ tỵ dị ủ lông mày buộc chặt nếu như lúc đó kết thúc dĩ nhiên là tốt nhất nhưng mà hắn sắc mặt đông nhiên biến nhìn về đông bắc phương hướng biển Aegean linh tính đông nhiên bắt đầu bất an lên màn đêm bao phủ xuống bờ biển hiện lên bóng đen to lớn hắn hô hấp như như cơn lốc khiến cho bên bờ rừng rậm rối rít đổ dạt đi xuống kèm theo hắn lộ ra mặt nước thẻ xác lỗ kỳ thành bến tàu cũng nhấc lên to lớn sóng thần cao đến hơn mười m thủy triều mãnh lực phẩy xuống tương nạn bên ngư thuyền đổ, kiến trúc đổ sụp run rẩy phát run cầu tàu cái kia không có khả năng Trung quanh có pháp sư la hoàng lên hiện tại ma triều cấp bậc làm sao có thể sẽ có bán thần sinh vật không phải bán thần sinh vật. Áp thị dị ủ tiếng hét lớn. Hắn thanh niên phảng phất có loại đặc thú ma lực, chấn động đến mức mọi người tại đây linh thể chợt rung động, lực chú ý không khỏi bị hắn hấp dẫn tới. Cái kia là lệ vi a thản cự thú ấu thể hình thái. Trước mắt chỉ có L vở 10, cũng không phải là không thể chiến thắng. Thân mẹ nó cũng không phải là không thể chiến thắng. Á sợ trong lòng nổ nước bọn. Coi như là L vở 10 lệ vi a thản ấu thể, cũng nắm giữ to lớn V siêu phàm đặc tính, lượng HP dày đến hữu chết người được không? Căn bản không phải cái này, giai đoạn lở vở -cờ, cờ hoặc người chơi có thể đánh được buốt. Thương Thanh Chi kiếm các cô nương nhìn xa xa chậm rãi leo lên bờ bóng người sắc mặt cũng rồi rít biến thành trắng bệnh. Bất quá, ạ tỷ gì ụ coi như không biết sống bao nhiêu năm bán thần nhất định là có một ít không có lấy đi ra lá bài tẩy, do đó ạ sơ ngược lại là tin chắc lẹ vì ạ thản sẽ không trở thành vấn đề. An tâm chờ đến xem nội dung cốt truyện ạ niệm đi. Thấy ạ sơ biểu tình lạnh nhạt, các cô nương dần dần cũng liền kỳ quái khôi phục tỉnh táo. Cái này là Thương Thanh Chi kiếm đoàn đội trưởng lâu tới nay bồi dưỡng ra thói quen cùng ăn ý, chỉ cần đoàn trưởng đại nhân vẫn còn như vậy mọi người liền không có cái gì đáng sợ. Dù sao thì coi như là trời sập xuống. Còn có đoàn trưởng cái này tôn đại thần định trước lắm. xa xa lẹ vị thản đấu thể đã leo lên thệ xạ lon y kỳ thành bến tàu nội thành rất nhanh thì lên rõ ràng thấy do hỗn loạn ánh đèn sáng tắt kiến trúc sụp đổ không ít thị dân thậm chí trong giấc mộng bị thức tỉnh mặc đồ ngủ lao ra ra môn để chân chân ngay tại đường lớn trên chạy nhanh tranh nhau chen lấn chạy ra thành đi ạp tí gì ụ trầm mặt nhìn trầm trầm xa xa lẹ vì thản trên mặt không biểu tình nếu như nội thành bán thần toàn thịnh lực hắn dĩ nhiên có thể giải quyết rơi con kia quái vật mà bây giờ ma triều hạn mức tối đa nhưng không để hứa hắn làm như vậy rất nhanh Lệ vị ạt thản liền hoàn toàn rời khỏi mặt biển, lộ ra to bằng núi thân thể. Hắn dùng mang màng to lớn bàn tay, nắm lên trong đó một tòa cư dân lầu, liền với nền móng nổ lên. Sau đó nhét vào trong miệng chậm rãi nhai kỹ. 8. Phía tây, solo lô thành, vạn thần điện di chỉ. Nguyên bản bị quân đội nghiêm khắc gián kín địa phương, ở Ma triều tăng lên kết thúc sau liền lập tức bị bắt đầu sử dụng. Vô số giáo đình nhân viên ở chỗ này buôn ba, hoặc là nhìn chằm chằm trong thần điện khổng lồ máy móc ghi chép số liệu, hoặc là chỉ huy thánh điện kỵ sĩ đem bộ kiện nguyên liệu chuyên trở tới đây dài 30m, rộng 28 m cao 2m, diện tích 840 m cái này máy bị gọi là văn minh khôi phục máy, động lực từ bên ngoài sông tái bờ dịch tiến cử, thông qua áp lực nước dầu, liền cán cùng tích tổng tạo thành tinh xảo trang bị tiến hành khởi động. Cái này máy chia làm hai bộ phận, nửa bộ phận trước là nguyên kiện tiếp phiên máy SMR, lợi dụng lượng lớn máy móc trang bị, đem đủ loại điện tử nguyên kiện cài đặt ở chủ bàn trên. Tất cả mạch điện nguyên kiện, toàn bộ đều là ở ma chiều tăng lên kết thúc sau, lợi dụng đã sớm dự trữ tốt nguyên liệu khẩn cấp chế tạo mà thành, do giáo đình làm thuê mướn công nhân liên tục không ngừng vận chuyển đi vào. Máy móc bộ phận sau chính là số liệu đọc đến máy giờ lờ mờ theo ngoại độ ngón tay giữa định số theo tin tức ghi vào mới vừa chế thành điện tử tổn chữ vật dẫn bên trong bởi vì ma triều đang trong thời kỳ tăng lên giữa dữ dội bộ phát từ trường sẽ tiêu hủy hết thể điện tử vật dẫn tự nhiên cũng bao gồm tất cả vật dẫn bên trong chứa đựng tin tức bởi thế sẽ đối với khoa học kỹ thuật văn minh sinh ra căn nguyên tính phá hư kỳ thứ nhất hai nhân loại biện pháp giải quyết là chép tay đem điện tử tin tức tiến hành chép tay sao lưu ma triều tăng lên kết thúc sau đó mới chủ động ghi vào chép tay dĩ nhiên là có vấn đề một trong số đó ở chỗ hiệu suất thấp kém cùng với sai lầm tỷ lệ cao, bất luận là sao chép hay lại là ghi vào, chúng chi trang giấy có thể chứa đựng tin tức rất ít. phải biết, cho dù là đơn giản nhất một chiếc chở người hàng không phi thuyền, hắn bản thiết kế trồng chất đứng lên cũng có nhân loại bình thường ngang độ cao. thứ hai ở chỗ trang giấy coi như vật dẫn thật sự quá mức yếu ớt, kỳ thứ nhỉ vẽ lần nhẹ chiến tranh, trên bản chất chính là vì tranh đoạt những thứ này kỹ thuật văn kiện mà nhấc lên, kết quả lại hủy diệt lượng lớn kỹ thuật văn kiện. do đó ở kỳ thứ ba, cổ cơ giới học hệ dọn liền phát minh máy móc hàng dọ bản, do xếp hàng dày đặt dò chân tạo thành, do châm nô lên thì đại biểu một, dò châm lông dưới, thì đại biểu không. Dùng máy móc vị trí hình thức tới bảo tồn số liệu, ngăn ngừa ma triều tăng lên tiêu hủy hiệu ứng. Phối hợp lên trên dò châm đọc viết máy cùng đặc chế đầu từ, liền có thể ở ma triều tăng lên kết thúc sau. Đem máy móc hàng dọc trên bảng tất cả số liệu, nhanh chóng viết vào đến điện tử vật dẫn bên trong. Ở lúc đầu, hạng này phát minh cũng không có đạt được đế quốc quan phương quan tâm, bởi vì máy móc hàng dọc trên bảng tồn chữ là chủ cột nhất không một số nhị phân số liệu lưu, như vậy một khối trên bảng có thể tồn bao nhiêu tin tức đâu? Thậm chí không có viết tay trang giấy có thể tổn trữ lượng tin tức đại liên giống súng kiếp lúc đầu bị phát minh ra lúc tới cũng xa xa không có cung tên tốt dùng như vậy khoa học văn minh phát triển vĩnh viễn là chất biến nghiền ép lựa biến ở kỷ thứ tư trung hậu kỳ đế quốc viện khoa học dần dần phát hiện máy móc hàng dọc bản chỗ tốt so sánh trang giấy hắn chứa đựng tính càng tốt phạm sai lầm tỷ lệ càng thấp Mấu chốt nhất là lần nữa ghi vào quá trình có thể thực hiện hoàn toàn tự động hóa ngăn ngừa chủ động ghi vào thấp hiệu năng vấn đề ở tây solomon đế quốc nơi phế tích kỷ thứ năm giáo đình nhằm vào cái này phương hướng tiến hành không ngừng lưu hóa bây giờ máy móc hàng dọc bản áp dụng đặc thù cao phân tử nhu tính tài liệu chế thành Bên trong khảm chỉ trệ tài liệu cơ tốt, khoảng cách khống chế ở không. Một mịp rồi mẹ tả hữu. Một mờ máy móc hàng dọc bản, có thể chứa được 11 tờ bờ số liệu, một tờ bờ 1000 GB. Thông qua số liệu đọc đến máy giờ lờ mờ mở miệng, nhưng thứ này chiều dài hở một tí vài chục km hàng dọc bạn bị cẩn thận đưa vào máy móc nội bộ. Khối thứ nhất hàng dọc bản mở đầu làm ghi chép tin tức, toàn bộ đều là gabber en hoạch tâm số liệu, do đó yêu cầu ưu tiên ghi vào, vạn phần cẩn thận. Cùng với dọ châm đọc viết máy nhanh chóng đọc đến hàng dọc trên bảng tin tức, máy móc ngoại bộ màn ảnh trên cũng bắt đầu đổi mới mảng lớn số liệu lưu. Do mấy cái số liệu chuyên gia tiểu tổ tiến hành thời gian thực toàn bộ hành trình theo dõi. Ở nửa đêm 11, 30 thời điểm, vạn thần điện nội bộ màn ảnh chính cuối cùng sáng lên. Trí tuệ nhân tạo Gaberji En cài đặt hoàn tất, tự kiểm bình thường, lần nữa khởi động trong. Một cái máy móc giọng nói điện tử nói ra. Trong điện lập tức bộ phát ra kịch liệt tiếng hoan hô, không ít nhân viên thần chức thậm chí kích động quỷ dưới đất, nóng bỏng khẽ hôn dây chuyển trên thập tự giá. Phía trên thần điện, Đức giáo hoàng sen ngồi ngay ngắn ở thánh tòa trên, lộ ra như chút được gánh nặng đổ cười. Chương 74: Thiên cơ công kích. Nhưng mà an mừng cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Nói sát thực, thậm chí không có duy trì liên tục nửa phút, tại chỗ dạy chức nhân viên rất nhanh thì đầu nhập khẩn trương hậu kỳ công tác trong đi. Một bộ phận người tiếp tục duy trì càng nhiều số liệu đi vào, một phần khác thì nhanh chóng phối hợp gaberien, bắt đầu theo kế hoạch khôi phục đối với thế giới không chế. Thánh tỏa, giơ ít 734 15 tín hiệu, đã liên lạc với Michael. Triệu hồi. Đức giáo hoàng y nọ sen từ Tôn nói. Ở hệ là hành tinh hướng ra phía ngoài 6. 7000 vạn mét địa phương, địa nguyệt giật lăn điểm vị trí, một tòa cỡ lớn trạm không gian tĩnh lặng trôi lơ lửng ở trong vũ trụ. Cổ võ trang thí nghiệm trạm không gian. Ở viện không cái này vị trí, hành tinh mặt đất từ trường cơ hồ có thể bỏ qua không tính, do đó Michael cũng không chịu đến ma triều tăng lên bất kỳ ảnh hưởng. Do đó, ở ma triều sắp lên tháng trước, tất cả vệ tinh đều bị Michael làm thu thập thu dụng, hơn nữa đẩy tới đến giặt lặn điểm tiến hành né tránh. Cùng với trên hành tinh riêng biệt tín hiệu đến, trạng thái hôn mê Michael liền kích hoạt đẩy tới động cơ, lần nữa hướng hệ là hành tinh bay đi. Khoảng 2 giờ sau, Michael đã đến hành tinh đồng bộ quý đạo. Dung ý nọ sen lại nói, có nghĩa là Chúa trời ý chí hiện ra thế gian. Theo sau, Michael bắt đầu phóng thích lượng lớn quân sự giám thị vệ tinh Onsite, cùng cơ trạm vệ tinh truyền tin mã lạc vòng quanh hệ là hành tinh bắt đầu phân bố đứng lên. Thánh tọa, mặt đất đã vẽ lại hoàn tất, trước mắt phía Tây đại lục công giáo cảnh nội, bởi vì siêu phàm sinh vật bạo động mà rơi vào nguy cơ thành thị tổng cộng 174 tòa, trong đó kỳ tờ cấp nguy hiểm có 36 tòa, cặn kẽ phân bố như sau. Vị nào đó giáo chủ đi nhanh tới, cầm trong tay văn kiện đưa cho ý nọ sen. So với chúng ta trước đó dự liệu một ít. Ý nọ sen nhìn chằm chằm toàn cầu phân bố đồ, gật đầu nói ra, "Ừ, Long trì quốc hiệu xuất hay lại là trước sau như một cao, bọn họ đã giải quyết tất cả siêu phàm sinh vật bạo động." các hồng y dìa giáo chủ cảm khái phụ hoạ, bọn họ biết rõ viện đông long chi quốc là một cái hoàn chỉnh đế quốc, hoàng đế ý chí có thể truyền đạt đến bất kỳ một xóa sỉnh, hiệu suất làm việc tự nhiên cao hơn giáo đỉnh gia không biết bao nhiêu lần. hay lại là làm tốt chúng ta một phần công việc đi. ý nọ sèn thở dài, chậm rãi nói ra, đó lấy nhằm vào phía tây đại lục công giáo cảnh nội 36 tòa nguy hiểm thành thị tiến hành tiên cơ bom nở chổng đao giải phẫu kiểu đả kích. tổ liềm tỷ hạ thành chủ cùng ta đơn động đạt thành hiệp nghị, cho cái kia vị hạ cũng bổ sung đao giải phẫu. thành, gần cây rạng sáng ba giờ. Lệ vị A Thản ở thệ xá Loni Kỳ thành tàn phá đã chuẩn bị kết thúc. Nói sát thực, là thệ xá Loni Kỳ đã biến thành một vùng phế tích, dường như bị thằng nhóc đẩy nát xếp gỗ thành thị như vậy, chỉ còn dư lại đầy đất hải cốt cùng bờ bãi. Trong màn đêm lệ vị A Thản phát ra một tiếng kéo dài kêu to, vang dội khắp nơi cùng bầu trời. Tựa hồ là còn không có ăn no như vậy, hắn đem khát vọng ánh mắt quang hướng xa xa ổ Lĩ Tây. Nhân loại thành thị đối với hắn mà nói, chỉ có thể coi là làm khai vị giữa cải. Chân chính mỹ thực, dĩ nhiên là đều là siêu phẩm sinh vật đen Tây. Hắn mỗ thân đem hắn sinh thai nơi này Chính là bởi vì phụ cận có hễ đen cây tồn tại, có thể bổ sung hắn dài đến trưởng thành tất cả siêu phàm lực lượng. Vì vậy lẽ vì Ạ Thản vứt bỏ thẻ xá Loni kỳ phế tích, hướng Hồ Liễm thì Ạ Phương hướng chậm rãi bỏ mà đi. Hắn hô hấp kèm theo to lớn tiếng gió cùng hơi nước nhập xuất, mà cây mọi người thậm chí có thể cảm thấy dán đoạn gió nam cùng gió bắc ở không ngừng hoán đổi, xen lẫn hạt mưa cùng nước biển đặc biệt tanh nồng vị. Đủ để cho bất kỳ mắt thấy cảnh này nhỏ bé nhân loại đều không khỏi tự chủ sinh lòng tuyệt vọng tịnh. Áo thuật pháp sư Lôi Đình cùng Hỏa Diễm dẫn đầu xả kích, mặc dù vượt qua quá dài đằng đẵng mà xa xôi khoảng cách pháp thuật độ chính xác hạ xuống tương đương lợi hại nhưng mà cái này lẹ vị ạt thản hình thể thật sự quá lớn cho tới 8-9 phần 10 lại đều không có bắn giống những thứ này đủ để tê dại cùng đốt giết kỵ sĩ pháp thuật chung kích ở lẹ vị ạt thản màu xám xanh da cứng trên nhưng chỉ là nổ lên từng đóa từng đóa đó hỏa diễm lẹ vị ạt thản vẫn như cũ duy trì rùa đen bỏ đi như vậy chậm chạp tốc độ thậm chí tựa hồ cũng không có cảm giác được ở bị công kích mặc dù hắn động tác thật chậm nhưng mà bằng vào to lớn hình thể cùng di động chiều dài nhưng cũng lấy mắt thường thấy rõ tốc độ hướng ổ thì ạ tiến tới gần sở kỳ quái nhìn đến thành chủ nếu như hắn có cái gì lá bài tẩy mà nói như vậy hiện tại đã có thể đánh ra, tổng sẽ không chờ đến đối phương thật leo lên núi tới lại ra đại chiêu chứ? ngươi sẽ không sợ ngươi đại chiêu lan đến gần ô liếm đi a thành? chờ một chút, nếu như là như vậy, hắn bỗng nhiên nhớ tới kiếp trước sự tình, ở cái này thời gian điểm thời điểm, bản thân vẫn còn ở sở bận tạ thành bang bên kia quét bản. kết quả đột nhiên bị thẻ giết mạng, tiếp lấy liền nhất định không bước lên được. trên diễn đàn nhìn một cái mới biết, nguyên lai là giáo đình khắp nơi ở phóng đại pháo, đưa đến trong võ các người chơi đều nổ, không có online rồi online đi xem đại pháo trận. đại pháo trận chính là cái gọi là thiên cơ bom nở trồng một loại nào đó tương tự với bom hydrogen, nhưng là sóng trùng kích cùng phóng xạ tính càng nhỏ năng lượng nguyên tử vũ khí. không thể nào. hắn lập tức nhìn hướng Aftiju, chẳng lẽ hắn đã cùng giáo đình đạt thành hiệp nghị, muốn dùng bom nở trồng để giải quyết cái này lại vì át thản. Phản phất là ở nghiệm chứng hắn suy đoán tự như Aftiju lập tức phát động linh thể thanh âm, nói ra. tất cả bao táp danh sách pháp sư, toàn bộ ở tiền tuyến ném bắn khu tập hợp. hắn thanh âm không lớn, nhưng ở trong thai mọi người lại rõ ràng khắc thỉm, là trực tiếp đối với linh hồn kể ra như vậy. rất nhanh, tất cả bao táp danh sách áo thuật pháp sư cũng đứng đi ra, trở thành chủ đại nhân chỉ thị nghe ta mệnh lệnh. Một khi mệnh lệnh truyền đạt, tất cả mọi người lập tức hai mắt nhắm chặt, báo táp danh sách pháp sư toàn lực hướng phía bắc phát ra báo táp. Ạm Tỷ Diệu tiếp theo cái mệnh lệnh, khiến mọi người càng thêm không tìm được manh mối. Bất quá tại châu áo thuật pháp sư cơ hồ đều là nhân viên công chức, cùng ố liếm thì hạ thành có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, do đó cũng đều phối hợp chờ mệnh lệnh, chuẩn bị phát động báo táp thuật thức. Đột nhiên, trong bầu trời đêm giống như là lập lòe lên một bó quang, dường như chúa trời ở trên bầu trời rút ra lôi đỉnh, trong phút chốc chói mắt ánh quang chiếu sáng toàn bộ màn đêm. Nhắm mắt, Ạm Tỷ Diệu quát lên, mọi người tại đây liền vội vàng nhắm mắt. Báo táp danh sách các pháp sư đồng thời toàn lực hướng trước phóng thích năng lực. Trong lúc nhất thời mọi người hợp lực nhấc lên báo táp, hoàn toàn đắp qua lẹ vị ạt thản hô hấp tuổi đến. Ạ sở đại khái là tại chỗ cuối cùng một cái nhắm mắt. Ở nhắm mắt lại kiểm trong ngay mắt, hắn đã thấy rõ đạo ánh sáng kia là cái gì. Cái tiên là một quả lôi kéo động cơ đôi lửa, theo bên ngoài vũ trụ hướng hành tinh mặt đất bắn nhanh xuống khổng lồ tên lửa đạo. Lúc này theo vũ trụ ổn sĩ tận giáng thị vệ tinh nhìn xuống dưới, có thể rõ ràng nhìn thấy ở biển A Tây Bắc đường bờ biển trên, trận nổi lên một đóa mây hình nấm, nóng bỏng đoàn lớn ngọn lửa mây bay lên trời, cơ hồ tăng lên đến tầng bình lưu độ cao. Sóng trùng kích ở một đoạn thời gian sau đến ô liềm địa thành, bị các vị áo thuật pháp sư liên thủ phóng ra báo táp làm trả lại, không có khiến tràn đầy phóng xạ bụi kích sóng tiến vào ô liềm địa thành. Hạch bạo chính phía dưới giữ rồi cao nhiệt sóng trùng kích sẽ mở lẽ vì hạt thản sống lưng ra dày, càng thêm trí mạng là năng lượng cao nở trồng lưu, dọc theo nội bộ máu thịt nhanh chóng dót vào đi vào, chỗ đi qua bất luận xương cốt, bắp thịt hay lại là mô liên kết tế bào, cơ hồ đều là lập tức bởi vì gen vỡ mới bắt đầu hoại tử. Cái này đột nhiên bị thương nặng lẽ vì hạt thản ngửa mặt lên trời đứng lên, lấy hắn trưởng thành không đủ thể chỉ số anh thậm chí không thể hiểu được đả kích là từ chỗ nào hà lầm chỉ có thể trường đến vẫn còn ở chảy máu to lớn đôi mắt, ngây ngốc nhìn về không người không chung. Sau đó hắn mới nhìn rõ công kích tới nguồn, trong bầu trời đêm lần nữa nhấp nháng một vệt ánh sáng. Quả thứ hai bom nở chồng gào thét mà xuống, cái này mang theo đương lượng càng nhỏ một ít, ở hắn trên đỉnh đầu ầm ầm làm nổ, nóng bỏng đến khó mà chịu đựng cao nhiệt, sóng trung kích cùng với một loại nào đó khiến hắn cực kỳ không thoải mái vô hình phóng xạ lần nữa hàng lâm, cho tới hắn cứng rắn ra ngoài đều bắt đầu biến thành màu đen tối giữa, cái này lại vì hạt thản dùng sức xoay người, cố gắng lần nữa trở lại có thể che chở hắn mát mẹ nước biển bên trong, để cho cơ hồ muốn tiêu cháy sống lưng hạ xuống ngâm tới khoảng chừng bò mấy trăm mét, một loại nào đó choán váng liền dần dần đột kích trên hắn ý thức, bởi vì sinh mạng thể trọng thương quá mức nghiêm trọng, xa xa vượt qua hắn bản thân tự lành năng lực, lẹ vị ạt thản thần kinh tủy sống cũng hoại tử phần lớn, cho tới hắn vô pháp lại tiếp tục khống chế còn thừa lại thân thể. Cuối cùng cái này lẹ vị ạt thản đem đầu đầu túi ngã vào át trên mặt đất, chết đi. Chương 75, Sở Bạt Tạ Thành. Sáng sớm hôm sau, cái này cuộc chiến tranh kết thúc quá nhanh, cho tới ổ Lิ่น thành thị dân phổ biến đều còn chưa phản ứng kịp. Thang đến báo chí trên bắt đầu đại thiên phúc miêu tả phía nam thập tự quân doanh trại hải Quốc, cùng với phía bắc lệ vị thản to lớn thi thể sau, Những thứ này thị dân mới dường như như ở trong nồng mới tỉnh như vậy, nhất thời vui sướng bầu không khí tràn trề ở toàn bộ Olin nội thành, liền quầy rượu sinh ý đều bốc lửa trường mấy phần. Trước mắt Olin thành còn cấm đoán phổ thông thị dân đi ra ngoài, lý do là lo lắng bom nở chồng hạch bạo sau sinh ra phóng xạ, do đó các thị dân cũng chỉ có thể ở giải trí tính trong nơi hội tụ, nói chuyện với nhau khoe khoang than thở bản thân từ nơi nào nghe tới đáng thương chiến tranh tình báo. Một bên khác, thương thanh chi kiếm mọi người đang dùng công trạng hối đoái khen thưởng sau, cũng dự định cùng sở bạt tạ người cùng một chỗ thừa dịp còn sớm rời khỏi. Như là đã đạt thành mục đích, như vậy lưu lại nữa cũng không có ý nghĩa gì. Dựa theo chiến công hối đoái, Tô Liễm tỷ ạ thành cung cấp thương thanh chi kiếm cần thiết 6 bình 2 cấp ma dược, phần đều là Hỏa Diễm 2, Băng Sương 2, báo Tắc 2, Thiên Thạch 2, Lôi Đình 2, Bóng Mờ 2. Mặt khác tặng kèm thêm 2 bình ít cấp ma dược, tự nhân ý cùng quan mang y. Những thứ này thêm đứng lên giá trị, kỳ thực đã xa xa vượt qua chiến công hối đó hạn mức, có thể nói ở thị dạ vận hành dưới, thành chủ bên kia quả thật cho kinh người ưu đãi. Hỏa Diễm 2 là cho mẹ y, mặc dù nàng một nhân cách khác nắm giữ Hỏa Diễm V siêu giai năng lực, thế nhưng dù sao đến từ luyện ngục tặng cũng không phải là thuộc về mẹ y bản thân nắm giữ danh sách, cũng không tính là ở nàng bản thân cấp bậc phía trên, lại nói cũng không thể mỗi lần đều đem mở đỡ xạ cái đó biến thái thả ra đi. băng xương hai cùng lôi đình hai chính là là vì bờ gì như chuẩn bị nàng làm lựa chọn titan cự nhân con đường, là cái này thế giới hiếm thấy huyết mạch hình con đường, đặc điểm là vật lý tinh thần song hệ bộc phát vô cùng mạnh mẽ. đương nhiên đối lập ma dược cũng muốn quý rất nhiều. tỷ như bình kia cự nhân y ma dược có thể cho ăn người nắm giữ cự nhân huyết mạch tự động thông hiểu cự nhân nói, đồng thời lực bộc phát cùng sức chịu đựng cơ hồ gấp đôi, tương đương với công phòng máu toàn diện tăng lên. Hóa thân siêu cường trọng trang phát ra, do đó tại thị trường trên giá bán có thể đạt tới 800 tờ HONOR giờ hữu. Bóng M2 làm liễu ma dược, tạm thời không đề cập tới, còn giữ lại báo tấp 2, thiên thạch 2 cùng quan mang y, rõ ràng là thành chủ ạ̣p tỷ dự hữu cho hắn bảo bối ngoại tôn nữ quà tặng. Báo tấp 2 cùng thiên thạch 2 là thị dạ song chủ danh sách, dọc theo huyết mạch con đường có thể một mực ăn đến cấp 4, cấp 4, lại thêm nàng nguyên bản là có cơ sở danh sách trí tuệ, đến cái này mới thôi tổng cộng 9 bình ma dược. Còn thừa lại một bình, có thể lựa chọn tùy ý áo thuật danh sách ma dược. Ở kiếp trước người chơi bên trong, nếu như chủ danh sách không có lô đỉnh Bình thường người chơi sẽ chọn lôi đình y, nguyên nhân không có nó, lôi đình năng lực phát động tốc độ nhanh, không chung ném bắn thời gian ngắn, hơn nữa bổ sung thêm tê dại hiệu quả, dùng tới làm lên tay pháp thuật phi thường thích hợp. Nhưng mà thì dã lại lựa chọn quang mang y, lý do cùng trước đây hệ lì nọ như thế. đã đoàn đội bên trong bờ gì như đã nắm giữ lôi đình danh sách, như vậy nàng lại chọn một cái giống nhau danh sách liền lãng phí, còn không bằng chọn cái đoàn đội bên trong không có năng lực, dùng tới bổ túc toàn thể điểm yếu. Như vậy mà nói, hỏa diễm, băng xương, lôi đình, bao táp, thiên thạch, hào quang, bóng mở, áo thuật 7 danh sách liền thu gọn. Ạ sở bỗng nhiên có loại chơi nạp tiền tay bơi thu thập đồ dám cảm giác, đủ loại mỹ thiêu nữ, đủ loại chức nghiệp, tê hoạt. Cũng may mọi người đều là sống sờ sờ người, không phải là cái gì mảnh giấy là vẽ, do đó bản thân cái này cũng chưa tính là mê mộng vong du chứ. Rời khỏi Ô Liễm Đi A thành, chạm kế tiếp là sở Bạt Tạ thành bang. Thương Thanh Chi kiếm lựa chọn cùng dù A Di đám người cùng một chỗ đồng hành. Nưng ở chân núi Ô Liễm Đi A trấn nhỏ xe hơi, cũng sớm đã ở trong chiến tranh bị phá hủy. Coi như không có bị hủy, đại khái tỷ lệ cũng sẽ ở đến tiếp sau này mà chiều bên trong, bị thiêu hủy đủ loại điện không hệ thống bên trong đơn mảnh máy. Từ đó triệt để báo hỏng. Cũng may ổ Liễm Đĩ ạ thành hữu nghị tài trợ hai chiếc xe ngựa. APTG ủng đối với hắn ngoại tôn nữ thật là phù hộ đầy đủ. Thậm chí còn khiến quỷ tù mang pháp sư thị vệ đi theo hộ tống. Tháng trước vẫn còn ở mở xe hơi, tháng này cũng chỉ có thể ngồi xe ngựa, cho người ta một loại nào đó đột nhiên theo cận đại tụt lùi trở về thời trung cổ cảm giác, ma triều chính là như vậy hố người. Dọc theo xỉ dịch quốc lộ tiến lên. Ở ngày thứ nhì buổi chiều, mọi người đến sở Phát tạ thành bang. Sở phạt tạ thành bang ba mặt toàn núi, xây dựng ở trung tâm đồng bằng trên. Ở kỳ thứ 2 thời điểm Sở Vật Tạ là thị dịch bán đảo số ít vài tòa không xây cất thành tường thành thị, cũng là ít có chuyên chú tại hệ vật lý siêu phàm danh sách thành bang. Dung Ades tiếng người nói, Sở Vật Tạ chỉ có hai loại người, manh nam cùng với thân thể cấu tạo là nữ tính manh nam. Cho dù là Sở Vật Tạ nữ nhân, chiến đấu cũng phi thường dũng mãnh, do đó Sở Vật Tạ người thường xuyên trào phúng Ades người một câu chính là: "Ngươi liền nhà ta bà nương đều đánh không lại." Quỷ tù đem mọi người đưa đến Sở Vật Tạ thành bang ngoại ô sau, liền mang theo pháp sư thị vệ rời đi. Dù sao, sở bạch tạ thành bang kinh bị tinh thần hệ siêu phàm lực lượng tập tục từ xưa đến nay, hắn cũng không muốn sau khi vào thành bị những thứ này bánh nam vây xem chảo phúng. Trước khi đi, quỷ tu còn cho thị ra nhét chút vật gì. Nghe nhìn đến tương đương rõ ràng, cái kia là một đại giấy gấp tiền bạc. Chờ quỷ tu một nhóm người đi sau, dù hạ gì u liền nóng bỏng kéo đến hạ sở vào thành, muốn dẫn hắn nếm thử một chút bản địa món ăn đặc sắc, thịt dê nướng cùng đen canh. Hạ sở biểu thị xin miễn. Thịt dê nướng còn có thể thử một lần, sợ bạch tạ đen canh coi như, đó là một loại dùng máu heo, muối cùng dấm chế biến đi ra hắc cám liệu lý. Sở mặt tạ người lại không hiểu được giống hoa hạ người như thế, thêm điểm rượu gia vị, hành gừng cùng hoa tiêu tới lui tanh đi mùi gây, bắt đầu ăn muốn nhiều buồn nôn không có bao nhiêu buồn nôn. Kết quả mọi người còn không có vào thành, dù hạ Di u đã nhìn thấy một đám sở mặt tạ võ sĩ đứng ở ngoại thành, tay cầm tấm thuận cùng trường âu, vây quanh trên đất nào đó cổ thi thể. Xảy ra chuyện gì? Dù hạ Di u đẩy ra đoàn người, mới vừa trở lại thành bang, liền khiến thương thanh chi kiếm mọi người thấy ngoại thành có sở mặt tạ người bị giết, khiến do mặt mũi hắn có chút không nhìn được. du hạ dì trung quanh sở mặt tạ võ sĩ cũng có biết hắn, lập tức chỉ vào trên đất thi thể lời ít ý, ý nhiều nói ra, có người bị giết, người mẹ nó nói rõ ràng a, lao tử đôi mắt cũng không phải mù, chẳng lẽ không nhìn ra có người bị giết? dù a di ủ biểu thị không nói, cứ việc ở sở mặt tạ thành bang bên trong đợi gần cây 10 năm, hắn vẫn cứ vô pháp thích hứng người địa phương loại này tuyệt không nói nhiều một chữ ngôn ngữ phong cách, hung thủ là theo đông nam phương hướng, tẩy lệ tù núi trên dưới tới tuyết quái, một cái khác sở mặt tạ võ sĩ nói ra, vậy đi ít ít ít nó hang ổ a, dù a di nói ra, làm không nổi, sở mặt tạ võ sĩ lắc đầu, du a di -u. ta mẹ nó mới vừa mang bằng hưu trở lại các ngươi cũng là người ta nhìn thấy các ngươi bị tuyết quái giết tại cửa nhà đánh, hơn nữa còn đánh công lại, thật là mất mặt ta. Dù a di úu, các ngươi thắng. một cái nào đó sở bạch tạ võ sĩ hỏi. hiển nhiên, ở trong mắt sở bạch tạ người đi ra ngoài tác chiến hoặc là toàn quân bị diệt, hoặc là đắc thắng trở về. đã ra bất trợ giúp ô liềm tỷ a dù a di úu xuất hiện ở nơi này, như vậy khẳng định là chiến thắng. hơn 600 người ra ngoài, chỉ trở lại 21 cái, không tính là thắng. dù a di úu than thở nói ra, thắng lợi chính là thắng lợi, cho dù cấu tạo ở máu tươi bên trên. Vị này sợ Bạt Tạ võ sĩ hiếm thấy trích dẫn câu nặng ngữ, không nói nhiều, ta phải đi tìm Sở Bạt Tạ Vương. Các người thay ta chiếu cố cho phía sau những khách nhân này, đều là cùng ta ở phía bắc cùng một chỗ tác chiến chiến hữu. Du A Di hủ hướng sau nhất chỉ, lập tức liền hùng hùng hổ hổ vào thành đi. Chiến hữu. Sở Bạt Tạ các võ sĩ quay đầu nhìn lại, lúc này liền bị thương thanh chi kiếm đoàn lính đánh thuê bên trong cách xa giới tính tỷ lệ lay động. Bất quá Sở Bạt Tạ người tôn kính chiến hữu, do đó thật cũng không có nói thêm cái gì. Trong đó một cái võ sĩ đi lên phía trước, đối với ạ Sở đánh cái thủ thế, nói ra: "Mời ở sở bạt tạ người chỉ huy dưới, thương thanh chi kiếm đám người liền bị dẫn nhập nội thành, an bài trước chỗ đặt chân. Coi như từ xưa tới nay quân sự hóa thành bang, sở bạt tạ người thực hiện là quân sự hóa quản lý, cư trụ địa phương cũng là tập thể túc xá, trừ độc lập phòng ngủ cùng phòng vệ sinh ngoài ra, phòng bếp, nhà ăn, sân thượng các loại đều là túc xá mỗi tầng dùng chung, cho dù cho khách nhân cư trụ cũng không ngoại lệ. Thương thanh chi kiếm mọi người bị mang tới một cái trong căn phòng lớn, dẫn đầu sở bạt tạ võ sĩ giới thiệu nói ra, đây là chúng ta tất cả tập thể trong túc xá lớn nhất căn phòng, có 10 tấm giường cùng 3 cái phòng vệ sinh, có thể cho ngài cùng ngài các thê tử cư trụ các cô nương quý lên, hạ sở ngược lại là không để bụng, bởi vì cùng sở bạt tạ người giải thích lên rất tốn sức, hơn nữa một khi giải thích rõ, bọn họ lại phải cho các cô nương bố trí khác căn phòng, đi cùng những thứ kia chưa kết hôn sở bạt tạ thiếu nữ ở cùng một chỗ. như vậy đến tiếp sau này lại tụ họp liền quá phiền toái, hơn nữa dù sao mọi người là có lô hòa đạo. nói đến lô hòa đạo, hạ sở đột nhiên chú ý tới một không thấy, cùng chúng ta đi theo cái đó thiếu niên đâu? hỏi hắn, con trai của ngài đã sắp xỉ trưởng thành. sở bạt tạ võ sĩ trả lời, chúng ta cho hắn ngoại ngạch bố trí đồng tử quân quân doanh chỗ ở. Bởi vì Sở Phật Tạ người tập thể túc xá chế, đám trẻ con thường thường đến 7 tuổi cũng sẽ bị ngoài ngạch bố trí đến đồng tử quân khu cư ngụ. Nếu không ở tại cùng một cái căn phòng bên trong, cha mẹ đều bất tiện làm sự tình. Đây không phải là ta nhi tử. ạ Sở hoàn toàn vô ngữ, đột nhiên phản ứng lại. Đồng tử quân, Lam ơn nhất định an bài cho hắn các ngươi đồng tử quân huấn luyện." A Sở nghiêm nghị nói ra. "Thật tốt bị tập luyện đi ngươi, cho ngươi cái này ra hỏa lại cả ngày Vuhan Ta Mở hậu cung." Sở Tạ võ sĩ nghe vậy sửng sốt một chút. Mặc dù cha mẹ con cái tách ra cư trụ là Sở Phật Tạ tập tục, nhưng là nếu như khách nhân có yêu cầu, Như vậy bình thường Sở Bạt Tạ người sẽ cái khác bố trí. Bất quá khách nhân giống như là yêu cầu cùng con cái ở chung, hoặc là khiến hắn ở ta căn phòng cách vách. Giống ạ sợ như vậy tôn trọng Sở Bạt Tạ tập tục khách nhân, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Không hổ là dù Aji Vũ công nhận chiến hữu. Sở Bạt Tạ võ sĩ nhất thời lộ ra nghiêm túc biểu tình, xin yên tâm, chúng ta nhất định đem con trai của ngài, bồi dưỡng thành chân chính chiến sĩ. Chương 76, Bác Phong chi phủ. Chờ Sở Bạt Tạ võ sĩ rời khỏi, các cô nương mới không nhịn được sắp mặt, trực tiếp ở trung quanh cười làm một đoàn. Đoàn trưởng vui làm cha, Nghĩa dẫn đầu kêu la. Ôi chào. Các người nói những thứ kia sở bạt tạ người, sẽ đem người nào trong chúng ta coi là hụt mâu thân a? Chỉ sợ thiên hạ không loạn mẹ ý cũng cười duyên hỏi. Vậy khẳng định là Nọ Dạ hoặc là Vệ Duy, bọn họ đều là tóc đen. lý nọ nghiêm trang phân tích nói, cân nhắc đến Vệ Duy nhìn có vẻ so sánh tuổi trẻ, đoán chừng là Nọ Dạ. Các ngươi đừng náo. Nọ Dạ sắc mặt đỏ được cùng như quả táo, tức giận kêu lên. Mọi người có hay không là tại chiến tranh kết thúc sau có nhàn? À Sở thở dài, vừa vặn ta nơi này thu thập một nhóm hắc ám tinh linh siêu phàm đặc tính, có thể cho mọi người bổ sung dinh dưỡng. Liên phối hợp lên trên đặc huấn cùng một chỗ đi. Hắn người mắt nói ra, "Không muốn a." Các cô nương lập tức hét thảm lên. "6." Lô hỏa đạo bên trong, các cô nương thờ phạc mà đứng thành một hàng, dường như bị lao sói sáng ngậm cừu non như vậy, mặt đầy đều là nhận mệnh thần sắc. "Hôm nay đặc huấn, là cùng ta một đối một tiến hành huấn luyện thực chiến." A Sở tay cầm kiếm gỗ, cười nói, "Dĩ nhiên, ta cũng không phải cái gì ác mà. Chỉ cần có người có thể chiến thắng ta, như vậy hôm nay đặc huấn liền có thể cho nàng nghỉ ngơi." Các cô nương trố mắt nhìn nhau, nghĩ thằng ngươi cái này bánh vẽ cũng quá giả, ai ăn đến nhà. Muốn thật có thể chiến thắng ngươi, làm sao sẽ còn sợ sệt đặc huấn đâu? Làm sao cảm thấy độ khó quá cao. ạ, sợ cười nói, cái kia đổi một cái tiêu chuẩn đi. buổi sáng ai có thể chiến thắng bờ gì nhựt, người đó liền có thể miễn rơi nửa ngày huấn luyện. buổi chiều tương tự như vậy. chờ chút, vì cái gì đột nhiên là ta. bờ gì nhựt hốt hoàng tiêu lên, đã nhìn thấy bên cạnh mấy cái cô nương đều chuyển hướng nàng, trong mắt lộ ra sói đói như vậy lục quang. bờ gì nhựt, e nọ từ tốn nói, chúng ta là bạn đối khố, hôm nay cũng cùng một chỗ đối luyện chứ. ta bảo đảm không cần bất tử huyết kiếm. mẹ li nói ra, bờ gì nhựt tỷ tỷ, ta cũng đã sớm nghĩ cùng ngươi luyện trung á. nghĩa ôm lấy nàng bắt đuổi vì vậy bờ gì như liền hét thầm lên bị mấy cái cô nương nửa dắt nửa kéo đến mang đi ạ sở mỉm cười nhìn đến các nàng vì cái gì đột nhiên lựa chọn khiến bờ gì như bị vây công mẹ ủy ở bên cạnh hỏi ừ ta cho là ngươi lựa chọn cũng không phải là vô nghĩa trong này có cái gì thâm ý sao ngươi nghe nói qua sở bạch tạc cựu sao ạ sở không có trực tiếp trả lời chỉ là hỏi lại cái gì mẹ ủy không hiểu sở bạch kỷ thứ ba cổ so lô môn thở dạ si ạ nô lệ giác đấu sĩ thì dạ ở bên cạnh giải thích bởi vì bất mãn nô lệ đái nộ mà khởi nghĩa quân đội một lần từng đạt tới mười vạn Sau đó ở Ả vũ Lì ạ chiến dịch bên trong bị bắt bỏ mình. Nghe nói hắn đã từng đạt được một thanh thần tứ một tay chiến phủ, tên là Bồ Hệ. Bồ Hệ, cái này từ trong xì dịp ngữ tức chỉ gió Bắc, cũng chỉ gió Bắc chi thần. Vị này thần linh tới từ phía Bắc xa xôi hỉ ở tòi hệ, chỗ đó mặt trời cả ngày không rơi, băng tuyết không bao giờ tăng dã sinh hoạt đến nắm giữ xương cự nhân huyết mạch cổ đại hỉ ở tòi hệ người. Bọn họ tuổi thọ kéo dài, nắm giữ vô số hoàng kim vì lấy lòng gió bắc chi thần, bọn họ ở cực bắc tìm tới địa cực băng, đó là một loại so với sắt thép còn muốn cứng rắn vô số lần siêu phàm tài liệu, cơ hội vô pháp bị bất kỳ công cụ nào thu thập. khi ở tỏ hệ người tàn sát mấy chục cái xương cự nhân bộ lạc, dùng xôi trào cự nhân máu đem cực địa băng nấu mềm, cuối cùng chế tạo thành chiến phủ hình dáng, cũng chính là bắc phong chi phủ bố hệ. khi ở tỏ hệ người đem bắc phong chi phủ hiến tặng cho gió bắc chi thần, gió bắc chi thần sau đó đi tới thờ dạ xì ạ tiến hành cư trụ, trôi này chiến phủ liền bị hắn vứt vào thờ dạ xì ạ. đến nỗi sở phạt là như thế nào đạt được hắn, không có bất kỳ người rõ ràng. Chôi này Bắc Phong chi phủ, lợi hại sao?" Mẹ Ỉ suy tư hỏi. Hắn không phải có lợi hại hay không vấn đề, thì dạ không biết do nên như thế nào giải thích, hắn thật là loại kia. Thần khí vượt qua tầm thường vũ khí phàm vi. Nghe nói Bắc Phong chi phủ có hai cái đặc tính, một trong số đó là gió bắc đóng băng hết thảy, hắn có thể ở đánh trúng địch nhân trong nháy mắt đem hắn đóng băng, đưa đến không cách nào tiến hành di động. Thứ hai là gió bắc cuối cùng rồi sẽ trở về. Ở bị ném ra ngoài cũng đánh trúng địch nhân sau, Bắc Phong chi phủ sẽ tự động bay trở về chủ nhân trong tay, không người nào có thể lý giải trong này nguyên lý. "A mẹ Ỉ trầm ngâm." chỉ là thị dạ nói cái này hai cái đặc tính nghe vào giống như là thần khí mới có thể có không thể tưởng tượng nội năng lực nói đến thần khí a sơ mở miệng nói trên thế giới này thần khí có thể chia làm ba loại loại thứ nhất sử thi thần khí loại này thần khí bình thường uy lực to lớn nhưng mà đối với người sử dụng cũng có rất cao hạn chế tỷ như ở tây phở giảng si a thánh tâm thánh đường liền thu dụng một thanh tên là thánh tâm trường thương nghe nói chỉ có tuyệt đối chính nghĩa người mới có thể đem hắn nắm ở trong tay một khi người sử dụng hơi có tà niệm trôi này trường thương liền sẽ biến phòng đến vô pháp nắm cầm trình độ loại thứ nhì nguồn rùa thần khí Loại này thần khí nắm giữ khó dây dưa năng lực, nhưng là cũng tương tự có đáng sợ mặt trái hiệu quả. Tỷ như bạo rụ sợ dùng tới ám sát xỉ ạ xạ âm ảnh chi nhận, đặc điểm là có thể theo bóng mở giới bên trong phát động công kích, từ đó coi nhẹ mục tiêu hết thề phòng ngự cùng năng lực siêu phàm ngắn cản. Trả giá chính là một khi nắm giữ, thì chắc chắn rụ hoặc người sử dụng thí sát người trí thần, đưa đến người sử dụng cả đời rơi vào hối hận cùng tuyệt vọng bên trong. Loại thứ ba, trưởng thành thần khí. Loại này thần khí lực cùng siêu phàm người cấp bậc cùng linh tính cường độ thành chính liên quan. Nếu như nắm cầm tại người bình thường trong tay, cũng chỉ là một kiện phổ thông vũ khí mà thôi thì ra nói tới Bắc Phong Chi Phủ chính là như vậy một món trưởng thành thần khí trước mắt trên thế giới tuyệt đại đa số thần khí cơ hồ đều bị Solomon giáo đình làm thu dụng cũng tiến hành nghiên cứu số ít thì rơi vào chính giáo hội trong tay coi như phong ấn vật mà truôi này Bắc Phong Chi Phủ chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay chưa từng bị giáo hội phát hiện thần khí năm đó Sở Hạt Tạ Cực vốn định chỉ huy đám nô lệ vượt qua mẹ xì eo biển do đó đem truôi này vũ khí giao cho Hải Tặc coi như tiền thế chân nhưng mà bọn Hải Tặc bội bạc là vì nuốt riêng truôi này vũ khí mà không có cung cấp thuyền ngược lại là xuyên qua hẹ e ở nạ biển bỏ trốn ở vẽ lần nè bán đảo tí lọt bến tàu đổ bộ lúc nghe nói chuôi này chiến phủ không cách nào nhịn được rơi vào bị ổi trong tay người vì vậy liền thừa dịp một hồi gió biển vọt lên bay đi cuối cùng rơi trên tẩy gậy tù núi vì vậy nguyên bản phong cảnh dễ chịu tẩy gậy tù núi lập tức liền hóa thành là vì tuyết trắng trắng ngần đỉnh tuyết các cô nương nghe gật đầu liên tục chắc rơi hít hà nghĩ thầm chúng ta sở dĩ muốn tới sở tạ, nguyên lai like chính là vì cho bợ gì như lấy cái thanh này vũ khí bất quá ạ giờ lại là làm sao biết đâu không quản mặc dù hắn lúc nào cũng thần thần bí bí nhưng dự ngôn ngược lại là cho tới bây giờ không có phạm sai lầm qua muốn rút ra trôi này dịu ít nhất cũng phải có băng xương cùng cự nhân danh sách. Năm đó sở mặt nguyên bản là có hỉ ở tỏ hệ người huyết mạch, đồng thời cũng nắm giữ băng xương danh sách. Ta không rõ ràng vợ gì như có hay không có cự nhân huyết mạch, nhưng là vì để người vất nhất, cần phải khiến nàng mau sớm dùng cũng tiêu hóa băng xương ý cùng cự nhân y. À sở quay đầu nhìn hướng nọ dạ cùng mẹ y, phân phó nói. Khoảng thời gian này giúp ta nhìn chăm chú nàng, thúc giục nàng cho ta lên tới lờ và 4. Nọ dạ cùng mẹ y đáp một tiếng, đồng nhiên cũng có chút không hiểu đồng tình lên vợ gì như tới. Chương 77 Vương Đình tranh chấp. Tới, vợ gì như... uống thuốc. Nọ dạ vẻ mặt tươi cười nói ra cầm trong tay băng xương ý ma dược, cái đó. bờ gì như do dự, ta trên một chai ma dược cổ xưa ít, không phải mới dùng không bao lâu sao? tiêu hóa sao? mẹ ý hỏi. ừm, bờ gì như ngửa đầu, còn giống như có một chút lưu lại. như vậy à? nọ giả cười tủm tỉm la lên, hết lìn, bờ gì như nói ma dược còn có lưu lại, tới đây giúp nàng tiêu hóa một cái. chờ đã, chờ một chút. bờ di như liền vội vàng tiêu, ảo giác, Là ảo giác, ca. đi qua mấy lần cùng thập tự quân chiến đấu, ta đã tiêu hóa hoàn tất. nàng chính là lại ngốc bẩm sinh, bị mọi người đánh tơi bởi một buổi chiều sau cũng đã phát giác có chút không đúng tới, phản phất là bị ạ sở khâm định thành trọng điểm tập luyện đối tượng, ép đến nàng mau sớm nuốt vào một chai ma dược tự như. thật sao? nọ dạ có chút nghi ngờ nói đến, quay đầu nhìn hướng mẹ ý. ừ, miễn cưỡng coi như là không có nói dối. mẹ ý đọc nàng cạn tầng tâm tư, có lẽ còn có lưu lại, nhưng cũng ít đến có thể bỏ qua không tính. cái kia liền uống thuốc đi. nọ dạ đem băng xương ý nhét cho nàng, đồng thời cho mẹ ý đánh cái nhăn sắc. người sau lập tức hiểu ý, đi trước một bước rời khỏi lô hòa đạo. bởi gì như sầu mi khổ kiểm nhìn đến ma dược, giống như là nhận mệnh như vậy rốt hết. Nhìn đến nàng như thế phối hợp, Nọ Dạ liền tựa hồ tâm tình không tệ hừ lên điệu hát. Ở nàng linh thể tầm mắt bên trong, nhìn thấy vô số sứ giả linh thể bay xuống, cùng nàng cùng một chỗ hát huyền chuyển du dương giai điệu. Sứ giả ca, phát động. Cùng với băng xương y ma dược lớp bụng, bờ dị như lập tức phát giác nhiệt độ cơ thể đang ở nhanh chóng giảm bớt, dường như bị ngâm ở băng lãnh trong nước biển, thân thể giờ nào khác nào cũng đang chạy mất nhiệt lượng. Đầu tiên là bụng mất đi cảm giác, sau đó là chân cùng lực, tiếp theo là cánh tay cùng cái cổ, dây đặc xanh tím bắt đầu đi lên lan tràn, ở nơi cổ cùng nàng ý thức triển khai giao chiến. Nọ đưa tay đè ở trên trắng nàng lợi dụng linh thể y năng lực vớt lên đến nàng linh tính cỡ sóng. vì vậy bờ dị như liền duy trì một loại nào đó cổ quái thanh tỉnh, bất an cảm thụ đến càng nhiều rét lạnh theo bụng chỗ sâu dâng lên, sau đó dần dần biến mất. a nàng thoải mái rên dị một tiếng, giống như là mồ hôi đầm địa sau tẩy cái tắm nước lạnh tựa như. bờ dị như chính thức tấn thăng lờ 3 nọ dạ bỗng nhiên có loại đấu kỵ cảm giác, bởi vì chính nàng vẫn còn ở lờ 2 quanh quần đâu, mặc dù tiếp theo bình tâm linh y đã nắm ở trong tay, như là đã ban đầu ổn định như vậy liền muốn cố gắng lên tiêu hóa chai này mà dừng nha nọ dạ cười híp mắt nói ra với tay gọi tới Helin nọ cùng Pety Helin các ngươi tới đối luận đi ôi chào! vì cái gì ta đã dùng ma dược còn muốn cùng các ngươi chiến đấu a bờ gì như gen gì đứng lên 6. sở bạt tạ vương đỉnh coi như đã từng trưởng lão nghị sự hội bây giờ sở bạt tạ vương đỉnh đã bị quần tỉnh sụp sôi sở bạt tạ các võ sĩ bao vây bọn họ lựa giận nhắm thẳng vào hướng vương đỉnh bên trong lính đánh thuê thủ lĩnh lúc nào thượng võ sở bạt tạ người yêu cầu dựa vào ngoại lai lính đánh thuê đi bảo hộ bản thân kẻ hèn ăn sắt thép chữ thập đoàn lính đánh thuê đóng quân phía đông vân đoàn đoàn trưởng lần này là là vì phải lệ tu núi trên biến dị mà tới." An dê đĩnh đạc mà nói, "Chúng ta đoàn lính đánh thuê lần này mang đến 100 người, trong đó có 20 tên trở lên siêu phàm người, đều là ứng đối biến dị kinh nghiệm dư thừa hảo thủ." Sở Bạt Tạ không cần người ngoài hỗ trợ. "Sở Bạt Tạ thành bang hiện đảm nhiệm quốc vương," cả Bỏ lạnh lùng nói ra. "Đây không phải là hỗ trợ." An dê cười nhạt nói, "Đây chỉ là sắt thép chữ thập đoàn lính đánh thuê, hướng chư vị đưa ra một phần thuê mướn mọi mà thôi. Quý vương ra tiền, ta phương ra người, liền có thể theo như nhu cầu." Cạm Bỏ trầm mặt xuống, cùng một vị khác Sở Bạt Tạ cộng chỉ quốc vương đỡ mặt mắt. Theo tẩy lệ tủ núi trên tới đây siêu phàm sinh vật, là một loại bị xưng là tuyết quái ma vật, nắm giữ băng xương danh sách năng lực. Sở tạ thành bang không phải là không có siêu phàm người, nhưng mà coi như một cái thượng võ văn hóa dạy đặc dân chủ thành bang, bọn họ siêu phàm con đường phần lớn nghiêng về hệ vật lý, mà cái này vừa vặn bị băng xương danh sách khắt chế. Làm siêu phàm đám người cùng tuyết quái tác chiến lúc, băng xương nhiệt độ thấp sẽ thuận theo đao kim loại kiếm cùng Tâm Tuấn, chuyển đạo đến siêu phàm người trên thân thể. Chỉ cần không tiếp xúc được đến 10 giây, năm cầm kiếm hoặc thuận thủ cũng sẽ bị đóng đến cứng ngắc, tiến tới mất đi cảm giác. Sở Phật Tạ võ sĩ thử nghiệm dùng vài hoặc vài bông bao bọc cánh tay, nhưng mà hiệu quả quá nhỏ. Hiệu hiệu nhất phương pháp, dĩ nhiên chính là đổi dùng công kích tầm xa, tỉ như tay súng hoặc áo thuật danh sách siêu phàm người. Nhưng mà cái này lại cùng sở Phật Tạ người văn hóa tập tục trái ngược. Sở Phật Tạ người văn hóa chính là mãnh nam văn hóa, chính diện cứng rết, hiện tại muốn bọn họ hướng di vãng xem thường xỉ dịch các pháp sư nhỏ giúp đỡ. Cái kia không có khả năng. Ít nhất hiện tại tuyệt đại đa số truyền thống sở Tạ võ sĩ, vẫn tứ phi thường kháng cự ngoại lai thế lực tham gia. Đương nhiên, sở Phật Tạ người chỉ là thu bạo cũng không phải ngu xuẩn, một khi phần lớn người ý thức đến tuyết quái vô pháp thông qua đánh cận chiến tới tiêu diệt, nội thành chủ lưu dư luận phát sinh chuyển biến, như vậy hai vị quốc vương lại hướng ổ liên thành phát ra cầu viện, liền sẽ không có quá nhiều thành em phản đối. Nhưng mà sắt thép chữ thập đoàn lính đánh thuê phía đông phân đoàn đến nơi, trước thời hạn giữ dội nội thành liên quan tới có hay không yêu cầu giúp đỡ mâu thuẫn, khiến những thứ này phía bắc lao lăn ra ngoài. Bên ngoài đoàn người bên trong truyền tới tiếng hét lớn, mới vừa rồi là vị nào có gì nghị? An dê xoay người, rất có phong độ mở rộng hai tay, cười đến hỏi, ta, hạ si tuổi trẻ sở mặt tạ võ sĩ gạt ra đoàn người chỉ vào vị này, thờ giang quý tộc nói ra, sở mặt tạ có thể giải quyết bản thân sự tình, không cần các ngươi nhúng tay. vị này người tuổi trẻ thoạt nhìn rất có tự tin, rất tốt. an dê gật đầu một cái, bất quá, xem ngươi cái này hoàn hảo không chút tổn hại dáng vẻ, hẳn là còn không có cùng tới từ tẩy gậy thủ núi trên tuyết quái giao thủ qua chứ. tên là ạ sĩ -si lộ sợ tuổi trẻ võ sĩ, nghe vậy lập tức mặt đỏ lên. đáp án dĩ nhiên là rõ ràng, nếu như cùng tuyết quái giao thủ qua, vị này võ sĩ liền sẽ không nói ra sở mặt tạ không cần trợ giúp lời nói. tôn tính hai vị bệ hạ. an dê cười nói, có lẽ chúng ta có thể làm cái đơn giản thí nghiệm tới đánh giá dưới sợ mặt tạ thành có hay không cần chúng ta trợ giúp hai vị quốc vương trầm mặc nhìn đến hắn không nói gì nhưng mà ở dưới tình huống này yên lặng tức đại biểu ngầm thừa nhận An dây bén nhạy đọc lên cái này một điểm lập tức vô vô tay đem phía ngoài đoàn người một vị khác lính đánh thuê treo đi vào hợp bạn theo phía ngoài đoàn người đi vào một cái thần sắc cơ ú thanh niên tóc vàng bên hông phối hợp trường kiếm vắt trên lưng đến đuôi ngắn giáp vải lồng bảo trên in đến sắt thép chứa thập văn bạn là chúng ta trong đoàn một vị cao cấp siêu phẩm người trước mắt nắm giữ băng xương danh sách An Dê cười nói, mặc dù hắn thân thể tư chất không bằng Tuyết Quái cường hãn, nhưng là vị này sở bạt tạ võ sĩ. Nếu ngươi có thể đỡ lấy băng sương xâm nhập đánh bại hắn, như vậy chúng ta liền cho rằng ngươi có một mình đối kháng Tuyết Quái năng lực. Hai vị quốc vương trầm mặc như trước, chỉ là nhàn nhạt chuyển qua ánh mắt, ngắm chuẩn vị kia ạ xì lố sơ. Ạ xì lố sơ lập tức cấp trên rút ra bên hông trường kiếm nói ra. Chương bảy mươi ngươi có thể nghe qua Thương Thanh Chiếm. Sở bạt tạ vương đỉnh kiêm trưởng lão trong phòng nghị sự là một cái to lớn hình tròn lăn xuống quảng trường, để dùng cho quốc vương hòa trưởng lão môn diệt tuyết, dĩ nhiên một ít thời điểm cũng có thể lấy dùng tới quyết đấu. Tỷ như hai vị quốc vương ý kiến phát sinh nghiêm trọng đối lập thời điểm. Tóc vàng lính đánh thuê hở mạn tay trái rút trường kiếm ra, tay phải thì gỡ xuống trên lưng chiến phủ, vũ khí rũ thấp nhắm thẳng vào mặt đất, lãnh đạm nhìn đến đối diện sở bạc tạ võ sĩ. Tả kiếm bên phải búa, là lưu hành tại phía Bắc Hà phồn quá bởi vì một loại hai tay chiến pháp. Cốt bởi là, vì tay phải khí lực đại, liền nắm cầm lợi cho bộ chém dịu tay trái linh xảo, mới sử dụng thuận lợi trận đâm trường kiếm. sĩ lộ sở chính là sở bạc tạ trọng bộ binh trang bị phối trí, tay phải trường kiếm, tay trái tầm thuần. Hai người ở trận địa ăn ảnh đúng cùng với giao chiến bắt đầu phát lệnh âm thanh vũ khí nhanh chóng đụng vào nhau công kích chống đỡ hạ sĩ lộ sở cánh tay phải đột nhiên phát lực chỉ cảm thấy đối phương lực đạo cũng ở nhanh chóng tăng cường trong lúc nhất thời hai người lại là lực lượng tương đương tư thế hạ sĩ lộ sở quát lên âm thanh vũ khí ép xuống cùng đối phương dịch ra bước tiến về phía sau lui trở về cảm giác gan bàn tay hơi tê dại chuôi kiếm trô nắm tay hoàn toàn lệch léo hắn lần nữa động thân nổi tiếng vung ra tấm chính là một cái sau nhảy né hắn tấm kích đồng thời diệu trước mặt trả xuống sĩ lộ sở tay trái rơi lá chắn ngăn lại vài cái bổ chém tay phải trường kiếm tấn manh nhanh đâm, bị hờ mạn vùng kiếm rời ra. song phương giao thủ lần nữa hơn 10 triệu, lẫn nhau đều không có chiếm được rõ ràng ưu thế. cái tên là có tinh mắt sở mặt tạ võ sĩ, đống nhiên chú ý tới hạ sĩ si lộ sở cánh tay phải đang run rẩy. ngón tay hắn nho nhỏ của lại, tựa hồ là đang cố gắng nắm chặt chuôi kiếm. đối diện hờ mạn vẫn là âm u biểu tình, trên mặt dường như bao phủ xương lạnh như vậy. không đúng, là thật xương lạnh. vây xem sờ mặt tạ người mới đột nhiên phát giác, mạn hai tay đã ướt đẫm, nhưng mà cũng không phải là vận động dữ dội sau mồ hôi, những thứ kia dọt nước là theo vũ khí chạy xuôi xuống tại hắn trường kiếm cùng chiến phủ phụ cận tản ra u u bạch khí đó là không khí trong hơi nước ở tiếp xúc được nhiệt độ thấp sau nhanh chóng ngưng tụ mà sinh ra sương xuống hai người binh khí lần nữa vung kích xuống tới ạ sĩ si lộ sở tấm thuận rõ ràng run một cái nắm thuận thủ bị nhiệt độ thấp kim loại tay cầm cong đến xanh tím hỡi bàn tay phải vung dịu, ma lực vung lên liên tục bổ mấy cái ạ sĩ si lộ sở gánh đến tấm thuận đỡ lấy dịu một cái hai cái ba cái kết quả tấm thuận cuối cùng rời khỏi tay hắn liền vội vàng quỳ một chân trên đất tay phải trường kiếm rơi lên đỡ nhưng mà tiếp theo phát chặt chém lại không có trả xuống hỡi bàn chỉ là âm trầm theo dõi hắn sau đó thu hồi vũ khí Tháng bạn nhưng Chung quanh Sở Bát Tạ người rối rít xôn xao, bởi vì bọn họ nhìn thấy Hạ Sĩ lộ sở hai tay đã hoàn toàn xanh tím, tràn đầy giọt nước cùng nhỏ bé xương viên. Cái kia là vũ thuật. Có người kêu lên, đây không phải là vũ thuật. An Dê Tử tốn nói, cái này là năng lực siêu phàm. Cùng tẩy lệ tủ núi trên tuyết quái cùng danh sách băng xương năng lực. Sở Bát Tạ người trầm mặt xuống, coi như các ngươi có thể ở quyết đấu ngón giữa trách đối thủ dùng năng lực siêu phàm, chẳng lẽ còn có thể bước trên núi tuyết quái cũng không sử dụng năng lực? Đánh không lại chính là đánh công lại, không có cái gì có thể ngụy biện. Sắt thép chữ thập đoàn lính đánh thuê, không phải tín ngưỡng phía tây công giáo sao? Sửa phạt tại một vị khác quốc vương, Lý Dãn đờm mở miệng nói, chẳng lẽ bây giờ cũng bị cho phép trở thành siêu phàm người? Ô tô bệ hạ đã ban bố vạn triệu gạ luật lệ, tuyên bố chỉ cần đi qua bản địa lãnh chúa chính quy ghi danh, siêu phàm người tồn tại liền có thể là hợp lý mà lại hợp pháp. An Dê trả lời phi thường kẹo léo. căn cứ vạn triệu gạ luật lệ, siêu phàm người chỉ cần ghi danh liền hợp pháp, như vậy ở luật lệ ban bố lúc trước đâu? Chẳng lẽ ngươi trong đoàn cái này 20 tên siêu phàm người đều là ở luật lệ sau đó mới bắt đầu thu thập cách điều chế tài liệu hơn nữa uống thuốc sao? Luật lệ ban bố trước đều là người bình thường, Sở Bát Tạ Song Vương cũng không phải người ngu. đương nhiên minh bạch cái này là sắt thép chữ thập đoàn lính đánh thuê cất giấu siêu phàm người thành viên. Bây giờ bởi vì vạn kiệu ga luật lệ nguyên do, lúc này mới bị cho phép đi ra biểu diễn. Thưởng cái này phương hướng suy luận đi xuống, bọn họ đưa ra muốn hỗ trợ dọn dẹp tẩy gậy tù núi trên tuyết quái, trong đó cũng tất nhiên có thu thập băng xương danh sách tài liệu mục đích. Đến nỗi cùng Sở Bát Tạ người bàn điều kiện ký hiệp ước, đó chỉ là nghĩ muốn ngoài nách gõ lại một khoản tiền mà thôi. Đối với Sở Bát Tạ người mà nói, dĩ nhiên không có khả năng tiếp thu điều kiện như vậy. Cho dù là hướng ổ liền thành các pháp sư thỉnh cầu trợ giúp, còn có thể dùng linh tính tài liệu để thay thế tiền thuê dùng, thuận tiện càng sâu dưới lẫn nhau trong lúc đó quan hệ ngoại giao đầu. Đám này lính đánh thuê xông đến sở bạt tạ trên địa bàn, muốn giết sở bạt tạ quái, còn muốn sở bạt tạ người trả tiền. Đùa gì thế? Sở bạt tạ song vương sắc mặt âm trầm như nước, đang định bày ra càng cường ngạnh thái độ tới cự tuyệt, đã nhìn thấy dù a dịu gạt ra đoàn người đi tới. Dù a dịu, vị này nguyên bản là xuất thân rụt lính đánh thuê, sau đó gia nhập sở bạt tạ thành bang, bởi vì hắn cũng không phải là người địa phương. Cùng trưởng lão nghị sự hội bên trong nguyên lão các quý tộc quan hệ không lớn, thêm vào thực lực cũng tạm được, nhân phẩm cũng không tệ, do đó thuận lý thành chương trở thành song vương một trong cạm bò tâm phúc. Vì vậy cạm bò liền ý bảo hắn tới đây. Dù ác gì ở quốc vương bên người túi hai nói vài lời, cạm bò biểu tình lập tức phát sinh biến hóa vi diệu. Bên cạnh quốc vương lì rẽn ở khoảng cách xa hơn một chút, nghe không chân thực, chỉ là mơ hồ nghe thấy ba cái từ: Long tri quốc, Lẹ. vũ khí đại sư, Lẹ. coi như trong truyền thuyết tắm rửa minh hà anh hùng, ở sì dịch cũng không phải cái hiếm thấy họ. Ở kỳ thứ nhì sở bát tạ thành bang. Liền có một con quốc vương thị tộc cũng học lẹn. Bất quá nói đến Long Chi quốc lẹn, dĩ nhiên cũng chỉ có cái đó phía đông huyết mạch vũ khí đại sư gia tộc. Sắt thép chữ thập đoàn lính đánh thuê Anje, cạm phò trầm giọng nói ra, sở bạt tạ người có thể giải quyết tốt bản thân vấn đề, không nhọc các ngươi đoàn lính đánh thuê phí tâm. Ha ha, Anje cười lên. ở tới nơi này lúc trước, sắt thép chữ thập đoàn lính đánh thuê đã đối với sở bạt tạ nội thành siêu phàm người tình huống làm qua điều tra, biết rõ bọn họ căn bản không có có thể ứng đối tuyết quái danh sách. do đó, cạm lần này tỏ thái độ cũng liền bị Anh Dê coi là một loại nào đó không xuống đài được từ chối là đối với hắn giao giá trên trời tại chỗ trả tiền. Bất hạ, ngài không cần cự tuyệt phải nhanh như vậy. Anh Dê tiếp tục ném ra cái kế tiếp thẻ đánh bạc, coi như đại lục nổi danh nhất đoàn lính đánh thuê, chúng ta sắt thép chữa thập xử lý biến dị kinh nghiệm là những thứ kêu ổ liền thành pháp sư làm không thể so bì. Hiệp ước điều khoản có thể lại thương nghị, dĩ nhiên trước mắt trọng yếu nhất, hay là trước đem Tuyết Quái phong tỏa ở tận gãy tủ núi bên trong. Nếu không cho dù là đi tới ổ thành cầu viện, vừa tới vừa về cũng muốn bốn ngày lâu. Trong khoảng thời gian này Tuyết Quái lại sẽ ở A đồng bằng trên tàn phá cho sở phạt tạ người tạo thành bao nhiêu thương vong đâu. An dê các hạ, cạm bỏ đánh gây hắn thao thao bất tuyệt, ngươi có nghe nói qua Thương Thanh chi kiếm cái này danh tự? Thương Thanh chi kiếm? An dê ngẩn người một chút. Cái này danh tự có chút quen hay, là cái gì truyền thuyết vũ khí tên sao? Chương 79, đoàn đội trước 10. Thương Thanh chi kiếm? An dê còn chưa kịp phản ứng đâu, bên cạnh hờ mạn ngược lại là nhớ tới cái gì, tao mày hỏi. Chính là lần trước các ngươi ở sở tạ nghi mặt cả săn bắn Thánh điện kỵ sĩ, kết quả bị đối phương giành chức đánh chết phụ xỉm, còn thuận tiện đem hắn xuống trường cho vứt đi cái đó đoàn lính đánh thuê. Ồ, An Dê lập tức tỉnh ngộ, sau đó liền lộ ra phức tạp khó hiểu biểu tình. Cấp người đầu cái gì? Ở đại đoàn lính đánh thuê bên trong cũng là thấy thường xuyên sự tình, dù sao cái này đồ vật thuần túy là xem thực lực nói chuyện, quả đấm ngươi không đủ lớn vậy cũng không có cái nào. Hơn nữa mỗi lần nhiệm vụ đi làm, quả đấm lớn nhỏ cùng đi làm nhân số có liên quan, đi làm nhân số lại trực tiếp liên hệ nhân lực chi phí, do đó như thế nào lấy càng ít nhân số đi làm, từ đó áp đảo đối thủ cạnh tranh cũng hoàn thành nhiệm vụ, là các đại đoàn lính đánh thuê tổng bộ thường xuyên nghiên cứu vấn đề. Giống sắt thép chữ thập đoàn lính đánh thuê toàn bộ, thậm chí theo vịn nhị mời chuyên nghiệp cấp kế toán viên cùng người giữ sổ sách, chuyên môn dùng để đánh giá tính toán đủ loại nhiệm vụ độ khó cùng đối ứng đi làm nhân số. Đương nhiên, bọn họ cũng chỉ có thể dự đoán, không thể dự đoán. Tỷ như cái này nhiệm vụ dự đoán đại khái ra 200 người liền có thể giải quyết, kết quả vừa tới chỗ phát hiện, đối diện do tự do đoàn lính đánh thuê ra 300 người, cái kia tranh nhiệm vụ dĩ nhiên là không tranh hơn đối phương. Đánh công lại, như vậy nhà mình 200 người ở nhiệm vụ đi làm giữa sinh ra đủ loại chi phí, bởi vì không có cầm đến nhiệm vụ lao, cũng trở thành triệt để lỗ vốn. Các đại đoàn lính đánh thuê cũng không phải không có nghĩ qua hợp tác, Thì như hôm nay ta ra 300 người ngươi ra 300 người mọi người lẫn nhau đều không có ổn áp thực lực đối phương, lại không nghĩ trực tiếp lẫn nhau giết huyên náo lưỡng bại câu thương, do đó dứt khoát hợp tác hoàn thành nhiệm vụ chia đều thù lao, cũng là thỉnh thoảng sẽ chuyện phát sinh. đương nhiên, điều kiện tiên quyết là mọi người toàn bộ hành trình đều không có lộ ra sơ hở. Nếu như trong đó một phương ở nhiệm vụ quá trình trong thương vong thảm trọng, vậy thật xin lỗi, lúc trước định xong sự tình ta muốn đổi Vì cái gì? Bởi vì ngươi hiện tại quả đấm không đủ cứng a, quả đấm không đủ cứng ta cùng ngươi nói cái gì thành tín. San bắn thánh điện kỵ sĩ phụ xim lần đó vốn là có thể trở thành song phương hữu hảo hợp tác một lần bản mẫu. Lúc đó do tự do mặt thẻ hảo mang lính đánh thuê hơi nhiều, mà nói cá thể thực lực chính là anh J bên này càng hơn một bậc. Song phương đều không có thủ tiêu đối phương nắm chặt, do đó hoàn toàn có thể hợp tác đánh chết nhiệm vụ mục tiêu, sau đó chia đều nhiệm vụ thù lao. Kết quả không nghĩ tới, bị một cái tên là Thương Thanh Chi kiếm tiểu đoàn lính đánh thuê chặn ngang một cước. Đầu tiên là ở đánh lén quyết đấu trong đánh bại phụ xim, sau đó thừa dịp mọi người còn chưa kịp phản ứng liền hẹn hạ bứt phá. Chờ sắt thép chữ thập cùng do tự do người đổi đến hiện trường, phụ xim đã treo, vũ khí cũng bị bọn họ lấy đi. Nguyên bản giá trị 1000 tờ giờ thánh điện kỹ sĩ trong đó một nửa bị người thoát đi chỉ còn giữ lại giá trị 500 tờ giờ đầu người nếu như chỉ có một nhà đoàn lính đánh thuê còn dễ nói nhưng mà hai nhà đoàn lính đánh thuê muốn chia đều cái này 500 tờ giờ vậy lần này nhiệm vụ tỷ số giá cả coi như hơi khó coi do đó An Dê cùng mặt thẻ ở dọc theo đường đi đủ loại lục đục với nhau lẫn nhau tính kê khiến vấp cái gì hãm hại hạ độc lừa dối ly dán đều tới thậm chí song phương nhiều lần thiếu chút nữa buộc phát toàn diện xung đột cuối cùng cuối cùng cũng là đem phụ xin đầu người đưa đến gần nhất công giáo giáo khu chỗ đó tiếp lấy đều lĩnh 250 tờ UNR. Dê bây giờ nhớ lại còn đau răng, mẹ nó dạy vỏ lao tử lâu như vậy, mới kiếm chỉ là 250 tờ UNR, cũng bởi vì tay súng bắn tựa ngủ sự tình bị tổng bộ nhóm, liền cuối 5 công tích đều chịu ảnh hưởng. Đều là cái đó thương thanh chi kiếm sai. Thấy cái này hai tên lính đánh thuê biểu tình phức tạp, Sở mặt Tạ hai vị quốc vương cũng có chút ít kinh ngạc. Bọn họ vốn là chỉ là dự định ném ra cái này danh tự, sau đó thuận theo liền có thể bàn giao Sở mặt Tạ người đã hợp tác với thương thanh chi kiếm, không nhọc các ngươi sắt thép chữa thập đoàn lính đánh thuê phi tâm. Không nghĩ tới xem an Dê cái này biểu tình cùng cái này phản ứng, tựa hồ là đã sớm cùng Thương Thanh chi kiếm có chút nhận thức, còn đánh qua một ít không thân thiện qua lại. Vì vậy cả bọn thật nhanh ngáy mắt, dù Aji lập tức hiểu ý, vội vã đi ra cửa tìm A Sơ. 8. Tốc xá phụ cận trên đất trống, Helenor, Betty cùng Barbara như 3 ba người đang ở đối luyện, A Sơ ở bên cạnh nhìn đến. Đất trống bên ngoài một vòng, vây đầy các sở mật tạ đồng tử quân. Hutchen ở sở mật tạ các thiếu niên chủ dàn, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm A Sơ. Không giải thích được bị mang đi đồng tử quân, sau đó bị không giải thích được huấn luyện cả ngày, đều là cái gì phụ trọng việc rác. Đứng thế nghiêm, 100 mét trướng ngại bước lên trước, quăng ném cây lao loại hình huấn luyện thể năng. Tuy nói có thành niên sở phạt tạ võ sĩ chuyên môn coi chừng, không có khiến hắn bị tổn thương gì, nhưng là rất mồ hôi bắt thịt đau nhức dĩ nhiên là không tránh được. À sở cái này hỗn đản, ta còn tưởng rằng không gia nhập đoàn lính đánh thuê chính thức biên chế, hắn liền không có lý do tới tập luyện ta, không nghĩ tới cái này ra hỏa lại dùng ngắm chiêu. Thu này không báo, thế không là người. Này, đó chính là ngươi xuất thân thương thanh chi kiếm. Mấy cái sở tạ các thiếu niên hỏi hú nói. Thật lợi hại a. Cái đó mái tóc màu vàng nóng võ sĩ, có người ước ao như vậy nói ra ngươi nhìn nàng vung vẩy tấm tuấn kỹ xảo, liền bá đạo như vậy công kích đều có thể đo lấy, kinh nghiệm tuyệt đối không thể so với chúng ta huấn luyện viên kém. còn có cái đó tóc đen, thân pháp thật là nhanh, so với hạt đen mạnh nhất 100 m mét điển kinh tuyển thủ còn nhanh hơn, ta cơ hồ không thấy do nàng động tác. mọi người chăm miệng một lợi mà tỏ vẻ hâm mộ. hai tử nha, lúc nào cũng sùng bái cường giả, liền hụt cũng cảm thấy cùng có vinh yên, trong lúc nhất thời cũng lâng lâng lên. ôi, cái này có gì? các ngươi hay lại là hiếm thấy trách lầm. hụt làm ra khinh thường biểu tình, thấy không có, đứng ở sân bãi bên cạnh cái đó nam nhân chính là chúng ta thương thanh chi kiếm đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng, đây mới thực sự là cường giả siêu cấp, trên sân ba người này liên thủ đều đánh không lại hắn. Thật sao? Sở Vật Tạ các thiếu niên nhất thời hai mắt phát quang. Này, hút, người ở thương thanh chi kiếm đoàn lính đánh thuê bên trong, sức chiến đấu có thể xếp tới thứ mấy a? Có thiếu niên hiếu kỳ hỏi. Hút, ta còn không có trưởng thành, không giống nhau." Hút có chút lúng túng. Cái đó tóc đen nữ hải tử, không phải cũng không có trưởng thành. Một người thiếu niên khác nói ra. đây Hút do dự dưới, lập tức vỗ ngực nói ra, "Không phải ta tội." Đoàn trưởng chúng ta cùng ta quan hệ rất tốt, thường xuyên sẽ dạy ta một ít chiến đấu kỹ xảo. Mặc dù ta còn chưa trưởng thành, thân thể tư chất không sánh bằng đại nhân, nhưng sức chiến đấu trong đoàn cũng có thể đứng hàng trước mười. Oh oh oh oh, oh. sở bạt tạ các thiếu niên nghe gật đầu liên tục, trên mặt bội phục không thôi. Đang lúc một ở các thiếu niên trung gian tiếp tục thổi bực thời điểm, trên sân chiến đấu đã phân ra thắng bại. Mặc dù ở ổ liền thành bảo vệ chiến kết thúc sau, dù cho tăng lên nâng cấp năng lực ngón tay vàng đã còn cho quỷ tụ, nhưng mà bẹ ghi bằng vào đoạn thời gian đó lượng lớn kinh nghiệm thực chiến, trước mắt đã có thể ổn định phân ra ngoài ngạch một cái huyễn ảnh. Chỉ thấy nàng kiếm ngắn bình gung liền phân ra một cái nguyễn ảnh từ trái phải giáp công mở dị nhựt Dĩ nhiên là biết được bất tử huyễn kiếm uy lực liền vội vàng mở ra một cái gió xoáy chạm đem hai người bứt lui thừa dịp nàng chuyển tới quay lưng bản thân thời điểm hệ lì nọ chợt một cái rơi lá chắn xuống phòng liền từ hậu phương đem mở dị như đập lật ở trên mặt đất đặc sắc chiến đấu sợ bạt tạ các thiếu niên đồng loạt vỗ tay ủng hộ nhưng mà đón lấy trang cảnh nhất thời khiến bọn họ chúa mắt nẹn họng mở dị nhựt dầm gì dầm gì nằm trên đất không chịu đứng lên trương tám thủ lao làm dù ạ dị u đuổi đến thời điểm đã nhìn thấy hệ lì nọ cùng hạ sợ hai người ôm một người mở dị như đầu một cái nâng lên bờ gì như hai chân, cưỡng ép đưa nàng theo trên mặt đất kéo lên. người sau chính là không ngừng giãy giụa, mặt đầy đều là tuyệt vọng biểu tình. bên cạnh sở bạt tạ các thiếu niên, đồng tâm hiệp lực kêu đến cố gắng lên, não nhiệt phải dường như ở xem kéo có thi đấu như vậy. cái này, đây là cái gì mới phương thức huấn luyện sao? dù ạ gì ủ buồn bực không thôi, nhưng mà hắn rất nhanh thì nhớ lại bản thân trên người còn có nhiệm vụ, liền ngay cả bận đi tới ạ sợ bên người, đem sự tình đại khái cùng hắn bàn giao dưới. sắt thép chữ thập đoàn lính đánh thuê. anh sợ cười nói, dĩ nhiên nhớ ký a, chúng ta cùng hắn chính là lao bằng hữu xem an dê cái kia cắn răng nghiến lợi dáng vẻ chắc hẳn sẽ không đồng ý ngươi mà nói. dù a di ủ trong lòng đoán thầm vì vậy a sợ liền dự định trở về túc xá đem còn dư lại dưới các cô nương kêu lên cùng đi. hụt thấy vậy liền vội vàng hô to lao ra. ngươi không nghĩ huấn luyện. nghe xong hụt than tiền a sợ kinh ngạc nói sợ mặt tạ người huấn luyện quân sự chất lượng nhưng là rất cao a hiếm thấy có thể ở bọn họ trên địa bàn tiếp thu huấn luyện đối với thực lực ngươi tăng trưởng rất có ít lợi a. đại ca ta phục ngài đừng đùa ta được không. hụt nước mắt đều nhanh đi ra ta mẹ nó chính là một cái máy móc sư a phụ trợ chức nghiệp a tăng lên thực lực chiến đấu đối với ta có cái len sợi hiệu quả không thể nói như thế thật gặp trên nguy hiểm thời điểm ai quản quản ngươi có đúng hay không chiến đấu trước nhiệm A. ạ sở nói ra ta bất kể ngươi nếu như lại để cho ta đi theo bọn họ chạy bộ ta hiện tại liền làm chúng nuôi đoàn Nghi việc hốt như đinh chém sắt nói ra thấy hắn thái độ dị thường kiên quyết ạ sở cũng không có cách nào dứt khoát liền khiến hắn đợi ở túc xá bên trong chạy đến bản thân chính là mang theo thương thanh chi kiếm cấp cô nương rời khỏi đi theo đủ ạ ủ đi tới sở bạch tạ vương đỉnh liền nhìn thấy nơi này đã ba tầng trong ba tầng ngoài bị nghe tin chạy tới sở bạch tạ võ sĩ bao vây xuyên qua đám người, mọi người liền nhìn thấy hai vị sở bạch tạ quốc vương ngồi ở trên ghế đá, dưới trận chính là hai tên sắt thép chữa thập đoàn lính đánh thuê cao tầng. trong đó một người chính là An Dê, lần trước ở sở tạ nghị mặt cả cho mọi người phát ngân tệ ra hỏa. ạ sở đoàn trưởng, đã lâu không gặp. An Dê cười đến cùng hắn chào hỏi, may không nhìn ra trước đây có bất kỳ lục đục. đây chính là đại đoàn lính đánh thuê tư chất cao thể hiện, phải biết làm lính đánh thuê cái này đi, cạnh tranh lẫn nhau là tuyệt đối không tránh được. hôm nay cùng ngươi kết thủ ngày mai cùng hắn kết thủ nếu như mỗi bút thủ án đều nhớ ở trong lòng. Vậy sau này công tác nghiệp vụ cũng đừng triển khai, một ngày 24 giờ toàn bộ dùng đến báo thủ đi. Tiểu đoàn lính đánh thuê lẫn nhau kết thủ, gặp nhau nhiều nhất sẽ mà xuống không để ý đối phương. Đại đoàn lính đánh thuê cùng ngươi kết thủ, lần gặp mặt sau vẫn cứ có thể vẽ mặt tươi cười, nên giao dịch giao dịch, nên hợp tác một chút. Đương nhiên, nếu như ngươi lộ ra sơ hở, đại đoàn lính đánh thuê thọt tới đào tự nhiên cũng so với ai khác đều ác, dù sao nhân gia là chức nghiệp. An dê đoàn trưởng, không nghĩ tới có thể ở nơi này nhìn thấy ngươi. ạ sợ cùng hắn khách sáo, lần trước đi quá mau, còn không có cùng ngươi đánh qua cáo biệt, thật là xin lỗi. Không có việc gì không có việc gì. An Dê trên mặt duy trì mỉm cười, trong lòng chính là cười lạnh. Đã như vậy, chúng ta liền đem sổ sách kết một chút đi." A Sở nói. "An Dê, tính tiền." Hắn nụ cười có chút không tìm được, kết cái gì sổ sách? Tìm tới phủ sim tiền thuế a." A Sở kỳ quái nhìn đến hắn, cái kia biểu tình dường như đang nói ngươi chẳng lẽ muốn dựng nợ đi, mỗi ngày trả năm cái đi dinar ngân tệ, tìm tới phủ sim lại thêm năm tờ OUR, ngài quên ta." Ảm. An Dê trong lòng nhất thời dâng lên liên tiếp tuột độ, ngoài mặt vẫn cứ duy trì phong độ, không làm được hiểu rõ hình. "Cái này, A Sở đoàn trưởng, ngài thuyết pháp cũng không lớn hợp lý đi." Lúc ấy phụ xỉm rõ ràng là bản thân chủ động hiện thân. Ý đồ ám sát lúc ấy trong pháo đài mọi người, vậy làm sao coi như thành là các ngươi tìm tới hắn? Ở đánh lén trong chiến đấu đánh bại phụ xỉm là ai đâu? Hạ Sơ hỏi, "Ta thừa nhận là ngài, ta cũng phi thường cảm tạ ngài trợ giúp." An Dê giáo hờn nói, "Nhưng mà, hứa hẹn tham dự vây giết thì phân tiền thưởng, là do tự do đoàn lính đánh thuê mặt thẻ ảo đoàn trưởng, ngài hẳn là tìm hắn muốn tù lao. Chúng ta sắt thép chữ thập đoàn lính đánh thuê, chỉ hứa hẹn tìm tới phụ mới cung cấp tiền thưởng. Vậy các ngươi cuối cùng tìm tới hắn sao?" "Tìm tới? Là thế nào tìm tới đâu? Dĩ nhiên là đi theo các ngươi." Anh Dê đùng một cái, dường như đột nhiên phát giác lỡ lời như vậy, dùng sức che bản thân miệng. Bên người hờ mặn thở dài, Trung Binh Sở bạt tạ người trầm mặt nhìn đến bọn họ, không sai. À sơ gật đầu một cái, đánh lén chiến kết thúc sau, chúng ta người ở phía trước dẫn đường, chỉ huy các ngươi tìm tới phụ xỉm, không phải sao? Cuối cùng ngươi cũng cầm đến đầu hắn, đi giáo đỉnh đổi lấy tiền thưởng. Thân mẹ nó dẫn đường. An Dê trong lòng giống giận, các ngươi lúc ấy chạy thật nhanh, muốn không phải chúng ta trong đoàn có thâm niên báo, đã sớm bị các ngươi bỏ rơi rơi được không? sơ trưởng, ngài như vậy nói coi như không quá phước hậu. Anh Dê cố định thần, cười nói thật là ngài mang chúng ta tìm tới phụ xỉm không giả hắn cố ý ở mang trên cái từ này tăng thêm ngữ khí biểu thị vi diệu trâm trọng nhưng mà các ngươi cũng lấy đi hắn súng bắn tỉa không phải sao tây súng kia giá trị có thể giá trị 500 tờ un giờ đâu ngươi cũng nói trôi này súng bắn tỉa là phụ xỉm ạ sợ không hiểu nhìn đến hắn ngươi làm sao có thể dùng người khác đổ vật tới gắn nợ đâu vậy làm sao sẽ là người khác đổ vật đâu An dê không nhịn được tức giận nói ngươi dẫn chúng ta tìm tới phụ xỉm chúng ta dĩ nhiên liền có thể đánh chết hắn cuối cùng cái này súng bắn tỉa không phải là chúng ta chiến lợi phẩm sao cái kia cuối cùng là ai đánh chết phụ xỉm đâu À sơ hỏi, An Dê, rỡi ạ cái này lo dịp làm sao có chút lực quanh. Hắn đỡ lấy chán, hơi chút tỉnh táo mấy giây, liền nghĩ rõ ràng trong đó quan hệ. Đối với sắt thép chữ thập đoàn lính đánh thuê mà nói, bọn họ thuê mướn nhàn tản lính đánh thuê đi tìm nhiệm vụ mục tiêu, hứa hẹn thù lao là 5 tờ ORZ. Tìm tới nhiệm vụ mục tiêu sau đó, sắt thép chữ thập đoàn lính đánh thuê lại đánh chết phụ xỉm, lấy đi hắn đầu người cùng vũ khí, như vậy thu vào là 1000 tờ UNRG. trong này phân ra năm tờ UNRG đến cho nhàn tản lính đánh thuê. Nhưng mà chân chính vấn đề ở chỗ, cũng không phải nói ngươi tìm tới phụ xỉm Hắn đầu người cùng vũ khí là thuộc về ngươi, ngươi còn muốn giành chức đánh chết hắn mới được. Nói cách khác, sắt thép chữa thập đoàn lính đánh thuê ngay từ đầu thuyết pháp chính là có sơ hở, bọn họ chỉ hứa hẹn tìm được mục tiêu, cho năm tờ Honor không có quy định mục tiêu trên người chiến lợi phẩm với ai. đương nhiên, như vậy đoàn lính đánh thuê cũng không cách nào độc lập đánh chết phụ xỉm, cho nên An Dê mới bắt đầu cũng không nghĩ tới cái này một tầng. Kết quả là Ra yêu Thiêu thần, Thương Thanh Chi kiếm dẫn dắt bọn họ tìm tới phụ xỉm, trên lý thuyết đã hoàn thành sắt thép chữa thập đoàn lính đánh thuê ủy thác. Sau đó bọn họ lại đánh chết phụ xỉm, lấy đi hắn vũ khí, cái này bộ phận đã cùng ủy thác không liên quan. Trên lý thuyết mà nói, coi như bọn họ lúc ấy đem phù xỉm đầu người cùng nhau mang đi, chỉ cần bọn họ có thể đi khỏi, cũng là không có bất kỳ pháp lý vấn đề. Thấy An Dê thần tình trên mặt biến ảo, âm tình bất định, ạ Sở liền chậm rãi nói ra: "Ngay xem, ta mang các ngươi tìm tới phù xỉm, thuận tiện còn đem hắn đánh chết. Các ngươi cái gì cũng không cần làm, liền lấy đến phù sỉm đầu người, trở về giáo đình đổi 500 tờ giờ tiền thưởng, nhưng bây giờ Keo kiệt tại cho chúng ta trước đó nói tốt 500 tờ giờ, Cái này có chút không nói được đi, An dê đoàn trưởng. Chương 81, đàm phán. Cái này cái gì cùng cái gì a?" An Jae có lòng muốn muốn giải thích nói, thứ nhất, chúng ta chỉ lấy 250 giờ. thứ nhì, 250 giờ chúng ta là phải nuôi đoàn đội. Nhưng mà lời này hắn lại nói không ra miệng, bởi vì có thể tưởng tượng được là, một khi hắn lấy ra những lý do này tới, đối phương chỉ cần một câu nói liền có thể đem ngăn trở về. Liên quan gì đến ta? Ta chỉ phụ trách giúp ngươi tìm tới phụ sỉ, cho nên muốn ngươi thực hiện lời hứa. Đến nỗi ngươi đến tiếp sau này cầm đến bao nhiêu tiền thưởng, chi phí bao nhiêu, lợi nhuận bao nhiêu, liên quan gì đến ta? Càng biết bắt là, trung bên sở bắt tạ người cũng bắt đầu nghị luận ở bị coi như có thể đếm được trên đầu ngón tay đại đoàn lính đánh thuê sắt thép chữ thập dĩ nhiên cũng phải cần cân nhắc phong mình nếu như nơi này là vùng hoang dã anje nơi nào còn có thể cùng hắn nói nhảm gì đó không đem ạ sở thủ tiêu coi như rất tốt nhưng mà nơi này là lực cột nhì ạ đồng bằng là sở bát tạ thành bang là xỉ dịch bán đảo số một số hai thành lớn đây nếu là sắt thép chữ thập đoàn lính đánh thuê hố vô lại thủ lao lời đồn truyền đi hơn nữa còn là nhất quán ngay thẳng khinh thường nói dối sở bát tạ người truyền đi anje cơ hồ đều có thể tưởng tượng được phía đông phân đoàn ở dịch địa khu danh dự đem sẽ như thế nào rất xuống ngàn trượng khục đã như vậy Chúng ta sát thép chữ thập đoàn lính đánh thuê cũng sẽ không dừng nợ. Nói ra lời này thời điểm, An Dê trái tim đều đang chảy máu. Không phải hắn không nỡ bỏ cái này năm tờ HONOR, mà là loại này biệt khuất cảm giác, hắn đã rất lâu không có lánh hội qua. Trừ lần trước ở sở tạn Nymaka, bị người cấp quái thuận đi chiến lợi phẩm sau đó còn ném cái dẫn chiến tin tức đi ra, khiến hắn cùng mặt thẻ ảo để phòng lẫn nhau đủ loại tính kế, cuối cùng làm tâm sức quá mệt mỏi mới hoàn thành nhiệm vụ lần đó. Mới ra ra giá trị đồng đẳng với năm tờ tiền tệ, đem túi tiền ném cho hạ sở, lạnh lùng ngẩng đầu nhìn trời, hạ quyết định quyết tâm không hề cùng vị này thường thanh chi kiếm đoàn trưởng nói một câu. Kết quả một giây kế tiếp, vương tọa trên sở phạt tạ quốc vương liền mở miệng. Lần này biết gì, chúng ta dự định hợp tác với Thương Thanh Chi Kiếm, cũng không nhọc đến các ngươi sắt thép chứa thập phí tâm. An Dê, hắn cương quyết định không hề cùng hạ sở sinh ra bất kỳ qua lại, làm sao lại ra cái này nóng chuyện. Coi như sắt thép chữ thập phía Đông Vân đoàn đoàn trưởng, đối mặt loại này sinh ý bị cấp tình huống, về tình về lý hắn đều không thể giả bộ điếc làm mách, chỉ có thể kiên trì đến cùng cười nói, ta cũng không phải là cố ý can thiệp quý bang công việc, nhưng mà chuyện này có hay không lại cẩn thận suy tính một chút. Tây lệ tù núi trên tuyết quái, cần phải có kinh nghiệm siêu phàm người mới có thể đối phó tang ý chúng ta có thể hợp tác." A Sở bổ sung nói ra. An Dê kinh ngạc nhìn đến hắn. thành Như An Dê đoàn trưởng nói, "Sắt thép chữ thập đoàn lính đánh thuê chiến lực cường đại, là Sở Bạt Tạ thành bang ứng đối lần này biến dị không thể thiếu trợ lực." A Sở viện chuyển nói. Chúng bên Sở Bạt Tạ người tất tất tốt tốt nói chuyện với nhau, bởi vì lúc trước gã sĩ lỗ Sở bị đối diện lính đánh thuê nhẹ nhõm đánh bại, do đó đã không còn Sở Bạt Tạ võ sĩ lên tiếng phản đối, nhưng mà xem bọn hắn biểu tình mà nói, phần lớn hay lại là không phục. Vương tọa trên hai vị Sở Bạt Tạ quốc vương, ngược lại là nghe hiểu A Sở nói bóng gió, "Sắt thép chữ thập đoàn lính đánh thuê mang nhiều như vậy người tới, Cho dù các ngươi dự định phía sau cánh cửa đóng kín bản thân giải quyết bị lớn gì, chỉ cần bọn họ ở ngoài cuộc cho ngươi giá gây rối cũng đủ các ngươi chịu. Dĩ nhiên, ạ sở chuyển đề tài, muốn sở bạt tạ phương trả tiền một chuyện thật sự không hợp lý. Sắt thép chứ thập đoàn lính đánh thuê chuyến này chẳng lẽ không phải là vì linh tính tài liệu? Nếu như muốn linh tính tài liệu, lại không thể muốn tiền nữa tài sản, cái này không thể được. An Dê cũng biết bản thân ra giá quá cao, bất quá vẫn là phải dựa vào lý lẽ biện luận. Theo như lính đánh thuê cái này luật lệ cũ, nhiệm vụ thù lao về thù lao, ngoài nghịch chiến lợi phẩm thuộc về thu hai phương, cái này là hai chuyện khác nhau. Nếu như vậy, Sở Bạt Tạ người hoàn toàn không cần thuê mướn sắt thép chữa thập. À, Sở phản kích nói ra, tiểu tại này trước đây không lâu, Sở Bạt Tạ đã phái nhân viên đi tới Ô Lĩnh Tỷ ạ, trợ giúp bọn họ ngăn lại thập tự quân tấn công. Coi như báo đáp. Sở Bạt Tạ hoàn toàn có thể yêu cầu Ô Lĩnh Tỷ ạ cấp cho áo thuật pháp sư trợ giúp. A An Dê cười lạnh nói, theo Sở Bạt Tạ đến Ô Lĩnh Tỷ ạ thành, qua lại ít nhất phải 4 ngày lâu. Đến lúc đó các ngươi nơi này lại sẽ sinh ra bao nhiêu thương vong? Nhiều nhất 3 ngày. À, sơ lệnh nhạt nói ra, hơn nữa Sở Bạt Tạ còn có thể thuê mướn sắt thép chữa thập thủ thành. Thuê mướn chúng ta thủ thành. An Dê nghe vậy nhất thời sửng sốt. Vương tọa trên hai vị sở bạt tạ quốc vương chính là cười lên. Thuê mướn thủ thành cùng thuê mướn vào núi căn quét, nhìn có vẻ đều là cùng tuyết quái tác chiến, trên thực tế lại có khác biệt trời vực. Giả thiết núi bên trong tuyết quái có một trăm con, như vậy thủ thành thời gian tối đa cũng liền có thể đánh chết hai ba con. sắt thép chữ thập đoàn lính đánh thuê có thể cầm đến, kỳ thực chỉ có thuần vĩ kim tiền thủ lao mà thôi. Cái này cùng bọn họ ban đầu thiết tưởng vừa lấy tiền, lại thu hoạch linh tính tài liệu phương án có thể kém quá xa. Chờ thành pháp sư đến, sở bạt tạ người liền cùng áo thuật các pháp sư vào núi Căng quét, sắt thép chữ thập đoàn lính đánh thuê cuối cùng cái gì cũng không lấy được vậy nếu như không tiếp thu thuê mới đâu, cái này coi như tương đương với vạch mặt. dù sao ngươi sát thép chữ thập đoàn lính đánh thuê mang một đống người tới đây, bảo là muốn cùng sở bạt tạ nói chuyện làm ăn, nói chuyện làm ăn các ngươi lại không nhận, không nhận vậy ngươi liền rời đi đi. cái gì, ngươi không đi? vậy ngươi đợi ở chỗ này muốn làm gì? có hay không là trong lòng có quỷ a? nơi này chính là sở bạt tạ địa bàn. nói trắng ra, chính là sát thép chữ thập đoàn lính đánh thuê rõ ràng là là. vì tuyết quái linh tính tài liệu mà đến, An dây lại đem cố gắng đem này đóng gói thành trợ giúp sở bạt tạ người. tốt theo sở bạt tạ chỗ đó ngoài ngạch gõ lại một khoản tiền. À sơ lợi dụng cái này điểm, biết thời biết thế. Đã ngươi đưa ra phải giúp Sở Bạt Tạ, vậy hãy để cho Sở Bạt Tạ thuê mướn các ngươi thủ thành đi, tiền cho ngươi, núi bên trong linh tính tài liệu ngươi cũng đừng nghĩ. Trong này lo gì, đối với phổ thông Sở mặt Tạ đám mánh nam mà nói có chút lực hành, nhưng mà vương tọa trên hai vị quốc vương nhưng là nhân tình, nơi nào sẽ nghe không hiểu bên trong nào địa chỗ, lập tức phụ hỏa nói ra. Không sai, mặc dù Sở mặt Tạ người bản thân có thể giải quyết biến dị, nhưng là sắt thép chứa thập đoàn lính đánh thuê đường xa mà đến trợ quyền, chúng ta cũng hoan nên. Đơn giản một câu nói, liền đem sắt thép chứa thập đoàn lính đánh thuê hành vi định nghĩa là trợ quyền nếu là trợ quyền, vậy coi như không thể nói chuyện làm ăn, nói chuyện làm ăn nhiều thương cảm tình à? Trung Bình Sở Bạt Tạ người sắc mặt cũng hòa hóa lại. Trợ quyền, cái này từ liền em hay nhiều, sẽ không để cho Sở Bạt Tạ tôn nghiêm hổ thẹn. Thấy cảnh này, an Dê mí mắt nhảy lên, cảm giác nguyên bỡn nỡ đạch định thật tốt thế cục đang ở theo lòng bàn tay hắn tuột xuống. hết lần này tới lần khác hắn còn vô pháp phản bác. một khi hắn nói ta không phải tới trợ quyền, ta là tới cùng các ngươi nói chuyện làm ăn, cái kia Sở Bạt Tạ người lập tức liền có thể nói được à? chúng ta tìm mộ lỉnh thành pháp sư đi núi bên trong căn quét. khoảng thời gian này thuê mướn các ngươi thủ thành đi, vậy bọn họ cũng đừng nghĩ vào núi. Miễn cưỡng muốn đi theo vào núi, chính là trong lòng có quỷ ý đồ đâm lưng, Sở Bạt Tạ người nhất định phải cùng bọn họ trở mặt, sắt thép chữ thập đoàn lính đánh thuê không có khả năng làm như vậy. Bọn họ nguyên bản đàm phán xét lược, chính là ấn định đi ổ lỉnh thành cầu viện yêu cầu tiêu phí thời gian, khoảng thời gian này các ngươi phải như thế nào phòng ngừa tuyết quái xâm nhập, dùng cái này tới bức Bạt Tạ phương gia tiền thuê mướn bọn họ đi giải quyết biến đến gì? Kết quả bị ạ sơ một câu thuê mướn các ngươi tới thủ thành liền giải quyết. An lộ ra cơ hồ phát điên như vậy biểu tình, hai tay quả đấm nắm chặt vừa bung ra, bung ra lại năm Lý trí nói cho hắn biết bắt chẹt tiền tài chuyện này đã đường lừa. Hắn hiện tại phải làm nhất chính là mượn dưới sân núi lửa, đem trợ quyền chuyện này quy định san xuống, để tránh đến tiếp sau này sinh ra không cần thiết biên cố. Nhưng mà hắn là thật biệt khuất, cùng thương thanh chi kiếm đoàn lính đánh thuê đối mặt tổng cộng cũng liền hai lần, mỗi lần giao thiệp với đều không có gặp thượng hạng chuyện, đều hố cho hắn không muốn không muốn. Lần này lại bị bức bách khuất phục, An Dê thật sự là không cam lòng. Coi vậy đi, Hợp bạn đưa tay đặt ở trên bả vai hắn, Từ Tôn nói, làm lá bài tẩy bị người nhìn đấu, đàm phán liền phải thua không nghi ngờ gì, cái gọi là lá bài tẩy. Dĩ nhiên là chỉ sắt thép chữ thập đoàn lính đánh thuê chân thực mục đích, nhưng thật ra là núi bên trong tuyết quái linh tính tài liệu chuyện này, cũng chỉ có thể như vậy. An Dê than thở nói ra, ta cảm thấy hứng thú hơn sự tình vâng. Hợt Mạn nhìn chăm chú vào hạ sờ bóng người, ánh mắt dần dần sắc bén. Về chúng ta chân chính mục đích, hắn là thế nào nhìn ra? Chương 82, phân phối quy tắc. Sắt thép chữ thập phía Đông Vân đoàn bắt đầu thu thập băng xương danh sách tài liệu, cũng không phải là phổ thông đoàn đội nhu cầu, mà là tới từ tổng bộ khẩn cấp mệnh lệnh. Đại lục cực bắc sở cắn đi nạ vị hạ trên bản mấy cái quốc gia ở trước đây không lâu đã liên hiệp ở chung một chỗ tạo thành cản mạ liên minh. Cản mạ tên là Liên Minh, thật là đế quốc, quyền hành rơi vào nữ vương mặt gạ dẹt trong tay. Đối với cái này, ở vào thần La Bắc Bộ Hẹn Thế Đồng Minh biểu thị mãnh liệt lo âu. Hẹn Thế Đồng Minh là thần thánh Solomon đế quốc Bắc Bộ thành thị các đại thương nhân tạo thành thương hội, vốn chỉ là một cái thuần túy thương nghiệp tính tổ chức. Sau đó vì phòng bị càng phát ra ngang ngược hải tặc tập, tập kích, Hẹn Thế Liên Minh bắt đầu xây dựng bản thân hải quân. Ở kỷ thứ 5 thời kỳ cuối là vì luận đoạn phía Bắc biển bàn tiếp thương mậu con đường, Hẹn Thế Liên Minh ở hải chiến trong đại bại phía Bắc các nước hơn nữa thành công ký kết sở tệ là người lòng nước điều ước hạn chế phía bắc các nước không thể tham gia biển bàn tiếp mậu dịch bảo đảm bến tàu thương trấn david so với tự do cùng với bác bỏ phía bắc chưa quốc vương phòng người thừa kế quyền lực nói một cách đơn giản chính là hẹn sẽ liên minh ở bắc hải lũng đoạn mậu dịch con đường nắm giữ thực dân cửa khẩu thương trấn thậm chí có thể quyết định phía bắc các nước quốc vương ứng cử viên bây giờ phía bắc các nước đã bị mạt gạ dẹt nữ vương liên hợp làm một thể hẹn sẽ đồng minh lập tức cảm giác đến mãnh liệt uy hiếp quân sự không quản đối phương là tới rõ ràng trực tiếp đánh hay lại là tới ám hải tắc trở nên nhiều đều biết ảnh hưởng nghiêm trọng hẹn sẽ đồng minh ở mảnh này khu vực mậu dịch an toàn cùng kinh tế lợi ích do đó hẹn sẽ đồng minh cần gấp đối với cái này tiến hành chuẩn bị chiến đấu coi như hẹn sẽ đồng minh vốn riêng xây dựng sắt thép chứa thập đoàn lính đánh thuê do đó bị tuyên bố thu thập băng xương danh sách tài liệu cưỡng chế nhiệm vụ tất cả phân đoàn đều cần phải ở nhất định thời hạn bên trong thu thập đến đối ứng số lượng băng xương tài liệu cũng nổ lên cái này là mệnh lệnh bắt buộc những thứ này tài liệu sẽ bị đưa về bệ thông qua đường dây đặc thủ khẩn cấp chế thành có thể chống cự băng xương siêu vật phẩm dùng cho ngăn cản bắc cảnh nữ vương dưới quyền nọ mạn tập tập kích Nọ mạn hải tặc trong siêu phàm người cơ bản có khuynh hướng băng xương danh sách, có thể giúp bọn họ chống cự rất lạnh. Đang lúc giao chiến đóng băng phe địch cánh tay, hoặc là rơi vào hải lý không bị đông chết. Đương nhiên, đây chỉ là dự tính trong vài năm sắp sẽ phát sinh, nhưng là lại còn chưa có xảy ra tiềm tàng xung đột. Bây giờ hoàng đế ổ tổ cùng giáo đình đối kháng mới là thế giới trọng chính, trừ phi đặc biệt quan tâm thần la lấy Bắc Sa Sôi khu vực cục thế chính trị, bằng không bình thường người hẳn là đối với cái này không hiểu mới đúng. Như vậy, cái này gọi là sợ ra hỏa, lại là như thế nào biết được những thứ này đâu? đoán được bọn họ là vì băng xương danh sách tài liệu mà đến, cũng chắc chắn bọn họ cần gấp những thứ này tài liệu, không đạt mục đích thì không bỏ qua, có thể hoàn toàn là hai chuyện khác nhau tình. người trước là có thể trả giá, người sau chính là giao dịch danh giới cuối cùng. danh giới cuối cùng một khi bị người nhìn thấu, cái kia liền không có trả giá cả đường sống, trực tiếp ép giá ép đến cùng liền có thể. Hợp Mạn nhìn trầm trầm ạ sờ bóng người, ánh mắt có chút phức tạp cùng âm trầm. ở An Dê nhượng bộ sau, ba bên rất nhanh thì đạt thành nhất trí. Sở Tạ Phương ra 20 vị quân dự bị thiếu niên, chủ yếu đảm nhiệm người dẫn đường công tác. Thương Thanh Chi kiếm cùng sắt thép chứa thập hai cái đoàn lính đánh thuê, phụ trách vào núi càn quét tàn phá tuyết quái. Nhưng mà, ở chiến lợi phẩm phân phối phương diện, khác nhau cùng cái vã lại lần nữa xuất hiện. Thu hoạch tuyệt đối không thể theo như đầu người tới phân. À Sở không ngừng lắc đầu, cái này không công bằng. Cái này có gì không công bằng? An Dê nói ra, chúng ta ra càng nhiều người, dĩ nhiên muốn bắt càng nhiều, rất công bằng. Vậy ta hiện tại mướn 100 cái sở bạt ta người, tạm thời gia nhập ta đoàn đội làm hướng đạo, cái kia theo như đầu người số tính liền có thể. A sợ nói, như vậy sao được? Anh Dê liền vội và nói, nếu có thể đối với Tuyết Quái sinh ra hữu hiệu sát thương chiến sĩ mới tính đầu người a. Hả? Vậy ta cho cái này 100 cái sở bạt tạ người toàn bộ trang bị tảng đá, đến lúc đó hướng về phía Tuyết Quái ném tảng đá, chỉ cần đánh chúng coi như sát thương. Như thế nào đây? A Sở nói, dĩ nhiên không được a. An Dê nói ra, vậy ngươi nói sát thương định nghĩa là cái gì? A Sở chiếu ngược một quân. Anh Dê á khẩu không trả lời được. Như thế nào mới tính sát thương? Nếu như ném ném tảng đá coi như sát thương, cái kia Anh cũng nghĩ hiện trường thuê mướn một đám người tới, cưỡng ép kéo điểm cao phân phối lệ nhưng là sát thương loại vật này dù sao cũng không thể lực lượng. trầm ngâm hồi lâu, An Dê chỉ có thể thỏa hiệp. như vậy đi, ấn thực tế thu hoạch tới tính. ai giết chết Tuyết Quái, hắn trên người chiến lợi phẩm chính là ai. có thể, A Sơ nói, nếu như hai cái người đồng thời đánh trúng Tuyết Quái, Tuyết Quái chết, cái này tính ai giết? ta đề nghị giết chết Tuyết Quái sau cắt lấy lô thai, lô thai ở trong tay người nào chính là ai. cái này không thể được. An Dê lập tức kích động, ta lần này mang lượng lớn tay súng, ngươi khiến tay súng làm sao đi tiền tuyến cắt lô thai? có cái gì quan hệ a? ta đoàn đội bên trong cũng có tay súng cùng pháp sư. A nói. Các ngươi đội ngũ bên trong bao nhiêu? Ta đội ngũ bên trong, không phải siêu phàm người một nửa đều là tay súng." An dê tức đến nổ phổi. "Vậy ngươi nói tính thế nào?" A Sơ hỏi, tay súng trực tiếp tính một cái đầu người. "Sau cuộc chiến thu hoạch phân hai nửa, một nửa dựa theo đầu người chia đều, một nửa theo như thu hoạch tới phân. An dê thuận miệng nói ra. "Cái kia tốt, chúng ta thu hoạch theo như thu hoạch tới phần, các ngươi thu hoạch theo như đầu người chia đều. Đại ca ngươi là đến đối móc sao?" An dê phát điên. "Ta chỉ là nhắc nhở ngươi loại này phân phối phương thức không hợp lý." A Sơ bình tĩnh nói ra. Dù sao nhiều người chưa chắc liền có thể giết được nhanh, ngươi cố chấp như vậy tại theo như đầu người điểm có ý nghĩa gì? Vậy ngươi nói làm thế nào chứ? An dê không nhịn được nói, đem vấn đề ném trở về. Theo như thu hoạch tới tính, A Sơ nói, nhiều người đánh chúng cùng chỉ tuyết quái, như thế nào tính thu hoạch? An dê hỏi. Đơn giản, A Sơ nói, gặp phải tuyết quái sau, ai công kích trước đến mục tiêu, cái này tuyết quái coi như ai, một bên khác bất luận công kích hay không, đều không ảnh hưởng tuyết quái trên người tài liệu quyền sở hữu. Giả thiết song phương cùng chung sức giết chết tuyết quái, hắn quyền sở hữu thuộc về cái thứ nhất công kích. Như vậy mà nói, một con tuyết quái đồng thời chỉ biết có một phe ở công kích, thuộc về phân chia liền rất rõ ràng. An dê suy tư dưới, nhất thời cảm thấy cái này quy tắc đối với bản thân có lợi. Nguyên nhân rất đơn giản, vì phòng bị tuyết quái ở khoảng cách gần tổn thương do giá Z hiệu quả, hắn lần này mang lượng lớn tay súng. Tay súng công kích khoảng cách càng xa, do đó có thể so với thương thanh chi kiếm mọi người càng ưu tiên đánh tới tuyết quái. Chỉ cần cướp được phát súng đầu tiên, như vậy liền có thể hưởng thụ đến quy tắc bảo hộ, ở giết chết cái này tuyết quái sau sẽ hắn tài liệu bỏ vào trong túi. Nhưng mà cái này ra hỏa có tốt bụng như vậy? An Dê lại bắt đầu nghi thần nghi quỷ đứng lên. Quy tắc nhìn có vẻ tựa hồ không có cái gì vấn đề, nhưng là cùng hạ sở giao thiệp với An Qua quá nhiều thua thiệt, cho tới An Dê căn bản vô pháp khẳng định trong đó có hay không có cảm ấy. Vì vậy hắn liền quay đầu hỏi Hợp Mạn, ngươi cảm thấy thế nào? Quy tắc đối với chúng ta có lợi. Hợp Mạn phán đoán cùng hắn nhất trí, nhưng là ta không tin tưởng cái này ra hỏa. An Dê nói thầm nói ra, cái này quy tắc dù sao cũng là hắn chủ động đưa ra, hắn là ở để phòng chúng ta. Hợp Mạn nói ra, cái này quy tắc ngoài mặt hạn định mọi người không thể lẫn nhau cướp đoạt mục tiêu, trên thực tế là đem chiến trường hai phần Đã địch nhân đều về đều, như vậy chiến đấu trong liền sẽ một cách tự nhiên bị tách ra, chúng ta tiểu vô pháp lấy ngộ thương giành nghĩa đi đánh lén bọn họ. Thì ra là như vậy. An Jet rất nhanh nghe hiểu hắn ý tứ, thật ra thì vẫn là lo lắng chúng ta sao? Ha ha, dù sao cũng là tiểu đoàn lính đánh thuê, cẩn thận dè dặt cũng là chuyện đương nhiên. Hai người này nói thầm một hồi, liền đồng ý ạ sở quy tắc. Ai giết tới chính là ai, ai công kích trước đến liền do ai tới giết. Nếu như trên trời rơi xuống một con chết tiết quái, như vậy ai trước cướp được chính là ai. Nói tóm lại, chính là so với nhanh tay. Chương 83, Quang Minh chính đại vĩ nước. Tây lệ tù dây núi ở vào sở bạt tạ thành tây phía nam hướng lấy năm tòa đỉnh núi lẫn nhau cấu kết tạo thành sở bạt tạ thành ở phía nam tâm chắn thiên nhiên mà đến xương. Nhưng mà lúc này đã bị tuyết lớn bao trùm, ở ấm áp ướt át xì dịch bán đảo tuyết là tương đương chuyện ly kỳ vật, nhất là tây lệ tù núi đỉnh cao nhất cũng liền hơn hai nghìn có thể xuất hiện loại này tuyết lớn ngập núi cảnh tượng liền cằn cỗi. Người sáng suốt nhìn một cái liền biết khẳng định là siêu phàm lực lượng biến dị ảnh hưởng. Tiến vào dây núi trước, mọi người phụ thêm do sở bạt tạ cung cấp thật dày áo da vật, ở vài tên người dẫn đường thiếu niên chỉ huy dưới cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước. A, thật có loại về đến cố hương cảm giác đâu. Vợ gì như cảm khái, ngươi ma dược tiêu hóa bao nhiêu? A sơ hỏi, còn có một phần muốn đi. Vợ gì như bị hắn hỏi một chút, lập tức nhớ tới mấy ngày gần đây cực kỳ tàn ác huấn luyện, sắc mặt tối sầm. Còn có một phần 4 a sơ cũng là có chút không nói. ở cung An Dê quyết định hợp tác sau đó, hắn lại lấy núi bên trong tình huống không biết, muốn trước trinh sát lý do kéo hai ngày, hung hăng đem vợ gì như tập luyện một trận. Thằng đến sát thép chữa thập đoàn lính đánh thuê bên kia thật sự không kiên nhẫn, a sở mới đáp ứng khiến mọi người vào núi. Sau đó. Dĩ nhiên là muốn khiến bợ dĩ như dựa trong thực chiến mau sớm tiêu hóa băng sư y, sau đó nhanh chóng dùng cự nhân y. đương nhiên, chuẩn bị hai ngày cũng không phải hoàn toàn lãng phí thời gian, ít nhất đem vào núi cần thiết vật tư đều chuẩn bị đầy đủ. Tỷ như chống lạnh áo da vật, cao nhiệt lượng châu cô lên cổng, cùng với phòng trượt đất tuyết dày vây vê. Liên ngay cả chuôi kiếm cùng súng ống tay cầm cũng bị cuốn lên thật dày vải, phòng ngừa ở nhiệt độ thấp dưới kim loại trở nên lạnh, thương tổn đến da thịt. Dọc theo tuyết động đường núi Hành Cầu, mọi người rất nhanh liền nhìn thấy một con tuyết quái. Tuyết quái, hắn ngoại hình dường như biến dị cỡ lớn con vượn. Trên thực tế là một loại nào đó đất tuyết hệ thống ra phà trộn, đặc trưng là cánh tay bắp thịt cực kỳ phát đạt, thông qua bạo lực nện go cùng lôi kéo đến giết chết con mồi. Cùng bọn họ trực tiếp tiến hành tiếp xúc, sẽ còn chịu đến băng xương năng lực tổn thương. Cái kia tuyết quái còn không có xoay người lại, liền gặp sắt thép chữ thập các tay xuống một vòng tâm hỏa, nhất thời lồng ngực nơi liền khảm đầy viên đạn. Coi như thiên về lực lượng thân thể siêu phàm sinh vật, phổ thông súng ống đối với tuyết quái lực sát thương có hạ phần lớn tình huống dưới chỉ là dùng tới chế tạo độ cứng, chân chính sát thương phát ra còn phải dựa vào siêu phàm người các lính đánh thuê chỉ thấy trong đó một cái siêu phàm người lính đánh thuê lao ra, hai tay từ phía sau lưng rút ra đại kiếm. Đại kiếm nắm trôi nơi lập tức hướng lên buốt lên hỏa diễm, đem chọn thanh kiếm thân đều thiêu đốt ở lửa cháy hừng hực bên trong. rất rõ ràng, cái này là một vị chủ danh sách thiên về hệ vật lý siêu phàm người, cho nên đem hỏa diễm bị năng lực coi là vũ khí phụ ma tới dùng, cùng mẹ ỉ ném bắn pháp thuật cách dùng có rõ ràng khác biệt. hỏa diễm đại kiếm vung vẩy bên dưới, tuyết quái sợ hãi về phía sau né tránh, ngay sau đó liền cầm nhẹ. đó là một loại trầm thấp gào thét, hán lực xuyên thấu cứng mạnh, thậm chí khiến mọi người có thể cảm giác được dưới chân mặt đất ở chấn động. đánh nhanh thắng nhanh. Hợp màn nhanh chóng nói ra, hắn ở triệu hoán đồng bạn. Mọi người liền vội vàng tăng nhanh tốc độ công kích, vung kiếm vung kiếm, xạ kích xạ kích. Cái kia tuyết quái không hổ là trồn huyết thống, bị mười mấy đao, trên trăm phát viên đạn vẫn cứ bất tử. phí công cùng mọi người chiến đấu đứng lên. Mà xa xa đường núi phần cuối, mơ hồ có bụi tuyết phiêu vũ tung bay, phản phất có thiên quân vạn mã ở hướng bên này chạy tới, gia tăng kình lực ga. An Dê thậm chí đích thân ra trận, giận lên gia nhập vây quét tuyết quái trong hàng ngũ đi. Rất giòn la hướng trái, phong bế hắn né tránh con đường. Hẳn trước đột phá đánh, Lucas cho ta lượn quanh sau lưng đâm. Dù sao địch nhân chỉ có một cái. Sát thép chữ thập các lính đánh thuê vây rất cũng rất thành thạo, cuối cùng đem cái kia tuyết quái kéo dài dòng máu hầu như không còn, sống sở sợ bị dây dưa đến chết ngay tại chỗ. Lần nữa phóng tầm mắt nhìn tới, đã nhìn thấy xa xa trên đường núi có 7, 8 con nghe tin mà đến tuyết quái. Thướng bên này cuồng bạo xông lại, tay súng chuẩn bị, khai hỏa. An Dê dơ lên bàn tay, theo sau dùng sức vung xuống, ý bảo tay súng nổ súng. Xa kích mục đích cũng không phải là là, vì, sát thương, mà là lợi dụng viên đạn cường đại lực đạo cùng độ cứng hiệu quả, ngừng lại tuyết quái cao tốc thế sông, ngăn ngừa bọn họ xông vào lính đánh thuê đoàn bên trong tạo thành tổn thương. Trong lúc bất chợt, An Dê giống như là nghe được cái gì, quay đầu nhìn lại. Liên nhìn thấy ở không ngừng sạ kích tay xuống phía sau, thương thanh chi kiếm các cô nương chính vây quanh vợ gì nhự, d... người sau đang ở trên đất làm hít đất, thì hục hì hục làm được chính hang say. A Sơ ngồi xổm ở bên cạnh nàng, cầm trong tay nọ ra máy móc đồng hồ đeo tay, cao giọng báo số nói: 399, 400. Vợ gì như nằm trên đất, mệt liền đầu lưỡi đều muốn phun ra, các cô nương chính là hoan hô lên, rồi rít đi qua cho nàng xoa nặn bả vai, đập đau nhức bắt thịt. Rồi a a. Dê nhất thời giận không chỗ phát tiết. lao tử ở bên này, liều sống liều chết. Các ngươi lại ở bên kia mở bạc tỷ với nước. Mặc dù dựa theo mới bắt đầu quyết định quy củ, chính là song phương không thể lẫn nhau cấp quái. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu như là Thương Thanh chi kiếm mở phát súng đầu tiên, An Dê cũng sẽ không khiến người thủ hạ trợ công, vô duyên vô cớ giúp đối phương giết quái thu hoạch tài liệu. Nhưng lại An Dê hay là tức giận a? Hắn bây giờ nhìn ạ sợ tâm kia mặt hắn liền tức lên, giận một cái cũng có chút thất thần, bị con nào đó tuyết quái ở ngực truy một cái, toàn bộ người hướng phía sau đập bay ra ngoài. Nhờ có vài tên siêu phàm người lính đánh thuê liều chết kéo, mới để cho An dê không có bị cái này tuyết quái truy kích thủ tiêu. Hợp Mạn theo bên cạnh đem hắn đỡ dậy, thuận tay một cái băng xương vỗ vào hắn ngực, rét lạnh hơi chút yếu bất hắn thống khổ. Nhìn kỹ lại, vị này đoàn trưởng giáp ngực đã cả khối bể nát. Nhờ có hư hại giáp ngực, thay hắn gỡ đi phần lớn tuyết quái án điện gõ lực đạo, đến nỗi mảnh vỡ đâm vào da thịt cái gì, những thứ kia đều là thương nhẹ, dựa vào lực lượng thân thể tự lành liền có thể khôi phục. Vì cái gì thất thần? Hợp Mạn hỏi. Người xem phía sau. An Dê cắn răng nín lợi. Rất bình thường. Hợp nhìn hướng Thương Thanh Chi kiếm, đánh giá rằng nói, cũng không thể hy vọng vào bọn họ vì chúng ta đánh công công nghĩ đến cuối cùng những thứ này linh tính tài liệu đều là bản thân đoàn anh dê đau đớn sắc mặt cuối cùng cũng dễ chịu chút ít phía sau lần nữa truyền tới bợ gì như giá a a a tiếng kêu thảng thiết à sợ đã để lại nàng hai chân bắt đầu khiến nàng làm nằm gập bụng các cô nương chính là ở bên cạnh cho nàng nổi giận đánh ý vị cố gắng lên âm thanh núi liền không dứt bọn họ rốt cuộc đang làm gì vậy nộ khí bình phục lại đi anh dê lập tức dâng lên cảm thấy lẫn lộn tâm tình tới tra phúng không giống ai chúng ta người đều tại đầu nhập chiến đấu làm sao có thời giờ đi xem bọn họ đang làm cái gì rèn luyện càng kỳ quái ai sẽ ở trên chiến trường tiến hành rèn luyện a? nếu như căng cơ chờ chút còn có hay không chiến đấu về nước chẳng lẽ bọn họ đã triệt để buông tha tranh đoạt chiến lợi phẩm tâm tư không đúng sao nếu quả thật muốn buông tha hiện tại rút lui rời khỏi vùng núi chẳng phải tốt cần gì phải đợi ở chỗ này đâu lần nữa nhìn thấy ả sở tâm kia bình tĩnh mặt hắn bỗng nhiên lại nổi lên một loại nào đó mánh liệt bất an cẩn thận thương thanh chi kiếm An dê lặng lẽ nói ra ngươi lo lắng bọn họ ở cuối cùng trở mặt đánh lén hỡi bạn gần người một chút khả năng không lớn dù sao bọn họ thực lực tổng hợp không bằng chúng ta lại nói còn có xem trọng danh dự sở tạ người tại chỗ Ta dám khẳng định cái tên kia nhất định có âm nhu quỷ tế." An dê Kiên quyết nói, coi như không phải đánh lén, cũng là khác cái gì không thể cho hai biết mục đích. Chương 84, đoàn thể tác chiến, đi qua một phen khổ chiến, sắt thép chữ thập đoàn lính đánh thuê mọi người cuối cùng giải quyết những thứ này tuyết quái. Phần lớn tuyết quái bị tiêu diệt rất chết, một số ít tuyết quái chính là chạy trốn. An dê đối với cái này rất là phân chấn. Một mặt là thẳng đến cuối cùng, thương thanh chi kiếm cũng không có làm ra bất kỳ động tác. Mặt khác, cái này cũng có nghĩa là lượng lớn linh tính tài liệu bỏ vào trong túi, năm nay đoàn đội công tích có hy vọng. Herma đối với cái này ngược lại là có nhất định lo âu. Bởi vì tuyết quái là lấy gia đình làm đơn vị xã hội tính động vật, nếu như ngươi đánh nhi tử, liền phải đem lão tử cùng nhau làm chết, nếu không lão tử sẽ đi gọi tới toàn bộ thôn tuyết quái tới đây cùng nhau làm ngươi. An Ze nói không có vấn đề, thậm chí còn lạc quan mà tỏ vẻ vậy thì thật là tốt, tình chúng ta phí tâm đi từng cái tìm. Muốn thật từng cái tìm tới, so với chính là nhãn lực, tỉ mỉ cùng vận khí. Liên quan đến vận khí chuyện thật không tốt nói, vạn nhất thương thanh chi kiếm vận khí bạo ra đâu, tìm tới một đống lớn tuyết quái đâu. Đây không phải là tương đương với đem những thứ này linh tính tài liệu đều cướp đi. Hờ cảm giác Gan Ze ý tưởng có cái gì không đúng nói thật ra trong núi này tuyết quái đều là vô chủ, theo như lúc trước định quy củ hai trước giết tới liền thuộc về người đó, làm sao ngươi An Dê trước đó liền đem toàn bộ núi tuyết quái đều dự định, một con đều không tính để lại cho nhân gia thương thanh chi kiếm. Nhân gia bằng thực lực giết tới một con, ngươi liền cảm thấy là linh tính tài liệu bị bọn họ cướp đi. ý nghĩ như vậy có chút không đúng chứ, bất quá hắn cùng An Dê chính là bạn thân, thở nhỏ quen biết, do đó đại khái suy đoán hắn là quá khứ bị thương thanh chi kiếm tính toán tàn nhẫn, cũng không có khuyên nhiều cái gì, khiến hắn lúc đó phát tiết một chút trong lòng oán khí cũng tốt. bất quá cái đó à sờ, thật sẽ để cho An Dê đơn giản như vậy tuệ nguyện sao? Hỡi màn nhéo mắt lại, nhìn chằm chằm như không có chuyện gì xảy ra thương thanh chi kiếm mọi người, sắc mặt càng phát ra âm u. Cân nhắc chốc lát, hắn dự định đi qua thăm dò một chút. À sợ các hạ, hỡi màn đi tới, nhàn nhạt hỏi. À sợ đang dùng chôi kiếm gõ bờ gì như đầu, cũng không quay đầu lại lên tiếng. Ừ, các ngươi cái này là đang làm gì đó. Hỡi màn cố gắng khiến ngữ khí nhu hòa. Ở huấn luyện, À sợ nói. Huấn luyện cái gì? Hỡi màn thật sự không nghĩ ra được, có cái gì huấn luyện nội dung chủ yếu là gõ não người vỏ. À, rèn luyện sọ não độ cứng. Trung quanh các cô nương phóc suy bật cười. ạ sợ bật cười giải thích không phải là thông qua có tiết tấu vô nhạy đầu, tăng tốc siêu phàm lực lượng tiêu hóa cùng lực lượng tinh thần chuyển hóa. Nguyên lai còn có thể như vậy xúc tiến siêu phàm lực lượng tiêu hóa. Hợp màn cà kinh, không nhịn được liền bắt đầu quan sát ạ sờ đập vị trí cùng thủ pháp. Cái này thật hữu dụng sao? Hắn cảm khái như vậy hỏi, nghĩ thẩm vị này đoàn trưởng mặc dù dung mạo không sâu sắc, không nghĩ tới hiểu còn thật nhiều. Đại khái tỷ lệ không có dùng. ạ sờ đứng dậy, chỉ là huyền học thủ đoạn mà thôi, không có cách nào tích cực. Hợp mảng. này, bờ gì như bất mãn đều lên, biện pháp này không có dùng, ngươi còn gõ ta đầu lâu như vậy. Dù mục đầu muốn nhiều gõ gõ, ạ sở nói ra, có lẽ ngày nào liền khai thiếu đâu. Ta muốn gõ trở lại, vợ gì như đem ạ sở kéo qua tới, bắt đầu truy hắn sổ não. Cái này cô nương cao to lực lưỡng, cho tới ạ sở vội vàng không kịp chuẩn bị, liền bị kéo vào trong ngực nàng. Các cô nương ngẩn người một chút, liền vội vàng luống cúng tay chân đi lên ngăn cản. Vợ gì như ngươi không thể như vậy. Nọ dạ xấu hổ giáo hấn nàng nói, ngươi dù sao cũng là một vị thục nữ, thục nữ làm sao có thể chủ động cùng nam nhân như thế thân mật a? A, không được sao? Vợ gì như mèo đầu, dĩ nhiên không được a. Nọ dạ la lên. Hợp Mạn không nói nhìn đến các nàng, cảm giác bản thân chỉ số ở quy giường như đều hạ thấp một cái triệu không gian. Cái này, đây chính là trong truyền thuyết giảm quy đã kích sao? Hợp Mạn quyết định không hề tham dò, để tránh bản thân chịu đến càng mãnh liệt tác dụng phụ. Đang lúc hắn sắp xoay người rời khỏi thời điểm, Hợp Mạn bỗng nhiên chú ý tới Hê ánh mắt dừng lại ở trên mặt nàng. Xin hỏi, chúng ta có phải hay không đã gặp ở nơi nào? Hắn có chút nghi ngờ nói. Hê nghe vậy kinh ngạc nhìn đến hắn, người một chút. Hợp Mạn, nàng kinh ngạc nhận ra tên trước mắt này chính là thần La Đế quốc phía bắc ẩn bá nạt trưởng tử. Lúc trước hai người đã từng đánh qua đối mặt. Loại này bắt chuyện thủ đoạn thật có chút phong cách cũ. Hadley e cười đến che dấu nói ra. Herman lắc đầu một cái, đem lực chú ý theo trên mặt nàng rời đi, để tránh tạo thành không cần thiết hiểu lầm. Hadley e âm thầm thở phào. Giải quyết tuyết quái sau, sắt thép chữ thập đoàn lính đánh thuê liền bắt đầu thu thập linh tính tài liệu, tuyết quái bụng mỡ, tiếp theo sau đó hướng về trên núi xuất phát. Tiến tới trên đường, bọn họ đội hình đối lập lúc trước rõ ràng có chút điều chỉnh. Bộ phận siêu phàm lính đánh thuê cố ý rơi vào phía sau, đem thương thanh chi kiếm mọi người và tự mình mang theo tài liệu an제 ra. Kiêng kỵ ý để phòng không che giấu chút nào. Cái gì a? Nghĩa bắt đầu lầm bầm đứng lên, dựa vào cái gì bày ra một bộ đem chúng ta làm thật dáng vậy a? Cái khác cô nương cũng lộ ra tức tối chi sắc. À sờ ngược lại là không có vấn đề, chậm rãi đi theo những thứ này trước người tiến vào. Thấy hắn vẻ mặt thờ ơ không động lòng, nguyên bản có chút nổi giận đùng đùng các cô nương, dần dần cũng liền đều tính tao xuống. Hờ màn đi ở đội ngũ nhất bên cạnh, lặng lẽ lưu ý phía sau thương thanh chi kiếm. Do đó các cô nương vẻ mặt biến hóa, đã hết rơi vào hắn đáy mắt. Chỉ cần đoàn trưởng không nói gì, như vậy cho dù là bị người lạnh nhạt căm thù, cũng biến thành có thể tạm thời chịu được sao? Xem ra vị này ạ sờ đoàn trưởng, ở đoàn đội bên trong nắm giữ phi thường cao hy vọng. Hắn trong lòng tính toán cái này dạng cái kia dạng ý nghĩ, liền nghe phía trước lính đánh thuê lần nữa cao giọng báo hiệu. Phía trước 200m, có lượng lớn tuyết quái xuất hiện. Tới sao? Hở Mạn rút ra trường kiếm cùng chiến phủ, làm tốt lâm chiến chuẩn bị, trong lòng chính là ung dung thở dài. Đúng như dự đoán, lúc trước thả cái kia mấy con tuyết quái chạy thoát, bọn họ liền dẫn càng nhiều địch nhân trở lại. Bất quá hướng tốt phương diện suy nghĩ, những thứ này tuyết quái hẳn là phụ cận toàn bộ địch nhân. Chỉ cần giết chết cái này một nhóm, như vậy phía sau tiếp tục thâm nhập sâu liền sẽ nhẹ nhóm rất nhiều đi bắn tự do. An dê thanh âm ra lệnh vang lên. Trên thực tế, phía trước đang hướng bên này xung phong tuyết quái, sơ lược khẽ đếm liền có 50 con trở lên, tại loại này chiến trường hỗn loạn trên, cho dù là muốn chỉ định tập hỏa cái nào chỉ tuyết quái, các tay súng cũng chưa chắc có thể chính xác lý giải hắn ý tứ, còn không bằng khiến bọn họ tự do sát thương. Dây đặc tiếng súng vang lên, kèm theo xông vào trước nhất đầu đám tuyết quái không ngừng người bước, miệng to như chậu máu bên trong phát ra tiếng gầm rú càng phát ra giận dữ. Cứ việc tuyệt đại đa số viên đạn chỉ là vào bọn họ bắt thịt, vô pháp tiếp tục thâm nhập sâu xuyên qua tạo thành tổn thương, nhưng mà sinh ra độ cứng cuối cùng là đánh gãy bọn họ xung phong. Siêu phàm người các lính đánh thuê thừa dịp xông lên, băng vào hòa diễm, lôi đỉnh các loại áo thuật bám vào vũ khí, cường trắng, nhanh nhẹn mang đến lực đạo to lớn bổ chém, cùng kín không, kẻ hở cao siêu kiêu kỹ, ở tuyết quái đoàn bên trong nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. À Sở thậm chí còn có thể nhìn thấy mấy cái rõ ràng là an dược khí hoặc độn khí ma dược lính đánh thuê, rõ ràng nhìn có vẻ tuổi tác cũng liền trên dưới 20, vung lên vũ khí đứng lên giống như là đắm chìm đạo này vài chục năm thâm niên chiến sĩ như vậy, thành thục tránh né hoặc rời ra đám tuyết quái công kích, cũng đem lưỡi đao cùng chiến truy chuẩn sắc vung nện vào đối phương chí mạng đi lên. Nhưng mà như vậy thế cục rằng co chốc lát, liên dần dần vi diệu hướng các lính đánh thuê rơi vào hoàn cảnh xấu phương hướng trở đi. Nguyên nhân càng thêm đơn giản, đám tuyết quái lượng HP quá dày, mà các lính đánh thuê đã bắt đầu thể lực chống đỡ hết nổi. Chương 85, kéo quái cùng tập hỏa. Lucas thụ thương, nhanh lên lui lại tới, hàng ngươi đi tiếp ứng hắn vị trí, cắt tay súng bắn điểm trợ. Rất John la phong bê cánh trái, không nên để cho tuyết quái đột phá phòng tuyến. Di Nha, bên trái di chuyển tiếp ứng tiếp viện. Cánh phải là chuyện gì xảy ra? Nội sân ngươi bán cho ta lược một điểm, ta cũng không muốn đem ngươi tiền an ủi gửi cho nhà ngươi cái kia tóc vàng quả phụ cùng với chiến tuyến áp lực tiến một bước tăng lớn, An Dê cũng không thể không bắt đầu thường xuyên chỉ huy, đem thể lực hao hết hoặc thụ thương lính đánh thuê từ tiền tuyến lui lại, đồng thời đầu nhập dự bị bộ đội lấp kín trận tuyến. Hợp bạn ở tiền tuyến cánh phải cố gắng phân chiến. Hắn băng xương danh sách năng lực, đối đầu đồng dạng nắm giữ băng xương tuyết quái mà nói, cơ hồ có thể bỏ qua không tính, do đó chỉ là dựa vào từ nhỏ tu hành chiến đấu kỹ xảo ương nhạy ngăn cản, rút lui đến đồng bạn hộ phạm vi bên trong, bạn nho nhỏ thở dốc khôi phục thể lực, thuận tiện đưa mắt quét về phía phía sau, liền nhìn thấy Thương Thanh Chi kiếm các cô nương đứng dậy, cuối cùng muốn động thủ sao? Cũng vậy nếu như sắt thép chữ thập đoàn lính đánh thuê hủy diệt ở chỗ này đối với các ngươi cũng không có một chút chỗ tốt đang chỉ huy toàn trường an dê tự nhiên cũng chú ý tới phía sau thương thanh chi kiếm dị đậu chỉ là cùng hờ mạn ý tưởng khác nhau cái này ra hỏa trong lòng văng ra ý niệm đầu tiên chính là chẳng lẽ bọn họ phải thừa dịp loạn kích giết ta cướp đi tài liệu sau đó quay đầu chạy vì vậy hắn bất động thanh sắc tiến tới mấy bước mở tay súng đội ngũ tới yểm hộ bản thân ạ sở đối với hắn động tác nhỏ hoàn toàn làm như không thấy chỉ là bình tĩnh chỉ huy miên rũ quái miên súng bắn tỉa lên trợn mồm bóc cỏ một phát viên đạn theo hỏng súng trong ngọn lửa phun ra tự ý chui vào đối diện con nào đó tuyết quái đôi mắt. Cái kia tuyết quái đang ở phía sau thủ thế chờ đợi, không có gia nhập cùng sắt thép chữa thập lính đánh thuê chiến đấu, do đó tạm thời vẫn tính là vật vô chủ. Không giống với phổ thông súng trường ý lực, cái này đạn súng bắn tỉa cơ hồ là trong nháy mắt liền đem hắn một con mắt châu đánh nổ. Thu thương tuyết quái hét thảm lên, lý trí ở giận dữ trong nhanh trong buốc hơi hầu như không còn. Hắn túi người xuống một cái vật mạnh, liền đẩy ra đồng bạn cùng nhân loại các lính đánh thuê phòng tuyến, thương thanh chi kiếm mọi người xung phong mà đi. Cánh phải co rút lại, trận tuyến lui về. Dê quả quyết khiến cánh phải trận tuyến có giúp trở lại, đem bên kia tuyết quái nhường cho thương thanh chi kiếm đi đối phó, lấy giảm nhỏ phe mình tiền tuyến áp lực. Hễ lý trước tiến lên, tay trái cầm tuấn cùng tuyết quái đụng nhau, tay phải cầm kiếm nương thần, toàn lực minh tưởng do Lenka làm ghi chép sự tích, trong lúc nhất thời phảng phất có anh dũng kỵ sĩ hình tượng sôi nổi ở trong đầu. Chúng ta sắp sửa tuất quốc, không có bao nhiêu thời gian việc làm tốt, kéo dài kỵ sĩ lời nói tựa hồ van vọng ở bên hai, nhưng địch nhân trước phải nỗ lực to lớn trả giá. Hễ lý trường kiếm cùng trên tấm tuấn, dần dần dâng lên trắng tinh quầng màng, nương tụ hội tụ, giống như thực chất, sáng lạn huy hoàng. Trư vị cầm lên trường kiếm thông khoái chết đi, làm một lần liều chết dây rùa, cùng với kỵ sĩ cùng nhiệt giống giận, Ely lòng lánh bạch quang trường kiếm, nặng nghề bổ chém ở tuyết quái thân thể trên, bạch quang chợt nổ tung, đáng chết, lại thất bại, Ely không có nản lòng, chỉ là tỉnh táo mà đem tấm thuẫn cất vào trước ngực, chặn lại tuyết quái phản công công kích, dựa theo Jolene ca bên trong ghi chép bất cốt thanh kiếm, cái kia bạch quang chính là nàng kiên cường ý chí biến thành, sẽ sắc bén nàng trường kiếm, củng cố nàng thuẫn, làm nàng vô kiên bất đổi, không gì cản nổi, ở bám vào bạch quang trường kiếm chặt chém dưới, tất cả vật chất hữu hình đều sẽ bị nghiền nát, nhưng mà thực tế luyện tập trong nhưng là ngược lại. Bất luận chặt chém ở thứ gì trên, ngược lại là Bạch Quang dẫn đầu nổ tung. Hedlino suy đoán đó là bởi vì bản thân ý chí không đủ kiên định, bất quá nàng đối với siêu phẩm kiếm thuật học tập độ khó sớm có nhận thức, do đó cũng chỉ là thử nghiệm đến lặp đi lặp lại luyện tập. Tuyết Quái vung vẩy cường tráng hai tay, một cái lại một cái trọng truy đến nàng Tâm Thuẫn, phát ra len ken mạnh mẽ nổ lớn. Hedlino tỉnh táo lùi bước, quỳ gối, hơi nghiêng Tâm Thuẫn, xảo diệu gỡ đi đối phương đập nện ở thuần trên mặt lực đạo. Ngay sau đó, tay cầm hai lưỡi búa bơ gi như theo nàng bên người rết ra ngoài, gió xoáy trạm. Cùng loạn vung vậy chiến phủ giống như lưới đao tạo thành như gió lốc trong ngay mắt liền chế bà, bốn con tuyết quái không ngừng lối bước, máu thịt tung bay. ở hạ sở chỉ đạo dưới, bờ gì dù thậm chí có thể ở xoay tròn trong thay đổi chiến phụ chặt chém độ cao, lưỡi búa không phải vạch qua tuyết quái đối lập mềm mại bụng, chính là đem bọn họ vung về tới đây trọng quyền cho chế bay. hệ lý nọ thừa dịp rơi lá chắn trước đột, nàng cùng bờ gì dù phối hợp cũng đã tương đương thành thạo, ở đối phương gió xoáy chạm sẽ hết trước mắt, liền cầm tuấn đem hắn che trở ở sau lưng, cúi đầu. mẹ ỉ thanh âm theo sâu trong tâm linh vang lên. hai người liền vội vàng chìm thân cúi đầu, mà phía trước tuyết quái đang muốn phát động công kích, tầm mắt đột nhiên cùng phía sau mẹ ỉ gặp nhau. Sau đó hắn liền bị cướp lấy lý trí, nóng nảy vung lên hai tay vung vậy một vòng, đem chúng quanh tuyết quái tất cả đập ra. Coi như cực đoan thiên về lực lượng thân thể siêu phàm sinh vật, giống mẹ ý loại này tâm linh năng lực, cơ hồ chính là tuyết quái tự nhiên khắc tinh. Cái này tuyết quái bị vô tri vô giác điều khiển, thật nhanh vượt qua hệ lì nọ cùng bỡ gì nhự, d... xông vào phía sau cô nương trung tâm. Mệnh lệnh tuyết quái ngửa mặt nằm vật xuống, mẹ ý liền đem tâm linh năng lực rút đi, tiếp theo mà tới là thị giả trọng lực tăng phúc, khiến khôi phục lý trí tuyết quái bị bản thân trọng lực ngăn chặn, trong thời gian ngắn vô pháp thuận lợi đứng dậy. Trọng lực rơi xuống trong náy mắt, Nie âm lưng cắm vào Tuyết Quái đôi mắt, Mẹ Y nhiệt nấu chạy cắt mở hắn cái cổ, Mỹ Nhàn đánh lén viên đạn cực kỳ tinh chuẩn truy vào vết thương, cơ hồ đem hắn xương, cổ toàn bộ đánh gãy. Cho dù là sinh mệnh lực cường thịnh siêu phàm sinh vật, hoàn chỉnh ăn dưới một vòng này ba phát công kích chí mạng, tại chỗ liền rơi cái chết bất đắc kỳ tử kết quả. Làm rất khá trở lại. À, sở nói ra. Vì vậy tiền tuyến bờ gì như cùng Elino lập tức hiểu ý, tiếp tục dây dưa kéo lại trùng quanh Tuyết Quái, không cho bọn họ đột phá đến phía sau đi. Mẹ Y nắm lấy thời cơ, lần nữa lợi dụng tâm linh năng lực, khống chế ở một con không có chút nào phát hiện Tuyết Quái cái kia tuyết quái chìm thân cầm bay đem đang ở vây công nghệ lỉ nọ mặt khác hai con tuyết quái đủ ra sau đó liền một đường sông tới thương thanh chi kiếm các cô nương trong vòng đây lại làm một vòng cực kỳ tàn ác tập hỏa đem cái này tuyết quái lưu loát chém giết tại chỗ không sai lần này thử một chút để cao hiệu suất kéo hai con tới đây ạ sở nói ra ta năng lực đồng thời chỉ có thể khống chế một con tuyết quái mẹ ý trả lời dù quái không nhất định cần phải tâm linh năng lực ạ sở nhắc nhở nàng nói mẹ ý nghe vậy sững sở trong lòng lập tức toát ra đủ loại nham hiểm phương pháp tới Xa, xa cùng nghệ lý nọ hai người giao chiến tuyết quái trung tâm, lại một con tuyết quái đột nhiên nổi điên, chỉ thấy hắn đầu tiên là dùng sức một quyền, đem bên trái tuyết quái đánh bay ra ngoài, sau đó chìm thân hướng phải vật mạnh, đem bên phải tuyết quái đánh ngã trên đất, hung hắn đánh đập hắn đầu lâu, liên tiếp nội chiến xuống, phần lớn chịu đến công kích tuyết quái, đều giận dữ buông tha tiếp tục tiến công xúc động, ngược lại bắt đầu thử nghiệm giải quyết cái này nổi điên đồng bạn. Tiếp lấy cái này tuyết quái liền dẫn đến bảy tám cái điên cuồng người bị hại, ầm ầm hướng thương thanh chi kiếm túi trận trung tâm vọt tới. Ôi chao, lần này dân thật giống như hơi nhiều. Mẹ ỉ che miệng cười nói, không sao, ạ sở nói ra chúng ta cường sát chương 86, so với hiệu suất cùng với thương thanh chi kiếm mọi người cao hiệu suất cường sát sắt thép chữ thập đoàn lính đánh thuê áp lực đã có rõ ràng giảm bớt dù sao trận tuyến lui về toàn bộ cánh phải địch nhân đều nhường ra ngoài anh dê đối với cái này còn có chút nhức nhát nghĩ thầm đây chính là một nửa linh tính tài liệu a bất quá hắn cũng không có ngốc đến nói thẳng ra có thể giết chết đó mới là hành tẩu linh tính tài liệu không giết chết đó chính là địch nhân không có bất kỳ ý nghĩa gì bây giờ các tay súng đều tại công kích tiền tuyến nhất tuyệt quái nếu như không muốn bị quái cũng rất đơn giản Khiến các tay súng cho phía sau mỗi chỉ tuyết quái đều bổ một thương liền được. Nhưng là nếu như An Dê thật làm như thế, dựa theo quy tắc, thương thanh chi kiếm người khẳng định toàn bộ hành trình quanh tay đứng nhìn, đến lúc đó sắt thép chữ thập đoàn lính đánh thuê liền phải chính diện ứng đối cả đoàn tuyết quái. Trừ phi hắn phát rồ, mới sẽ đi kéo cái này đại quy mô tử hận. Trận tuyến có rút lại sau, sắt thép chữ thập đoàn lính đánh thuê nhân viên liền không hề giật gấu và vai, có thể thực hiện đội một tiền tuyến tác chiến đội một phía sau nghỉ ngơi dự bị thay phiên, thương vong nguy hiểm lớn giảm nhiều thấp, chiến trường thế cục cũng bắt đầu nhanh chóng chuyển biến tốt. Đối diện thương thanh chi kiếm thì dũng mãnh nhiều. Ê, Lino. Bởi gì như hai người, một mình ngăn lại tuyệt đại đa số tuyết quái, chỉ là ngẫu nhiên lọt một hai con đi qua, khiến phía sau các cô nương tập hỏa. Ừm, tập hỏa, Hợp mạn trong lòng thịch một tiếng, đột nhiên giống như là ý thức đến cái gì. Hắn tiếp tục phân tâm quan sát, cuối cùng phát hiện một cái khiến người khiếp sợ sự thật. Thương Thanh Chi kiếm sát thương hiệu suất, so với bọn hắn sắt thép chữa thập đoàn lính đánh thuê muốn cao hiệu suất nhiều lắm. Đồng dạng thời gian, bọn họ bên này giết hai con tuyết quái, Thương Thanh Chi kiếm bên kia đã thủ tiêu năm con quái. Đem chuyện này cùng An Dê nói một chút, đối phương lập tức liền khó có thể tin Kela. Cái này không thể nào nhân số chúng ta là bọn hắn mười lần a, cùng ngươi mấy không có quan hệ. hỡi mạn sắc mặt âm mốc nói ra, giống tuyết quái cường hãn như vậy siêu phàm sinh vật, ngươi ở chính diện chặt hắn mười đao, cũng không sánh nổi ở chỗ yếu hại thọ hắn một đao. ngươi xem một chút thương thanh chi kiếm bên kia là thế nào đánh. an dê nghe vậy nhìn lại, chỉ là chốc lát, liền giống như hỡi mạn phát hiện ảo diệu trong đó, cố ý lọt tuyết quái đi vào, sau đó tập hỏa chém giết. an dê nghẹn nào nói ra, cái này mạo hiểm cũng quá lớn chứ. vạn nhất lọt đi vào tuyết quái không có cách nào lập tức giải quyết đi, thiên tuyến chiến sĩ liền có bị hai mặt giáp công mạo hiểm a mà một khi phía trước phòng tuyến tan vỡ, cái tương ngay sau đó là thế cục tít lở, đoàn diện cũng không phải là không có khả năng. đúng vậy, chúng ta từ nhỏ tiếp thu quân sự giáo dục, cũng phải cần duy trì phòng tuyến dày đặc cùng trận hình trận ép. hỡi màn than thở nói ra, nhưng là sự thật liền đặt ở trước mắt. một khi loại này nguy hiểm cao chiến thuật bị thành công thi triển ra, tập hỏa sát thương hiệu suất không thể thắng được tuyến đầu đối kháng. bởi vì tập hỏa có thể tùy tiện theo mặt bên, phía sau tiến hành công kích chỗ yếu, mà tuyến đầu chỉ có thể theo chính diện sát thương. Tuyết quái lại là lấy thể xác cường hãn nổi tiếng siêu phàm sinh vật, căn bản không sợ chính diện liệu chết xung phong. nếu không chúng ta cũng thử một chút loạt một con tuyết quái đi bảo, sau đó tập hòa công kích. Anh Dê có chút không chờ được ở thật như vậy đánh tiếp. Thương Thanh Chi kiếm sợ là phải đem cái này sóng tuyết quái phần lớn tài liệu đều cho lấy đi. Ngươi có nắm chắc không? Hợp Mạn Liếc nhìn hắn một cái, làm sao có thể sẽ có nắm chặt? Anh Dê nói ra, loại này chiến thuật, nếu không phải tận mắt thấy, ta thậm chí cũng không tin hắn có thể ổn định thi triển. hơi có sai lầm chính là trận tuyến tăng vỡ. Hắn lần nữa cắn răng nghiến lợi suy tư chốc lát, hạ quyết tâm nói liều. Cùng với Anh mới ra lệnh đi, phía trước siêu phẩm người các lính đánh thuê đều có chút mở bức Trên chiến trường động tĩnh binh lực phong tuyến giống như là một tấm giày mỏng không đều phao màng, bình thường người chỉ huy điều động cùng mệnh lệnh, đều là nơi nào yếu kém liền hướng nơi nào điều người, ngăn ngừa phao màng trên bị đánh xuyên ra chống rỗng tới. mà lúc này An Dê mệnh lệnh, nhưng là các ngươi ở màng trên chế tạo một cái chống rỗng, cố ý lọt một cái địch nhân đi vào, sau đó nhanh chóng lại đem chống rỗng lấp kín. các lính đánh thuê lại rơi lệ mặt, cái này cái gì quỷ chiến thuật a? chế tạo chống rỗng là rất dễ dàng, đem chú đóng cái này vị trí lính đánh thuê triệt tiêu là tốt rồi. vấn đề là, một khi phòng tuyến xuất hiện chống rỗng, cái tiêu lọt đi vào cũng không thể bảo đảm chỉ có một cái địch nhân a. Chớ nói chi là còn nhanh hơn đem chống rông lấp kín. Địch nhân cũng sẽ không lốc đứng ở nơi đó, nhìn thấy ngươi lộ ra sơ hở sẽ còn cho ngươi hung dung đền bù. Đổi lại tiểu đoàn lính đánh thuê, bọn lính đánh thuê này nhất định sẽ không nghe theo ngu xuẩn như vậy mệnh lệnh. Bất quá cái này dù sao cũng là sắt thép chứ thập, toàn bộ đại lục có thể đếm được trên đầu ngón tay quân sự hóa đoàn lính đánh thuê, thượng cấp mệnh lệnh lại ngu xuẩn. Chỉ cần không phải loại kia rõ ràng khiến người đi chịu chết mệnh lệnh, phía dưới cũng là muốn nghiêm khắc chấp hành. Vì vậy các vị siêu phàm người lính đánh thuê lo lắng đề phòng, đủ loại năng lực đủ hết tệ sứ ra, cuối cùng cũng là cố ý lọt một cái tuyết quái đi vào sau đó liều cái mạng già đem phòng tuyến lần nữa cho lấp kín cái này tuyết quái đột nhiên bị bỏ vào phía sau đầu tiên là mở mịn nửa dây lập tức liền hương phấn lên tương ứng chính là tay súng các lính đánh thuê lập tức lòng dối như tơ vò trước đây tuyến lính đánh thuê là chuyện gì xảy ra a lại đem tuyết quái lọt đến phía sau tới chẳng lẽ là muốn chúng ta tay súng cùng hắn giáp lá cả sao ngay sau đó An dê tập hỏa mệnh lệnh liền xuống các vị tay súng cho dù kinh hoàng khiếp sợ trước mặt cũng chỉ có thể nhanh chóng triển khai hỏa lực sát kích cố gắng mau sớm giết chết cái này tuyết quái bị dây đặc viên đạn dán một mặt cái này tuyết quái đang đau đớn dưới bộ phát của bạo bắt đầu hướng tay xuống trận tuyến bộ nào đi qua do An Dê chỉ huy sớm có chuẩn bị siêu phạm lính đánh thuê dự bị đội ngăn lại Tuyết Quái theo sau chính là một phen hiểm tượng hoàn sinh chiến đấu trung gian thiếu chút nữa mấy lần lật tuyển cuối cùng cũng là đem cái này Tuyết Quái tập hỏa giết chết không đúng An Dê có chút mở mịt đứng lên hắn ở chỉ huy tính giờ đồng thời đồng thời cũng ở quan sát so sánh Thương Thanh Chi kiếm bên kia sắt thép chữ thập người tập hỏa đem cái này Tuyết Quái giết chết thời gian Thương Thanh Chi kiếm lại thủ tiêu hai con Tuyết Quái này sao lại thế này đồng dạng đều là tập hỏa làm sao nhân giả Thương Thanh Chi kiếm hiệu suất nhưng vẫn là gấp đôi bọn họ bên cạnh nhìn đến hỡi mạn cũng có chút ít một bức, tựa hồ cũng không nghĩ tới học trộm đối phương chiến thuật, kết quả chiến tích còn không bằng đối phương, chẳng lẽ sắt thép chữ thập các lính đánh thuê sức chiến đấu không bằng thương thanh chi kiếm? điều này sao có thể? chúng ta sắt thép chữ thập đoàn lính đánh thuê cũng là toàn bộ đại lục số một số hai đại đoàn lính đánh thuê được không? chỉ là siêu phàm người lính đánh thuê số lượng liền không phải số ít, làm sao có thể? ồ, hỡi mạn nhất thời lại phát hiện không đúng, gọi lại an dây nói ra, ngươi nhìn bên kia, ta ở xem. an bực bội nói, những thứ này các tiểu cô nương chiến đấu chiêu số rất là tàn nhẫn, ta đương nhiên cũng nhìn ra được. Không phải gọi người xem mỹ nữ, hờn mạn dở khóc dở cười, xem cái kia tuyết quái, tuyết quái. An Dê nghe vậy sững sở, lần nữa chuyển qua tầm mắt, đã nhìn thấy lại có hai con tuyết quái vượt qua hệ lì nọ cùng bờ di như phòng tuyến, trực tiếp xông vào các cô nương bao vây trong. Sau đó, trong đó một con tuyết quái đột nhiên đưa ra to lớn cánh tay, đem mặt khác một con tuyết quái thật chặt kìm chặt, kìm chặt. Giời ạ, An Dê sợ hai biến sắc, cái này tuyết quái chẳng lẽ là thương thanh chi kiếm nội gian? Làm sao làm được? Các ngươi lại có thể ở tuyết quái bên trong xếp vào nội gian, các cô nương lại là một vòng thành thuộc hỏa đem hai con tuyết quái thu gà rơi, nhìn đến An dê ánh mắt đăm đăm. Ta kháo lại đem nội gian thủ tiêu. "Thương thanh chi kiếm các ngươi đây là cái gì quỷ a?" "Chờ một chút, chẳng lẽ là, chẳng lẽ là Đoạt Tâm Nữ Vu?" Hắn nhẹ nào nói ra. "Chương 87, chiến thuật mới hệ thống, Đoạt Tâm Vu sư, là phía Tây đối với tâm linh năng lực giả sư hô. Phía Tây Solomon môn công giáo cấm đoán tín đồ ăn ma dược trở thành siêu phản người, đối với đã là siêu phạm người nhân loại thì hết thảy coi là vu sư đối đãi, xử là dị đoan thẩm phán, phạt tiêu sống, hình phạt treo cổ hoặc là tại chỗ chém đầu. Nhưng mà Thực tế thao tác quá trình trong cũng là bởi vì người mà khác. Tỷ như hệ vật lý siêu phàm năng lực giả, như cái gì duệ khí độn khí cường tráng cứng cỏi vv, thêm đều là thân thể thuộc tính cùng bị động buff ff, cùng hấp thu siêu phàm lực lượng người bình thường không có gì khác biệt. Nhằm vào những thứ này khó mà kiểm nghiệm hệ vật lý siêu phàm người, giáo đỉnh trên căn bản đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, ngươi chỉ cần đừng chạy đến giáo đường cửa đi bản thân tố giác bản thân, trên căn bản giáo đỉnh thì sẽ không có ngươi. Đến nỗi hỏa diễm băng xương tâm linh sinh mệnh loại hình tinh thần hệ năng lực giả, Ngươi dám làm chúng biểu diễn thả ra người cái kia loại loại năng lực, liền muốn làm tốt bị một sóng lớn ma thú người cùng thánh điện kỵ sĩ đuổi giết chuẩn bị. đương nhiên, trở lên chỉ giới hạn không quyền không thế siêu phàm người, có quyền thế che chở cái kia là một chuyện khác. Ở thần thánh xô lô môn đế quốc cảnh nội, bởi vì hoàng đế ổ tổ công khai cùng giáo đình đối kháng làm nức lại, do đó siêu phàm người thế lực đối lập càng thêm sống động. Sắt thép chữ thập đoàn lính đánh thuê nuôi mấy cái áo thuật hệ siêu phàm người lính đánh thuê, tự nhiên cũng không có cái gì vấn đề. Chỉ là tâm linh năng lực so sánh mất cảm, một phương diện hắn lúc nào cũng cùng độc tâm tẩy não loại tà ác này hành vi liên hệ với nhau mà khác hắn cũng là phía Đông dị giáo đồ thường thấy nhất danh sách. do đó cho dù là sát thép chữa thập đoàn lính đánh thuê cũng không dám công khai huấn luyện đoạn tâm bu sư. chỉ là trong tối tự mình bổ dưỡng. không nghĩ tới thương thanh chi kiếm bên trong lại có một đoạn tâm nữ vu. an dê trong lòng một cái nào đó ý nghĩ vô pháp át chế xong tới. tố cáo nàng đang ở điều khiển tuyệt quái mẹ bị trận có cảm ứng. chuyển qua ánh mắt nhìn về phía an j hơi nheo mắt lại. tố cáo ta nha mang theo ác ý, ý nghĩ ở an trong đầu đi một vòng. lập tức bị hắn dùng sức ném ra đầu óc. tố cáo hoàn toàn là hại người không lợi mình sự tỉnh. Bởi vì hiện tại hơi có chút kích thước đoàn lính đánh thuê, nhà ai không thi hội đổ bồi dưỡng mấy cái siêu phẩm người lính đánh thuê. A tố cáo B, B ngược lại lại tố cáo A, giáo hội hạ tráng tìm hiểu kỹ càng một chút, thật sao hai bên đều không sạch sẽ, vì vậy trường đao đêm giết được máu chảy thành sông, loại chuyện này lịch sử trên đi nhiều, làm hiện tại đại đoàn lính đánh thuê trong lúc đó đều có ăn ý ước định. Chớ làm tố cáo cầu Một khi có người tố cáo, sau đó theo tới chính là mắc xích tố cáo, lẫn nhau công kích, cuối cùng đem mọi người đều lôi xuống nước, đưa đến tố cáo bản thân hoàn toàn thành đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800 đệ đệ hành vi nếu như Thương Thanh Chi kiếm là không có danh tiếng gì Tiểu Đoàn lính đánh thuê như vậy có lẽ còn có thể dùng tố cáo phương pháp cho bọn họ tìm một chút phiền toái vấn đề là lấy vị này ạ sơ đoàn trưởng thực lực liền hờ mặn đều thừa nhận không nhìn thấu đối phương suy nghĩ làm sao có thể sẽ là cái gì tiểu nhân vật cùng lắm nhân ra một mực đợi ở phía đông không bao giờ đạp vào giáo đỉnh thế lực phạm vi sau đó trở tay một cái tầm xa tố cáo trực tiếp tố giác sắt thép chữa thập đoàn lính đánh thuê cũng có siêu phản người chờ tổng bộ cha kẻ cầm đầu tra được hắn thời điểm hắn sợ rằng liền cái này phía đông phân đoàn đoàn trưởng vị trí đều không bảo đảm đem quan hệ lợi hại ở trong đầu qua một lần, An Dê liền lập tức bỏ ý niệm này đi, như không có chuyện gì xảy ra nghiêng đầu nhìn về phía trước. Chỉ là hắn tiềm thức coi thường một chuyện, đó chính là mẹ Ỷ cũng không phải là thuần túy tâm linh năng lực giả, đồng thời còn có âm nhu danh sách năng lực. Thông qua âm nhu cảm giác được hắn ác ý, sau đó phát động tâm linh năng lực đọc hắn tâm. Đối với nữ nhân này mà nói, cũng không phải cái gì khó khăn sự tình. Mẹ Ỷ con ngươi chuyển động, liền đem chuyện này âm thầm ghi lại. Thử, ra nhưng là thú rất dai. Nàng ở trong lòng âm thầm cùng đỡ đỡ xả nói thầm đứng lên. Thì ra là như vậy. Anh nói với mạn. Bọn họ mặc dù có thể đạt tới cao hiệu suất tập hỏa, là bởi vì bọn hắn năng lực siêu phàm lẫn nhau phối hợp, sinh ra một một lớn hơn hai chất biến hiệu quả. Đúng. Hở mãn cũng nhìn ra trong đó môn đạo, chợt nhìn có vẻ là cái kia ba cái cô nương tập hỏa công kích thủ phương thức gọn gàng nhanh chóng, có thể ở thời gian ngắn có thể giết chết tuyết quái. Trên thực tế, chân chính phát huy hạch tâm hiệu quả, nhưng thật ra là cái đó tóc đỏ nữ nhân cùng mang mặt nạ thiếu nữ. Các nàng một cái phụ trách không chế tuyết quái tiến vào vòng đây, một cái khác lợi dụng trọng lực đem tuyết quái chế phục, đưa đến tuyết quái hoàn toàn không có lực phản kháng. Không sai. An nói ra. Tiếp lấy hai người liền trầm mặt xuống cái này chiến thuật có thể nhìn đấu cũng không có nghĩa là liền có thể bị mô phỏng theo trước tiên sắt thép chữ thập đoàn lính đánh thuê bên trong có tương tự danh sách năng lực siêu phàm người sao có nhưng đều tại sắt thép chữ thập đoàn lính đánh thuê tổng bộ là coi như bộ đội đặc trùng đi chấp hành bí mật hành động ở ma triều vừa mới tăng lên cái này thời gian điểm trên đại lục đăng lên thống các quân sự gia đều còn chưa từng ý thức đến sắp bật khởi siêu phàm lực lượng có thể cho hiện có quân sự hệ thống mang đến như thế nào biến hóa tây phương giáo đỉnh đối với siêu phàm người ý cùng hạn chế cũng cực lớn ngăn cản siêu phàm lực lượng quân sự hóa tiến trình trước mắt mới thôi Xuất phát từ đối với giáo đỉnh thái độ ban quan, tuyệt đại đa số đoàn lính đánh thuê chỉ nguyện ý chiêu mộ điệu thấp hệ vật lý siêu phàm người. Giống sắt thép chữ thập loại này đặc biệt bồi dưỡng áo thuật danh sách, cố gắng xây dựng vật pháp song trọng phát ra suy nghĩ, đã coi như là tương đương có đoán trước tính cùng mạo hiện tính. Dù vậy, lại cuối cùng có thời đại cục hàn tính. Mà lúc này ạ sợ sợ chỉ uy bày ra, chính là mấy cái phiên bản sau càng tiên tiến chiến thuật hệ thống. Mạnh ta áp xúc trận tuyến, khống chế dẫn dắt địch nhân, phát ra tập hỏa đánh chết, toàn bộ hệ thống tựa như dao giải phẫu như vậy tinh chuẩn mà cao hiệu suất, giống như là 91 năm nước Mỹ chiến tranh vùng định dung động thế giới như vậy, là vì Anh Dê cùng Hợp Mạn mở ra thời đại mới cửa lớn, nguyên lai siêu phàm người chiến đấu còn có thể như vậy đánh, như vậy có cái gì dùng A? Anh Dê e la như sấm, chúng ta linh tính tài liệu, hơn phân nửa liền muốn rơi vào Thương Thanh Chi kiếm trong tay a. Bằng không, sau chuyện này lại đề nghị theo chân bọn họ mua. Hợp Mạn nghĩ ngợi nói ra, ngươi là cảm thấy chúng ta giết chết tuyết quá hiệu suất là không có khả năng hơn được bọn họ. Anh Dê liếc mắt nhìn hắn, không sai, ta thì cho là như vậy. Hợp Mạn ngay thẳng nói ra, chẳng lẽ ngươi còn muốn lại thử nghiệm một cái? Anh hắn ngược lại là còn muốn lại mầy mò dưới chiến thuật mới. Nhưng mà một phương diện tiền tuyến lính đánh thuê đã phi thường tốn sức, chỉ là lúc trước cái đó cố ý bỏ sót địch nhân thao tác, liền đã có rõ ràng tắc nghẽn cùng trở ngại. Mặt khác, tay súng các lính đánh thuê đối với loại này chiến thuật oán khí cũng tương đối lớn, cảm thấy vô duyên vô cớ đem quái đưa vào phòng tuyến, là một loại đối súng không quen tay mệnh cực không tôn trọng hay vì. Nói cho cùng, cho dù là người chỉ huy ý thức đến không đủ, bên dưới lính đánh thuê còn không có chuyển biến có từ lâu suy nghĩ đâu. Nếu như thật chúng đường ra chuyện rắc rối gì, đưa đến giảm nhân số thậm chí là đoàn đội bị đánh tàn, an제 đều không có chỗ để khóc. Do đó, cứ việc không cam lòng về không cam lòng An dê hay lại là chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, dường như hạ quyết định quyết tâm như vậy gian khổ nói ra. "Được rồi, vậy thì chờ chiến đấu kết thúc sau, thưởng bọn họ mua." Nguyên nguyện ý mua, nhân gia còn chưa hẳn sẽ bán đâu. Hờn mạn trong lòng không khỏi thầm nói, nhưng mà thấy An dê vẻ mặt quấn quýt vô cùng, liền rất là tức thời không đề cập tới chuyện này. Chương 88: Mua tài liệu. Chiến đấu kết thúc. Tuyệt đại đa số tuyết quái bị giết chết, thi thể nằm đầy đất, chỉ có một số ít cá lọt lưới chạy trốn, bất quá các lính đánh thuê cũng không rảnh đi truy sát. Bọn họ đang ở khẩn trương thu gặt thuộc về phe mình linh tính tài liệu, ngăn ngừa cho một phương khác lấy cơ hội thừa dịp. An dê với tay gọi tới một tên lính đánh thuê, hỏi: "Cái nào là chúng ta chiến lợi phẩm, cái nào là bọn hắn, các ngươi phân rõ sao?" "Phân rõ." Người lính đánh thuê kia hiển nhiên là đối với chiến đấu kết thúc thở phào, nhẹ nhõm nói ra, "Bọn họ thu hoạch kết quái, thi thể trên đều có dây đỏ hình chỉnh tề vết thương, nhiệt nấu chảy đao tạo thành hiệu quả, rất dễ dàng phân biệt." "Ừ, cái kia hai bên chiến lợi phẩm tỷ lệ đại khái bao nhiêu?" An dê những mày. "Ba so với bảy." Lính đánh thuê trả lời nói ra. "Đến nội 2327, không cần nói cũng biết." An Dê khiến lính đánh thuê rời khỏi, ưu sầu thở dài. Hợn mãn ở bên cạnh yên lặng không nói. Hắn biết do An Dê hỏi cái này vấn đề, căn bản không phải sợ hai bên chiến lợi phẩm làm lẫn lột, mà là muốn nhìn một chút có hay không, có được nước béo có cơ hội. Kết quả không có phát hiện, đối phương muốn lấy đi 70% chiến lợi phẩm, cái này làm cho hắn làm sao có thể không ưu sầu đâu. Đem toàn bộ linh tính tài liệu thu thập xong, mọi người liền tiếp tục tiến về phía trước phát. Hợp màn lặng lẽ rơi vào đội ngũ phía sau, hướng thương Thanh Chi kiếm mọi người đi tới. Tại hắn biểu đạt ý đồ sau, các cô nương đều rất là sửng sốt. Mua tài liệu, ngược lại cũng không phải không được. À, sợ cân nhắc chút lát, liền ý bảo nó dã cùng mẹ Y đi theo hắn đảm Quá tổn hại đi. Nọ dạ trong lòng thầm nghĩ, cái gọi là thương vụ đàm phán chính là một cái không ngừng thăm dò đối phương ra giá cùng ranh giới cuối cùng quá trình. Ta Phương trực tiếp xuất động mẹ ỷ vị này độc tâm đại sát khí, cái kia làm sao còn đảm. Sợ không phải đảm đối phương liền quần lót đều làm rơi. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi lộ ra thương cảm biểu tình. Hợp Mạn, hiển nhiên, vị này tóc vàng quý tộc cũng là ý thức đến cái này điểm, âm u trên mặt dần dần lộ ra khó coi biểu tình. Được rồi, đã mọi người đều biết, vậy chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian đi. Mẹ ỷ cười lạnh, nheo mắt lại nhìn hướng Hơ Mạn, ta biết ngươi tâm lý ranh giới cuối cùng. Mỗi bản tuyệt quá M340 ngân mác, ta cũng biết các ngươi nhu cầu lỗ hồng rất lớn, do đó đối với chúng ta trong tay tài liệu tình thế bắt buộc. Cùng với từ vừa mới bắt đầu, các ngươi cái kia đoàn trưởng đối với chúng ta ác ý ý nghĩ, ta toàn bộ đều rõ ràng vô cùng. Nàng đem hai tay ôm lấy, lộ ra dường như mèo vần chuột lạnh lẽo nụ cười, cho nên chúng ta già giá đã rõ ràng. 340 ngân mác, một phần đều không thể thiếu. Hợp mạn sắc mặt biến đổi mấy cái, khó khăn nói, ta phải tìm An dê thương lượng một chút. Mẹ ý. Hợp màn đi sau, giả có chút lo âu lôi kéo nàng cánh tay, ngươi như vậy, có hay không sẽ đem bọn họ bức quá ác? Bọn họ địch nhân có lượng lớn băng xương danh sách siêu phàm người, cho nên gần đây cần gấp băng xương danh sách linh tính tài liệu, dùng tới chế thành đối ứng kháng hàn siêu phàm vật phẩm. Mẹ ý Ha Ha nói ra, không thừa cơ hội này gõ bọn họ một bút, ta liền không xứng đáng làm tâm linh năng lực giả. Nó dạ không nói. Bên kia hở mạn tìm tới An Dê, đem chuyện này nói một chút, An Dê thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên. 340 mark. Bọn họ tại sao không đi cướp? Đoạt tâm nữ vu. Hờ mạn nói ra. An Dê nhất thời hiểu được, dường như xương đánh quả cả như vậy thì biểu tình đã mua ban thời điểm gặp phải đối phương sẽ độc tâm, như vậy bất kỳ trả giá mánh khỏe đều mất đi ý nghĩa, người năng lượng cao nhất chịu đựng giá cả, có nguyện ý hay không mua sắm quyết tâm, đều bại lộ ở đối phương năng lực trước mặt, nhìn một cái không sót gì. Sao một cái thảm chứ phải? Nếu như chúng ta không mua chứ? An Dê khẽ mắt có giật. Bọn họ biết rõ chúng ta nhất định sẽ mua. Hờn màn nhắc nhở lần nữa hắn đối phương có thể độc tâm. Không nên cho ngươi đi. An Dê u sầu nói, hẳn là tìm một cái cái gì cũng không hiểu lính đánh thuê, chỉ phụ trách khoảng cách xa truyền lời, ngăn ngừa trước mặt đàm phán bị đối phương độc tâm liên giống nọ mạn người đối với hẹn sẽ liên minh làm như vậy. hỡi bạn nói ra có hay không có cái gì năng lực siêu phàm có thể đem đối diện trí nhớ cho hủy bỏ rơi đâu. An dê ý nghĩ hảo huyền có hỡi bạn nói ra thủ tiêu bọn họ người chết là không có trí nhớ người là nghiêm túc An dê cả kinh thất sắc dĩ nhiên không phải hỡi bạn nói ra nghiêm túc đánh giá chúng ta dự tính ta đánh không lại bọn hắn không thể nào An dê bật cười lên tiếng có hay không nghĩ là một chuyện có thể hay không là một chuyện khác chúng ta đoàn lính đánh thuê nhân số là bọn hắn 10 lần hơn nữa tất cả đều là tuyển chọn tỉ mỉ tinh anh. Ngươi nói ta năng lực chỉ huy không bằng hắn ta tin, nhưng là ta thuộc hạ người đánh không lại hắn. Hợp mạn cũng nói, trên thực tế hắn cũng không có chính xác bằng chứng, chỉ là một loại nào đó trực giác mà thôi. Nói tóm lại, chuyện này tạm thời gác lại không nói. Mặc dù sắt thép chữ thập đoàn lính đánh thuê cái này tiền trên căn bản là gia định, bất quá An Dê còn ôm lấy một ít không thiết thực hy vọng, dự định lại kéo dài một chút nhìn một chút có hay không cơ hội. Nói thí dụ như, đánh tới phía sau Thương Thanh Chi kiếm gặp nạn, sau đó sắt thép chữ thập đoàn lính đánh thuê liền đến cứu viện, bán bọn họ cái rất lớn nhân tình. Hay hoặc là đánh tới phía sau gặp phải khắc cái gì siêu phàm sinh vật, linh tính tài liệu vừa lúc là thương thanh chi kiếm nghi muốn. nói tóm lại, tìm một cái lý do khiến thương thanh chi kiếm hạ giá. mọi người tiếp tục hướng phía trước xuất phát, dọc theo đường đi tương đương an toàn. Tựa hồ phụ cận tuyết quái đều tại mới vừa rồi chiến đấu trong bị đánh quăng. Anh đem cự kiếm coi là quái trượng, trụ ở trong tuyết đi về phía trước, trong miệng còn lẩm bẩm cái gì. ở bên cạnh hờ mạn nghe rõ ràng, hắn đang ở nói thầm là làm sao còn chưa tới điểm quái vật ta. hờ ngươi cũng không cần lại tiếp tục nằm mơ đi, vội vàng đem tiền chuẩn bị xong phải. bơ gì gì phía sau thương thanh chi kiếm đội ngũ bên trong, ạ sờ hỏi bờ gì như nói, ngươi ma dược tiêu hóa phải như thế nào đây? đại khái còn có một phần sáu. bờ gì như trả lời nói ra, làm sao còn có một phần sáu? ạ sờ biểu thị kinh ngạc, lần trước không phải còn lại một phần bốn sao? chỉ là một cái băng xương ý ngươi dự định tiêu hóa bao lâu a? cái này cấp bậc ma dược, đổi lại người chơi thức đêm quét hai ngày quái cũng liền triệt để tiêu hóa thấy ạ sờ sắc mặt khó coi, bờ gì như cũng có chút ít sợ hãi, lặng lẽ xoay người cố gắng chạy trốn. đứng lại. ạ sờ nói, bờ gì nhựt ngoan ngoãn đứng lại biết rõ tại sao muốn ngươi cố gắng tiêu hóa mà dược sao, ạ sở hỏi, bờ gì như lắc đầu liên tục. trong núi này có một thanh vũ khí, chúng ta cần phải lấy đến trong tay. ạ sở nói, cái gì vũ khí, bờ gì như lập tức hứng thú. bố hệ diệu, nghe nói qua sao, ạ sở nói, còn gọi là bắc phong chi phủ. ngươi nói cái này bắc phong chi phủ, hắn lợi hại sao, bờ gì như hỏi, lợi hại, ạ sở trả lời, cái kia quá tốt. suy nghĩ đơn giản bờ gì như lập tức cầm đến trôi này chiến phủ tiền đề, là ngươi cần phải nắm giữ băng xương cùng tự nhân ma dược danh sách. A Sở nói, bắc phong chi phủ cực kỳ băng lãnh mà lại nặng nghề, chỉ có băng xương năng lực giả có thể chịu được hắn nhiệt độ thấp, cự nhân huyết mạch năng lực giả mới có thể đem hắn dơ lên. Vậy ta nhanh lên một chút rèn luyện tiêu hóa, tranh thủ mau sớm dùng cự nhân y ma dược. Bởi gì như liền vội vàng biểu quyết tâm, nhìn đến bởi gì như một lần nữa cháy lên tích cực tính, A Sở cuối cùng cũng là thở phào. Trên thực tế, trừ cần phải hai cái danh sách bên ngoài, muốn nghĩ rút ra bắc phong chi phủ, còn cần phải thông qua hắn tâm tính khảo nghiệm, cũng chính là cái gọi là vũ khí cùng chủ nhân tương tác phán định. Đây cũng là ạ sợ vẫn không có nói cho bợ gì như chuyện này nguyên nhân, nếu như mang theo mãnh liệt mục đích tính đi tiếp thu tâm tính khảo nghiệm, nói không chừng ngược lại sẽ biến khéo thành vụ. Bất quá, lấy bợ gì như cái này ngốc đại thô suy nghĩ tới xem, dự tính hẳn sẽ rất hợp chơi này dịu khẩu vị. Chương 89, báo tuyết trước khi lặng. Tình huống có chút không đúng. Hợp mạn đột nhiên nói ra, "Ừ, Anje Cả Kinh, chúng ta đã đại khái đi 40 phút, theo lý thuyết đã sớm đi ra lúc trước những thứ kia tuyết quái lãnh địa." Hợn mạn cảnh giác ngắm nhìn một phía, nói ra, "Nói cách khác, hẳn là đụng phải mới tuyết quái." nhưng mà dọc theo con đường này từ đầu đến cuối bình tĩnh vô cùng. An Dê nghĩ ngợi đứng lên, có phải hay không là bọn họ phát hiện đánh công lại, liền trước thời hạn chạy trốn. chạy trốn có thể chạy trốn tới đi đâu? Hợp mạn phản bác nói ra, tuyết quái vô pháp thích đứng 20 độ trở lên nhiệt độ, toàn bộ vẽ lần mẹ chỉ có biến dị tẩy ghệ tù dây núi nơi này có thể bảo trì tuyết lớn ngập núi rét lạnh khí hậu. Ta ngược lại thật ra càng có khuynh hướng, bọn họ là nuốt ở cái gì địa phương, dự định mai phục tập kích chúng ta. như vậy a khiến thủ hạ đều để đề phòng lên. An dừng một cái, đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì, liền vội vàng bổ sung nói ra. không khiến mọi người đề cao cảnh giác, nhưng là ngoài mặt vẫn cứ làm bộ như không hề phát hiện thứ gì. Hợp Mạn, cái này gia hỏa lại bắt đầu ý nghĩ hảo huyền. Vọng Tưởng Tuyết Quái làm đột nhiên tập kích khiến Thương Thanh Chi kiếm chúng mai phục, sau đó hắn liền có thể nhân cơ hội cứu giúp đỡ làm Giá, cùng Thương Thanh Chi kiếm người đảm thẻ đánh bạc. Hợp Mạn không cần hỏi cũng biết An Dê cái này gia hỏa đang suy nghĩ cái gì. "Đừng lốc, ngươi thật sự cho rằng bọn họ không có phát hiện?" Hợp Mạn hỏi. "Làm sao? Bọn họ phát hiện có không đúng dấu hiệu." An Dê hạ thấp giọng, không tự chủ được nhìn hướng phía sau. "Dĩ nhiên." Hứa Mạn nói ra, "Ngươi xem bọn hắn cho đứng." nắm đến tấm thuẫn vị kia tóc vàng nữ sĩ đi giữa, tùy thời có thể hướng tùy ý phương hướng tiến hành tiếp viện. Tay súng thiếu nữ đứng ở bên cạnh nàng, hiệu quả là như thế. Tất cả không phải cận chiến hệ chức nghiệp, phân bố ở tấm thuẫn nữ sĩ bên người, hơn nữa mỗi người bên người đều có ít nhất một vị cận chiến nhân vật tiềm hộ. Tóc đỏ tâm linh thuật sĩ đi ở đường núi phía bên ngoài, bên người là đoàn trưởng ả sơ. Lúc trước phóng ra trọng lực mặt nạ pháp sư thiếu nữ đi ở trong sơn đạo sườn, tóc đen bội đao thiếu nữ hộ vệ sau lưng nàng. Màu sợi đây tóc vị kia tuổi trẻ nữ hài khâu ở đội ngũ phía sau, tay cầm hai lưới bướm nọ mạn người cùng nàng sóng vai tiến lên, rõ ràng là vì dưới tình huống khẩn cấp bảo hộ nàng. Cuối cùng là vị kia vóc người đặc biệt tiểu chỉ thiếu nữ, rơi vào đội ngũ phía sau khoảng chừng trừng mới bước, không ngừng nhìn xung quanh. Ta đoán vị này trong Thương Thanh Chi kiếm hẳn là đảm nhiệm điều tra, tham báo một loại nhân vật. Quả thật. Bị Hờ Mạn vừa nói như thế, An Dê cũng ý thức đến đối phương nhìn như tán loạn chỗ đứng, kỳ thực nội tại có chu đáo logic liên lạc, dường như một tấm giống mạng net. Đem lực lượng chủ yếu bố trí ở hai cánh cùng phía sau, là bởi vì phía trước có chúng ta sắt thép chữa thập đoàn lính đánh thuê, có thể tạo thành chiến lược hóa hoán. Hở Mạn cuối cùng tổng kết nói ra, nói cách khác, tại bọn hắn chiến thuật hệ thống bên trong, trên thực tế đã đem chúng ta cũng nhét vào đi vào do đó bất luận chúng ta làm ra cái gì điều chỉnh đại khái tỷ lệ đều biết bị bọn họ phát hiện dưới tình huống này bất kỳ che giấu đều là lừa mình dối người hành vi không bằng trực tiếp phong khoáng điều binh khiển tướng ừ quả thật như thế An Dê không khỏi không thừa nhận hở mạn nói không sai đã bản thân bên này đã bị đối phương lưu ý còn muốn cố gắng làm cái gì động tác nhỏ như vậy trừ lộ ra sát thép chữa thập đoàn lính đánh thuê không đủ quang minh lỗi lạc bên ngoài không có bất kỳ hiệu quả khiến mọi người cảnh giác anh Dê lớn tiếng phát ra mệnh lệnh các vị lính đánh thuê lập tức có rút lại kích thước, đem lẫn nhau trong lúc đó khoảng cách rút ngắn chút ít. Cũng may tình huống khẩn cấp dưới kịp thời tiếp viện. hiện tại mới chú ý tới sao? mẹ ý nhìn phía trước động tĩnh, khinh thường điểu môi nói ra. ngươi tựa hồ đối với bọn họ có ý kiến? ạ sở chú ý tới nàng trong thái độ gì? dĩ nhiên, đây không phải là bọn hắn bắt đầu trước tâm thủ chúng ta sao? mẹ ý nói như vậy, đông nhiên ồ một tiếng. À sờ ngươi biết bọn họ sao? há? ngươi lại đọc được ta tư tưởng? ạ nói, không sai, cái này hai cái sắt thép chứa thập đoàn lính đánh thuê người ta đều biết. nói nghe một chút. Mẹ ỷ có chút hiếu kỳ, ngươi có thể độc tâm a, bản thân xem. Ạa sờ khoát khoát tay. Ta muốn nghe ngươi nói. Mẹ ỷ kiên trì nói ra. Anh dê, đất phong ở Thần La Đế quốc phải chèo bạt cửa phụ cận, nguyên bản coi như là một tên tiểu lãnh chúa. Ạa sờ giải thích nói ra, cái này gia hỏa thiên tính yêu thích du đảng, đem đất phong ném cho gia tộc đi thống trị, bản thân đi ra gia nhập sắt thép chữa thập đoàn lính đánh thuê làm lính đánh thuê. Cái này gia hỏa tính khí ngay thẳng, yêu ghét rõ ràng nếu như chán ghét một cái người đó chính là thấy thế nào làm sao không vừa mắt. đôi minh đệ lại là nguyện ý không tiếp cả mạng sống ra tay giúp đỡ táng ra bại sản sẽ không tiếp. đại khái chính là như vậy trực tiếp tính cách. nghe vào rất ngu. mẹ ý đánh giá rằng nói, người tiếp tục nói. bên cạnh hắn cái đó tóc vàng lính đánh thuê là hờ mạn. đế quốc phía bắc xả cờ ẩn bá tức bẹt nạt trường tử. ạ sơ giới thiệu nói ra, dựa theo pháp lý vốn nên là thừa kế hắn phụ thân công quốc hoặc tước vị. bất quá xả cờ ẩn bên kia xảy ra chuyện gì, ta không phải rất rõ. Tóm lại cái này ra hỏa sau đó liền bị tước đoạt quyền thừa kế, xả cờ ẩn bá tức lựa chọn hắn để đệ đệ án bật coi như người thừa kế, do đó hắn cũng chỉ có thể đi ra làm lính đánh thuê. Ừm. Mẹỷ rơi vào vẻ đăm chiêu, loại kia biểu tình ạ sợ vô cùng rõ ràng, chính là cái này ra hỏa lại bắt đầu tính toán cái gì âm mưu biểu tình. Không quản ngươi có cái gì dự định, đều trước chờ đến chúng ta cầm đến chôi này dịu sau đó, biết rõ sao? ạ sợ nhắc nhở nàng nói, không muốn gây thêm ra rối. Ngươi nghĩ rằng ta là loại kia bất động trường mực người sao? Mẹỷ cũng không phủ nhận nàng có chút dự định, chỉ là nổi nóng lườm hắn một cái. ạ sợ thở dài, nếu như dùng giờ nờ giờ trận doanh để hình dung, mẹ ý không nghi ngờ chút nào thuộc về điện hình thủ tự tạo áp loại hình, cùng với nói là là vì nhu cầu lợi ích không bằng nói nàng hoàn toàn là xuất phát từ yêu thích, mà theo bản năng đan dệ tâm yêu, tính kế người khác. bất quá đội ngũ bên trong có như vậy một cái người cũng chưa hẳn là thuần túy chuyện xấu, ít nhất nàng độc tâm cùng đoạt tâm năng lực không chế ở hạ sở chiến thuật hệ thống bên trong chính là không thể thiếu một vòng, phải tìm cơ hội đem nàng loại này kỳ quặc tính cách sửa lại. đúng, còn có nàng cái kia khó giải quyết nhân cách phân cách. hạ sở đột nhiên cảm giác được cái này ra hỏa trên người không ổn định nhân tố hơi nhiều đang lúc gạ sợ như vậy suy nghĩ thời điểm, mẹ ỷ cũng yên lặng biết được hắn tâm tư. Thấy không có. Tâm trí thể chỗ sâu mở đở xạ chảo Phùng đứng lên, hắn mặc dù có thể chịu được ngươi tồn tại, cũng là bởi vì ngươi trước mắt đối với hắn còn có giá trị. Một khi ngày nào đó ngươi vô pháp lại phát huy hiệu quả, hắn liền sẽ không chút lưu tình đem ngươi vứt bỏ, dường như vứt bỏ một món rác rưởi. Đây không phải là chuyện đương nhiên sao? Mẹ ỷ phản bác nói ra, ta sở dĩ lưu lại nơi này cái đội ngũ, đồng dạng cũng là bởi vì đoàn đội có thể cho ta mang đến lợi ích. Nếu như các ngươi thật chỉ là lợi ích quan hệ, ngươi cần gì phải làm những chuyện kia đâu. Mở đỡ xạ cười lạnh giúp hắn củng cố đoàn đội mở hậu cung đùa di thế loại kia lý do có thể lừa gạt hay vậy ngươi chẳng qua là ý đồ ở đoàn đội bên trong gây mâu thuẫn hơn nữa đem hắn tiến một bước dữ dội mà thôi đội ngũ sụp đổ đối với ta có ích lợi gì mẹ ý hỏi lại nàng nói đội ngũ sụp đổ bên cạnh hắn nữ nhân liền sẽ rời khỏi hắn ngươi nói đối với ngươi có ích lợi gì mở lở xã không chút lưu tình vạch chân nàng nếu như hắn biết do ngươi mục đích ngươi cảm thấy hắn sẽ nhìn ngươi thế nào im miệng mẹ ý thẹn quá thành giận tuất ta im miệng mở lở xã lạnh lùng nói nhưng ngươi bản thân rõ ràng im miệng không thể giải quyết vấn đề Nội tâm nơi thành em trầm mà xuống. Mẹ ý mặc không thay đổi túi đầu nhìn chằm chằm đất tuyết, sắc mặt tâm tình bất định. Chương 90, Tuyết lở. Ở phía trên, phía trước sắt thép chữ thập lính đánh thuê gào thét đứng lên. Mọi người liền vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, đã nhìn thấy đường núi bên trái trên vách núi, loang thoáng hiện ra vô số tuyết quái bóng người. Không chút do dự, sắt thép chữ thập cắt tay súng liền ngửa đầu hướng phía trên xạ kích đứng lên. Viên đạn đầy trời bay loạn, tuyết quái cuồng nộ gầm to, Sơ nhìn chằm chằm phía trên huyết đục văng tung cảnh tượng, nhiên nhíu như xã hội tính sinh vật tuyết quái, cũng không giống như bụi gai chim như vậy hoàn toàn không có trí lực. Bọn họ đã thiếu hụt tầm xa đối địch thủ đoạn như thế nào lại cố ý ở phía trên bại lộ tiếp lấy vô duyên vô cớ bị súng bắn chết đâu? Đem suy nghĩ nghịch chuyển tới đây, nếu như là có không thể không bại lộ lý do, nói cách khác, Tuyết Quái đang cố gắng dẫn dụ các lính đánh thuê xả kích. Xả kích. À sờ bỗng nhiên mặt liền biến sắc, nhớ tới kiếp trước lưu truyền trong diễn đàn một cái nào đó phó bản nội dung có chuyện. Đương nhiên, không phải ở tệ lệ tú núi, mà là ở đại lục cực bắc Gà cửa hất đỉnh. Hai cái người chơi đoàn đội ở công lược phó bản quá trình trong phát sinh xung đột, bởi vì lúc ấy song phương chỗ đứng xa, do đó tay súng cùng các pháp sư trước phát động công kích. Tiếp đó. Dây đạn tiếng súng liền dẫn phát càng lớn thiên hai. Tuyết lở. Tất cả mọi người, chúng ta áp sát lại. Làm gã sợ tiếng gào bật thốt lên lúc, lòng bàn chân đã ầm ầm rung động. Phía trên vách núi, đám tuyết quái đã tập thể cắm đầu ngã quỵ, điên cuồng hướng lòng đất trong đống tuyết đào móc bọc vào, mưa thầm tuyết tới chôn dấu bản thân thân thể. Mà càng núi cao mạnh phía trên, tựa như như hồng thủy tuyết bùn dòng nước lớn đang ở chút xuống. Càng biết bắt là là vì xa kích đỉnh đầu tuyết quái, phần lớn tay xuống các lính đánh thuê tụ lại một đoàn, lúc này vừa vặn ở vào tuyết lở con đường trung tâm. Chỉ là 3 4 giây công phu tuyết lở liền đến mọi người vị trí. Lượng lớn lính đánh thuê vội vàng không kịp chuẩn bị bị băng tuyết dòng lũ nuốt mất. Hỗn loạn giữa khắp nơi đều là người tiếng gào, tiếng súng, cùng với băng tuyết cọ sát đã phát sinh tựa như ma quỷ nghiến răng như vậy tất tất tốt tốt âm thanh. Thương Thanh Chi kiếm là phản ứng nhanh nhất, nói xác thực, là ạ sở trước hết ý thức đến cái này một điểm cũng báo hiệu, mà các cô nương mặc dù không hiểu sắp phát sinh cái gì, nhưng vẫn là nhanh chóng hướng hắn chạy tới. Chờ đến An Dê cùng Hờ Mạn cũng minh bạch cái gì sự tình lúc, tuyết đã xông tới thấy rõ khoảng cách, nhưng là không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Lúc này mọi người vị trí trong sơn đạo rượn, là tiếp cận 90 độ nham thạch vách đá. Trên lý thuyết dán vào vách đá dưới đáy trốn vào góc chết là có thể hoàn mỹ không bị tuyết lở cuốn đi. Nhưng mà tuyết lở nguy hiểm chẳng những ở chỗ bị cuốn đi, còn tại ở bị chôn sống. Một khi lần này tuyết lở kích thước quá lớn, vách đá dưới đáy rất có thể sẽ bị tháng năm năm 1.0 mét tầng tuyết nhanh trong giàn kín. Ở cái thế giới này, cũng đừng hy vọng vào đến tiếp sau này có cái gì tuyết sơn siêu cứu máy bay trực thăng. Trôn ở tuyết bên trong không ra được thì đồng nghĩa với dần dần chậm chạm tử vong. Đường núi phía bên ngoài là một mảnh dốc thoải, đại khái 30 độ góc ngắm chiều cao, hạ thấp khoảng 100 mét sau mới cao chót vót. Ả sờ ở trong trước mắt quét qua phía bên ngoài, cuối cùng ở trong đó một nơi tìm tới nô lên nham thạch, nhanh chóng chỉ huy mọi người trốn đến nham thạch dưới đáy, Ả sờ mới phát hiện bản thân lại phạm một cái sai lầm. Nham thạch có thể ngăn cản tuyết lở dòm lũ, giới hạn tại nham thạch bên dưới nhỏ hẹp một khối diện tích bên trong. Ma hệ lý nọ cùng bờ dí như lúc này đều mặc dày nặng khối giáp, trong lúc nhất thời nhưng là chiếm phần lớn diện tích. Cho tới cái khác các cô nương cơ hồ không đất trung thân, chỉ có thể liều mạng hướng nham thạch bên dưới chen, lẫn nhau ôm ấp cố định thân thể, sợ đến sắc mặt trắng bệch. Ả sợ cùng mẹ Y đứng ở nhất phía bên ngoài, người trước bắt lại Ellie nọ mảnh che tay, người sau đang muốn bắt lại Ả sợ cánh tay, động tác đung nhiên rõ ràng do dự dưới. Nàng nam tính hoảng sợ chứng phát tác, chỉ là trong máy mắt chưa kịp hạ quyết tâm đi tóm lấy Ả sợ, mẹ Y dưới chân chính là chưa đi, toàn bộ người bị bên người tuyết lở dòng lũ cuốn đi. Đáng chết! ở các cô nương trong tiếng thét chói tai. A này ngươi quyết đoán buông ra Ellie nọ mảnh che tay, tung người xuống phía dưới tuyết lưu bên trong nhà tới. Hắn tinh thần đã kéo căng đến mức tận cùng, tầm mắt tựa như chim ưng như vậy quét qua phía dưới. Tuyết lưu chạy thế cực nhanh, mà Ả hướng phía dưới lao nhanh tốc độ càng nhanh. Hắn mỗi một lần lao nhanh nhảy điểm dừng chân, đều là tầng tuyết trong như ẩn như hiện nổi lên, ở cái kia phía dưới là còn chưa kịp bị tầng tuyết triệt để bao trùm nham thạch. Băng tuyết lực ma sát so với tầng nham thạch nhỏ hơn. Một khi hắn lần tiếp theo dừng chân không thể xuyên thấu tầng tuyết đạp ở nham thạch trên, liền có đấy đủng trượt nghiêng độ thân hình nguy hiểm. Lúc này cách mẹ ỷ còn có hơn 20m, ạ sở dọc theo dốc núi chạy như bay mà xuống, tầm mắt chết chết phóng tỏa phía dưới tuyết lưu bên trong tóc màu lửa đỏ, trong lúc bất chợt chợt chân một cái, cũng không phải hắn sai lầm đạp sai vị trí, mà là hắn lần này làm đạp trúng nham thạch mặt ngoài, vừa vận bị một tầng thật mỏng lớp băng bao trùm. Trong nháy mắt liền khiến hắn đáy hùng trở ra. Thân thể nghiêng đổ trong phút chốc, sắp mất thăng bằng ạ sở trợ xoay người rút kiếm, thân kiếm xuyên qua băng tuyết đâm vào phía dưới bùn đất, làm hắn nhanh chóng mượn được lực đạo nắm giữ trọng tâm. Một giây kế tiếp, hắn liền bung ra chuôi kiếm, hai chân ở dốc trên mặt đột nhiên đạp một cái. Tại hắn mượn lực ổn định thân hình chốc lát, mẹ ý lại bị tuyết lở cuốn theo đến hướng phía dưới quyển ra xa hơn 10 mét, cho tới hắn chỉ có thể áp dụng càng cấp tiến đuổi theo xét lực. Đem chạy nhanh đổi thành nhảy, lợi dụng trọng lực cho bản thân tăng tốc. Nhảy lên ở không trung hạ sợ, dường như bay lượn ở băng tuyết trên đường, toàn bộ thân thể cơ hồ co dúk thành đoàn chỉ là hai tay mở ra bảo trì cân bằng sắp tới đem lần nữa ấy trở về mặt đất trong máy mắt hắn hai chân lại là nặng nghề tật đạp ở tuyết trên mặt ngược lại lần nữa đem hắn thân thể đẩy về phía không trung liên tục ba bốn cái nhảy vào sau hắn liền nhanh chóng tiếp cận mẹ y vị trí thậm chí có thể nhìn rõ ràng đối phương biểu hiện trên mặt phản phất là đối mặt thiên thai bên dưới tiểu động vật như vậy tràn đầy hoảng sợ tuyệt vọng cùng không cam lòng tiếp lấy ạ sờ liền nào tới đem bị tuyết lở dòng lũ cuốn theo mẹ y ôm lấy người bị tuyết lở xông đến đầu váng mắt hoa mẹ y ở đến ba giây sau mới phát giác nắm chặt nàng là Hoảng sợ hỏa diễm nhất thời theo quanh thân bộ phát ra, trong phút chốc lại bị trùng quanh băng tuyết tách ra. Bung tay, Mẹ Ý gào thét đứng lên. Bung tay ngươi liền chết. A sơ trở về lấy giống to, đừng để cho hắn bung tay. Sâu trong nội tâm mỡ đỡ sạ cũng bắt đầu rít đạo, nàng có thể cảm nhận được lượng lớn thống khổ đang ở liên tục không ngừng tuôn ra. Mẹ Ý bị nam nhân ôm lấy kinh hoàng cùng sợ hãi, cùng với a sơ bị ngọn lửa cùng cao nhiệt thiêu đốt đau đớn, đang ở nhanh chóng tăng cường nàng bản thân lực lượng. Không tay ngươi sẽ chết. Mẹ hoảng sợ nhìn thấy bản thân da thịt trên bước lên hỏa diễm, chính dọc theo hắn cánh tay thật nhanh vọt lên. À sơ bông giáp đang ở thiêu đốt, phía dưới tòa giáp cũng bị đốt tới hồng nhiệt tỏa sáng, hỏa diễm giống như rắn thiêu đốt đến hắn gò má, cùng chung quanh văng khắp nơi băng tuyết vật lộn chém giết, tóc hắn bị đốt, lông mày cũng đã bị cháy đến, hỏa tinh ở không trung giống như bay lượn đom đóm. Nhưng mà cái này nam nhân biểu tình vẫn như cũ kiên nghị tỉnh táo, dường như cái kia hỏa diễm căn bản không có nhiệt độ, lại dường như chưa từng cảm nhận được bất kỳ thống khổ, chỉ là dùng lực đạo to lớn ôm lấy nàng, không cho nàng bị tuyết lở dòng lũ cuốn theo đến đẩy vào tử vong vực sâu bên trong đi. Đáng chết, ta cần phải chế trụ, cái này chết hỏa diễm. Mẹ ỷ cuồng loạn hét dầm lên. Nàng thậm chí không nghe rõ nàng ở rít gào cái gì, dường như ý thức thăng vào trong mây, phía dưới chính là do vô cùng vô tận hoảng sợ, Cam ghét cùng Địch ý tạo thành liên miên dây núi. Không lộ tầng mây đang nhanh chóng ép xuống, cái kia là nàng ý chí, là nàng mãnh liệt như xâm ý nghĩ cùng quyết tâm, muốn đem theo thể xác bên trong vô pháp khắc chế mà dâng lên mặt trái bản năng, dùng cơ hồ giống như là thiêu đốt linh hồn như vậy bộc phát ra lực lượng liều mạng áp chế xuống. Cuối cùng, ạ sở thân thể chợt rung một cái, kèm theo mẹ nội tâm cũng là kịch chấn. Đang rơi xuống sơn cốc dưới đáy mặt đất trong mắt, cái này nam nhân chợt xoay chuyển thân hình dùng sống lưng đón lấy đối với nàng mà nói đủ để trí tử trùng kích. Ngay sau đó, vô biên vô tận băng tuyết âm ầm đè xuống, đem hai người này nuốt mất ở trắng xóa thế giới bên trong. Chương 91, độc tâm. Trắng xóa băng tuyết bên trong, có một nơi đang ở chậm chạp sụp đổ. Nhỏ bé băng tuyết bắt đầu hòa tan thành dòng nước, hướng lòng xuống dưới đáy giỏ gì chảy tới. Tiếp đó, theo lo miệng chợt đưa ra một con trắng non thanh tú đẹp đẽ cánh tay, ra thịt xung quanh là phụt lên hỏa ở trung quanh băng tuyết bên trong tùy ý du tẩu, thật nhanh đem bọn họ hòa tan ra mở ra. Mẹ ỉ theo trong đống tuyết ra nửa người, từng ngụm từng ngụm thở phì phò dường như còn không có theo thiên thai trong phục hồi tinh thần lại theo sau nàng cổ họng không tự chủ được mà ngoại phát ra một loại nào đó tâm tình phức tạp khó tên tiếng nẹn nào ô nàng nước mắt theo trong hốc mắt tuôn ra ở hỏa diễm trong nhanh chóng bốc hơi hầu như không còn nhưng mà cái này nữ nhân rất nhanh thì theo đau buồn trong đi ra ngoài bắt đầu xoay người điền cuộn mắt đến băng tuyết cho dù là chết ít nhất cũng phải nhìn thấy thi thể nàng không có sử dụng hỏa diễm năng lực chỉ là dùng hai tay dùng sức đào đến băng tuyết rất nhanh mười ngón tay đều bầm đen phát tím đứng lên cuối cùng ở bị đẩy ra băng tuyết bên trong lộ ra gương mặt Mẹ y cũng không mù quáng đem hắn theo tuyết bên trong kéo ra tới, mà là cẩn thận từng ly từng tí bỏ đi ép ở trên người hắn tuyết khối, cuối cùng dường như sợ sệt như vậy tay run run chỉ, đi dò hắn hơi thở cùng cái cổ mạch đập. Ngón tay đè ở hắn động mạch cổ trên, cảm giác đến phía dưới mạnh mẽ nhảy lên. Hắn còn sống. Trong chốc mắt này giữa, mẹ y giống như là cuối cùng cũng như chút được gánh nặng như vậy, kéo căng toàn thân đều thư giãn xuống. Nhưng mà nàng rất nhanh thì ý thức đến một vấn đề khác. Cho dù là ngón tay trực tiếp cùng hắn ra thịt tiếp xúc, bản thân lại kỳ quái chưa từng xuất hiện bất kỳ mất khống chế dấu hiệu. Không sai, hoảng sợ bị ngươi đè xuống. Mợ đờ Xạ thanh âm lạnh lùng từ nội tâm vang lên, "Ngươi không hề sợ sẽ hắn? Ta nam tính hoảng sợ chúng tốt." Mẹ y kinh ngạc vui mừng hỏi, lập tức lại phát hiện không đúng, "Cũng không phải là như thế, ngươi chỉ là ở trong nội tâm, cưỡng chế đem hắn theo cam ghét nam tính phạm vi bên trong loại ra ngoài." Mợ đờ Xạ cười lạnh, "Đối với ngươi mà nói, hắn hiện tại thành một cái đặc thù cá thể. Mặc dù là nam tính, nhưng cũng không phải ngươi tiềm thức bên trong những thứ kia sẽ đối với ngươi tạo thành uy hiếp nam tính. Đây không phải là rất tốt." Mẹ ỷ bén nghe ra Mợ Xạ bất mãn, "Cái kia không một chút nào tốt, cái kia bét." Mở đờ xa bực bội nói, ta phí hết tâm tư tài trí, lấy hắn làm trụ cột thiết kế ra một bộ thu được thống khổ thông thường phương án, kết quả còn chưa kịp áp dụng, ngươi sẽ nói cho ngươi biết hiện tại ngươi không căm ghét hắn. Đùa gì thế? Phải đi mở đờ xa. Mẹ Ý không nhịn được nói, ngươi chính là không nhìn được ta tốt hơn mà thôi. Đem ta coi như chịu đựng thống khổ nhân cách bóc ra không phải ngươi sao? Mở đờ xạ gay gắt nói hỏi lại nàng nói, nếu như có một ngày ngươi trị tốt người nam tính hoàng sợ chứng, vậy ta còn có tồn tại cần thiết sao? Ta không bằng trực tiếp cùng ngươi lần nữa hợp làm một thể tính. Mẹ Ý không để ý tới nàng, chỉ là ngơ ngác vuốt ve hôn mê ạ sở gõ má. Ta nghĩ nếm thử một chút hắn mùi vị." Nàng ở trong lòng nói ra, không kịp chờ đợi phải không? Mở đỡ sạ bất đắc dĩ nói, "Ta cũng không muốn xem các ngươi tình tình ái ái, ngươi trước chờ ta chìm vào ý thức chỗ sâu." Rất nhanh nàng liền không nói lời nào, mẹ ý rõ ràng nàng đã nghiêm phong cảm giác. Vì vậy nàng liền túi người xuống, nhẹ nhàng đụng đụng môi hắn. Ấm áp, mùi vị không tệ. Mẹ ý liếm liếm quẻ môi, biểu tình có chút ngoài ý muốn, cùng kinh hỉ. Nàng bắt đầu không kịp chờ đợi kiểm tra ạ sở thân thể. Chủ yếu là diện tích lớn da thịt phòng, thứ yếu là rơi xuống thời điểm cùng mặt đất va chạm làm sinh ra trùng kích tổn thương như vậy thương thế đặt ở bất kỳ một cái trên người đủ để chí mạng, nhưng mà coi như lở vờ năm lệnh thể xác siêu phàm người, hắn lại chỉ là rơi vào hôn mê, sinh mệnh dấu hiệu miễn cưỡng vẫn còn ở bình thường trình độ, chỉ là dị thường yếu ớt mà thôi. Thật đáng tiếc, mẹỷ tiếc rẻ nghĩ, Nghẹn hơn 20 năm, nàng dĩ nhiên cũng có bình thường kháng cáo, bây giờ cuối cùng cũng là gặp phải một cái có thể đụng chạm nam nhân. Nàng không khỏi lại nghĩ tới ngày đó cái đó Long Chi Quốc coi bói lão giả cho nàng dự luôn. Giống tố đi qua, vạn vật mới phát, chỉ là đáng tiếc lấy hạ sở hiện tại phòng trạng thái, còn không thích hợp càng vận động dữ dội Mẹ ý lưu luyến nhìn hắn chằm chằm hồi lâu, mới đứng lên kiểm tra tình huống chung quanh. Hai người trước mắt tựa hồ ở vào một nơi đáy cốc, chung quanh là trống trải trắng tinh đất tuyết, càng nhiều đông tuyết chính là theo trên trời không ngừng bay xuống. Nhiệt độ chung quanh tựa hồ đang ở chậm rãi giảm bớt. Mẹ ý đi tới phụ cận, đưa tay chiêu xuất một đoàn ngọn lửa, để lại tuyết động bao trùm với đá. Nhờ vào nàng nam tính hoảng sợ trứng nhỏ nhẹ chuyển biến tốt, hỏa diễm mỹ năng lực vận chuyển cũng trôi chạy không ít. Đợi một thời gian, nàng liền có thể triệt để tiêu hóa những thứ này ma dược tàn dư. Dùng hỏa diễm đốt thủng tuyết, lộ ra phía dưới che giấu ngọn núi. Nàng nguyên bản là nghĩ đốt tan ra một cãi băng tới. Ngược lại là không nghĩ tới bên trong mặt nham thạch vừa vặn có một cái khá sâu long xuống, ngược lại là có thể coi như tự nhiên sơn động, tạm thời nạp làm che chở nghỉ ngơi địa phương. Cẩn thận từng ly từng tí đem Hạ Sở con qua tới, mẹ ý lại thu thập trung quanh băng tuyết, đem hỏa diễm đốt đi ra cửa hang lấp kín một nửa, chỉ để lại thông khí khe hở. Như vậy rét lạnh gió liền cạo không tiến vào. Hạ Sở vẫn còn đang hôn mê bên trong. Mẹ ý ngồi ở bên cạnh hắn, đem hắn để tay ở bản thân trong lòng bàn tay, có chút đau lòng sưởi ấm hắn băng lãnh ra thịt. Nếu như nọ ra ở chỗ này liền tốt, trong lòng nàng bỗng nhiên toát ra một cái ý niệm. Không không không, ai đều không ở nơi này mới là tốt nhất, liền chúng ta hai cái người đơn độc xuống chung. Mẹ ỷ thay đổi ý nghĩ lại nghĩ như vậy. Nhưng mà ý nghĩ như vậy thật sự quá mức kích kỷ, cho tới nàng có chút trột dạ xem ạ sờ liếc mắt. Hắn cũng sẽ chán ghét như vậy ta đi. Mẹ ỷ trong lòng lần nữa thoáng hiện qua một cái ý nghĩ, nàng nghĩ lặng lẽ suy đoán ạ sờ nội tâm, nhìn một chút trong lòng hắn đến tột cùng lại như thế nào đối đãi bản thân. Nàng tâm linh năng lực trước mắt chỉ có y cấp, chỉ có thể đọc đến mục tiêu cạn tầng ý thức, lại tiếp tục thâm nhập liền có bị đối phương phát giác nguy hiểm. Nhưng mà ạ sờ hiện tại đang ở hôn mê. Căn bản vô pháp phát hiện hoặc là ngăn cản nàng động tác nhỏ, do đó cái ý niệm này dường như dây leo như vậy theo mẹ ý đáy lòng lan tràn ra, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Liên liếc mắt nhìn, xác nhận liền được. Nàng ở trong lòng thuyết phục bản thân. Mẹ ý tâm trí thể xúc giác kéo dài tới mở ra, lặng lẽ tiến vào ạ sở thức hải. Người ý thức tựa như trong biển băng sơn, 10% phần trăm cạn tầng ý thức lộ ở bên ngoài, 90% phần trăm tầng sâu ý thức thì chìm ở tiềm thức đại dương bên trong, cùng tập thể ý thức như gần như xa. Bây giờ ạ sở bởi vì rơi vào hôn mê, do đó cạn tầng ý thức cơ hồ là trống rỗng. Mẹ ý cẩn thận từng ly từng tí hướng hắn tầng sâu ý thức tìm kiếm. Tầng sâu ý thức bởi vì thuộc về thân thể tiềm thức tầng, do đó do từng cái ý thức mảnh vỡ tạo thành, giữa lẫn nhau căn bản không có bất kỳ logic liên lạc. Mẹ ý tâm trí xúc giác liếc nhìn những thứ này mạnh vỡ, dường như đưa thân vào đại thư viện khách đến thăm như vậy, kiên nhận đem từng quyển thư rút ra điều tra. Tựa hồ ạ sớm đi qua, sinh hoạt ở một cái nào đó so với cồn Stạ nghỉ nô càng thêm phồn hoa thành phố lớn. Mẹ ý nhìn thấy một ít chi nhớ đứt ngắn, có chút tựa hồ là trong nhà hắn, có giống như là ở trường học mọi người nói đến một loại nào đó rõ ràng Long ngữ, đối với cái này mẹ ì ngược lại có chút ấn tượng. cái kia hẳn là Long Chi Quốc Long Ngữ. chương 92, xuyên qua, hay lại là so sen và quản. cho nên, ạ sở là theo Long Chi Quốc tới. mẹ ì cảm thấy vô cùng hiểu kỳ. nàng cũng không phải là không có điều tra qua ạ sở. ngay từ lúc Cổn nghỉ nổ vẫn thời điểm, nàng liền biết ạ sở chính là xuất thân từ lệch gia tộc, mà cái này gia tộc cùng xa xôi Long Chi Quốc có thiên ti vạn lũ liên lạc. nhưng mà mẹ ý lại không ngờ tới, ạ sở lại thật nắm giữ ở Long Chi Quốc sinh hoạt chỉ nhớ. nói cách khác. Hắn gia đình là sau đó mới rời đến Cổng Stagni nổ cỡn, tới nhờ cậy quẹt ra tổ sao. Như vậy phỏng đoán ở trong đầu đi một vòng, dẫn dụ mẹ y tiếp tục hướng bên trong thâm nhập dò xét. Rất nhanh, nàng liền phát hiện một cái nào đó hoảng sợ sự thật. Ả sợ cũng không phải là Ả sợ, nguyên bản cái đó Ả sợ đã chết, hiện tại cái này cổ thân thể bên trong là vị dị giới khách tới. Theo một cái nào đó cùng Long Chi quốc độ cao tương tự thế giới bên trong chuyển kiếp tới ý thức. Tại cái đó thế giới, tựa hồ cũng có liên quan tại cái này thế giới ghi chép. Chỗ đó mọi người xưng hô cái này thế giới là vì S tức sắt cùng hỏa hoặc là thép cùng hòa là một cái game online. Mẹ ý dùng một đoạn thời gian mới lý giải game online là cái gì khái niệm. Chủ yếu là bởi vì ở hạ sở trí nhớ bên trong. Theo đại học sau đó cơ hồ đều là chơi game đoạn ngắn, cho tới nàng nghĩ không hiểu cũng không được. Nguyên lai like là như vậy a. Mẹ ý cười tùng tìm một tay trong cằm, nhìn đến hạ sở gương mặt càng xem càng nổi lên một loại nào đó vi diệu ngọt ngào cảm giác. Phản phất là nhìn lén trượng phu nhật ký thê tử như vậy, có loại rút ngắn lẫn nhau khoảng cách thân mật cảm giác. Mặc dù không thể nhân cơ hội đối với hắn làm cái gì rất là tuyệt đối, bất quá ít nhất biết được hắn nội tâm sâu nhất bí mật. Hơn nữa chỉ có ta một cái người biết rõ nương gò má say mê một hồi, tâm tư này mà mẹ ủy liền tiếp tục điều tra đi xuống. Sau đó nàng liền kinh ngạc phát hiện, ạ sở căn bản không có đem coi chuyện này thành bí mật bảo thủ dự định, hắn thậm chí đã nói cho nọ nó dạ, ngay tại nọ dạ hướng hắn tỏ tình cái đó buổi tối. thật là, bản thân là xuyên việt giả loại này cực kỳ trọng yếu sự tình, làm sao có thể tùy tiện cùng người khác để lộ đâu? Mẹ ủy có chút tức giận, loại chuyện này, chẳng lẽ không phải chỉ có thể nói cho cùng người thân mật nhất người sao? Nói thí dụ như ta, ta à, vạn nhất nọ dạ là cái dấp tâm bất lương nữ nhân, ngươi đây không phải là bỗng dưng đem bản thân đưa vào hiểm cảnh sao? càng làm cho mẹ ý cảm thấy khó chịu là, ạ sở sở dĩ lựa chọn nói cho nọ nó ra, là bởi vì hắn nhận định nọ giả nhất định sẽ bảo thủ bí mật, sẽ không gây bất lợi cho hắn. đồng dạng thật đáng giận là, lấy mẹ ý đối với nọ ra cặn kẽ hiểu rõ, nàng quả thật sẽ không, nàng một trái tim toàn hệ trên người ạ sở, đừng nói thủ bí mật, chính là thủ trinh cũng không có vấn đề. hỗn đản, vì cái gì các ngươi đều như vậy thành ra, các ngươi lẫn nhau cuối cùng trao đổi qua bao nhiêu bí mật a? mẹ ý quyết định sau này đem nọ ra liệt vào trọng điểm theo dõi độc tâm đối tượng, một khi ngày nào cái này cô nương lên tâm tư khác. Mẹ ý nhất định sẽ thứ nhất thời gian đem hắn diệt khẩu, coi như bị ạ sợ do đó trách mắng cũng không có vấn đề. Ta đây đều là vì muốn tốt cho ngươi, biết rõ sao? Nàng nhìn chăm chăm ạ sợ mặt, âm thầm hạ quyết định quyết tâm, tiếp tục rõ xét. Mẹ ý may mắn tìm tới gần nhất một đoạn trí nhớ, chính là ạ sợ xả thân lao xuống sườn dốc phủ tuyết tới cứu nàng hình ảnh. Như vậy, ngươi là làm sao nghĩ đâu? Cẩn thận thăm dò một hồi, mẹ ý trên mặt liền lộ ra biểu tình thất vọng. Nguyên lai like ạ sợ sở, sở dĩ lao xuống cứu nàng, cũng không phải xuất phát từ cái gì đặc thù cảm tình, trí nhớ biểu thị, lúc ấy hắn chỉ là thật nhanh làm một cái phán đoán. Phán đoán ra có thể cứu vì vậy hắn liền xông ra cứu. ở ạ sở vị trí cái đó thế giới, tựa hồ rất nhiều thứ đều có thể số liệu hóa. tỷ như lờ vỡ năng lượng hp liền có thể định lượng, đủ để chịu đựng nàng hỏa diễm tiêu đốt vượt qua 10 giây trở lên, lại thêm một lần rơi xuống trọng kích. hắn chính là tính tới như vậy sẽ không dẫn đến cái chết mới ra tay cứu nàng, mà cũng không phải là mẹ ý nguyên bản suy nghĩ liệu mình cứu rút. bất quá mẹ ý lại nhìn thấy một cái khác đoạn tâm lý hoạt động, lấy ta cùng nàng trước mắt thân thể thuộc tính mà nói, ta đi cứu nàng, tối đa chỉ là ta bị thương nặng, nếu như ta không cứu, nàng nhất định sẽ chết. bước lên bị thương nặng mạo hiểm, cũng muốn tới cứu dưới ta sao? Hừ, ta liền biết ở trong lòng ngươi ta là đặc biệt đi. Nó ra nàng làm được không? Mẹ ý như vậy thỏa mãn nghĩ đến, nhìn chằm chằm ạ Sơ nhắm mắt lại mặt, cảm giác trong lòng ghen tức đang nhanh chóng tiêu giải. Coi như ngươi qua cửa ải. Lúc này ngược lại cũng nhàn rỗi vô sự, chỉ có thể chờ đợi đợi ạ Sơ thân thể chậm chạp tự lành, vì vậy mẹ ý liền tiếp tục dò xét hắn trí nhớ. Theo chỗ càng sâu trí nhớ bên trong, mẹ ý nhìn thấy hắn đi qua, bao gồm hắn cùng nó dạ nói tới, có quan hệ với hắn gia đình bi kịch sự tình. Nhìn đến mẹ thì sồ xịt không thôi, nàng từ nhỏ đã từng nắm giữ gia đình Onu. Sau đó lại bất hạnh mất đi, do đó đối với Ạ Sở đi qua cũng là cảm động lây. Tiếp đó, mẹ ý nhìn thấy hắn ở bước vào xã hội sau, tiến vào một nhà công ty đem bắt đầu công tác. Từ đó trở đi, hắn bắt đầu ban đầu hiểu rõ trò chơi nghiệp giới sinh thái, hơn nữa lần đầu tiếp xúc được sắt cùng hòa khoản này toàn bộ tin tức trò chơi. Bởi vì thoát khỏi đối với kỳ bộ ám, mù sẽ lệ thuộc vào, do đó sắt cùng hòa không hề khảo nghiệm người chơi cái gọi là tốc độ tay, ngược lại càng cường điệu kinh nghiệm cùng ý thức, cái này cũng khiến cho hắn ở khoản này trò chơi bên trong như cá gặp nước, nhanh chóng leo lên người chơi đỉnh cao đẳng cấp. Sau đó sắt cùng bắt đầu đi vào end game nghề hắn cũng liền nghỉ việc đổi người là vì em tuyển thủ mục đích ngược lại là không bởi vì hắn có bao nhiêu nhiệt tài khoản này cho chơi, thuần túy chỉ là muốn kiếm càng nhiều tiền tới nuôi gia đình. Sau đó hắn tiểu xuyên việt, xuyên qua chuyện này đối với ạ sở bản thân tam quan trùng kích to lớn điển hình nhất một cái ví dụ chính là đến nay mới thôi hắn vẫn cứ chưa làm rõ bản thân rốt cuộc là xuyên qua vẫn bị sao gót sen vào quản vây ở trò chơi bên trong không ra được. Nguyên nhân rất đơn giản, nguyên bản toàn bộ tin tức trò chơi liền đã tương đương mô phỏng người chơi ở trong game thụ thương cũng sẽ đau, dĩ nhiên. Hiện thực thân thể sẽ không thủ thường, lâu dài không ăn cơm cũng sẽ đói, cho dù ở trong game ăn cơm, trong hiện thực thân thể cũng vẫn cứ sẽ đói. Nói cách khác, nếu ạ sở trên thực tế là bị bắt cóc sau đó sau gót sen vào quản, ngâm ở dinh dưỡng dịch trong vỏ, ý thức chính là đắm chìm trong cệ vợ thế giới bên trong chơi game. Đây cũng là hoàn toàn có khả năng. Trên lý thuyết mà nói, sau gót sen vào quản độ khả thi còn so với xuyên qua muốn càng lớn một chút, bởi vì sau gót sen vào quản là có thể giải thích, mà xuyên qua, hay lại là hồn xuyên nửa cái xuyên thân, loại chuyện này căn bản vô pháp dùng khoa học giải thích. Do đó ạ sở đến nay vẫn cứ vô pháp xác định, ít nhất tiềm thức bên trong vô pháp xác định, bên người những thứ này nữ hải cuối cùng thật là dị thế giới nhân loại, hay lại là một cái nào đó do sen vào quản toàn bộ tin tức trò chơi bên trong giả lập nở cờ, mà xuất phát từ hắn phụ thân từng trải, ạ sở bản thân đối với cùng giả lập nở cờ yêu đương chuyện này cực kỳ mâu thuẫn, do đó hắn đến nay mới thôi đều không có đối với bên người bất kỳ một cái nữ hải động thật cảm tình. Cho dù mọi người bất luận dung mạo hay lại là tính cách, đều đã đạt tới thậm chí vượt xa qua bản thân hắn chọn bạn đời tiêu chuẩn. Đối với cái này mẹ ỉ chỉ là muốn cười, ạ sở không biết rõ nàng chẳng lẽ còn không hiểu bản thân là chân nhân hay lại là một đoạn mô phỏng trình tự? Chờ một chút, vạn nhất ta chỉ là một đoạn biết suy tính trình tự đâu? Mẹ ý sợ hai không nói, liên tưởng đến một cái liền bản thân nàng cũng sợ sệt độ khả thi. Dù sao, cái này thế giới cùng hạ sở trí nhớ bên trong thế giới trò chơi giống nhau như lúc gà. Loại này trùng hợp cũng có chút ít quá phận đi. Trình tự đều là người thiết kế ra được, thiết kế ra được tất nhiên muốn phát huy một ít chức năng. Mở đầu xa ở trong lòng nàng lạnh lùng nói, xin hỏi vì sao lại có lập trình viên muốn thiết kế ngươi cái này không có dùng trình tự? Cả ngày suy nghĩ lung tung chiếm dụng tài nguyên. Hơn nữa còn mẹ nó là dòng tiến trình. Nói cũng vậy, mẹ ý liền vội vàng phụ họa, hơn nữa chúng ta sẽ còn lẫn nhau cái vã. Như vậy trình tự căn bản là dư thừa mà lại thấp hiệu suất nhà, căn bản không phù hợp lẽ thường. Mặc dù miễn cưỡng thuyết phục bản thân, mẹ ý nhưng lại khổ não, bởi vì nàng phát hiện bản thân vô pháp thuyết phục cả sở. Phải thế nào chứng minh bản thân là sống sở sở người, mà không phải một đoạn bị thiết kế đi ra siêu cao ai giả lập trình tự đâu? Hoặc là tiến hơn một bước, phải thế nào hướng hắn chứng thực cái này thế giới là chân thật thế giới, mà không phải một cái dùng trình tự cùng mật mã xây dựng đi ra, thông qua chuyển vào ngũ giác tới lựa gạn hắn giả tạo thế giới? không có cách nào. Mở đờ sạ tức giận nói ra, cái này rất giống, phải thế nào hướng một cái nhân chứng rõ ràng, hắn ý tưởng đều là bắt nguồn từ bản thân ý tưởng, mà không phải ngươi thông qua tâm linh năng lực cho hắn tẩy nào sau trồng vào ý nghĩ. Ngươi vừa nói như vậy liền nhắc nhở ta. Mẹ ý bừng tỉnh hiểu ra, ta khẳng định không có cách nào thuyết phục hắn, nhưng là ta có thể cho hắn tẩy nào à? Chờ ta tâm linh năng lực lên tới hai cấp, ta liền cho hắn trồng vào cái này thế giới là chân thật, hắn người yêu nhất là ta trở những thứ này ý thức mảnh bất chi bất giác mà đem hắn nghĩ muốn trở về ý nghĩ cho chuyển hóa rơi. Đây không phải là ý kiến hay? À, sở thanh âm vang lên. Mẹ ý, a, ngươi tỉnh nha. Mẹ ý liền vội vàng nhào tới bên cạnh hắn, dường như mới vừa rồi cái gì cũng không có phát sinh như vậy. Ân cần hỏi, ngươi thân thể như thế nào đây? Có khỏe không? Có hay không có khó chịu chỗ nào? Ngươi nói sao? À sợ dùng mắt cá chết nhìn nàng, nếu không ngươi ở hỏa diễm nướng trong từ trên núi lăn mấy trăm vòng nện ở đáy cốc nhìn thử một chút. A, nói đến chỗ này, ta cho ngươi biết một cái tin tốt. Mẹ ý cười tủm tỉm đưa ra một ngón tay, để ở trên môi hắn mặt. người nam tính hoảng sợ chứng trước khỏi. À ngạc nhiên nói, không đúng nha. Mẹ ý nói, ta chỉ là đối với ngươi không hề hoảng sợ. Cho nên ngươi là không tính coi ta là thành nam tính đúng không? A Sở hoàn toàn vô ngữ. Không không không. Mẹ ỷ cười nói, ta chỉ là bị ngươi xả thân cứu ta anh tư đánh động, từ đó lần nữa đổi mới đối với ngươi ấn tượng. Mặc dù ta đối với những thứ kia phổ thông, xấu xí, thô bạo hùng tính heo vẫn ôm bài xích tâm tình, nhưng ngươi trong lòng ta đã lên cấp trở thành dương cương, anh Dũng, tràn đầy mị lực hình tượng nha. Nói cách khác, chỉ có ngươi trong lòng ta là đặc biệt. Như thế nào, có hay không có rất cảm động đâu? Đừng nói. ạ sợ ánh mắt nhìn trời, hiện tại ta toàn thân đều đau. Chương 93, hạ nhiệt. Bên ngoài gió rét gào thét, bên trong rét lạnh như băng. A Sở nhàn trán mà nhìn định đầu bùn đất tầng, bây giờ mặc dù là tỉnh lại, nhưng hắn thân thể vẫn như cũ yếu ớt dị thường. Đặc biệt là da thịt diện tích lớn phóng, đổi lại người thường đã sớm lây nhiễm mà chết. Nắm giữ lở vở năm cường hãn thể xác năng lực, phòng ngược lại thành nhất không nghiêm trọng tật bệnh, chỉ cần yên tĩnh đưa bất động, chờ đợi dài đằng đang tự lành là tốt rồi. Tự lành cảm giác cũng không dễ chịu, tất cả phòng da thịt nơi đều tê tê dại dại, phản phất có ngàn vạn chỉ côn trùng ở dưới da đẩy tới chui vào. Bất quá ạ Sở chính là tâm tính kiên định người, do đó cũng không có than phiền hoặc là hết thảm cái gì. Mẹ y đem thân thể tiếp tới đây, ta có chút lạnh. Thấy ạ sờ ánh mắt nhìn tới, nàng cười tủm tìm giải thích, người có thể nổi lửa. Ạ sờ nói, Nổi lửa lại quá nóng. Mẹ y xảo nôn như hoàng, thân mẹ nó quá nóng. Ạ sờ không nói, bất quá hắn đối với mẹ y tâm tư cũng là lòng biết rõ, do đó thật cũng không có nói cái gì. Thẳng đến mẹ y mặt đều nhanh dính sát, hắn mới không nhịn được nói lần nữa, ngươi muốn làm gì? Ta muốn nhìn ngươi một chút mặt. Mẹ y không để ý chút nào trên đất nhăn nhễu bẩn thỉu, chỉ là thản nhiên nằm trên đất, hai tay chống cằm, nghiêm túc tưởng tận hắn mặt. Trên mặt ta có hoa. Ạ Sở tức giận hỏi, "Không có, nhưng là rất tuấn tú." Mẹ Y cười nói, đưa ngón tay tại hắn trên mặt đâm một cái, "Nghe nói Klet gia tộc có viện Đông Long chi quốc huyết thống, phải không?" "Nói cách khác ngươi là cái hôn huyết." "Hôn huyết cũng không phải là cái gì hảo tử." Ạ Sở nói, "Không sao, ta cũng là hôn huyết." Mẹ Y nói, "Hơn nữa ta lẫn lộn nhưng là mị ma cùng nhân loại huyết mạch, khoảng cách so với ngươi còn lớn." "Đúng, ngươi biết rõ mị ma sao? Ngươi nói là luyện ngục bên trong nguyên sinh mị ma, hay lại là đặc biệt là lẫn lộn có mị ma nhân loại cải tạo gen?" "Dĩ nhiên là người sau." Mẹ Y nói, "Ngươi biết không?" Bị ma phương diện kia năng lực đặc biệt cường hãn, thậm chí có thể ở áp chế huyết mạch sau đó, chủ động khống chế thân thể có hay không tụ thai, chỉ cần nguyện ý, mỗi phát tất chúng. Nếu là không nguyện ý, mấy vạn lần đều không sao. Ta không muốn cùng ngươi thảo luận vấn đề sinh lý. A Sở điên lặng không nói. Ta muốn thử một chút. Mẹ Y tiếp tục đem mặt tiếp tới đây, thổ khí như lan. Ngươi nghĩ thế nào thử? A Sở hư suy nghĩ nhìn nàng, chán ghét. Mẹ Y gắt giọng, chẳng lẽ ngươi không hiểu? Ta minh bạch. A Sở nói, nếu như ngươi tinh lực quá phận dư thừa, lần sau huấn luyện ta cho ngươi thêm chạy ba vòng. Mẹ ý. xem đi. Quả nhiên bị cử tuyệt. Mở đờ sạ chào Phúng ở trong lòng vang lên. Im miệng, mẹ ý thẹn quá thành giận, muốn không phải cố kỵ hắn thân thể, lão đương ta đã sớm cường bảo, ngươi không xác định được dùng cường. Mở đờ sạ cười lạnh, ngươi phải biết, chờ hắn triệt để khôi phục năng lực hành động, coi như sẽ không còn. Có như vậy mặc cho ngươi định đoạn cơ hội. Vì vậy mẹ ý lại do dự, trước phải đến hắn thân thể, hay là hắn tâm, đây đúng là một vấn đề. Bất quá cuối cùng nàng hay lại là hạ quyết định quyết tâm, không có việc gì, tương lai còn dài. Ta cũng không phải đối với bản thân mỹ lực không có lòng tin, cần gì phải nóng lòng cái này trong thời gian ngắn. Ngươi cũng đừng hối hận mở đầu sàn nói dĩ nhiên mẹ ủy cao ngạo nói các ngươi trao đổi tốt ạ sở hỏi ngươi đang nói cái gì ta nghe không hiểu mẹ ủy giả ngu nói ra cái khác người như thế nào đây ạ sở tiếp tục hỏi ta không biết rõ mẹ ủy nói chúng ta tựa hồ rất tại đáy cốc đây là ta ở phụ cận tìm một cái sơn động dùng tới né tránh bên ngoài gió rét gió rét bên ngoài bắt đầu tuyết rơi mẹ ủy giải thích nói ra nhiệt độ hạ xuống rất lợi hại ạ sở cân nhắc chốc lát nói ra bắc phong chi phủ bị xúc động người là nói mẹ ủy suy nghĩ cũng rất bén bên ngoài tuyết rơi cùng hạ nhiệt đều là trôi này bắc phong chi phủ làm đi ra trên thực tế toàn bộ tẩy gẽ tu núi không bình thường khí hậu đều là bắc phong chi phủ làm đi ra ạ sở chậm rãi nói ra trước mắt không biết là ai xúc động bắc phong chi phủ mới đưa đến ngoại giới nhiệt độ nhanh chóng trở nên khắc liệt tám thành là tuyết quái nhưng là cũng không tiện nói ta sao eo viên đạn trong túi sách có trị liệu ngoại thương thảo dược người giúp ta lấy ra một chút vì vậy mẹ ý liền theo hắn trong túi sách tìm ra bị trước thời hạn nhai nát thảo dược chồng sau đó đem hắn trên người tỏa giáp cẩn thận từng ly từng tí tháo xuống lộ ra cường tráng thân thể tới nhờ vào lờ vờ cấp 5 khác thể sát năng lực, ạ sờ cái này cổ thân thể nhìn như gầy yếu, trên thực tế bắp thịt cực kỳ rắn chắc mà lại kiên cường dẻo dai, lưu tuyến hoàn mỹ. mẹ ý nhìn đến nuốt hấp nước miếng, mới đem thảo dược đất đai trên tuyết nước nho nhỏ tan ra, đều đặt bôi lên ở bởi vì phòng mà có chút thối giữa địa phương. được. ạ sờ nói, giúp ta đem tỏa giáp quát đứng lên. người là phải đi. mẹ ý không tưởng tượng nổi nói, ôi chào. đừng tệ mạnh a, ngươi thân thể còn rất yếu đuối, vì cái gì không nhiều tu dưỡng một hồi đâu lại đợi ở chỗ này ta liền muốn bị ngươi ăn. ạ sờ bất động thanh sắc liếc nhìn nàng một cái, từ tôi nói. Nếu như không thể giải quyết trôi này dịu, ngươi có tin hay không nhiệt độ sẽ còn tiếp tục hạ thấp, mấy ngày sau chúng ta đều biết đông chết ở trong núi. Không phải đâu." Mẹ Y Kinh ngạc nói, bất quá biểu tình rõ ràng là tin 8 phần. "Dù sao cái này, nhưng là đoàn trưởng đại nhân nói ra, chúng ta yêu cầu mau sớm tìm tới cái khác người." Ạ Sở nói như vậy, đẩy ra chất đống tuyết động. "6. Bên ngoài lạnh lắm." Cái này là Ạ Sở ra ngoài sau cảm giác đầu tiên. Dù sao bất luận là trên người bông giáp hay lại là khoác lên bông giáp bên ngoài chống lạnh ra lông, đều đã bị Mẹ Y hỏa diễm tiêu hủy. Càng Thiên tối là, hắn ở cứu viện Mẹ Y trình trong mất đi bản thân trường kiếm người không lạnh mẹ ỉ đi theo chạy ra hỏi hắn lạnh ạ sợ nói hừ mẹ ỉ âm thầm nghĩ thầm đem trên người chống lạnh da lông thổi ra a cho ngươi mặc được ạ sợ gật đầu một cái liền đem da lông khoác lên bản thân tỏa giáp trên ôi trao ngươi ngược lại là không có chút nào khách khí chứ sao mẹ ỉ giật mình nói ngươi là hỏa diễm năng lực giả ạ sợ lời ít ý nhiều mẹ ỉ không sai nàng tùy thời có thể chiêu xuất hỏa diễm tự nhiên không cần lo lắng cảm lạnh ngươi đi chậm một chút ta Thấy ạ Sở tăng tốc đi về phía trước, mẹ ý liền vội vàng từ phía sau đuổi tới. "Chúng ta thời gian không nhiều." A Sở nói, "Nếu quả thật không được, liền dứt khoát buông thà trôi này dịu đi." Mẹ ý đề nghị nói ra, chúng ta cũng không phải cần phải giải quyết lần này biến dị không thể. Dĩ nhiên, tâm lý ta nắm chắc." A Sở nói, thấy hắn không chút nào cân nhắc bản thân ý kiến, mẹ ý có chút tức giận. Bất quá, liên tưởng đến theo ạ Sở trí nhớ bên trong nhìn thấy hình ảnh, nàng lại có chút thư thái cùng bình tĩnh xuống. Dù sao ở nguyên lai sắt cộng hòa bên trong, chiến tranh cơ hồ thành đón lấy hơn 10 năm chính, bất luận là dân thường quý tộc hay là quân nhân chuyên nghiệp cũng sẽ ở toàn diện chiến tranh trung tần phát tao nộ bị chiến tranh ảnh hưởng đến cùng sát hại mạo hiểm do đó cái này nam nhân mới sẽ đem toàn bộ đoàn đội đều gánh tại trên vai đem hết toàn lực chạy vọt về phía trước chạy a chỉ có ta hiểu hắn dụng ý cùng quyết tâm cũng chỉ có ta sẽ phụng bồi hắn cùng đi xuống đi chương 94, lần nữa lên núi trời đông ra rét tuyết lớn ngập núi gió bắc gào thét lông trắng bay tán loạn A sở cùng mẹ y chậm rãi từng bước đi ở trong tuyết ta thật lạnh mẹ y ôm lấy ạ sở cánh tay người ấm áp ta chứ sao người sinh cái hỏa ạ sở nói mẹ y Nàng đột nhiên bắt đầu thống hận bản thân tại sao muốn có hỏa diễm năng lực, cùng với một đoàn ngọn lửa ở trong tay nàng khiêu động lên, thoải mái ấm áp cũng hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra, đem cực lạnh hướng bên ngoài ép ra một cái vòng. Chờ một chút. Ả Sở bỗng nhiên dừng lại, nhìn dưới chân đất tuyết dấu. là tuyết quái dấu chân. Vậy làm sao bây giờ? Mẹ ý nhất thời khẩn trương lên. Mặc dù có Ả Sở ở bên người, nhưng là hắn vẫn cứ trọng thương chưa lành, hơn nữa cũng thất lạc trường kiếm, không thế nào làm. Ả sơ nói, gặp phải liền giết. Làm sao giết? Mẹ ý hỏi. Sau đó Ả sơ liền đem ánh mắt chuyển hướng nàng. Ta. Mẹ ỉ khó có thể tin, nhưng là, ta là tâm linh thuật sĩ a, ngươi khiến ta đi chính diện ứng đối tuyết quái, không có việc gì, ta đối với ngươi có lòng tin." A Sở nói, "Ta mẹ nó đều đối với bản thân không lòng tin." Mẹ ỉ có chút phát điên, "Đừng như vậy nói, tốt xấu ngươi cũng là ta mang ra ngoài." A Sở ung dung nói ra, "Chờ chút gặp phải tuyết quái, ngươi liền nghe ta chỉ huy." Vừa dứt lời, liền theo phía trước trên đường núi chuyển qua hai con tuyết quái đi ra. "Thật là khéo." A Sở nói, "Làm sao bây giờ?" Mẹ ỉ cơ hồ muốn hét rầm lên, hòa bên phải, không bên trái." A Sở nói. Mẹ ý đưa tay chiêu xuất một đoàn ngọn lửa, hướng bên phải tuyết quái ném tới, đồng thời tầm mắt cùng bên trái tuyết quái đối đầu, khống chế. Nàng hô lớn, khiến hắn toàn lực hướng trái sông tới một con khác tuyết quái. À sợ nói, hỏa diễm thẳng tắp bay về phía trước, bị năm chúng làm mục tiêu tuyết quái liền vội vàng kho hoàng hậu lui. Lúc này một con khác bị cáo ở tuyết quái, nguyên bản vừa vặn rất lại phía sau hắn một cái thân vị, ở hắn lui về phía sau đến bên cạnh thời điểm, chợt nghiêng người hướng trái sông tới đi qua. Đối phương hoàn toàn đứng phó không kịp, trong nháy mắt liền bị đánh bay rời núi đường đi, mà hắn chính là không phanh được xe, bản thân cũng đi theo lăn xuống vách núi đi. Chỉ đơn giản như vậy. Hiển nhiên hai cái địch nhân bị gọn gàng nhanh chóng giải quyết, mẹ ý biểu thị khó có thể tin. Người cho rằng đâu? À sơ lời nói thành khẩn, muốn học được lợi dụng hoàn cảnh A. Cái kia, nếu như là ba con tuyết quái làm sao bây giờ? Mẹ ý hỏi, khống chế một con, đánh bay một con, cái kia còn có một con đâu? Bản thân dùng đầu gõc một chút suy nghĩ, À sơ nói, cái gọi là lợi dụng hoàn cảnh, trên bản chất chính là chế tạo chuyển vị, đem đối phương bước ra đường núi mà thôi. Tuyết quái sợ hỏa, do đó ngươi hỏa diễm đem bắn, có thể áp xúc đối phương chạy chỗ. Tưởng tượng một chút ngươi phóng thích con đường là một đường thẳng, đối phương là vì tránh né cái này thẳng tắp sẽ về phương hướng nào né tránh đâu ý thức đến cái này điểm ngươi liền có thể tính toán như thế nào bày ra thẳng tắp vị trí từ đó khiến cho đối phương hướng đường núi phía bên ngoài đi né tránh sau đó là không chế đối tượng lựa chọn ngươi vừa có thể lấy lựa chọn châu đứng lệch bên trong tuyết quái thao túng hắn đem đồng bạn đụng một cái núi đi cũng có thể lấy lựa chọn châu đứng thiên ngoại sườn tuyết quái ở nhảy xuống vách núi thời điểm bắt lại đồng bạn đem bọn họ một khối kéo xuống như vậy lựa chọn khác nhau ở nơi nào cân nhắc đến đường núi cực kỳ chật hẹp bất luận loại nào phương thức đều là có thể được như vậy bất lợi nhân tố là cái gì Dĩ nhiên là tuyết quái bản thân trọng lượng. Càng nặng tuyết quái, thường thường bắt thịt càng thêm rắn chắc, khí lực càng lớn, càng khó khăn bị đồng bạn kéo đẩy chuyển vị. Cho nên ngươi có phải hay không hẳn là ưu tiên không chế nặng nhất tuyết quái, sau đó thao túng hắn đẩy ra kéo thể trọng càng khinh tuyết quái, như vậy chuyển vị thành công tỷ lệ càng cao. Như vậy như thế nào phán đoán tuyết quái thể trọng? Cân nhắc đến tuyết quái trong lúc đó mật độ đều không sai biệt lắm. Đó là đương nhiên là xem chúng nó hình thể lớn nhỏ. Ta nói a, mẹ đi bội phục không thôi, ngươi là làm sao khi nhìn đến tuyết quái trong mắt, liền nghĩ ra nhiều như vậy ứng đối xáo lộ. Đây chính là kinh nghiệm tích lũy. A sơ nói, nhìn thấy đường núi, liền muốn nghĩ đến như thế nào thông qua chuyển vị đem địch nhân đánh rất xuống đi. Nhìn thấy đầm lầy, liền muốn nghĩ đến như thế nào thông qua chạy chỗ. Dù khiến đối phương tiến vào bùn lầy khu vực cũng giảm tốc độ. Thậm chí khác nhau chức nghiệp, đối với hoàn cảnh quan tâm điểm đều không giống nhau. Tay súng quan tâm là điểm cao cùng công sự phân bố, cận chiến võ sĩ quan tâm là địch nhân chỗ đứng cùng bản thân chỗ đứng, cùng với lẫn nhau phạm vi công kích. Pháp sư tương đối mà nói càng thêm mà nút, cũng không yêu cầu giống cận chiến võ sĩ như vậy thời khắc đối mặt địch nhân, cũng sẽ không giống tay súng như vậy chuyên chú phát ra nổ súng tức bại lộ bản thân phương hướng do đó sẽ có càng nhiều cơ hội đi quan sát, lợi dụng địa hình. Ân ân ân, mẹ ý nhưng lại lộ ra suy tư biểu tình. Mẹ ý, ta rất coi trọng ngươi tương lai, ngươi sẽ trở thành một cái lợi hại tâm linh thuật sĩ. À sợ tựa hồ nhớ tới cái gì, cảm cái nói ra. Đúng không? Mẹ ý gật đầu một cái, đột nhiên hỏi, tiểu liễu là ai? À sờ ngẩn người một chút, liền phản ứng lại nàng lại ở đọc bản thân chi nhớ, liền giải thích nói ra. Ta lúc trước một cái hổ bối, là em bắt đào tạo trẻ bên trong đi ra, sau đó bị từ điện chiến đội đào đi. Nàng cũng vậy. Mẹ ý tạm dừng dưới, ta là nói, nàng dùng nhân vật cũng là tâm linh sĩ. Ừ, giống như ngươi, cũng là đi luyện mục mị ma con đường. A Sở trả lời. Đã mẹ ý có thể đầu tâm, như vậy bản thân quá khứ cũng không cần phải coi như bí mật tới che giấu đứng lên, ngược lại cũng che giấu không. A, ta rất coi trọng ngươi tương lai, những lời này ngươi cũng cùng nàng nói qua chứ. Mẹ ý có chút khó chịu. Những lời này ngươi cuối cùng cùng bao nhiêu người nói qua a? Vâng, nàng là cái rất có thiên phú tuyển thủ. A Sở nói, bất quá ngươi cùng nàng không giống nhau. Hả, làm sao không giống nhau? Mẹ ý hứng thú. Nàng là loại kia chăm chỉ hình tuyệt thủ, dựa vào khổ luyện. A sơ nói, tiêu chuẩn nhất chạy chỗ. Tiêu chuẩn nhất thao tác, tất cả động tác chiến thuật nàng đều sẽ dùng ngàn vạn lần luyện tập tới củng cố, bảo đảm bản thân cùng trong sách giáo khoa hoàn toàn nhất trí. Mặc dù trong sách giáo khoa động tác chiến thuật là cực kỳ có hiệu suất, nhưng mà cái này cũng có nghĩa là nàng hành vi dễ dàng bị cao thủ hàng đầu nhìn thấu. Nếu như cái gì đều dựa theo trong sách giáo khoa tới, như vậy lúc nào đọc đến tư tưởng, lúc nào trồng vào ý nghĩ, thậm chí là lúc nào thao túng địch nhân tâm trí, đều giống như đã sơ cố định ở thời gian trục đi lên là, vì đối với địch nhân mà nói nhìn một cái không sót gì. Nghe vào người đối với nàng có chút thất vọng. Mẹ ý thử hỏi dò, cũng không có A Sở Thẳng Thắn nói ra, ta nguyên bản là dự định trước lĩnh nàng nhập môn, lại chậm rãi dạy nàng chiến thuật biến hóa bí quyết. Đáng tiếc mới nhập môn không lâu nàng liền đi ăn măng khác, là bởi vì tình cảm bất hòa sao?" Mẹ ỷ hỏi. "Dĩ nhiên không phải." A Sở giờ khóc giờ cười, nàng là người miền Bắc, vừa vận từ điện chiến đội ở Đế Đô bên kia xây dựng, mà cha mẹ của nàng vừa hy vọng nàng về quê quán phát triển. Ồ, Mẹ ý nhất thời có chút tự đắc đứng lên, bởi vì nàng có thể vì A Sở mà vứt bỏ quốc gia, mà cái này tiểu liếu lại không có thể làm đến, cái này lập tức khiến Mẹ ý xây dựng lên tâm lý trên ưu thế. Ngươi vừa mới nói ta cùng nàng không giống nhau, phải không? Mẹ ỉ cười hì hì nói, là bởi vì ta bị lực kinh người, dễ phát huy hơn tâm linh thuần sĩ ưu thế. Dĩ nhiên không phải cái này nguyên nhân. Ạch, sợ có chút không nói, ta ý tứ là, ngươi là loại kia thiên phú hình tuyển thủ. Nàng bản thân tính cách so sánh thành thật hướng nội, cho nên làm từng bước học tập càng thích hợp nàng. Mà ngươi không giống nhau, ngươi một bụng ý nghĩ xấu, cho nên càng thích hợp đánh ra một ít so sánh tao thao tác. Ạch, sợ nói ra, ta cảm thấy quỷ thuật phong cách càng thích hợp ngươi. Ừ, quên giải thích, quỷ thuật là chúng ta chiến đội tuyển thủ hắn huyết mạch là chủ tâm và linh, chủ danh sách là linh thể cùng tâm linh. Mẹ ý thường đọc dưới hắn tư tưởng, trước mắt lập tức hiện ra một cái thấp bé, bị hủy, miệng đầy rác rưởi lời nói tiện hề hề u linh hình tượng. cái này quỷ thuật, nàng không biết do nên nói cái gì, rất ti tiện đúng không? ạ sơ nói, bất quá hắn rác rưởi lời nói kỹ xảo rất cứng hãn, nghe nói năm xưa là cái chức nghiệp thủy quân, chuyên môn thu tiền phun người mắng người, có thể dùng vài ba lời liền đem đối diện nhân khí phải rút dây các mạng. phối hợp thêm hắn tâm linh năng lực, liền có thể ở chiến đấu thời điểm cưỡng ép đem đủ loại rác rưởi lời nói truyền tống đến đối phương trong đầu đi. mẹ ý hơi chút tưởng tượng dưới nhất thời khắp cả người phát lạnh, toàn thân đều nổi da gà chương 95, lẫn nhau ghê tị. hai người ở trên đường núi đi mấy giờ ạ sở còn tốt mẹ ý đã bắt đầu có chút thể lực chống đỡ hết nổi đứng lên cho ạ sở về phía sau chuyển tới một cái đồ vật cái gì mẹ ý hỏi chocolate đồng ạ sở nói bổ sung một cái năng lượng mẹ ý sẽ mở đóng gói cắn một cái cảm thấy ngọt ngào hương vị cùng miên mật cảm giác theo miệng lưỡi giữa chảy xuôi mở ra người có muốn không nàng đem ăn được một nửa chocolate đồng đưa đến ạ sở bên mép không cần Ah sơ mới vừa há miệng, mẹ ý liền tay mắt lanh lẹ mà đem châu cô lết đồng nhét vào. Tam khẩu lưỡng khẩu ăn hết trong miệng châu cô lết. Ah sơ mặt không thay đổi nhìn hướng nàng. Mẹ ý chính là lộ ra tựa như lừa dai thành công như vậy danh mánh nụ cười, dường như giảo hoạt hồ ly như thế. Đến, lại đi vài chục phút, ạ sơ đột nhiên nói ra. Cái gì đến? Mẹ ý hỏi. Đây là chúng ta lần đầu tiên tao ngộ tuyết quái địa phương. ạ sơ nói. Mẹ ý tỉ mỉ quan sát, mặc dù tuyết lớn đã bao trùm chúng quanh vết tích, nhưng là không sai, đây chính là bọn họ lần đầu tiên gặp phải tuyết quái địa phương. Nàng thậm chí còn chứng kiến ven đường một nơi bằng phẳng khu vực, khi đó bờ gì như chính là ở chỗ này làm nằm đập bụng, bây giờ cũng bị tuyết lớn phong bế. "Tiếp tục đi thôi." A Sở nói ra, nói không chừng các nàng ngay tại rơi xuống vách núi vị trí chờ chúng ta. Người chắc chắn chứ?" Mẹ ý hỏi. "Nếu như là nọ dạ cùng nệ nọ ở chỉ huy đội ngũ, nhất định sẽ khiến mọi người không nên chạy loạn tại chỗ chờ." A Sở xác định nói. Hắn vừa dứt lời, đã nhìn thấy phía trước đường núi chuyển ra một bóng người tới. Nhìn rõ ràng hai người mặt mũi, cái đó bóng người lập tức phát lực, cơ hội là trong nháy mắt liền sổng qua 20m khoảng cách, nào vào A trong lực. A Sở vẻ kinh ngạc vui mừng kêu lên, đem vùi đầu tại hắn tỏa giáp bên trong. Vệ Nghị, A Sở có chút lúng túng, mới vừa rồi còn nói với mẹ y đoàn người đều tại tại chỗ đâu, lập tức liền bị Vệ Nghị xuất hiện đánh mặt. Mẹ y đọc lên hắn tư tưởng, có chút buồn cười, nhưng mà nhìn đến Vệ Nghị lộ ra thân mật biểu tình, lại có chút vi diệu khó chịu. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? A Sở tiếng ho khan, hỏi Vệ Nghị nói, nó ra các nàng chẳng lẽ không có khiến mọi người tại chỗ chờ đến sao? Có. Vệ Nghị buông ra hắn, gật đầu nói, nhưng là ta không muốn nghe các nàng, lén lút chạy ra. A dẫn chúng ta đi tìm các nàng. A sơ nói. vì vậy mẹ y liền cùng hai người cùng một chỗ tiến lên. mẹ y không nói gì, chỉ là trong lòng không vui sách một tiếng. Cắt, hai người thế giới kết thúc. a sơ, ngươi trên mặt là chuyện gì xảy ra? mẹ y bỗng nhiên chú ý tới trên mặt hắn có phòng cùng thối giữa vết tích. một chút thương nhỏ, không có gì đáng ngại. a sơ hơi hờ nói. là phòng chứ. ai nha? mẹ y giả vờ giả vị nói, người hạ thủ thật đúng là nhẫn tâm đâu, liền như vậy xuất khí mặt cũng không tiếp phá hư. cũng may đoàn trưởng chúng ta đại nhân, cũng không ngại điểm nho nhỏ này nội thương. mẹ y lạnh lùng nói. Còn không màng sống chết lao xuống núi đi cứu nàng đâu." Peggy mí mắt nhảy lên, nhất thời hung tận trừng mắt về phía mẹ Y. Người sau trở về lấy nghiền ngẫm mà lại mập mờ nụ cười. "Hai người các ngươi ý miệng." ạ Sở không nhịn được nói, vì vậy hai cái cô nương đều ngoan ngoãn im miệng, nhưng mà ở ạ Sở không nghe được tâm linh kênh bên trong, lại triển khai một vòng mới giao chiến. "Ta nói, ngươi cái này là ăn cái gì bay giẫm a?" Mẹ Y tại tâm linh truyền tin bên trong hỏi, nhìn thấy hắn đi ra cứu ta, chịu không được. ạ Sở hắn chỉ là đơn thuần muốn cứu người mà thôi." Peggy không yếu thế chút nào phản kích nói ra, "Đến nỗi rơi xuống núi là ngươi hay là người khác?" căn bản không quan trọng, mẹ ý nhất thời lại nghĩ tới theo hạ sợ trong lòng đọc lên tới chi nhớ, nhất thời giận không chỗ phát tiết, cười lạnh nói, há, nhưng mà hắn trong lòng cũng không phải là nghĩ như vậy, ngươi, mẹ gì thiếu chút nữa không tìm được sắc mặt, nàng cũng là biết rõ mẹ ý có độc tâm năng lực, nhất thời liền kêu la như sớm nói, cái này không thể nào, hắn làm sao sẽ yêu thích trên ngươi, rõ ràng là ta tới trước, cái này cùng ai tới trước không có quan hệ đi, mẹ ý ung dung nói ra, nam nhân mà, không đều là yêu thích ngực to chân dài eo nhỏ sao, nhìn lại một chút ngươi cái kia đối với nụ hoa nhỏ còn bao lâu nữa mới có thể trưởng thành đâu, nha, không có ý tứ, ta quên ngươi là máu thịt danh sách hấp huyết quỷ, hẳn là cố hóa không tái phát sinh dục phải không? ngươi nói bậy, bệ hận đến thẳng cắn răng, chỉ cần đi vào máu thịt hay, ta liền có thể tự do thay đổi hình thể, đến lúc đó vóc người thắng được ngươi ngàn vạn lần. ngươi là nói bơm ngực? mẹ ỉ cố ý hỏi, cái kia là giải ngực. bệ hét, dùng siêu phàm thủ đoạn còn nói không phải bơm ngực, thiện tay thuật khác nhau ở chỗ nào? mẹ ỉ cười ha ha, ngươi, bệ dùng sức giậm chân, này, hai người các ngươi, ạ sở cao mày nói ra không muốn mở trò chuyện riêng gây gỗ. hai cái cô nương nhất thời lộ ra ngượng ngùng, dường như làm đặc bị tại chỗ bắt lại trột dạ biểu tình. tiếp tục bộ hành mấy chục phút, hai cái cô nương chỉ có thể lấy mang kia lửa ánh mắt cùng nhìn nhau, nhìn đến hạ sơ bực bội không thôi, chỉ có thể nắm lên trên mặt đất tuyết cầu, cho hai cái cô nương mỗi người tới một cái dán mặt. cái này hành vi ngược lại dẫn phát một cuộc chiến đấu khác, hai cái cô nương một bên theo sát lấy hạ sơ bước tiến, vừa bắt đầu lẫn nhau đập lên tuyết cầu. chỉ từ thân thể tư chất phương diện mà nói, mẹ y căn bản không phải vệ gì đối thủ, nhưng mà mẹ y có thể xảo diệu lợi dụng dục vọng năng lực. Vài nhiệm vẻ dị động tác chiến thuật, khiến nàng vô pháp ung dung phát động công kích hoặc là né tránh. Ở hai bên tuyết cầu bay lượn, ạ Sở Than Thở tiếp tục đi đến phía trước. Cuối cùng đến chỉ định vị trí, ba người liền nhìn thấy còn thừa lại các cô nương ngồi xổm ở tuyết lợ phát sinh sau hiện trường, nhàm chán chất lên bảy tám cái rất lớn tiểu tiểu tuyết người. Bỗng dị như chính hai tay nâng giơ một cái cực lớn tuyết cầu, hướng sang bên này tới đây. A Sở, nàng kinh ngạc vui mừng la lên, đem trên tay tuyết cầu ném qua một bên một cái, hướng trùng trùng chạy tới. Cái khác các cô nương nhất thời cũng đứng dậy, vẻ kích động lộ rõ trên mặt. Ở tuyết lỡ phát sinh thời điểm, trừ các cô nương nút ở phía bên ngoài dốc thoải nham thạch bên trong, ạ sợ lao xuống cứu mẹ y bên ngoài, còn thừa lại có thể may mắn còn sống sót sắt thép chữa thập các lính đánh thuê, chính là nút ở nội chắc vách đá dưới đáy góc chết phía dưới. mặc dù không có bị tuyết lở dòng lũ cuốn đi, nhưng không nghi ngờ chút nào bị lượng lớn tuyết động trôn sống. tuyết lở kết thúc sau, các cô nương tại chỗ chờ đồng thời làm giúp đỡ, đem bị trôn an giê, mạn, cùng với cái khác may mắn còn sống sót sắt thép thập lính đánh thuê cùng sợ mặt tạ thiếu niên người dẫn đường, theo đáy tuyết dưới cứu ra. hờn mạn cùng cái khác người luôn miệng nói cảm ơn nhưng là nói không ra lời, biểu tình lại là cảm kích. Lại là xấu hổ đến tổ đỉnh. Ở lần nữa kiểm kê nhân viên sau đó, sát thép chữ thập các lính đánh thuê liền dự định mang theo sở bắt tà người dẫn đường tiếp tục xuất phát, tìm tới đám kia tuyết quái đi báo thủ rửa hận. An trước khi đi còn sâu hơn tới đưa ra, muốn lấy 380 mát siêu cao đơn giá, mua thương thanh chi kiếm thu thập đến linh tính tài liệu. Nhưng mà cái này rõ ràng mang theo bồi thường báo đáp tính chất giao dịch, lại bị các cô nương làm cự tuyệt, lý do là đoàn trưởng không ở nơi này, các nàng không có cách nào tự chủ trương tiến hành giao dịch vì vậy sắt thép chữa thập các lính đánh thuê chỉ đánh phải cùng các cô nương táo biệt hơn nữa xin nhờ các nàng nếu là gặp phải tuyết lở sau may mắn thoát khỏi theo dưới núi đuổi trở lại lính đánh thuê xin phiền các nàng chỉ dẫn sắt thép chữa thập phương hướng đi tới khiến những thứ này lính đánh thuê chạy tới hội họp tại chỗ chờ đợi mấy giờ hơn nữa lục tục gặp phải mười mấy nhóm bị tuyết lở tách ra sau trở về sắt chữa thập lính đánh thuê sau thương thanh chi kiếm các cô nương dần dần cũng bắt đầu bất an lên dường như mất đi người tâm phúc như vậy không biết do đón lấy nên làm thế nào cho phải nọ dại nọ cùng thị dạ chủ trương tại chỗ chờ dù sao nếu như đoàn trưởng còn sống nhất định sẽ lần nữa về tới đây tìm các nàng. đi đối với cái này biểu thị mãnh liệt khó chịu. Phi phi phi, cái gì gọi là nếu như đoàn trưởng còn sống, đoàn trưởng khẳng định sống sót được không? Nàng, nghĩa cùng mỹ cho là nên dọc theo đi vào dưới sơn đạo đến đáy cốc, chủ động tìm kiếm đoàn trưởng tung tích. Vợ gì như đưa ra có thể lợi dụng bên cạnh cây tối làm ván trượt tuyết, theo tuyết phương hướng đường cũ tuốt xuống, dùng cái này đến tìm tìm ạ sở cùng mỹ y. Loại này ý nghĩ hảo huyền nguy hiểm phương pháp, dĩ nhiên lại bị mọi người coi nhẹ. Vì vậy ở lặp đi lặp lại mấy vòng bỏ phiếu sau, vợ gì quyết định vẫn là nghe hệ lì nọ các nàng. Bốn so với ba nghĩa cùng mỉ ẻn chịu thua nhưng mà vẽ ghi lại kích động biểu thị ta ai cũng không nghe ta chỉ nghe ạ sờ sau đó liền nhanh chóng xuống ra sắp đến liền nghĩa cũng không kịp bắt lại nàng ạ sờ yên lặng nghe xong sự tình quá trình sau đó không chút lưu tình cho vẽ ghi một cái sống bàn tay sau đó không được tùy hứng, phục tùng đoàn đội quyết sách được không nhưng là vẽ ghi không phục nói nếu như đoàn đội quyết sách là sai lầm làm sao bây giờ không có ai có thể bảo đảm quyết sách không phạm sai lầm ạ sở ung dung nói ra nhưng tùy tiện cùng đoàn đội tách rời tuyệt đối là sai lầm biết chưa chương 96 bác phong chi phủ ạ sờ cởi xuống tòa giáp Tiếp thu nọ ra trị liệu chủ yếu là diện tích lớn phòng, còn có va chạm mang đến gây tổn hại cùng máu ứ động ở nọ gia đoạn lớn đoạn lớn giảng đạo sau ạ sở dưới ra chỗ sâu thương thế cuối cùng cũng là bị ban đầu chữa trị sau đó đánh lên thật dày băng vải dùng nọ ra lại nói phòng ra ngoài hay lại là bảo vệ lên chờ chính hắn giải tốt tốt nhất nếu như tùy tiện dùng tính mạng y năng lực tới tăng tốc khép lại những thứ này ra ngoài tế bào có nhất định sát suất sẽ quá độ sinh trưởng từ đó sinh ra nhô lên cùng nếp nhăn mặc dù ạ sở bản thân không có vấn đề nhưng nọ ra biểu thị loại này phá dung sự tình là tuyệt đối vô pháp quan dung vì vậy ạ sở chỉ có thể hóa thân làm thần bí băng vài nam ở các cô nương tiếng cười trộm trùng kế tiếp theo thì tới sở bạt tạ thiếu niên đám dẫn đường trên căn bản đều bị sắt thép chữ thập mang đi mà lần này thương thanh chi kiếm làm lựa chọn phương hướng lại cùng sắt thép chứa thập đám người khác biệt khác nhau bọn họ không có lựa chọn tiếp tục dọc theo bằng thẳng đường núi hướng trước mà là tìm một cái dốc đứng đường nhỏ đi về mọi người phía trên đỉnh đầu vách núi chính là lúc trước đám tuyết quái hiện thân cũng chế tạo tuyết lở địa phương bằng vào nhiều năm trò chơi kinh nghiệm ạ sở nhận ra được cái kia lên tuyết lở cùng đón lấy tuyết rơi tăng thêm có một loại nào đó tiềm tàng liên hệ tính mà tuyết rơi tăng thêm lại đến từ tại Bắc Phong chi phủ biến dị ảnh hưởng. Cũng liền nói, tuyết lở bản thân đại khái tỷ lệ cùng Bắc Phong chi phủ có liên quan. Tỷ như Bắc Phong chi phủ cắm ở trên đỉnh núi, con nào đó tuyết quái đi qua đá hắn một cước, vì vậy đưa đến dưới núi bắt đầu tuyết lở. Cân nhắc đến tuyết lớn ngập núi biến dị chính là Bắc Phong chi phủ sinh ra, loại này nhân quả liên hệ không phải là không có khả năng, mà là rất có khả năng. Dưới chân cái này dốc đứng đường nhỏ, so với bằng phẳng đường núi đường lớn muốn khó leo nhiều, có nhiều chỗ nấc thang thậm chí không phải đá, mà là bởi vì dẫm ra tới lõm xuống, bao trùm tuyết lại nó băng, chân muốn mạng. Mọi người cẩn thận một chút a. Ạ Sở đi tuốt đàng trước đầu, dùng lễ li nọ cho trưởng kiếm cắm vào lớp băng, đồng thời đưa tay đem phía dưới cô nương từng cái kéo lên, nếu như té xuống liền nửa chết nửa sống a. Không sao, coi như té xuống, không phải còn có đoàn trưởng sẽ lao xuống cứu chứ sao. Thì dạ đi qua bên cạnh hắn, nói một câu lời đùa mà. Nói chính là ta. Ạ Sở tức giận nói ra, các ngươi té xuống, ta nửa chết nửa sống. Vì vậy trên tuyết sơn liền vang lên một hồi vui sướng tiếng cười. 6. Khoảng trừng qua một giờ, mọi người liền cuối cùng cũng dọc theo gặp gềnh dốc đứng đường mòn, leo lên một tòa tự nhiên bình đài. Bình đài không lớn, Dọc theo vách núi có một tòa bê tông hải cốt, nhìn có vẻ giống như là kỳ thứ nhị sở bạt ta người tháp canh, chỉ là chóp đỉnh tháp xây đều không có. Ở đây tháp ngồi đến một con giàn mua trộn, trên mặt nếp nhăn cơ hồ đem đôi mắt đều chen không có. Hắn cầm trong tay một con mang ra thị xương đùi, chính đặt ở trong miệng dùng hết răng vàng cắn xé. Sau lưng nó, đáy tháp bên cạnh, thì chất đống vô số nhân loại thi thể, đầu lâu, cùng với một ít còn chưa thi thể thối giữa, có lính đánh thuê, cũng có sở bạt ta người. Nhìn thấy thương thanh chi kiếm mọi người, cái này cao tuổi trộn cũng là sức sờ, bên kia phản ứng nhanh nhất là mỉm, bắn tỉa quét một cái liền đặt ngang ở trong tay một tiếng súng vang, đạn bắn chúng trổn mi tâm, trực tiếp theo hắn xương sọ bên trong đi xuyên qua, trổn thi thể ngã nhào xuống đất, mì ẻn thấy vậy hơi kinh ngạc, tựa hồ là không nghĩ tới cái này cao tuổi trồn như thế yếu ớt, chỉ chịu một thương liền bị bể đầu. Cùng lúc trước những thứ kia có thể chính diện chịu được mấy chục phát đạn súng trường trúng kích tuổi trẻ các cự ma hoàn toàn bất động. ở nơi đó, thì giả chỉ vào đỉnh tháp vẻ hàng quang, ạ sơ, đó chính là bác phong chi phủ. ạ sơ mượn qua mì ẻn xuống bát tiệc, liền đến kính mắt mong một cái, đúng. hắn bay đầu đi, hỏi, gì ta đã chuẩn bị sẵn sàng. vợ gì nhựt tràn đầy tự tin nói. Lúc trước đang đợi ạ sở cùng mẹ nghỉ thời điểm, bờ Dị như cuối cùng tiêu hóa phần lớn băng sương y, hơn nữa ở lô hỏa đảo ăn dưới cự nhân y. Sứ giả ca quả thực là đoàn đội mạnh nhất bờ UFF, cho dù là lấy mất khống chế sát suất rất lớn huyết mạch hệ ma dược cự nhân, hắn biến dị cũng là gắng gượng bị nọ dạ liên thủ áp chế xuống. Ở ạ sở đến thời điểm, bờ Dị như nâng cái to lớn tuyết cầu chạy loạn khắp nơi, cũng là vì mau sớm tiêu hóa phần này cự nhân y ma dược. Được, ạ sở ngưng trọng nói, lời kế tiếp, nghe kỹ, không phải ngươi đang chọn vũ khí, mà là hắn đang chọn ngươi. Ngươi sẽ tiến vào một cái cảnh, sẽ tạm thời quên mất chuyến này mục đích. Vô chi vô giác nước chảy bèo trôi. Vì thông qua hắn khảo nghiệm, ngươi cần phải mau sớm tìm về chính ngươi. Duy nhất chính xác cách làm là tuân theo chính ngươi nội tâm. Tuân theo ta nội tâm phải không? Bỡ gì như cười ha ha, Vô Ngược nói, tốt đát, ta tất cả đều minh bạch. Cá. Các cô nương ở phía sau nghe nâng chán than thở. Cứ như vậy. À Sở gật đầu một cái. Vì vậy Bỡ gì như dì liền vượt qua cao tuổi tròn thi thể, hướng về cái kia tòa phế tháp đi tới. Mới vừa tiến vào tháp bên trong, nàng đột nhiên lại nô đầu ra, mê muội hỏi, "A ngươi mới vừa rồi nói cái gì ấy nhỉ?" Các cô nương rối rít tuổi nhất A sở chính là yên lặng dưới, lớn tiếng la lên. Tuân theo chính ngươi nội tâm. Tốt, ta ghi nhớ. Bỡ gì như vây vây tay, liền xoay người. Không có tim không có phổi nụ cười theo trên mặt nàng biến mất, thay vào đó chính là ngưng trọng thận trọng biểu tình. Ta, nội tâm sao? Nàng tự mình lẩm bẩm. Bỡ gì như dọc theo nấc thang đi lên, mỗi lần hướng lên bước ra bậc một, trong không khí nhiệt độ giống như ở giảm mất một lần. Bất quá nàng dù sao han băng sứ ý, do đó trừ cảm giác hút vào không khí càng phát ra lạnh lẽo bên ngoài, cũng không có cái gì khó chịu khác thường. Tiếp đó, bên hai liền truyền tới hư lời nói âm thanh. Cái kia thanh âm dường như trực tiếp tác dụng với linh thể, giống như nỉ non, giống như nói mê, khiến nàng có loại nghĩ muốn ngủ mất xúc động. Bất gì nhưng nhẹ nhàng bóp bản thân tay trái gan bàn tay, hơi đau khiến nàng duy trì thanh tỉnh, tâm tư cũng không do tự chủ khẩn trương bất tan lên. Cuối cùng, nàng đạp ra nấc thang cuối cùng, đi tới lộ thiên đỉnh tháp. Nơi này do rét lạnh leo phải như dao cắt như vậy, tạo ở trên mặt nàng vô cùng đau đớn, xen lẫn vô số hạt tuyết cùng mưa đá, vòng quanh trôi này khảm vào bức tường trên chiến phủ dưới lăn tung bay. Bên hai nỉ non âm thanh đổi thành thét, thanh âm lớn nàng căn bản không nghe rõ đang gọi cái gì, chỉ còn dư lại một mảnh như ong minh như vậy tiếng ông ông bởi gì như thử nghiệm đến đi về phía trước đi nhưng mà lại phát giác dưới chân nghiêng ngả phải lợi hại nàng cũng không rõ ràng đó là bởi vì gió lùi đẩy hay là bởi vì tạm tâm ảnh hưởng trong đầu cân bằng hay hoặc là bản thân tinh thần xảy ra vấn đề nàng chỉ là thô bạo mà cố chấp hướng trước hướng về cái kia chuôi chiến phủ đi tới cứ việc bước chân tập tễm cứ việc thân hình đông đưa cho dù tầm mắt và ý thức đều bắt đầu dần dần mơ hồ nàng vẫn cứ bước lên gió tuyết tiến lên một bước hai bước ba bước bốn bước cuối cùng đi tới chuôi này chiến phủ trước mặt cái này là một cái hình dáng cổ điển chiến phủ theo chuôi chiều dài xem rõ ràng là một tay nắm cầm dĩ nhiên nhất định muốn hai tay nắm ở cũng không phải không được. cán rượu dùng màu xám xanh sắt thép đúc thành, đại khái là sắt thép đi. phía trên có cổ quái mà kỳ lạ hoa văn, có chút giống nàng tuổi nhỏ thời điểm. trong thôn trưởng lao ở trên đất viết cổ xưa văn tự. cái đó kêu cái gì? dù nữ. bỡ gì như hoàng hốt nhìn đến chuôi này chiến phủ, lưỡi bữa là cổ quái màu xanh đậm, dường như do khối băng chế tạo mà thành, nhăn sắc thâm thúy phải dường như này vạn mòng chờ đảo lấy bắc rét lạnh biển sâu. nghe nói cho dù là dũng cảm nhất vị kình hải tặc, đi tới đến bên kia thời điểm, cũng không dám ở đêm khuya ánh trăng chiếu dọi xuống, nhìn chăm chú mạn thuyền phía dưới u lam nước biển. Cái kia là một mảnh bí hiểm vùng biển, bọn hải tặc thậm chí truyền thuyết ở đêm khuya trực tiếp nhìn xuống đi, có thể trông thấy hải thần ả cung điện, bên trong chất đầy tất cả thuyền đắm bảo tàng. Một con mắt, nhân loại thì sẽ không kìm lòng được nhảy xuống biển đi chết chìm, mà trôi này dịu nhăn sắc, liền cực giống trong truyền thuyết cái kia mảnh vùng biển nhăn sắc, mặc dù bờ gì nhưng cũng chưa từng đi qua nơi đó. Mặt búa bị mài cực kỳ nhẵn bóng, phía trên dọc theo dao tuyến khắc ra đơn giản đường văn, tinh xảo phải tựa như cổ xưa tác phẩm nghệ thuật. Giao thân cực mỏng, có chút gần sát nõn mạn bọn hải tặc thường dùng phi phủ hình dáng, như thế mỏng giao thân khả năng giòn. Bất quá bởi gì như tin tưởng loại này màu lam khối băng, nhất định có không thể tưởng tượng nổi độ cứng. Nếu không rèn đúc người tựu không khả năng tại loại này thật mỏng khối băng phía trên điều khắc đường văn. Nàng run rẩy đưa hai tay ra, nắm chặt cổ xưa văn tự xoay quanh cán rìu. Lập tức trong đầu liền mất đi cảm giác. Chương 97, người vị Kinh. Kỳ thứ 6235 năm, theo sinh dưới bắc 23 km. Bên bờ biển trên làng chài nhỏ, đánh cá các ngư dân lục tục lái thuyền trở về. Đám chim hải âu ở trên không lượn vòng tiêu to, một ít nọ mạn ngư dân đem cá nhỏ đi lên ném tới, vì vậy những thứ này hải âu liền ở không trung ngậm chặt cá nhỏ. Theo sau vũ cánh bay cao mà đi, ngẫu nhiên cũng có một chút quỷ xui xẻo là vì tranh đoạt cá nhỏ mà đụng vào nhau, dẫn phát phía dưới ngư dân cười ha ha âm thanh. Toàn này làng trại không có danh tự, cũng chính là cái gọi là dã nhân thôn. Dựa theo cái này thời đại phía tây chủ lưu phong kiến pháp lý, lãnh thổ phải làm thuộc về hắn lãnh chúa, tất cả trên lãnh thổ cư dân đều cần phải hướng lãnh chúa nộp thuế. Nhưng mà mảnh này tên là gẳng thổ địa phi thường bao la, do đó lãnh chúa thủ hạ thuế vụ quan cũng không cách nào theo dõi đến mỗi một khối thổ địa. Lại thêm nọ mạn nhân dân gió dũng manh, lúc thường ra biển đánh cá, không sống nổi liền bỏ lại thôn đi làm hải tặc. Hải tặc làm mệt lại tìm một chỗ xây phòng xây thôn bắt đầu đánh cá, do đó mảnh này thổ địa ven bờ cũng có lượng lớn làng trại, trên thực tế cùng lãnh chúa thuộc về vi diệu mất liên kết trạng thái. Thuế vụ quan không biết rõ nơi này có thôn, trong thôn người cũng không biết rõ có lãnh chúa, vì vậy cái thôn này thì trở thành không ở quan phương ghi danh dưới dã nhân thôn. Các ngư dân đem thuyền nhỏ kéo lên bờ đi, trong thôn bọn nhỏ hoan hô chạy về phía ngư thuyền, bắt đầu tìm kiếm lớn nhất mập nhất đẹp cá tuyết. Một cái thân ảnh nho nhỏ đứng ở tòa nhà bên cạnh, nhìn những thứ kia chân trần ở bãi cát trên chạy nhanh bọn nhỏ, biểu tình có chút hâm mộ. Nhưng nàng chỉ là đứng bất động. Bởi vì nàng biết rõ các ngư dân thấy nàng sẽ lung túng. Nói chính xác hơn, đối với nàng có loại vi rượu bán quan. Cái này một năm, vợ gì như 9 tuổi. 6. Nàng luôn cảm giác mình quên mất cái gì chuyện trọng yếu. Ở bãi cát bên nên đón gió biển thổi một buổi chiều, vợ gì được cuối cùng xác nhận bản thân thật không nhớ nổi. Có lẽ chỉ là sáng nay ngủ quên sau sinh ra hào giác. Nàng đứng dậy, dự định đi về nhà. Đi tới trong thôn thấp bé nhất một tòa tòa nhà trước, nàng nghe thấy trong phòng truyền tới nữ nhân gào thét, cùng nam nhân nặng nề tiếng thở dốc. Mâu thân công tác thời điểm, không hy vọng vợ gì nhưng đi quá dày nàng vì vậy bờ di như đi tới bên ngoài rừng cây bên trong bắt đầu đảo con run chơi qua chốc lát gian phòng bên trong vang lên một tiếng tức giận mắng ta không muốn ngươi thối dịu tới gắn nợ sơ lần sau ngươi nếu như lại không mang đủ tiền cũng không cần bước vào lao nữ môn ha ha thân ái sa ly lần sau ta nhất định đem hai lần tiền đều trả hết kéo đến quần nó màn đại hán ngáp một cái đi ra nhìn thấy ở bên ngoài đảo con run bờ di nhựt không nhịn được xoa xoa nàng tóc vàng đầu nhỏ nói ra bờ di trở về đi thôi người mẫu thân trong phòng chờ ngươi nói không trừ ngươi là ta nữ nhi đâu hắn cảm khái như vậy lầu bầu cột chặt dây lưng quần rời khỏi. Bờ dình như che muối về nhà, đã nhìn thấy tấm kia không chịu nổi gánh nặng lao trên giường, người biếng đưa ra một con trắng non cánh tay. Đi, nhặt lên cửa trôi này rượu, tìm tới thôn trưởng lão rượu, đổi điểm bánh mì cùng ướp cá trở lại. Bờ dình như nhặt lên rượu, trầm mặc rời nhà. Sally, bờ dình như mẫu thân là trong thôn duy nhất đặc thủ trước nghiệp giả. Nàng khách nhân phần lớn là đi ngang qua hải tặc, ngẫu nhiên cũng sẽ có trong thôn ngư dân đến cửa chiếu cố. Người sau tương đối ít, bởi vì các ngư dân so sánh nghèo, không nỡ bỏ ra tiền tầm hoàn tác nhạc, chỉ là thời gian lâu dài cơ hội trong thôn mỗi cái ngư dân đều cùng xạ lì từng có quan hệ. sau đó xạ ly mang thai, không có ai biết rõ vì cái gì nàng lại đột nhiên lựa chọn mang thai. mọi người thậm chí không biết rõ trong bụng hải tử cha ruột là ai. do đó trong lúc nhất thời xạ lì trước nhà chất đầy đủ loại đồ vật, đều là chút ít dưỡng thai thức ăn cùng thảo dược. trong thôn các nữ nhân cũng đều thiếu chút nữa bảo tạc. đem nhà mình trượng phu giám thị phải gắt ao, rất sợ hắn nửa đêm chạy ra ngoài cho xạ lì tặng đồ. vì vậy tiểu bờ gì như xuất sinh. trong thôn các nữ nhân chán ghét nàng, gọi nàng là con hoang, ý suy đoán nàng phụ thân là cái vừa già lại xấu, toàn thân chạy mụ lão hải tạng trong thôn các ngư dân thấy nàng liền sẽ lung túng, bởi vì nàng trên người rất có thể chạy đến bạn thân máu, do đó mọi người cũng chỉ có thể rất nhiều chiếu cố nàng, cùng với tận lực không cùng nàng đáp lợi, miễn cho bị mẫn cảm thê tử phát hiện. ngầm dưới các ngư dân xưng hô tiểu bờ di như là vì mọi người nữ nhi. theo ngư thuyền bên kia trở đầy trở về bọn nhỏ ôm lấy sinh động cá tuyết ném cho nhà mình mẫu thân, theo hầm ngầm bên trong đổi lấy một cái khắc cảnh đóng băng quá mức, cơ hồ cứng rắn cá khô tới. sau đó bắt đầu chơi hải tặc trò chơi, giả vờ trong tay cá khô là chính phủ, lẫn nhau uống một chút ha ha làm bộ bộ chém. trong thôn người đối với hải tặc có loại vi rượu tâm tình một phương diện bọn họ kỳ thực đều đã từng làm qua hải tặc, mặt khác lại không thích hải tử cũng làm hải tặc, nhưng mà bọn nhỏ lại không quan tâm những chuyện đó, bọn họ chỉ là đơn thuần cảm thấy hải tặc rất tuấn tú, có thể lái thuyền khắp nơi trôi nổi vui đùa thấy ai không thoải mái liền cho ai. hôm nay ta là người vị kín, chịu chết đi. trong đó một cái tóc vàng đại hải tử nói như vậy, cầm trong tay cá khô đập về phía một cái khác hải tử. đa ngươi tuần trước đã làm qua người vị kín, trung quanh bọn nhỏ bất mãn tiêu lên, cũng nên đến phiên cái khác người. được a, vậy chúng ta đấu vật, người vị kín đều là đại lược sĩ, ai có thể đem ta ngã xuống? người đó chính là người vị kỷ. bọn nhỏ lập tức an tính lại. tóc vàng tợ sần là bọn hắn trung gian khổ người lớn nhất, phần lớn người đều đánh không lại hắn. một cái nào đó nam hải tử dũng cảm đứng ra. mấy phút sau, hắn liền bị tạ sần nặng nề té ngã trên đất, hoa một tiếng khóc lên. tạ sần cố gắng làm ra huy nghiêm tư thái, phách lối nhìn hướng còn dư lại dưới bọn nhỏ, không một người nói chuyện. tốt, hiện tại ta chính là người vị kỷ, là bắc hải chi vương. Tợ sần từng điểm đầu ngón tay, vì vị cả, thẹn mạng, hiện tại các ngươi là ta nữ nô, tới đây phục vụ ta. hai cái nữ hải tử méo miệng, bất đắc dĩ đi lên phía trước, cho tạ sơn bay. Cắt sẩn, vĩnh bờ, các ngươi là bị ta đánh bại hải tặc, bởi vì sợ hai ta người vị kình thân phận mà đầu nhập vào ta. Hiện tại là ta hộ vệ. Hai cái nam hải tử vui mừng quá đỗi, lập tức cầm xong cá khô, giả bộ đeo đao kiếm hóa trang tới. Những người khác là phổ thông thôn dân, hiện tại giả vờ đi đánh cá công tác, chờ đến ta tới cướp bóc các ngươi. Do sẩn vô vô tay, vì vậy còn dư lại dưới bọn nhỏ lập tức tan tác như chim mông, ai cũng không muốn bị vị này tiểu vị kình hải tặc bắt được sau đó đánh đau một hồi. Do sẩn cười ha ha, nhìn đến bọn nhỏ kinh hoàng biến mất ở xa xa, ánh mắt đột nhiên rơi vào đối diện bờ gì nhược trên người cái này tiểu cô nương có một đầu tinh xảo mái tóc dài màu vàng óng nhạt mềm mại ngang eo da thịt chính là trắng non đến tiếp cận trong suốt dường như một tôn tinh xảo mà cực mỏng mũ bê nhìn có vẻ liền làm người thương yêu bọn nhỏ suy đoán nàng phụ thân khẳng định là một vị quý tộc nếu không làm sao có thể sinh ra loại này công chúa như vậy mỹ lệ nữ nhi nhưng mà mỗi lần nói đến chỗ này bọn họ mẫu thân liền sẽ khinh thường nói cái tiên là cái con hoang, nàng phụ thân là cái toàn thân chạy mũ lão hải tặc do có chút trương hắn trước đây còn không có cùng bờ gì như nói qua lời nói vì vậy tiểu tâm rực, rực nói nay, bơri nhựu, ngươi muốn tới làm ta công chúa vị hôn thế sao? Ta nhưng là cường đại người vị kỳ nha. Bên cạnh hai cái nữ hải tử lập tức cả kinh thất sắc, tạ sẩn, nàng là cái con hoang. mẫu thân nói cùng với nàng chơi mặt sẽ nát rơi. tạ sẩn đối với hai cô bé này thuyết pháp có chút phiền chán, nhưng mà đối diện bơri nhựu chỉ là tĩnh lặng nhìn đến bên này, cũng không nói chuyện, lại để cho hắn cảm thấy có chút lúng túng cùng nổi nóng. đang muốn đi lên cho nàng một bàn tay, tạ sẩn ánh mắt đột nhiên liếc thấy trong tay nàng diệu, đó là một thanh thật dịu cứ việc trôi gỗ trên phủ đầy nấm mốc, lưỡi búa cũng loang loang lộ lộ, thế nhưng quả thật là một thanh dịu cũng không phải là bọn họ chơi qua ra ra cá khô có thể so sánh người trôi này rượu là nơi nào tới tạ trần giả vờ hiền hòa hỏi bờ gì như cuối cùng mở miệng mẫu thân cho khiến ta đi tìm thôn trưởng đổi bánh mì cùng ngỡ cá không cần tìm thôn trưởng ta nơi này liền có bánh mì cùng ngỡ cá tạ trần lập tức nói ra người đem rượu cho ta ta đem thức ăn đổi cho ngươi bờ gì như nha một tiếng liền đem rượu đưa cho hắn tạ trần nhận lấy rượu trở tay chính là một bàn tay đưa nàng đập ngã trên đất nho nhỏ bờ di như bụng mặt gò má vẫn không rõ xảy ra chuyện gì Đã nhìn thấy vợ sần tóm chặt nàng Mỹ lệ tóc dài, đây ủng dùng sức đạp ở trên mặt nàng, phách lối nói. Nghe kỹ, bờ gì nhựa Một cái chân chính người vị kỷ, không bao giờ làm mua bán giao dịch, cũng bất đắc chí miệng lưỡi lợi hại. Bọn họ chỉ biết theo tàn khốc sắt cùng trong lửa, tự tay cấp lấy bọn họ nghĩ muốn đồ vật.